chương bốn trăm linh năm thu đồ cao kiêm tháng truyền kinh trưởng lão vẫn là như vậy trầm ổ n bình tĩnh khô k h ó c thanh â m trầm thấp không có cái gì tâm tình c h ậ m trợn đông đảo quan chiến tu giả lúc này mới kịp phản ứng toàn thể xôn xao không biết bao nhiêu người đang lớn tiếng quát hỏi bao nhiêu người đang chửi bậy phó thanh linh đứng tại thí kiếm đài bên ngoài nghe được vô số người ồn ào chửi rủa nàng có chút không hiểu mắt nhìn phương xa quan chiến tu giả tại nàng cái này vị trí cũng chỉ có thể nhìn thấy m ả n g lớn đen nghị đám người rất khó phân biệt ra được mỗi cái cụ thể người phó thanh linh k h n nhữ mày nàng không ưa thích những người tu này kịch liệt như thế tầm ý phản ứng nhưng nàng cũng không có nói cái gì đám người phẫn nộ bởi vì nàng mà lên thiếu lại không có quan hệ gì với nàng mỗi cái tu giả cũng có cái nhìn của mình về phần nàng người trong cuộc này nghĩ như thế nào người khác kỳ thật cũng không thèm để ý phó thanh linh rất rõ ràng điểm này nàng không muốn đi đ ố i đ á m người tiến hành không có ý nghĩa giải thích nhìn thấy cao khiêm theo thi kiếm đại gia phó thanh linh chắp tay thi lễ đạo hưu thần thông tuyệt diệu ta rất bội phụ may mắn may mắn cao khiêm chắp tay hoàn lễ người khác khách khí như vậy hắn tự nhiên muốn hơn khách khí mới được đạo hưu quá khiêm đường lôi đình thích lịch thủ bá đạo tuyệt luân lấy trí dương trí cương tri lực mạnh phá ta tiên thiên băng phách thần quang kiếm phó thanh linh khẽ lắc đầu đạo h ư u thắng đương nhiên ta thua không lời nào để nói chờ ta tu vi có thành tựu lại đến tìm đạo h ư u linh giáo phó thanh linh rất bội phục cao khiêm tu vi một trận chiến này cao khiêm không có bất luận cái gì may mắn chính là dựa vào hùng hồn cường đại tu vi cứ thế mà đánh tan nàng tiên thiên băng phách thần quang cương m á n h vô song xét đánh lôi đình tay cao khiêm thế mà có thể trong nháy mắt thi triển mấy chục lần bậc này tinh diệu trường khống cũng biểu hiện ra cao khiêm cường hoành tuyệt luân tu vi chớ nói chi là cao khiêm đối với chiến đấu lý giải kỳ thật vượt xa nàng tái chiến mười trận nàng cũng không có gì cơ hội thắng cao khiêm đây không phải nói nàng liền chịu thua chỉ là tự biết hiện tại không có lực lượng cùng cao khiêm đối kháng phó thanh linh cùng cao khiêm hàn huyên b à i câu lập tức khống chế tiên thiên băng phách thần quang phi thiên rời đi toàn trường ồn ào náo động kêu la các tu giả nhìn thấy phó thanh linh nói chuyện với cao khiêm mặc dù nghe không được song phương nói cái gì lại có thể nhìn ra được phó thanh linh đối cao khiêm cũng không ý kiến tương phản phó thanh linh tựa hồ đối với cao khiêm có chút khách khí lễ kính một màn này cũng làm cho chửi rủa hô quát đông đảo tu giả cũng có chúc n ộ bọn hắn đám này phó thanh linh minh bất bình phó thanh linh lại cùng cao khiêm nói rất a n ý bộ dáng đám người này cũng cảm thấy có chút mất mặt t ê u gào âm thanh lập tức thiếu đi chín thành đại cao thượng thiên nguyên phong chủ vệ bình dương cất giọng nói ra tu giả cao khiêm khuất nhục quân anh thu hoạch được đại khảo đệ nhất t h ư ợ n g thiên nguyên đan ba cái chân truyền kim ấn một cái cao khiêm thần sắc bình tĩnh chắp tay túi đầu gửi tới lời cảm ơn nhìn trên đài vệ thanh quang lại kích động đứng lên hướng về phía vệ thanh vi t ê u to lão cao thật cầm đệ nhất còn có ba cái thiên nguyên đan vệ thanh vi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nàng suy nghĩ một chút nói bổ sùng còn có một cái chân truyền kim ấn c chỉ chỉ lần này tham gia đại khảo trong mọi người chỉ có phó thanh linh tô thanh phong còn có hai cái rất già trúc cơ tu giả mới là chân truyền thân phận ba trăm sáu mươi tên tông môn tinh anh cũng chỉ có bốn cái chân truyền có thể nghĩ cái thân phận này trọng yếu bao nhiêu vệ thanh quang sửng sốt một chút đại khảo trước đó cũng không có nói qua còn có chân truyền kim ấn có chân truyền l kim ấn cao khiêm liền tiến vào tông môn hạnh tâm chí ít về mặt thân phận đã trở thành chính tông môn người người khác chính là lại căm thù cao khiêm cũng không dám đối một tên chân truyền độc thủ loại hậu quả này vô cùng nghiêm trọng lần này lao cao thân phận còn ở trên ta lợi hại lợi hại vệ thanh quang lại có chút b ấ t an lão cao bằng lòng chia làm một cái thiên nguyên đan hắn thành chân truyền sẽ không đổi ý à. vệ thanh vi tức giận nói ra cao đạo hữu không phải người như vậy mấy năm này vệ thanh vi chuyên tâm tu luyện rất ít cùng cao khiêm lui tới nhưng nàng cảm thấy cao khiêm người này thực chất bên trong rất thanh cao căn bản sẽ không coi thiên nguyên đan là chuyện vậy là tốt rồi vệ thanh quang lại hưng phấn lên có thiên nguyên đan không dùng đến mấy năm ta liền có thể ngưng kết kim đan nàng v ô vô sư mội bà vai chờ sư phụ chứng đạo nguyên anh phong chủ liền sẽ chuyển cho ta người muốn đối tương lai phong chủ khách khí một điểm Vệ trên thực tế xấu vệ đạo huyền cao cao tải thượng chính là chư vị phong chủ chính thức bái kiến lúc đều cần quỳ lạy chớ nói chi là cao khiêm một cái nho nhỏ trước cơ cao khiêm minh bạch đạo lý này nhưng hắn không cảm thấy có cần thiết này bất quá như là mười bảy tuổi thiếu niên vệ đạo huyền vẫn là để cao khiêm hơi kinh ngạc vị tổ sư này thật đúng là tuổi trẻ may mắn vệ đạo huyền nhãn thần tăng thương thâm trầm đều là trải qua thời gian ma luyện qua vết tích cái này cùng hắn thiếu niên hình dạng tổ hợp lại với nhau đồng thời gồm cả thiếu niên sức sống cùng lao nhân thâm trầm hình thành một loại phi thường đặc biệt khí chất cao khiêm thật sâu chắp tay thi lễ cao khiêm bái kiến tổ sư rất nhiều phong chủ cũng lộ ra vẻ không vui nho nhỏ chúc cơ lại dám không quỳ lạy minh hà phong chủ vệ chân trong lòng có chút lo lắng nàng không phải lo lắng tổ sư trách móc cao khiêm vệ đạo huyền cỡ nào nhân vật làm sao để ý những n à y thế tục lễ tiết mà lại cao khiêm cũng không thất lễ mấu chốt là cao khiêm không chịu quỳ lạy biểu đạt hắn đối tông môn cũng không có như vậy tán thành loại thái độ này mới là mấu chốt vệ đạo huyền chưa chắc sẽ bởi vậy không vui cao khiêm lựa chọn lại khẳng định sẽ ảnh hưởng vệ đạo huyền đối với hắn cách nhìn vệ đạo huyền hoàn toàn chính xác không thèm để ý những này tiểu tiết cũng không thèm để ý cao khiêm biểu hiện ra cái chủng loại kia vi diệu thái độ hắn rất ôn hòa đối cao khiêm cười cười cao khiêm ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta các vị phong chủ đều là g i ậ mình tổ sư vệ đạo huyền thế mà muốn đem cao khiêm thu làm đệ tử đây cũng không phải là việc nhỏ tổ sư vệ đạo huyền thân phận cỡ nào t ô n quý hắn mặc dù chưa từng quản lý tông môn sự vật cụ thể lại đối tông môn có tuyệt đối thống trị lực thiên nguyên phong chủ vệ bình dương có thể làm tông chủ cũng là bởi vì hắn là vệ đạo huyền thân truyền đệ tử chính là cái này một cái thân phận liền không ai dám nghi ngờ vệ bình dương cao khiêm nếu là thành vệ đạo huyền thân truyền đệ tử lập tức liền sẽ trở thành vệ bình dương sư đệ dù là cao khiêm không có chức vụ cụ thể quyền lực về mặt thân phận cũng đã vượt xa cái khác phong chủ tất cả mọi người biết do vệ đạo huyền rất xem trọng cao khiêm lại không nghĩ rằng vệ đạo huyền thế mà muốn phá lệ thu cao khiêm làm đệ tử đông đạo cái này ngoại lai trúc cơ thật đúng là vận khí tốt một bước lên trời đối mặt hòa ái mỉm cười vệ đạo huyền cao khiêm lần nữa thật sâu chắp tay thi lễ tổ sư ta đã đã bái sư phụ không tốt lại đầu nhập môn hạ của ngài rất xin lỗi lời vừa nói ra đông đảo phong chủ vừa khiếp sợ lại là tức giận nho nhỏ cao khiêm thế mà cự tuyệt tổ sư hảo ý hắn làm sao dám cự tuyệt ba mươi sáu phong chủ cũng nhìn xem cao khiêm tuyệt đại đa số người ánh mắt bên trong cũng tràn đầy sắc khí chương bốn trăm linh sáu vạn tuyệt địa cung vệ đạo huyền cũng thắng có chút ngoài ý mới hắn tự mình mở miệm muốn thu đồ đối phương thế mà lại cự tuyệt nếu là người trẻ tuổi n h i ệ t huyết c h ư a lạnh còn có một ngụm nào khí đối với thế giới còn ở và vượt qua lý trí nhận thức cảm tính trạng thái cự tuyệt hắn cũng không tính toán kỳ quái cao khiêm lại không đồng d ạ n g cái này mặt người mạo anh tuấn có thể thực chất bên trong loại kia trải qua tăng thương thâm trầm khí tức lại biểu lộ người này chỉ ít sống bốn năm trăm n ă m đối với nguyên anh trân quân tới nói bốn năm trăm n ă m sinh mệnh có lẽ còn nói trên non nớt thế nhưng là cao khiêm là cái trúc cơ năm trăm năm sinh mệnh với hắn mà nói đã dài đằng đắng cao khiêm cũng không phải loại kia tại trong tông môn lớn lên tú dạ rất rõ ràng hắn trải qua rất nhiều rất nhiều dạng này người trên người nhiệt huyết đã sớm lạnh bởi vì hắn tâm khẳng định phi thường băng lanh lý trí chỉ có như vậy cao khiêm khả năng một đường đi đến cái này vị trí một cái bình tĩnh như vậy lý trí tu giả làm sao lại kháng cự từ trên trời giáng xuống quý giá cơ hội cho nên cao khiêm có khác ý nghĩ mà lại rất có lo lắng vệ đạo huyền đối với cái này thoáng có chút hiếu kỳ cao khiêm lo lắng ở đâu bất quá hắn đến cùng là nguyên anh c h â n quân mấy ngàn năm trải qua vô số mưa gió vệ đạo huyền sẽ không vì một chút xíu hiếu kỳ liền nhất định phải gỡ ra đối phương quần áo nhường tất cả bí mật cũng bày biện ra tới làm như vậy rất dễ dàng lại hủy đi một cái kiệt xuất tu giả chuyện dễ dàng như vậy làm cũng không có gì hay nếu như cao khiêm là kim đan vệ đạo huyền khả năng còn muốn đ ể cao một chút xíu cảnh giác chỉ là cái t r ú c cơ tu giả bất luận nhảy thế nào cũng nhảy không ra hắn lòng bàn tay vệ đạo huyền đối cao khiêm cười cười không quên ban đầu tâm rất tốt rất tốt ngươi không muốn bại sư cũng vẫn là ta thiên linh tông tu giả không cần có bất luận cái gì gánh vác ngươi dùng võ nhập đạo ta cũng rất chờ mong ngươi có thể đi ra một cái không đồng dạng đường có cái gì không hiểu hoặc là cần hỗ trợ đều có thể tới tìm ta cảm ơn tổ sư cao k i ê m chắp tay thi lễ biểu thị cảm t ạ lao nhân này không nói những cái khác không hầu nguyên anh chân quân thật sự là khí độ rộng rãi khác biệt vệ đạo huyền cười cười được rồi ngươi cũng mệt mỏi đi xuống trước nghỉ ngơi đi đem cao khiêm đổi u đi vệ đạo huyền mới nhìn hướng đông đảo phong chủ các ngươi từng cái sắc mặt khó coi có cái gì muốn nói kim như phong chủ vệ bình nguyên đứng lên thi lễ tổ sư người này càng h ằ n g rỡ làm gì đợi hắn rộng lượng như vậy vệ bình nguyên tính tình gần đây rất khô lại sớm liền nói cao khiêm bộ dạng khả nghi hết lần này tới lần khác tổ sư đối cao khiêm rất coi trọng lại muốn thu cao khiêm làm đệ tử cái này khiến vệ bình nguyên rất cảm giác khó chịu chỉ là loại đại sự này cũng không tới phiên hắn xem bảo không nghĩ tới cao khiêm thế mà cự tuyệt vệ đạo huyền cái này vệ bình nguyên rất là kinh hỷ bắt được cái này cơ hội vệ bình nguyên biểu đạt đối cao khiêm mãnh liệt bất mãn hắn vừa nói vừa nhìn về phía t r u n g quanh đông đảo phong chủ hắn cường đ i ệ u nói tổ sư không phải ta một người nhìn như vậy là tất cả mọi người là loại này cái nhìn diệp thanh phong tô minh bọn người nhao nhao gật đầu đối vệ bình nguyên thuyết pháp biểu thị ra đồng ý các người à. vệ đạo huyền mặt lộ vẻ vẻ không vui vừa rồi đã nói rất rõ ràng bọn này tiểu ra hỏa nhóm làm sao luôn luôn không biết rõ tình trạng hắn nhận định cao khiêm là thiên linh tốt người vậy liền lại không chia trong ngoài một đám phong chủ làm cũng chẳng ra sao cả đỉnh núi ý thức lại đặc biệt mạnh đặc biệt ưa thích b à i ngoại nội đấu cao k i ê m là chân truyền thân phận những lời khác không cần nhiều lời vệ đạo huyền không hưng thú lại giải thích cái gì hắn vẫy tay áo một cái hóa thành lưu quang tiêu tán vô tung lưu lại một đám kim đan sắc mặt đều có chút xấu hổ bọn hắn coi như chưa quen thuộc vệ đạo huyền tính tình cũng có thể nhìn r a vị này lão tổ thật sự có nhiều tức giận dẫn đầu diệp thanh phong trong lòng có chút mát mẻ sắc mặt cũng có chút khó coi thiên nguyên phong chủ vệ bình dương thở dài các ngơi a một điểm số cũng không có thản đi, đi. đây đều là phong chủ vệ đạo huyền có thể gian dạy h ắ n c á i này tông chủ lại không tốt quá nghiêm khắc lệ vệ bình dương đem cái khác phong chủ cũng đổi đi liền lưu lại minh hà phong chủ vệ chân vệ sư muội cao k i ê m đã tại minh hà phong liền phiền phức sư muội nhiều hơn quản giáo tông chủ yên tâm ta sẽ thêm thêm bớt thuốc vệ bình dương gật gật đầu cao k i ê m đã là chân truyền tất cả tài nguyên cũng từ thiên nguyên phong cấp cho đến thời điểm đường cao k i ê m đến dẫn liền tốt đối với cao k i ê m vệ bình dương cũng không có nhiều thưởng thức cũng không nhiều chán ghét chỉ là lao sư coi trọng cao k i ê m hạt tự nhiên muốn đem sự tỉnh xử lý thỏa đáng có vệ bình dương lần này bàn giao vệ chân cũng coi như yên tâm chân truyền thân phận tại trong tông môn gần với phong chủ t h ư ở n g thụ lấy phi thường cao phúc lợi đ á i ngộ nếu là thiên nguyên phong không cho giải quyết nàng thật là có điểm nuôi không nổi cao khiêm cái này chân truyền thứ ba ngàn lần đại khảo cứ như vậy kết thúc cao khiêm lực lượng mới xuất hiện thu hoạch được cuối cùng q u a n quân cũng trở thành thiên linh tông truyền kỳ mặc dù hiện trường có vô số tu giả mắng to cao khiêm đ ố i kết quả này phi thường không phục một trận chiến này lại đánh ra cao khiêm danh khí nhường cao khiêm nhảy lên trở thành thiên linh tông nổi tiếng nhất danh nhân mặt khác cao khiêm trước kia vắng vẻ vô danh lại là cái kẻ ngoài lai nhưng dù sao đại khảo bên trong quang mang bắn ra b ố n phía một cái tấn cấp chân truyền cái này trải qua cũng vô cùng dốc lòng dù sao thiên tài luôn luôn cực thiểu số đại đa số tu giả cũng giống như cao khiêm vắng vẻ vô danh cao khiêm đột nhiên qua t h ở i phi thường có hy vọng k ỳ tính phi thường có truyền kỳ tính đại khảo kết thúc về sau cao khiêm thanh danh ngược lại thay đổi tốt hơn rất nhiều tầng dưới chót tu giả cũng coi cao khiêm là làm mục tiêu dùng cái này đến khích lệ chính mình đối cao khiêm tới nói rõ ràng nhất biến hóa đương nhiên là chung quanh tu giả thái độ đối với hắn hộ pháp trong đường đông đảo tu giả không cần phải nói đối cao khiêm cũng nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng tôn kính k h á c h khí chính là vệ thanh quang lòng này lớn nữ nhân đối cao khiêm đều là đại biến cao khiêm cảm thấy chủ yếu là vệ thanh quang theo hắn cái này lấy đi một khỏa thiên nguyên đan cái này ra hỏa ra mặt mặc dù dày cũng rất là không có ý tứ lúc này mới trở nên có chút nhăn nhó tuyệt không phải coi trọng hắn trở thành chân truyền cao khiêm đãi ngộ cũng có to lớn tăng lên đầu tiên chính là phân cho cao khiêm một cái ngọn núi tên là phi hà phong nơi này cự ly minh hà phong chủ phong có ít trăm dặm xa phi hà phong linh khí dư giả cao ó một t ò rất t khiêm xảo cũng tôi t tiến vào một loại dưỡng sinh trạng thái mỗi ngày liền có thể nghe mưa pha trà say rượu c a n nguyện mặc cho gió nổi lên gió xuống hoa nở hoa tàn ta tử khoan thai không nổi cao khiêm kỳ thật trong lòng cũng vội vã tân cấp vội vã mở ra đại la càn cốt luân thế nhưng là nộp nhạc không nói sâu đừng nhìn vệ đạo huyền đối với hắn rất thưởng thức đây là bởi vì hắn không có uy hiếp đại la c ả n khôn luân thế nhưng là bắt giai trí bảo thiên linh tông mặc dù nội tình thâm hậu dạng này trí bảo cũng sẽ không có bao nhiêu trọng yếu nhất là đại la c ả n khôn luân có thể liên tiếp trừ thiên trong này liên lụy lợi ích phi thường lớn vệ đạo huyền chính là có đạo cao nhân đại la c ả n khôn luân như thế c h g bảo hắn khẳng định cũng nghĩ nắm giữ tại trong tay đổi lại là hắn hắn cũng sẽ nắm giữ chủ động không có khả năng mặc cho một cái nho nhỏ chúc cơ an bài cao khiêm cảm thấy chỉ có chờ hắn kim cương thần lực kinh đạt tới đệ lục trọng mới có tư cách cùng vệ đạo huyền nói chuyện hợp tác. tính toán thời gian dạng này làm từng bước tu luyện không cần một trăm n ă m liền có thể tận cấp một trăm n ă m khả năng cũng quá lớn chu dục tú nàng nhóm khả năng không chống được lâu như vậy còn cần tìm thêm tà ma ma luyện khả năng để cao tốc độ thiên nguyên đan loại này đan dược đối với hắn cơ hồ không hiệu quả gì hắn cũng vô dụng cao khiêm quyết định tu dưỡng một đoạn thời gian tìm cơ hội xin vạn tuyệt địa cung tu luyện thiên đạo tuần hoàn â m dương tương tế thiên linh tông chiếm cứ ba mươi sáu phong tựa như một cái siêu cấp to lớn pháp trận đem chung quanh linh khí cũng dẫn dắt tới đồng thời dạng này pháp trận cũng không thể tránh khỏi cải biến địa mạch xu thế tại ba mươi sáu phong trung tâm một chỗ vị trí địa mạch tự hành hội tụ một chỗ cường đại âm khí mắt thiên linh tông tổ sư minh m ạ c h đây là giữa thiên địa âm dương tự nhiên cân bằng phá hư chỗ này mắt liền sẽ phá hư ba mươi sáu phong đại trận cân bằng cho nên xây dựng một tòa vạn tuyệt địa cung dùng để chấn áp mắt vạn tuyệt địa cung vô cùng nguy hiểm vì chấn áp tà ma quanh năm phái người đóng quân bất quá tông môn chân truyền dựa theo quy củ đều muốn đi vạn tuyệt địa cung lịch luyện mấy năm trừ cái đó ra chính là những cái kia dần dần già đi trúc cơ trở lên tú giả vì tông môn ban thưởng liều mạng già đi chấn áp tà ma cao khiêm qua hai năm nhàn nhã thời gian Có một ngày, vệ chân tự mình m an ủi cao khiêm ngươi không cần sốt ruột là tông môn xuất lực trước an tâm tu luyện chân nhân ta dùng võ nhậm đạo cần nhiều hơn ma luyện mới có thể có chỗ tiến bộ cao khiêm nghiêm mặt nói ra vạn tuyệt địa cung là tu luyện cơ hội tốt vệ chân trầm ngâm phía dưới nói ra tiến vào vạn tuyệt địa cung một lần ít nhất phải đợi ba mươi năm mới được bên trong âm khí nồng đậm kim đan tu giả đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị có rất nhiều c h ú c cơ tu giả đi vạn tuyệt địa cung nhưng bọn hắn thân phận không đồng dạng yêu cầu tự nhiên khác biệt vạn tuyệt địa cung chém g i ế tám t a là chân chuyển trách nhiệm ba mươi năm cái này kỳ hạn cũng là phòng ngừa chân chuyển đi vạn tuyệt địa cung lịch luyện biến thành một loại hình thức ba mươi năm cũng không ngắn đối với kim đan tới nói cũng là khắc nghiệt khảo nghiệm hơi không cẩn thận liền có khả năng tán g thân trong đó vệ chân vẫn là hy vọng cao khiêm thận trọng cân nhắc một khi tiến vào vạn tuyệt địa cung liền không thể đổi ý chân nhân ta biết rõ trong đó phong hiểm còn xin chân nhân thành toàn cao khiêm nghiêm túc nói ra ta đã năm trăm tuổi thời gian không nhiều lắm cần cái này cơ hội vệ chân bị thuyết phục chủ yếu là nàng tin tưởng cao khiêm sống năm trăm linh bảy khí linh nhập tạ vạn tuyệt địa cung danh từ rất vá rội cao khiêm coi là cái gọi là địa cung cũng chính là nói đến ê m hay truy cứu c ă n bản chính là dùng trên mắt địa của tôi thực tế tình huống hẳn là giống như thiên tình quan hoặc là so thiên tình quan càng kém thiên tình quan dù sao có rất nhiều người thường trú xây dựng thích hợp ở người động u ậ t vạn tuyệt địa cung nhưng không có bao nhiêu người thường trú bất quá cao khiêm tiến vào địa cung sau lập tức cải biến ý nghĩ thiên linh tông thật sự là t à i đại khí thô một tòa địa cung xây dựng có chút khí phái thậm chí có chút hào h ò a tầm thứ nhất cung điện hoàn toàn là dùng màu đen huyền vũ nham kiến tạo rộng lớn thẳng tắp hành lang cao lớn uy nghiêm cung điện thức kiến trúc nối liền cùng một chỗ tạo thành to lớn khu kiến trúc màu đen huyền vũ nham ở trên khảm nạm lấy âm linh thạch có thể đem âm khí chuyển hóa làm màu lam diễn quang cho nên bên trong khu cung điện khắp nơi đều là một mảnh màu xanh đậm những ngày âm linh thạch diễn quang lấp lánh lưu chuyển tựa như sóng nước đồng dạng dập dờn không n ứ t người ở trong đó tựa như đợi tại nước biển c h ỗ sâu nhất là ở khắp mọi nơi âm khí cũng sền sệt như nước kia thấu xương hàn ý càng là có thể khiến người ta huyết dịch n g ư n g kết đối với người tu bình thường tới nói dạng này hoàn cảnh thật sự là địa ngục liền xem như kim đan ở chỗ này nấu trên ba mươi năm cũng sẽ phi thường phi thường thống khổ cao khiêm cũng rất ưa thích dạng này hoàn cảnh hắn kim cương thần lực kinh trong ngoài viên mãn không cho âm khí xâm nhập cơ hội một phương diện khác kim cương thần lực kinh trí cường trí c ư ờ n g kỳ thật rất khắc chế âm khí tại thiên tỉnh quan lịch luyện qua một lần cao khiêm đ ố i địa phía dưới âm khí hoàn cảnh đã hết sức quen thuộc tại vạn tuyệt địa cung bên trong hắn chỉ cần bảo trì trạng thái bình thường liền sẽ không có dư thừa tiêu hao về điểm này cũng là cao khiêm đặc biệt ưu thế dạo qua một vòng cao khiêm tại t ầ n g thứ nhất một chỗ trong thiên đ i ệ gặp được vị tóc trắng lao tu người người này dáng vóc khô gầy con mắt đều có chút phát lam da thịt tràn đầy nếp gấp toàn bộ nhân sinh cơ đã bị âm khí ăn mòn không sai xem người n h ã n thần vị này ngẫu nhiên đều mang mấy phần lệ khí cao khiêm xem xét người này bộ dáng liền biết rõ vị này không còn sống lâu nữa sau khi chết rất có thể sẽ chuyển hóa làm tam a lúc này người này rõ ràng còn duy trì lý trí cao khiêm đi qua chắp tay chào tại hạ cao khiêm không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào tóc trắng lao tu người trên trên dưới dưới đánh giá một phen cao khiêm ánh mắt tại cao khiêm bên hông chân truyền kim ấn trên dừng lại một cái chân truyền cao khiêm gật đầu ngươi là cái nào phong chân truyền tóc trắng lao giả tràn đầy nghi ngờ ta tiến đến bất quá vài năm trước kia làm sao chưa nghe nói qua tên của ngươi thiên linh tông mặc dù lớn thẳng truyền không hơn trăm dư vị tóc trắng lao giả tại thiên linh tông chờ đợi mấy trăm năm đối các phong tình huống khả năng chưa quen thuộc chân truyền lại đều biết rõ dù là chưa thấy qua cũng biết rõ danh tự cao khiêm cái này danh hảo quá xa lạ lần này đại khảo cầm thứ nhất thổ sư cho chân truyền thân phận cao khiêm thuận miệng giải thích một câu mặc dù lao nhân này có chút không quá hữu hảo hắn cũng không để ý vệ chân đã s ớ m nói xâm nhập địa cùng trừ ma t u giả hoặc là chân truyền hoặc là không còn sống lâu nữa trước khi chết nghĩ đụng một cái, cái này đụng một cái đương nhiên là bán tự mình mạng g i nhiều hướng tông môn đổi một ch dạng này tu giả cơ hồ không thể nào còn sống ly khai bởi vì tà ma đối với sinh linh chán ghét căm hận tu giả tiến vào vạn tuyệt địa cung về sau bỏ m ặ t có nguyện ý hay không hắn đều muốn cùng tà ma liều mạng cho nên cũng không cần giám sát những này sắp chết tu giả tóc trắng lao giả có chút miễn cưỡng gật gật đầu ta gọi vệ trái sống không có ý nghĩa liền đến địa cung tham gia náo nhiệt cao khiêm trả cái lễ mạo mỉm cười thuyết pháp này nghe hảo tâm đau xót hắn cũng không tốt đánh giá cái gì hắn hỏi không biết trong cung điện dưới lòng đất còn có bao nhiều đạo hữu hơn mười vị đi vệ trái cười lạnh một tiếng đều là muốn chết lao ra hỏa trước khi chết còn muốn cho tông môn hiệu lực đều là số khổ ra hỏa cao khiêm gật gật đầu vệ trái đầy mình đoán khí cái này rất bình thường dù sao trước khi chết còn muốn ra bán mạng cái này thật có chút thảm lại gặp hắn cái này chân truyền vệ trái đoán khí càng là không cách nào ức chế đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt ta đi xuống dưới đi dạo vạn tuyệt địa c u n g nghe nói có ba mươi sáu tầng vượt tầng dưới chót càng nguy hiểm nói như vậy lan lộn thời gian liền cũng đợi tại tầng thứ nhất cao khiêm sở cầu khác biệt tự nhiên muốn xâm nhập đi xuống xem một chút vệ trái nghe nói cao khiêm muốn xuống dưới hắn lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi là chân truyền muốn tại địa cung đợi ba mươi năm tầng thứ nhất mới là người đất dung thân coi như muốn chém giết tà ma ba mươi năm tràn đầy thời gian dài bên trong cũng cần chức trần ổn góp chân mới được vừa tiến đến liền muốn thâm nhập dưới đất loại này chân chuyển có thể quá là hiếm thấy vệ trái mặc dù không quá ưa thích cao khiêm nhưng cũng phải nhắc nhở một tiếng t a ơn đạo hữu ta xem t r ư ớ c một chút phía dưới tình huống sẽ không hành động thiếu suy nghĩ cao khiêm giải thích một câu quay người theo chắc địa ra vệ trái nhìn xem cao khiêm tiêu sái bóng lưng rời đi hắn đột nhiên cất giọng nói ra người muốn xem chừng tầng thứ m ư ơ i một liền có cái kiếm tu bị tà ma phụ thể ph tạ ơn đạo hữu cao khiêm chào hỏi một tiếng lần theo hành lang phiêu nhiên hướng về phía trước vạn tuyệt địa c u n g có nội bộ kiến trúc bản vẽ t ò a kiến trúc này bản thân cũng không phức tạp chia làm đông nam tây bắc bên trong năm mảnh khu vực mỗi một tầng cách cục cũng đồng dạng thứ ba đầu hành lang liên tiếp trên dưới cao khiêm một mực xuống đến tầng thứ mười một cũng không có gặp một người cũng không có gặp tà ma tựa như trên bản v ẽ đánh dấu vạn tuyệt địa cung mỗi một tầng cũng đồng dạng rất hiển nhiên đây không phải nhân công xây dựng cao khiêm cảm giác vạn tuyệt địa cung hẳn là kiện cường đại không gian pháp khí huyên hóa thành loại này kiến trúc trạng thái bởi vì cả tòa địa cung liền thành một hiện nhiên không thể nào là phổ thông kiến trúc còn nữa thiên linh tông có tiền nữa cũng không cần thiết tại loại này địa phương xây dựng to lớn cung điện nhìn như mỗi một tầng cũng tương đồng bạn tuyệt địa c u n g trên thực tế mỗi một tầng cấm chế lực lượng đều sẽ yếu b ấ t một tầng hoặc là nói vượt thượng tầng cấm chế lực lượng càng mạnh cho nên tu giả có thể thông qua tiến vào thượng tầng tránh n ẽ nguy hiểm cao khiêm đi thẳng tới thứ một ư ơ i ba tầng mới nhìn đến một cái áo bào đen tu giả thổi qua tới cự ly còn có mấy chục trượng đối phương giơ tay liền phóng ra một đạo màu đen kiếp quang cao khiêm tiện tay lăng không n n xuống xét đánh lôi đỉnh tay huyện hóa to lớn điện quang thủ trưởng liền người mang ki điện quang lấp lánh bên trong đối phương bạo thành một đoàn cho bụi t r ú c cơ tu giả chuyển hóa tà ma cao khiêm có hơi thất vọng đây cũng quá yếu đi thậm chí so không lên t i ê n t ỉ n h quan tà ma tiếp tục chuyến về đến thứ một ư ơ i năm tầng lại gặp hai cái tà ma bị cao khiêm n h ấ c tay dệt đi cứ như vậy dưới đường đi đi bình quân xuống tới một tầng đại khái gặp được một cái tà ma các loại cao khiêm tiến vào ba mươi tầng về sau tà ma số đo một cái nhiều lên bọn này tà ma tựa như là một đoàn khói đen phiêu phủ ở kia cao khiêm vừa tiến đến trên người hắn tản ra sinh cơ đen mạng lớn khói đen kích hoạt lên khói đen tứ phía hướng về cao khiêm xuống lại tới cao khiêm dương một tay lên thả ra to lớn xét đánh lôi đình tay ầm vang khuấy động lôi quang bên trong khói đen bốn phương tám hướng phiêu tán không trung t r u y ề n đến sắc nhọn lịch d ế t đ ảo chuẩn s ắ c mà nói là nguồn gốc từ thần hồn phương diện bén nhọn xung kích cao khiêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rốt cục đến cái r a dáng ra hỏa cái này tà ma chí ít kim đan trung kỳ cấp độ vô cùng cùng bạo cũng phi thường không não bởi vì vạn tuyệt địa cung cấm chế duyên cớ loại tầm thứ này tà ma cơ hồ sẽ không đi lên tà ma đại khái chưa bao giờ nhận qua lôi pháp công kích thụ thương sau phẫn nộ phi thường bốn phía phiêu tán khói đen rất nhanh ngưng tụ thành một cái cự nhân lần nữa hướng về cao khiêm nào tới cao khiêm suy nghĩ một chút không có chống cự mặc cho khói đen bọc lấy thân thể của hắn như thế kéo dài một hồi lâu công phu khói đen thế mà càng lúc càng mờ nhạt cao khiêm có hơi thất vọng loại tầng thứ này tà ma bởi vì thủ đoạn công kích cấp quá thấp đối với hắn cơ hồ không tạo được bất cứ thương tuần gì chỉ là đem hắn trên thân đạo bảo ăn mòn thành cho bụi hắn mi tâm chỗ sâu màu vàng kim bản mệnh tinh thần chất động thôi phát nhất bàn thần trưởng quay chung quanh ở trên người hắn khói đen vô thanh vô tức hóa thành điểm, điểm cho bụi ph cao khiêm mắt nhìn tự mình trần trùng trục thân thể dưới mặt đất âm khí quá nặng hắn bạch ngọc đạo bảo đều đặt ở thái nhất cùng không có mặc trên thân phổ thông đạo bảo quần áo trong chân áo giày bị âm khí một ăn mòn liền cũng bị mất cũng may trước khi hắn tới liền có chỗ chuẩn bị luyện một môn hồng quang linh y n i h ệ thuật pháp thuật này rất đơn giản lấy hồng quang ngưng kết thành pháp y bất quá đồng dạng cũng chỉ có chút cơ cấp bậc khả năng thi triển tại loại này linh khí thiếu thốn hoàn cảnh bên trong muốn thi triển hồng quang linh y n g thuật thì càng khó khăn cao k i ê m tay nằm pháp quyết nam hải hồng quang chậm rãi nổi lên tại hắn thần n i ệ m không chế giới nam h ba mươi tầm về sau tà ma một cái liền nhựa lên có khói đen hình dáng có biết biến hóa trưởng thành rắn cũng có một đoàn quỷ hòa hình những này tà ma đều là kim đan cấp bậc tà ma nhóm có cái cộng đồng đặc điểm chính là cơ hội không có gì trí lực tà ma loại này đồ vật tuân theo âm khí tự nhiên sinh thành n h ư không cách nào hấp thu sinh linh o á n niệm kỳ thật trí lực cùng thực vật không sai biệt lắm một khi tiếp xúc đến trí tuệ sinh mạng tà ma liền có thể thu hoạch được trí tuệ đạt được tiến hóa vạn tuyệt địa cũng bởi vì quanh năm có người thượng tầng tà ma cơ hồ cũng bị tiêu diệt tu giả cũng sẽ không xâm nhập tầng d ư ớ i chót những này sẽ chỉ tuân theo bản năng tà ma cũng không có cơ hội tiến hóa loại lực lượng này cường đại lại không nao tà ma giết phi thường dễ dàng cao khiêm một mực giết tới ba mươi năm tầng chém giết hơn m ư ơ i con kim đ a n cấp bậc tà ma lấy được mấy k h ả tà ma ngưng kết linh hạch tại ba mươi sáu tầng cao khiêm lại do dự một cái bởi vì hắn cảm nhận được trong này hội tụ kinh khủng hung lệ khí tức loại này hung lệ khí tức cũng không phải là nguồn gốc từ tà ma càng giống là nguồn gốc từ vạn tuyệt địa cung bản thân cao khiêm đi vào ba mươi sáu tầng trung tâm đại điện tại trong đại điện có một tôn khuôn mặt mơ hồ t ư ợ n g thần thoạt nhìn như là trung niên tu giả bộ dáng tòa này t ư ợ n g thần cũng là vạn tuyệt địa cung hạnh tâm đem phía dưới mắt một mực chấn áp lại bất quá tòa này t ư ợ n g thần cũng không biết tại cái này chấn áp bao nhiêu và năm ngày đêm nhận mắt âm khí xâm nhập tự thần đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen tự thần bản thân tựu có diệt tuyệt hết thể sắc khí bị âm khí n h ộ m dần về sau chương ư ờ n g tuyệt sát k í bốn trăm linh tám thuần dương thiên ti kiếm vạn tuyệt cung một tầng tóc trắng tu giả vệ trái co q u ắ p tại đại điện một cái góc toàn thân run r u dày sắc mặt bụi biến thành màu đen ở trên người hắn còn có loại này không nói ra được tanh hôi cực kỳ gáy m ũ i cách đó không sang vị nguyên bình xem chừng đánh giá vệ trái rất rõ ràng vị này đã đến đại nạn Chỉ là vệ trái đã bảo trì loại trạng thái này tốt mấy ngày trúc cơ tu giả cái này một hơi thật sự là kéo dài lâu như vậy còn có thể treo không tiêu tan nguyễn nguyên bình cảm thán đồng thời trong lòng lại tràn đầy cảnh giác cũng bởi vì vệ trái phải chết hắn không thể không nhìn chằm chằm đối phương rất rõ ràng vệ trái đã bị âm khí p h ụ thể thần hồn cũng bị hủ thực khẩu khí này nuốt xuống vệ trái t á m thành lại biến thành tà ma trúc cơ cấp bậc tà ma còn không khó đối phó thế nhưng là có được trúc cơ tu giả ký ức tà ma liễn phi thường đáng sợ nguyễn, nguyễn bình không có ý tứ sớm động thủ giết vệ trái chỉ có thể chờ đợi vệ trái tự nhiên sau khi chết lại độc t h ủ cho nên nhất định phải nhìn chằm chằm đối phương hết lần này tới lần khác vệ trái một hơi rất là kéo dài ngụy nguyên bình các loại có chút không kiên nhẫn lại cũng chỉ có thể ở một bên trông coi lại qua không sai biệt lắm một ngày ngụy nguyên bình có tính theo thời gian h u y ề n quê một loại đặc chế pháp khí có thể đeo ở c ổ tay ngoại hình như là kim loại vòng tay thông qua bên trong linh ngọc quang mang lưu chuyển có thể phán đoán cụ thể thời gian ngụy nguyên bình đợi bốn ngày lại nhìn vệ trái vẫn là dáng vẻ đó trong lòng của hắn cũng có chút gấp vệ trái có thể một mực rông dài hắn lại muốn hết sức chăm chú nhìn chằm song phương nỗ lực lực lượng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp cố gắng nhịn cái mấy ngày hắn có thể muốn chịu không được đều là đồng môn tu sĩ lao đầu còn chưa có trước đây liền động thủ giết người lại là không thể nào nói nổi một phương diện khác nhận sát khí kích thích lao đầu sinh ra hoán niệm khẳng định sẽ chuyển hóa làm tà ma nguyễn nguyên bình cảm thấy có chút không k i ê n trì nổi hắn xuất ra huýt y sáu đến thổi hai tiếng tiếng còi phi thường chấm thấp nhưng lại có cực mạnh l ự c xuyên đấu là bọn hắn đám tu giả này tại vạn tuyệt cung liên hệ chính yếu nhất phương thức mấu chốt ở chỗ nơi này âm khí nâm đậm phải tận lực phòng ngửa thần miệm ngoại phóng để tránh bị tà ma ô nhiễm qua một hồi lâu một tên nữ tu mới chậm rãi tiến vào đại điện nữ tu xem niên kỷ giống ba mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g lông mày m ắ t hạnh có chút xinh đẹp một thân xanh đậm đạo bảo ẩn ẩn có điện quang lưu truyền nàng trong tay phất trần trên đầu châm gái tóc bên hông ngọc bội tất cả đều loe thuần dương linh quang những pháp khí này thuần dương khí tức tự nhiên tạo thành từng tầng từng tầng bình t r ư ớ n g đem âm khí ngăn cách bên ngoài phong đạo hữu nhìn thấy xinh đẹp nữ tử ngăn cách bên ngoài và tuyệt cung hết thể hơn mười vị tu sĩ trong đó phong tử quân tu vi tối cao một thân thuần dương pháp khí hộ thể càng là chuyên khắc tà ma phong tử quân là tông môn chân truyền. lại là kim đan chân nhân trong tất cả mọi người địa vị cao nhất năng lực mạnh nhất mấy năm này thời gian đông đảo tu sĩ mặc dù rất ít cùng phong tử quân trả mặt đối vị này lại đều rất tôn kính có phong tử quân toa trấn coi như vệ trái biến thành tà ma cũng sẽ không có uy hiếp phong tử quân đối nguyễn、nguyên、bình gật gật đầu nguy đạo h i ế u nàng ánh mắt chuyển tới vệ trái trên thân hắn là muốn nhập tà nguyễn nguyên bình thân sắc có chút nặng nề tám thành muốn nhập tà ta đã nhìn bốn ngày tiến vào vạn tuyệt địa cung tu giả chỉ ít có một nửa sẽ chuyển hóa tà ma đây cũng là không có biện pháp sự tình cho nên ngoại trừ tông môn chân truyền cũng chỉ có sống đến đầu tu giả sẽ đến vạn tuyệt địa cung đương nhiên cũng không có sợ chết tu giả muốn liều mạng một lần loại này thường thường được không bù mất coi như chỉ ở vạn tuyệt địa cung dừng lại cái một hai năm nồng đậm âm khí cũng sẽ ăn mòn thân thể hỏng đạo cơ phong tử quân trên mặt một mảnh l ạ n h n h ạ t làm kim đan chân nhân nàng gặp có thêm sinh tử tại vạn tuyệt địa cung bên trong nàng cũng tận mắt thấy một vị tu giả hóa thành tà ma kỳ thật đây cũng là tông môn hy vọng nhìn thấy dưới mặt đất ngưng tụ âm khí sẽ không giảm bớt mặc cho âm khí tiếp xúc ngược lại sẽ sinh ra vấn đề chết đi tu giả chuyển hóa làm tà ma tất nhiên sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm có thể dạng này âm dương chuyển hóa cũng tại bất chi bất giác bên trong tiêu hao âm khí bên trong tích chứa cao d i ệ u linh tính nói đơn giản một chút tu giả chuyển hóa tà ma càng nhiều vượt có thể tiêu hao âm khí phong tử quân mấy năm này tại ba mươi tầng trên dưới chuyển tầm vài vòng phát hiện tà ma dị thường thưa thớt trong này cũng không biết cất dấu biến cố gì nàng biết rõ vạn tuyệt địa cũng nguy hiểm một người tuyệt sẽ không xâm nhập ba mươi tầng trở xuống một khi đụng phải nguyên anh cấp bậc tà ma lấy nàng chi năng đều khó mà thoát thân thật có vấn đề gì các loại nàng sau khi rời khỏi đây bẩm báo tông chủ lại phái người đến giải quyết v ề phần trước mắt cái này toi h tóc h lao tu người kỳ thật không đáng giá nhắc tới phong tử quân nhìn thấy nguyễn nguyên bình một mặt tiểu thụy nàng nói ra ngươi đi nghỉ trước ta đến nhìn xem nguyễn nguyên bình rất là cảm kích vậy ta đi nghỉ trước hai ngày nghiên k ỷ của hắn vốn là lớn như thế n h ị n bốn ngây thơ sắp không chịu được nổi nữa chờ đợi thêm nữa có lẽ vệ trái còn chưa có chết hắn trước nhập tả dị thay đổi nguyễn nguyên bình vội vàng ly khai tìm địa phương nghỉ ngơi đi phong tử quân không có nhìn chằm chằm vệ trái nàng tìm cái ghế dựa ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi nàng cùng nguyễn, nguyễn bình không đồng dạng không cần thiết hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vệ、trái. thật muốn vệ trái nhập tà d ị biến khẳng định sẽ chủ động tìm nàng nếu như vô thanh vô tức chết rồi kia liền càng không cần để ý tại vạn tuyệt địa cung loại này địa phương một người chết chẳng mấy chốc sẽ t ạ i âm khí ăn mòn phía dưới biến thành cho bụi cái gì vết tích cũng không để lại phong tử quân trên ghế ngồi một ngày không đợi được vệ trái tắt thở lại nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân nàng tại vạn tuyệt địa cung chờ đợi bốn năm gặp qua nơi này tất cả tu giả nhưng chưa bao giờ đã nghe qua cái này tiếng bước chân phong tử quân có chút kỳ quái chẳng lẽ là tầm dưới chót tà mà chạy tới rồi cảm giác lại không đúng bởi vì đối phương khí tức k phong tử quân mở to mắt liền thấy một cái anh tuấn bạch bảo đạo nhân đi vào đại điện người này đôi mắt sáng tỏ như sao dung mạo dị thường anh tuấn khí độ thoải mái lại có trải qua tàng thương thâm trầm xuất sắc như thế nhân vật nhường phong tử quân cũng là hai mắt tỏa sáng chỉ là tông môn khi nào xuất hiện loại này nhân vật nàng làm sao không biết rõ lại nhìn đối phương khí tức tinh khiết bình thản hoàn toàn không có sắp chết tu giả dáng vẻ g i à n mua đối phương vì sao lại đến vạn tuyệt địa cung phong tử quân liếc nhìn bên hông đối phương chân truyền kim ấn nàng không khỏi khẽ nhữ mày tông môn tu giả trăm vạn có xuất sắc nhân vật nàng chưa thấy qua rất bình thường có thể thẳng truyền không hơn trăm hơn người nàng mỗi cái đều gặp người này ở đâu ra chân truyền kim ấn chẳng lẽ là tà ma phong tử quân cũng có chút hoài nghi mình là bị tà ma mê hoặc nàng nắm chặt trong tay thuần dương thiên ti kiếm cũng chính là cái này phát trần cái này thế nhưng là bọn hắn bích hà phong thất giai thuần dương kiếm khí thậm chí được xưng ơ tụng là pháp bảo có kiếm này hộ thân có thể phá hết thệ tà ma có thể bảo vệ tâm thần không vì bên ngoài pháp mê hoặc thuần dương thiên ti kiếm cùng phong tử quân khí tức gia hội phát ra thuần dương chi lực nhường nàng quanh thân ấm áp tinh thần cũng theo đó chấn động thuần dương kiếm khí y mắng đảo qua đại điện. đem khắp nơi lưu c h u y ể n âm khí đều càn quét chống không cao khiêm cũng cảm thấy một trận gió mát quất vào mặt mà qua quét hết âm huế hắn nhìn về phía tên kia xinh đẹp nữ đạo sĩ lập tức liền biết rõ thân phận đối phương bích hà phong phong t ử quân kim đan chân nhân tông môn chân chuyển vạn tuyệt địa cung đồng dạng chỉ cho phép một vị chân chuyển đệ tử lịt luyện chủ yếu chân chuyển phi thường quý giá đem hai vị chân chuyển đặt ở vạn tuyệt địa cung vạn nhất xảy ra chuyện tồn thất quá lớn khó có thể chịu đự cao, cao khiêm cái này chân chuyển tông môn rất nhiều người đều không chào đón đã cao khiêm không sợ liền tùy tiện hắn đi thôi tại i ế đến n đó, trước Cao k ba mươi sáu tầng chờ đợi ba năm dày v ò tinh bị lợi tẫn hắn lúc này mới trở về một tầng muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi kết quả tại cái này đụng phải phong tử quân cao khiêm đối phong tử quân chắp tay thi lễ là phong tử quân phong đạo hữu đi ta là cao khiêm minh hà phong tu giả phong tử quân đứng dậy hoàn lễ gặp qua cao đạo hữu nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem cao khiêm bên hông kim ấn tha thứ ta mạ muội không biết cái này mai chân truyền kim ấn cao khiêm tiện tay lấy xuống kim ấn ném cho phong tử quân may mắn tại đại khảo bên trong cầm thứ nhất tổ sư ban tạo phong tử quân kiểm tra kim ấn đích thật là thật kim ấn bên trong đặc thù pháp trận cùng linh lực khí hơi thở không cách nào giả tạo bên trong thậm chí còn ghi chép cao khiêm danh tự thân phận các loại tin tức là ta thất lễ phong tử quân đem kim ấn còn cho cao khiêm nàng biết rõ cao khiêm thân phận đại khái cũng minh bạch vì cái gì cao khiêm có thể tại đoạn này thời gian bên trong tiến vào vạn tuyệt địa cung phong tử quân lại có chút hiếu kỳ hỏi đạo hữu ta làm sao một mực chưa thấy qua ngươi ta tại ba mươi tầng trở xuống l u y ệ n cao k i ê m một mực cũng không có đi lên không có cơ hội cùng phong đạo hữu trả m ặ t nha phong tử quân lại sâu sắc mắt nhìn cao khiêm tại ba mươi tầng trở xuống chờ đợi mấy năm người này trên thân còn một điểm âm khí không dính b ả o rất là kỳ quái người này chẳng lẽ bị tà ma phụ thể rồi c ư ơ n g đại tà ma có thể cùng tu giả thần hồn dung hợp bên ngoài bể ngoài hoàn toàn nhìn không ra phong tử quân không phải đa nghi n g mà là cao khiêm tại vạn tuyệt địa cùng tầng sâu chờ đợi nhiều năm cái này bản thân cựu phi thường không bình thường nàng cùng cao khiêm lần thứ nhất gặp mặt liền muốn cho cao khiêm kiểm tra thần hồn cái này rất không lễ phép thế nhưng là căn hệ trọng đại lễ phép không lễ phép đây đều là tiểu tiết phong tử quân nghiêm mặt nói ra đạo hữu ta xem ngươi mi tâm ẩn ẩn có âm khí không bằng ta giúp ngươi một cái nàng trong tay phất trần bày một cái ta trôi này thuần dương thiên t h i kiếm rất khắc chế âm khí nàng nói cười cười đạo hữu không cần khẩn trương ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi mảy may cao khiêm biết rõ phong tử quân sợ hắn nhập tả lại không thể tiếp nhận đối phương kiểm tra hắn lắc đầu đa tạ đạo hữu h ả o ý không cần phong tử quân sắc mặt ngưng trọng hơn đạo hữu đây là vì ngươi tốt cũng là vì mọi người yên tâm còn xin đạo hữu phối hợp thật có lỗi không có biện pháp phối hợp cao khiêm ánh mắt quét về phía nơi hẻo lánh vệ trái hắn có thâm ý nói ra ta không có nhập tả đạo hữu không cần lo ngại phong tử quân thở dài đạo hữu n g ư ơ i cái này có thể để ta làm khó lời còn chưa dứt phong tử quân trong tay phất trần đột nhiên sắp vỡ ngàn vạn sợi màu vàng kim t h ầ n dương kiếm khí giao thoa tung hành trực chỉ cao khiêm chương bốn trăm linh chín lấy mạnh phá duệ phong tử quân sống mấy trăm năm trải qua gặp quá nhiều nếu như là ở bên ngoài cao khiêm có phải hay không bị âm khí nhập thể nàng mới không thèm để ý nhưng tại vạn tuyệt đ i ệ cung lại dùng không được bất luận cái gì một điểm khả nghi ở trong loại hoàn cảnh này bất luận cái gì không cẩn thận cũng có thể sẽ dẫn đến bại vong mà lại lấy thuần dương thiên ti kiếm quét sạch tâm khí đối tu giả cũng không chỗ xấu tương phản và tuyệt địa cung tu giả đối với cái này đều là cầu còn không được rõ ràng là chuyện tốt cao khiêm lại muốn cự tuyệt cái này càng có thể nghi đến một bước này cũng không phải do cao khiêm phong tử quân không cần tổn thương cao khiêm nhưng nàng muốn khống chế lại đối phương nàng cũng không cảm thấy đây là việc khó gì bất quá là cái trúc cơ lại như thế nào có thiên phú cùng nàng cũng kém rất rất nhiều kim đan cùng trúc cơ t r a n lệnh qua xa đây là một loại trên bản chất t r a n lệnh là toàn bộ phương vị tranh lệch dưới trạng thái bình thường một trăm tên trúc cơ cũng đấu không lại một tên kim đan phong tử quân cũng quá đem cao khiêm để vào mắt coi như thất lễ lại có thể như thế nào đối phương một cái ngoại lai tu giả dù là thu được chân chuyển thân phận cũng không thể cùng nản so thuần dương tiên h ti kiếm hóa thành thuần dương kiếm quang triển khai giao thoa kiếm quang như lồng đem cao khiêm khoảng t r ừ n g trên dưới toàn bộ bao vây lại mắt nhìn xem thuần dương kiếm quang liền muốn xuống trên người cao khiêm cao khiêm lạnh nhạt t á n dương đạo hữu tốt cao mình kiếm thuật hắn bàn tay trái lăng không ấn xuống hào hùng b ê n h n ô n g quần quận vô tận t r ư ờ n g lực bừng bừng phân chấn ngàn vạn đạo giao thoa rơi xuống màu vàng kim kiếm quang tại trường lực khuấy động phía dưới không biết vỡ vụn bao nhiêu màu vàng kim kiếm quang giao thoa bệnh to lớn quang cầu tại trường lực trùng kích vào đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng còn kèm theo vô số vỡ vụn kiếm quang hóa thành mưa ánh sáng màu vàng một màn này dị thường trói lọi như là n ở rộ pháo hoa phong tử quân thâm t h ú í đôi mắt cũng bị trói lọi kim quang chiếm cứ nàng cũng lấy làm kinh hãi cái này cao khiêm thật có nhiều bản sự nàng cưỡng ép đậu thủ nhưng không có tổn thương cao khiêm ý tứ cho nên chỉ d phong tử quân g khỏe ô n g p h miệng hiện lên một tia cười lạnh thế nhưng là trúc cơ cùng kim đan tranh lệch quá xa cái này một thủ trưởng lực mạnh hơn cũng không có tư cách cùng n à n g tranh phong phong tử quân tay nắm phát ấn trong tay thuần dương thiên ti kiếm kiếm quang đại thịnh theo phong tử quân không ngừng tăng lên pháp lực màu vàng kim kiếm quang lần nữa hướng về cao khiêm co vào cao khiêm cũng không thôi phát pháp khí pháp thuật chỉ bằng lấy vô lượng thần trưởng cùng thuần dương thiên ti kiếm mạnh cương tại cái này đóng chặt lại trong cung điện dưới lòng đất hắn muốn xem xem kim đan mạnh bao nhiêu ba năm này thời gian hắn tại ba mươi sáu tầng cùng vạn tuyệt khí linh chiến đấu kỳ thật đang ở tại kém nhất trạng thái cho nên trên thân khó tránh khỏi mang theo hai phần âm khí vạn tuyệt khí linh nhưng so sánh lục hợp lao tổ biến thành tà ma mạnh hơn nhiều nhưng là vạn tuyệt khí linh thiếu khuyết chân chính trí tuệ tại cùng cao k i ê m giao phong bên trong vạn tuyệt khí linh nhiều lần bị niết vạn tuyệt khí linh ỉ vào vô tận âm khí cùng cao khiêm chiến đấu không n ớt cao khiêm đương nhiên đấu không lại vạn tuyệt khí linh nhưng hắn có thái nhất lệnh đánh không lại thời điểm sẽ bỏ mặc vạn tuyệt bắt đầu phụ thể sau đó liền đem vạn tuyệt khí linh c ử hải trong thái nhất lệnh chờ hắn t h nổi liền đem vạn tuyệt khí linh p h o n g xuất vạn tuyệt khí linh nhất là trí tuệ không cao hay là bị trói chết tại vạn tuyệt địa cùng ba mươi sáu tầng không cách nào thoát ly mặt khác vạn tuyệt khí linh cũng thiếu khuyết chân chính sát thương thủ đoạn trên một điểm này cùng nguyên anh chân quân t r a n l ệ quá xa vạn tuyệt khí linh thủ đoạn mạnh nhất liền lấy âm khí là lưỡi đao công phạt thần hồn thân、thể. hết cũng, cũng chính i Kim ê m c ư là loại này tổn thương chỉ rõ kim cương thần lực kinh ngược điểm cao khiêm thông qua nghỉ ngơi thời gian không ngừng điều chỉnh kim cương thần lực kinh càng đánh càng mạnh ngắn mũi ba năm thời gian kim cương thần lực kinh rất có tiến cảnh chỉ là thân thể của hắn cùng tinh thần cũng nhanh đến cực hạ lúc này mới chạy tới nghỉ ngơi lại đụng phải phong tử quân đối phương có chút tự cho mình quá cao muốn giúp hắn loại trừ âm khí đối với người tu bình thường tới nói cái này đích sắc là chuyện tốt cao khiêm cỡ nào nhân vật há có thể bỏ mặc ngoại lực xâm nhập thân thể thần hồn cái này tương đương với nằm ở nơi đó bung ra hết thẻ phong ngự mặc cho đối phương xử trí tuy nói đối phương không có ác ý, lại là cao khiêm tuyệt đối không thể tiếp nhận cùng vạn tuyệt khí linh đại chiến mấy năm cao k i ê m thân thể cùng tinh thần ở vào rất kém cỏi trạng thái nhưng hắn tu vi lại càng thêm tinh thần cường đại đối mặt phong tử quân thuần dương thiên ti h kiếm chỉ dựa vào vô lượng thần trưởng liền có thể ứng đối phong tử quân cũng đang không ngừng phát lực là nàng đem pháp lực tăng lên tới tán thành cao khiêm thế mà còn có thể kiên trì phong tử quân trên mặt ung dung thản nhiên trong lòng lại phi thường t r ấ n kinh một cái trúc cơ dựa vào cái gì ngăn t r ở nàng tán thành pháp lực khống chế thuần dương thiên ti h kiếm chỉ có một cái khả năng chính là cao khiêm bị tà ma phụ thể mới có thể có viễn siêu trúc cơ cấp độ u y năng phong tử quân cũng nghiêm túc bất luận như thế nào nhất định phải bắt giữ cao khiêm tra cái rõ ràng nếu là thu lại không được tay nhường cao khiêm bởi vậy thụ thương thậm chí tử vong vậy cũng chỉ có thể trách hắn số khổ bất quá cao khiêm đến cùng là chân truyền phong tử quân cất giọng nói ra cao đạo hữu thần công kinh người ta rất bội phục bất quá ngươi đến cùng chỉ là trúc cơ ngươi không cần lo lắng ta có thể lập tệ h chỉ cần ngươi không có bị tà ma ô nhiễm ta tuyệt không tổn thương ngươi cao khiêm cười cười đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh chỉ là không có cần thiết này đạo hữu khăng khăng như thế kia tha thứ ta vô lễ phong tử quân cũng không còn khắc khí nàng đôi mắt bên trong kim quang lưu chuyển trong tay thuần dương thiên ti kiếm hóa thành một tia như dây kiếm quang trước đó kiếm quang thuần khiết hùng hậu nay lại ngưng luyện như tơ kiếm quang lại trở nên dị thường sắc bén kiếm khí ngưng kia đây là đem thuần dương thiên ti kiếm chân chính uy lực hoàn toàn phát huy ra một cái kiếm khí sợi bóng liền có thể so với sắc bén nhất phi kiếm ngàn đầu kiếm khí sợi bóng giao thoa chém xuống đủ để trong nháy mắt đem cao khiêm cắt thành vô số khối vụn cao khiêm vô cùng vô tận trưởng lực mặc dù hùng hồn cực điểm tại ngưng luyện như tơ kiếm quang phía dưới cũng không chịu nổi vô hình trưởng lực tơ vàng kiếm quang cắt chém thành từng khối, cũng làm cho cao khiêm có chút ngoài ý mớn thế mà có thể sử dụng loại phương thức này phá giải vô lượng thần trưởng tơ vàng kiếm quan g mạnh như tơ nhện lại sắc bén cứng cỏi vô lượng thần trưởng tuy mạnh lại dùng không lên lực cao khiêm cũng không thể không thừa nhận phong tử quân chiêu này rất mạnh giao thoa tơ vàng kiếm quan g thu nạp cao khiêm thân ảnh bị cắt nát phong tử quân thần sắc lại cái n g ư n g trọng nàng phát giác được cao khiêm lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức thoát ly kiếm trận thuần dương thiên ti kiếm tự thành kiếm trận chia cắt trong ngoài đóng chặt lại không gian cao khiêm là thế nào thoát ly kiếm trận tại đại điện khác một bên cao khiêm thân ảnh nổi lên hà nuôi ph cao đạo hữu thâm tàng bất lộ càng khiến người ta hoài nghi cao c cao khiêm thu hồi trên mặt mỉm cười thôi được đạo hữu tha thứ ta vô lễ hắn không tiếp tục thi triển như lai thần trưởng thật muốn dùng hết toàn lực hắn có bảy thành phần thắng chỉ là đối phương là t h â n truyền cũng không phải cái gì ác nhân cũng không thể giết thật đem như lai thần trưởng bạo lộ ra không cách nào giải thích cao khiêm tâm thần khéo động lữ bố theo trong hư không nổi lên đối diện ngàn vạn đạo tơ vàng kiếm quang l ự bố tay cầm phương thiên hỏa kích chính diện nên tiếp đâm thẳng ngàn vạn đạo tơ vàng kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát đầy trời mưa ánh sáng màu vàng huy sái bên trong một vòng lăng lệ vô song hàn quang đột phá kim quang đâm đến phong tử quân trước mặt đâm thật sâu vào phong tử quân đôi mắt c h ỗ sâu phong tử quân hoảng hốt t r ư ơ n g bốn trăm mười đạo hữu phong tử quân thành t i ể u kim đan đến nay còn chưa từng gặp được nguy hiểm như thế cục diện động thủ trước đó nàng làm sao cũng không nghĩ ra tiểu tiểu trúc cơ sẽ như thế lợi hại dựa vào vo đạo n ạ n h kháng thuần dương thiên tị kiếm càng không ngh người này một thân hoa mỹ uy nghiêm khôi giáp đỏ thâm áo choàng pháp lực cường hành o có linh tính nhưng không có thần hồn khí tức rất hiển nhiên chính là rất thường gặp pháp t h u ậ t khôi lỗi hoàng cân lực sĩ kim đan cấp pháp khí nhiều không kể xiết cao khiêm trong tay có mấy món cao dài pháp khí rất bình thường nhưng là cái này hình người khôi lỗi lại có thể khống chế kim đan lực lượng thậm chí có cường đại chiến đấu linh tính dạng này con dối hình người đã được xưng tụng pháp bảo phong tử quân phi thường c h ấ n kinh nhưng nàng tu luyện mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú càng là thời khắc nguy cấp nàng ngược lại vượt có thể tỉnh táo lại nàng mi tâm chỗ sâu một khỏa như có như không màu vàng kim con đoàn tại nàng tôi phát phía dưới đột nhiên b ộ c phát ra vô tận thần quang ngưng luyện kim đan tại thời khắc này hoàn toàn b ộ c phát ra tất cả lực lượng phong tử quân hộ thân bích hà nguyên quang phát bảo cái thứ nhất bị kích phát đạo bào màu xanh lam trong nháy mắt sinh ra bích s ắ t hà quang như là trùng điệp bích s ắ t màn tre đem nàng bảo hộ ở, ở giữa cổ tay nàng là long tước s o n g hoàn cái thứ hai bị kích phát hai cái vòng tay một cái hóa thành màu xanh hình rồng một cái hóa thành đỏ thâm tức hình long tước sông hoàn tượng trưng cho thanh long chu tước một công một thủ đều là dị thường tinh diệu thất dài pháp khí bích hà nguyên quang phát bảo tăng thêm long tước sông hoàn hình thành tầng tầng bảo hộ phong tử quân kim đàn chi lực hóa thành không tì vết kim quang cũng là nhất trọng bảo hộ đâm thẳng mà tới phương thiên hỏa kích trước bị vờn quanh thanh long ngăn trở lữ bố cổ tay rung lên thần tốc vô song lực lượng ra chỉ dưới trong tay hắn phương thiên hỏa kích trong nháy mắt nhanh chóng chấn động bay múa thanh long mới đụng một cái đến lưỡi kích liền bị lưỡi kích rào cái vỡ nát như là màn tre trùng điệp bích sắt hào quang mềm mại mà cứng cỏi bóng loáng lại như cùng mánh liệt như nước chạy khuấy động chạy xuôi hung lệ phương thiên hỏa kích đâm vào bích sắt hào quang bên trên cũng tránh không được bị bích sắt hào quang mang hướng ra phía ngoài lệnh b h á n tại tạo hóa tông thiên m ụ c tông cũng chưa thấy qua thiên linh tông thật sự là nội tình tâm h hậu một cái chân chuyển kim đan trên thân liền có như thế cấp bậc pháp khí cũng may lữ bố có quân tiên luân làm h ạ n h tâm sự mạnh mẽ so với nguyên anh cũng không kém chỉ là đối với lực lượng k h ô n g chế cấp độ quá thấp không cách nào cùng nguyên anh chân quân so sánh đối mặt một cái kim đan cao khiêm vẫn có thể thành thạo đ i ề u luyện h á n k h ô n g chế l â y lữ bố lần nữa thần tốc vô song phương thiên họa kích trên á n h chấp lấp lóe tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới cực hạ minh mẫn lơi kích nhất chuyển liên tục đâm xuyên tam trọng bích hà linh quang vòng bảo hộ lư kích cự ly phong tử quân mi tâm bất quá hai th phong tử quân còn có một tầng bích hà nguyên quang hộ thể nhưng nàng tâm lại dị thường b ă n g lãnh đối phương vương thiên họa kích quá bá đạo quá lăng lệ tầng này bích hà nguyên quang chỉ sợ là ngăn không được đối phương hiện tại loại cục diện này hoàn toàn là cao khiêm chủ động thu tay lại phong tử quân cũng không dám lo động nàng còn có hai môn bí thuật còn có thể thôi phát thuần dương thiên ti kiếm thế nhưng là những này chỉ sợ cũng không cách nào lập tức giải quyết cái này đáng sợ khôi lỗi ngay tại phong tử quân khổ sở suy nghĩ phá cục chi pháp lúc cái này dị thường cường đại khôi lỗi đột nhiên biến mất cao k i ê m xa xa đối phong tử quân chấp tay thi lễ phong đạo hữu ta nhất thời lỗ mã phong tử quân cười khổ chấp tay hoàn lễ đạo hữu cao minh bội phục bội phục nàng bại bởi cao khiêm tự nhiên là lòng tràn đầy không phục nhưng nàng sống mây trăm năm cũng sẽ không bởi vì nhất thời không phục liền không biết chết sống muốn cùng cao khiêm ngày cương phi thường nổi bật vừa rồi cao khiêm hạ thủ lưu t ì n h song phương thật muốn tự chiến nàng chưa chắc sẽ t h u a nhưng là không cần như thế cao khiêm đã cho thấy thực lực không phải nàng có thể trừng khống cái này đầy đủ mặt khác cao khiêm bại lộ cường đại khối lỗi nhưng không có giết nàng diệt khẩu ý tứ cũng đã chứng minh cao khiêm cũng không có cái gì ác ý phong tử quân chỉ có thể ở trong lòng cảm thán cao khiêm cái này tu giả thật sự là yêu nghiệt bất quá là cái chúc cơ liền có loại thủ đoạn này vô cùng đáng sợ nàng còn muốn chủ động giải thích đạo hữu ta cũng vô ác ý vạn tuyệt địa cung âm khí nồng đậm ta ma biến hóa vô thường cũng nên xem chừng để phòng mới là ta biết do phong đạo hữu có h ả o ý đều là ta mạo m ộ i thất lễ còn xin phong đạo hữu đừng nên trách phong tử quân rất k h á c khí cao khiêm hơn khắc khí cao khiêm vốn cũng không muốn cùng phong tử quân kết thủ càng không có giết nàng ý nghĩ đối phương làm việc tương đối mạnh cứng rắn lại nói không lên cái gì ác ý lấy thuần dương chi lực kiểm tra người khác chủ yếu là vì mình an toàn cũng là vì người khác an toàn trong này không tồn tại cố ý khi nhục các loại vấn đề cao khiêm lại nói ra đúng rồi ta cái này hoàn g cân lực sĩ cũng là cơ duyên x ả o hợp có được còn xin đạo h ư u giúp ta giữ bí mật đây là tự nhiên phong tử quân gấp vội và nói ta nhất định thủ khẩu như mình đạo h ư u cứ yên tâm đối với cao khiêm bảo mật yêu cầu phong tử quân cũng phi thường lý giải dù sao cũng là phi thường pháp bảo cường đại rất dễ dàng gây nên người khác ngấp nghẽ cao khiêm lại chỉ là chút cơ còn có loại này p h á p bảo mạnh mẽ có uy lực cực lớn có thể hoàn toàn thay đổi c h i ế n cuộc nếu là địch nhân có chỗ chuẩn bị cái này cường đại khôi lỗi sẽ rất khó phát triển tác dụng tạ ơn đạo hữu cao khiêm lần nữa đối phong tử quân biểu đạt thành khẩn càng tạng loại này khiêm tốn lễ phép thái độ cũng làm cho phong tử quân rất c ả m k h á i không người biết còn có thể dĩ vãng chiến đấu mới vừa rồi là cao khiêm thua trên thực tế lại là nàng kém chút bị giết mấu chốt là cao khiêm trước đó cũng là bộ dạng này tư thái sau đó vẫn là như thế trước sau như một làm như vậy phái liền có vẻ phi thường thành khẩn phong tử quân đối cao khiêm đương nhiên phi thường cảnh giác cái này ra hỏa cường đại đến đủ để uy hiếp nàng sinh mệnh cũng chính là cao khiêm cường đại kích phát phong tử quân hứng thú với hắn lại nhìn cao khiêm khiêm tốn điệu thấp tư thái cũng liền nhiều hơn mấy phần thưởng thức cao khiêm nhìn về phía nơi hẻo lánh nơi đó vốn hẳn nên nằm một người hiện tại liền không có vật gì không c h u n g còn phiêu tắn một chút xíu màu đen cho tàn là cái kia vệ trái lưu lại một điểm cuối cùng vết tích cao khiêm suy nghĩ một chút không nói gì một cái nhập tà tu giả bị thuần dương kiếm quan hóa thành cho bụi kết quả này kỳ thật rất không tệ hắn cùng vệ dù sao cũng gặp mặt một lần cũng không có gì có thể nói cao khiêm đối phong tử quân gật gật đầu, phong đạo thông a t i n thần h k tốt, đi nghỉ trước. Xin được cáo lùi trước.、Chắc、tay thi lễ, Cao nhẹ lướt Tử đi được đi. Đợi đến Cao đi ra đại điện, Xin lùi Kiêm Kiêm nghỉ nhẹ Phong Chắp ra cáo Cao Cao lễ, qua â n nhẹ nhõm. Nếu mới thở phào là c o Kiêm không đối i phải nàng nhất định phải xem trường đề phòng.、May、mắn, đề đ xem May p hồi ư ơ n g rất ức phong tử quân có thể đem vừa rồi chiến đấu lặp đi lặp lại quan sát mà lại còn có thể phát hiện rất nhiều vừa rồi không có chú ý chi tiết tại trong trí nhớ lặp đi lặp lại trở về chỗ mấy chục lần chiến đấu phong tử quân không khỏi thở dài coi như nàng sớm có chuẩn bị cũng rất khó chiến thắng cao khiêm cái k i a chiến đấu khôi lỗi thật sự là quá cường đại nàng trừ phi là tự bạo kim đan mới có thể về mặt sức mạnh nghiền ép cái k i a chiến đấu khôi lỗi đơn giản tới nói bất luận cái gì như thường tình h n g dưới nàng đều không thắng được phong tử quân một điểm bề ngoài nàng đường đường kim đan thế mà đánh không lại một cái chiến đấu khôi lỗi chính là cao khiêm bản thân cũng phi thường khó chơi tinh t h ầ n cường đại võ đạo thậm chí có thể cùng t h u ầ dương thiên ti kiếm đối kháng phong tử quân vì phòng ngừa ngoài ý muốn. vạn nhất t một m đưa i nàng phụ. Đem xảy ra ngoài ý muốn người bên ngoài cũng biết rõ tìm hãy tính sổ sách nhường phong tử quân ngoài ý muốn chính là sau đó mấy năm thời gian nàng đều chưa thấy qua cao khiêm vì thế nàng thậm chí xâm nhập đến ba mươi hai tầng đi điều tra vẫn là không tìm được cao khiêm tung tích ba mươi ba tầng tà ma cũng có chút quá lợi hại tại cái này âm khí vô tận hoàn cảnh bên trong phong tử quân cũng không dám thâm nhập hơn nữa lần này mạo hiểm phong tử quân khôi phục một năm mới điều chỉnh tới vạn tuyệt địa cung quá đặc thù âm khí nồng đầm cực điểm ở chỗ này thu nạp một ngụm linh khí liền muốn thu nạp chín mươi chín miệng âm khí người tu bình thường ở chỗ này đợi không được mấy ngày liền sẽ bị âm khí ăn mòn thành cho tiến vào địa cung tu giả tất nhiên cũng có loại trừ chuyển hóa âm khí pháp khí đang dược lúc này mới có thể trong địa cung sinh tồn phong tử quân mặc dù là kim đan tại cái này linh khí thiếu thốn hoàn cảnh bên trong cũng chỉ có thể dựa vào thuần dương tiên ti kiếm thuần hóa âm khí chuyển hóa làm linh khí loại này chuyển hóa cũng không có đơn giản như vậy một lần chiến đấu kịch liệt liền muốn điều chỉnh hồi lâu cũng chính là khắc nghiệt đến tàn khốc hoàn cảnh nhường tu giả chỉ có thể càng t i n h vi hơn vận chuyển pháp lực cho nên mỗi tên kim đan chân truyền đều muốn tại vạn tuyệt địa cung lịch luyện ba mươi năm chính là vì ma luyện kim đan đối với lực lượng tinh vi t r ư ờ n g khống nồng đậm âm khí cũng sẽ nhường tu giả kim đan hơn thuần túy phong tử quân tại cái này chờ đợi mười năm cảm thấy trên tu vi rất có tiến bộ vạn tuyệt địa cung tu giả cũng không chịu nổi mục kích chỉ có cao k i ê m mới là tốt nhất đối thủ đ á nhìn g tiếc, Cao k i thấy, thấy phong tử quân xuất hiện hai cái lao trúc cơ tu giả mừng rỡ chân nhân cái này ra hỏa rất không thích hợp hẳn là bị tả mà phụ thể phong tử quân đối hai tên lão tu người khoác khoác tay nàng đi tới gần rất hiếu kỳ hỏi đ ạ h ư u ngươi thật giống như không tốt lắm loại này rất quen có thân cận nước khí nhường hai tên lào trúc cơ rất là kinh ngạc cái gì tình huống phong tử quân cái gì thời điểm như thế bình dị gần gũi rồi lại nói tất cả mọi người biết rõ phong tử quân diễn xuất nhìn thấy người liền dùng thuần dương pháp khí bắt tới không có một chút khách khí cao khiêm chắp tay thi lễ còn tốt còn tốt chính là tại địa cùng chỗ sâu ở lâu l ấ y dính một chút t ử khí hắn đôi phong tử quân cười cười nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt đối với loại lời này phong tử quân là bán tin bán nghi phong tử quân rất muốn tìm cao khiêm lại động thủ thử một chút nhưng nhìn cao khiêm loại trạng thái này nàng ngược lại không dám đ ộ n g thủ vạn nhất cao khiêm thật bị tà ma ô nhiễm mãnh liệt như vậy kích thích đối phương nàng liền nguy hiểm cao khiêm không nhiều giải thích chắp tay thi lễ sau đột nhiên rời đi phong tử quân nhìn xem cao khiêm bóng lưng t h ầ n sắc có chút phức tạp nàng cảm thấy cao khiêm tình huống không ổn chỉ sợ lần sau gặp được cao khiêm vị này liền biến thành tà ma lần này phân biệt về sau cao khiêm liền lại mất tích đối với tu giả t ớ i nói hai mươi năm trong nháy mắt đã qua đối với vạn tuyệt địa cung người tu hành tờ nói lại là một ngày bằng một năm phong tử quân bắt đầu thời điểm cơ h ộ là mỗi ngày nắm chặt lấy ngón tay tính toán thời gian cùng cao khiêm một trận chiến về sau nàng ý thức được thiếu suất của mình cũng ý thức được cao khiêm nguy hiểm cái này khiến nàng trở nên dị thường cảnh giác cũng liền không tâm tư lại đi chú ý thời gian trôi qua nàng tất cả tinh lực cũng dùng để tu luyện chiến đấu cản m g ộ ba mươi năm ở giữa phong tử quân nhìn thấy từng cái trúc cơ chết đi thành cho vạn tuyệt địa cung bên trong sinh tử trở nên đơn giản như vậy lại như thế tàn khốc ba mươi năm thời hạn đến phong tử quân ngược lại không có loại kia cấp bách rời đi tâm tình nàng quyết định lần nữa thâm nhập dưới đất đi tìm cao khiêm lần này phong tử quân một mực giết tới ba mươi b ố tầng lần ạ i bị tà ma bắt buộc bách, tà thể trở ma chỉ có v này dưỡng bước tại ba mươi năm tầng lại tu dưỡng hai năm phong tử quân tu vi càng thêm tinh t h u ầ n lần này nàng thừa thế xông lên giết tới ba mươi sáu tầng tại ba mươi sáu tầng c h ỗ sâu phong tử quân thấy được hướng về phía tượng thần t ĩ n h tọa cao khiêm nồng đậm như mực â m khí bên trong tĩnh tọa cao khiêm thần sắc bình tĩnh lạnh nhạn tóc đều đã biến thành tóc trắng làn da cũng là hoàn toàn trắng bệnh nhìn như là băng phong thi thể có thể trên người cao khiêm lại có dũng khí phiêu nhiên ngoại vật thanh tịnh thuật túy phong tử quân thấy cảnh này trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến một câu duy tinh duy nhất đạo ngoại không ta nàng có chút hiểu được đối cao khiêm cũng nhiều mấy phần từ đáy lòng kính nghệ trầm m ặ t hồi lâu phong tử quân mới hô một tiếng đạo hữu chương bốn trăm m ư ơ i một trong nháy mắt đã là năm trăm năm phong tử quân kêu gọi như cùng đi từ cựu thiên bên ngoài xa xôi mà phiêu miểu đám chìm trong t r o nhập g n định cao khiêm tâm tư k h ẽ động theo như có như không nhược hư như thật không minh trạng thái bên trong tỉnh táo lại cao khiêm chậm rãi mở to mắt nồng đậm như mực â m khí bên trong một thân trầm t ĩ n h thuần dương kim quang hộ thể phong tử quân dị thường trói mắt nhoáng một cái hơn hai mươi năm không gặp vị này kim đan tu vi là càng thêm tinh thuần trên thân kia cổ kim đan sơ thành táo bạo cũng tận số thầy đi cả người cũng nhiều hơn một loại trầm t ĩ n h khí tức và tuyệt địa cung lịch luyện ba mươi năm hiệu quả thật sự là hiệu quả nhanh chóng cao khiêm có chút bội phục thiên linh tông đáng tiền bối thật có rất cao trí tuệ sớm liền lập xuống quy cụ như vậy lịch luyện kim đan phong tử quân cũng đang quan sát cao k i ê m nàng ở trong mắt cao k i ê m thấy được nồng đậm rách nát khí tức hoàn toàn chính xác cao khiêm trên người có loại này ngộ đạo người sáng bình thản nhưng là tính mạng hắn trạng thái lại phi thường không ổn hai cái này cũng không mâu thuẫn tựa như một cái sắp chết người tại thời khắc sống còn ngược lại lại càng dễ có cảm giác ngộ phong tử quân có chút bận tâm hỏi đạo hữu ngươi thế nào không có việc gì ta rất khỏe cao khiêm đứng dậy đối phong tử quân mỉm cười chỉ là ở chỗ này đợi lâu bị âm khí ăn mòn đả thương thân thể thần hồn cần một đoạn thời gian tu dưỡng điều chỉnh cái này hơn hai mươi năm thời kỳ hắn cả ngày cùng vạn tuyệt khí linh giày vò vạn tuyệt khí linh bởi vì căn cơ ở chỗ này căn bản không cách nào di động t h à một t n h lúc sau cao khiêm liền phát hiện vạn tuyệt khí linh linh tính căng cơ âm khí vô cùng vô tận có thể khí linh tiên tiên sinh ra một điểm linh tính lại không phải không thể xóa nhỏ vạn tuyệt khí linh muốn chiếm cứ hắn thần hồn thân thể đang không ngừng chiến đấu bên trong vạn tuyệt khí linh tại tổn thương hắn thần hồn thân thể đồng thời cũng bị hắn cường đại thần hồn thân thể trái lại tổn thương một khi song phương phát thành g i a o lẫn nhau dù là vạn tuyệt khí linh lực lượng hơn cường đại lại không thể tránh né bị hắn lực lượng làm ham m ọ n cao khiêm ưu thế ở chỗ kim cương thần lực kinh thông qua chiến đấu như vậy hắn có thể không ngừng điều chỉnh thân thể thần hồn có thể nói vạn tuyệt khí linh là tốt nhất lò luyện không ngừng rèn luyện rèn luyện đem kim cương thần lực kinh càng thêm tinh thuần cường đại hai mươi năm thời gian cao khiêm đem thứ năm số tiền lớn mới vừa thần lực kinh rèn luyện đến gần như h o à n mỹ vạn tuyệt khí linh nhất thiên tiên thiên linh tính lại ngày càng suy bại rốt cục tại có một ngày vạn tuyệt khí linh tiếp nhận không được ở dạng n à y ma luyện n ó một điểm tiên t i ê n linh tính triệt để d i ệ vong cao khiêm mặc dù thắng nhưng thân thể thần hồn nhưng cũng đến cực hạng hạ、hán、tại kim cương thần lực kinh cảnh giới trên vững vàng tăng lên một tầng thân thể cùng thần hồn lại cần thời gian tu dưỡng điều chỉnh bởi vì ba mươi năm thời gian còn chưa tới cao khiêm liền dứt khoát tại ba mươi sáu tầng trở lấy cũng t ậ n lượng lợi dụng â m khí ma luyện thân thể thần hồn kết quả không đợi được tông môn kim phủ triệu hoán phong tử quân lại tới cao khiêm cũng có chút ngoài ý muốn vị này phong tử quân trên tay hắn bị thất thế xem ra thế mà cũng không có vì vậy g i hận hắn cái này nữ nhân thật là có độ lượng lòng dạ không thể khinh thường phong tử quân đối cao k i ê m vẫn là thật quan tâm nàng nói ra đạo h ư u loại tình huống này vẫn là trước ly khai vạn tuyệt địa c u n g để phòng đả thương c ă n cơ nàng rất bội phục cao khiêm tu đạo kiên nhẫn tại ba mươi sáu tầng loại nguy hiểm này địa phương chờ đợi hơn hai mươi năm mà lại cao khiêm không có thuần dương trí bảo toàn bằng tinh thần cường hoành tu vi ngành h á n g bực này bản sự càng là có chút không thể tưởng tượng có lẽ đây chính là cao khiêm võ đạo, đạo còn có chút hâm mộ nhưng nhìn cao khiêm tu đạo phương thức liền biết do võ đạo tuy tốt lại cũng không thích hợp với nàng bao quát thiên hạ tuyệt đại đa số tu giả cũng ăn không được loại khổ này cao khiêm gật gật đầu ba mươi năm kỳ hạn hẳn là đến cũng nên đi ra phong bế cửa cung mở ra cao khiêm liền thấy một đám người chờ ở bên ngoài đám tu giả này cũng tuổi không lớn lắm đại đa số cũng đều là nữ tu người bọn hắn nhìn thấy phong tử quân liền cùng một chỗ chắp tay thi lễ chỉnh tề lớn tiếng hô to c ũ n g nên phong trần người xuất quan phong tử quân đối đám người gật gật đầu nàng cho cao khiêm giải thích đều là ta bích h ạ phong đệ tử cao khiêm tự nhiên là không ai nên tiếp hắn nói với phong tử quân sẽ không q u ấ giày đạo hữu ta đi trước một bước sau này còn gặp lại phong tử quân chắp tay h o à lễ ngày khác đi phủ thượng bãi phòng đạo hữu đạo hữu như đến tự nhiên ngược lại lý đ o lấy cao khiêm cảm thấy phong tử quân còn không tệ tính cách mặc dù có chút cao ngạo cũng rất có lòng ngực là người thông minh ân d á n g dấp cũng có chút xinh đẹp dạng này bằng hữu càng nhiều càng tốt đông đảo bích hà phong đệ tử nhìn thấy phong tử quân cùng cao khiêm lời nói thân mật đều là một mặt kinh ngạc ngạc nhiên phong tử quân mặc dù chẳng qua là phong chủ sư muội lại một mực là bích hà phong đệ nhất thi ê n tài là có tiếng kiêu ngạo vài thập niên trước thành tựu kim đan càng la cầm tới tông môn chân truyền thân phận vị này phong chân trong mắt người càng là dung không được người khác làm sao phong chân người sẽ cùng một cái lạ lâm tu giả cười cười nói nói thái độ thân cận tia tu giả tóc t r ắ n g thơ dáng dấp phi thường anh tuấn lại một thân rách nát khí tức mắt nhìn xem là không còn sống lâu nữa bộ dạng tại vạn tuyệt địa cung bên trong còn nhiều dạng này sắp chết t u giả phong chân người làm sao lại coi trọng dạng này nhân vật đương nhiên cũng có mắt nhọn nhận ra cao khiêm hơn ba mươi năm trước đại khảo cao khiêm khuất nhục đông đảo thiên tài thu hoạch được thứ nhất cho đông đảo tu giả lưu lại khắc sâu ấn tượng vấn đề là thời gian qua đi hơn ba mươi năm cao khiêm hình tượng có biến hóa không nhỏ nhìn giống sắp chết láo giả hoàn toàn không có trước đây hăng hái cho nên Có rất nhiều người đều không thể nhận ra. cao ó r khiêm người không t quá cần ban thưởng nhưng theo vạn tuyệt địa cung ra luôn cùng truyền kinh đường nói rõ đem chuyện này hoàn toàn giải truyền kinh đường làm việc rất lưu loát rất nhanh liền làm ghi chép đệ đơn cũng cho cao k i ê m một phần ban thưởng ân vẫn là một khỏa thiên nguyên đan cao khiêm theo truyền kinh đường ra lại đi minh hà phòng tìm tới phong chủ vệ chân đem ba mươi năm trải qua làm cái đơn giản báo cáo hắn tuy là chân truyền lại lệ thuộc minh hà p h o n g v ề tình về lý đều muốn cùng vệ chân đem tình huống nói rõ ràng cuối cùng cao khiêm xin miễn vệ thanh quang thịnh tình mời hắn hiện tại tình trạng cơ thể phi thường không ổn cũng không có tâm tư cùng vệ thanh quang uống rượu trở lại phi hà p h o n g sân nhỏ quanh năm có tôi tớ đệ tử tại cái này quản lý cùng ba mươi năm trước so sánh cơ hồ không có biến hóa chỉ là hắn tại phía trước cửa sổ gặp hạn mấy k h ả cây hạnh lại đều đã dáng dấp rất cao cao khiêm là phi hà phong chủ nhân nơi này tất cả mọi người lao đại cao khiêm trở về đông đảo tôi tớ tu giả đều là một trận dối gen dù sao có chủ nhân tại c ũ n g không có chủ nhân tại hoàn toàn là hai loại này trạng thái đối với thuộc h ạ n những này tiểu động tác cao k i ê m cũng không để ý hắn đầu tiên là hào hào ngủ một giấc vạn tuyệt địa cung bên trong âm khí quá nặng cơ hồ không cách nào tu hành hắn lại không có thuần dương trí bảo hoàn toàn là dựa vào thân thể n g ạ c kháng may mắn có thái nhất lệnh mỗi lần chìm vào giấc ngủ cũng có thể làm cho thần hồn đạt được nghỉ ngơi điều chỉnh lúc này mới có thể kiên trì hơn hai mươi năm cao k i ê m ngủ say mấy ngày linh khí tràn đầy hoàn cảnh bên trong hắn không cần tận lực tu luyện thân thể liền có thể tự phát hấp thu linh khí tu bổ trên thân thể tổn thương lần này thân thể của hắn từ trong tới ngoài đều hứng chịu tới trọng thương cả n g ư ờ i thoạt nhìn là hoàn chỉnh trên thực tế theo thân thể đến thần hồn đều là thủng trăm n g à n lỗ cũng chính là dạng này ma luyện tu luyện nhường cao khiêm kim cương thần lực kinh tiến bộ nhanh chóng ngắn ngủi ba mươi năm đã để hắn thứ năm số tiền lớn mới vừa thần lực kinh tiếp cận viên mãn Thính danh, cao khiêm giới tính,、nam. Tuổi tác, 501 tuổi. danh, khiêm Nam. cao Kim giới 180.120 tại ạ v năm t u trăm linh năm đã đức l i n qua năm trăm linh ệ r năm trải qua rất nhiều rất nhiều lát nữa nhìn sang năm trăm linh năm lại là lõe lên liền biến mất mặc cho cỡ nào cơn giả trong dòng sông thời gian đều chỉ có thể hướng về phía trước tuyệt đối không thể hướng lui về phía sau một bước cao khiêm bay đầu đi qua năm trăm linh năm có rất nhiều thành tựu rực rỡ cũng có một chút t i ế ệ t đối thậm chí phạm qua một chút sai lầm bất quá người là không thể đi trở về tất cả t i ế ệ t đối sai lầm cao khiêm cũng không hối hận bởi vì hối hận không có ý nghĩa chân chính có ý nghĩa là hấp thu giáo huấn không tái phạm đồng dạng sai lầm chỉ chờ kim cương thần lực kinh đạt tới đệ lục trọng cảnh giới hẳn là liền có tư cách cùng nguyên anh chân quân ganh đua cao thấp về phần cụ thể sẽ đạt tới cái gì cấp độ cao khiêm k ỹ thật cũng không xác định kim cương thần lực kinh mỗi tăng lên một trọng lực lượng đều sẽ có kinh khủng tăng lên không chút nào khoa trương hắn bây giờ có thể thắng qua thiên hạ đại đa số kim đan chân nhân đương nhiên cái này muốn đi rơi những cái kia pháp bảo n ị c h thiên thần khí dựa theo hắn suy tính thứ sáu số tiền lớn mới vừa thần lực kinh khẳng định là đối ứng nguyên anh cấp bậc vậy phần có phải thật vậy hay không như thế hiện tại cũng không tốt lắm nói dù sao nguyên anh cấp bậc lực lượng dị t h ư ờ n g c ư ờ n g đại cũng có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông nguyên anh cùng kim đan khác nhau quá lớn cao khiêm giết qua hai cái nguyên anh cấp bậc tà ma có thể dạng này không có trí tuệ tà ma lực lượng mạnh hơn cũng không có biện pháp cùng nguyên anh chân quân so sánh mà lại nguyên anh chân quân cũng phân làm khác biệt cấp độ thiên mục tông khâu mục chân quân rất mạnh cùng thiên linh tông vệ đạo huyền so sánh coi như kém rất nhiều rất nhiều cao k i ê m cũng không phải là dự định cùng vệ đạo huyền độc thủ nhưng là cùng vệ đạo huyền bản điều kiện đầu tiên ngươi phải có bản điều kiện tư cách tu giả đệ nhất phải có đầy đủ cường đại lực lượng sau đó lại được nói thái hoàng thiên có ước vạn vạn tu giả vô số t ô n g môn toàn bộ tu giả thế giới nội tại lo dịp cũng rất đơn giản cường giả vi tôn tại lực lượng trên cơ sở mới có thể nói thiệt ác mới có thể nói tu hành lý niệm không có lực lượng đây hết thể liền cũng không có ý nghĩa Phổ thông nhân loại xã hội, bởi vì đoàn thể hơn đoàn loại bởi xã vì cao ư ờ n đoàn nên hơn. g đại, tạp cá thể chỉ có thể khuất phục đoàn thể, cho nên quy tắc phức c thể thể khuất thể, quy khiêm đối với cái này có thanh tình nhận biết đừng nhìn vệ đạo huyền đối với hắn thật thường thức biết có thể dính đến bát giai bảo vật dính đến thông hương thế giới k h á c con đường trong này lợi ích cũng quá lớn chỉ có hắn có đầy đủ thực lực mới có thể cùng vệ đạo huyền nói điều kiện khả năng đạt tới tự mình mục đích cao khiêm hiện tại cái hy vọng mấy cái đồ đệ có thể chống được khắc trước treo rơi thái nhất lệnh võ công tuyệt thế ân hẳn là có thể để cho mấy cái đồ đệ có thể sống lâu một đoạn thời gian đi cao khiêm đối với cái này cũng không xác định bởi vì hắn chủ động chặt đứt mấy cái đồ đệ cùng thái nhất lệnh liên hệ cũng không cách nào thông qua thái nhất lệnh biết rõ các đồ đệ trạng thái dù sao hắn hết sức nỗ lực chính là tu dưỡng mấy ngày cao khiêm t h ô n g thả lại sức lúc này mới đi địa tự môn xem hậu tử từ biệt hơn ba mươi năm hắn cũng bận b i ệ u với tu luyện cũng không có thời gian quản hậu tử lần này hắn mang tới vài hữu tử linh t i ể u so với thiên đình tiên t i ể u là có khoảng cách phẩm chất nhưng cũng không tính quá kém chỉ ít so phổ thông diệu tốt hơn nhiều hậu ca gần đây vừa vặn rất tốt hậu tử đang ghé vào mặt trời phía dưới m â mangê hầu tử tinh thần chấn động đột nhiên n g ầ n đầu quả nhiên là hắn bằng hữu tốt cao khiêm đến rồi cách mấy chục năm không gặp cao khiêm nhìn vô cùng tiểu thụy tóc cũng tận số trận nhìn nhìn rất có vài phần g i à n mua cái này khiến hầu tử rất là cảm xúc hảo huynh đệ n g ư ơ i già rồi cao khiêm cười cười hầu ca vẫn là n g ư ơ i tốt một chút cũng không thay đổi nhìn xem tinh thần hơn rất nhiều ha ha ha tôn nộ g không đột nhiên cười ha h a huynh đệ không nói gặp ngươi ta có chuyện tốt、ừ. cao khiêm đoán được chuyện tốt là cái gì ngoài miệng lại có chút phối hợp hầu ca có chuyện tốt gì mau nói tới nghe một chút t r ư ớ mấy thời gian, quan â m bồ tát chạy tới hỏi ta có nguyện ý hay không bảo đảm lấy một người đi tây thiên thình kinh tôn nộ không lặng lẽ cười chuyện tốt bực này ta sao có thể không nguyện ý dù sao bỏ mặc người kia lấy không lấy cái gì chân kinh ta chí ít có thể nhờ vào đó thoát thân đối với cái gì tây thiên thình kinh tôn nộ không cũng không thèm để ý hắn chỉ muốn thoát khốn thu hoạch được tự do vì thế cái gì hắn cũng nguyện ý bằng lòng chúc mừng hậu quả rốt cuộc có thể thoát ly khổ hại cao kia h mặc dù sớm c o đón trước vẫn là thực vì tôn nộ không vui vẻ bị đặt ở dưới chân núi năm trăm năm liền gái mông cũng không thể đ ộ n đậy tư vị này thật là không phải người có thể chịu được Cũng liền hầu tử cười ơ n cân không không này nhịn g có lúc có được. c tâm thiết quốt, thể được. Hầu tử phổi, Hầu lại mới ư hơn vui vẻ chờ ta đi ra mỗi ngày cùng huynh đệ n h ậ u nhẹt chơi thống khoái cao khiêm cho hầu tử rót một chén rượu t ố t liền sợ hầu ca không r ả n h thỉnh kinh tính là cái gì chứ sự tình lão tôn giả vờ giả vịt lăn lộn mấy ngày cũng liền được ai còn coi là thật hầu tử chính là không tim không phổi bị đẻ ép năm trăm năm cũng là lòng tràn đầy o à n g khí lại nói hắn năm đó thế nhưng là danh s ư ơ n g tề thiên đại thánh ngọc đế như lai cũng không để vào mắt thế nào sẽ thỉnh kinh coi ra gì cao khiêm cười cười cũng không nhiều lời chính là cho hầu tử không ngừng rót rượu rượu không phải tốt bao nhiêu có thể hầu tử cũng không có gì t ự lượng uống chưa vài hữu tử hầu tử mặt s o cái mông đều đỏ hắn say khước nói ra dù sao làm xong chuyện này lao tôn liền tự do trên trời ngọc đế như lai đều không phải là đồ tốt ta liền bay về hoa quả sơn làm cái tự tại yêu vương cũng là khoái hoạt vô cùng huynh đệ đến thời điểm ngươi liền chuyển đến hoa quả sơn cùng ta cùng ở huynh đệ chúng ta mỗi ngày uống rượu làm vui chẳng phải là cực đẹp cao kiêm cũng lộ xuất thần hướng chi sắc mỗi ngày chỉ là uống rượu l à vui đương nhiên là rất tốt chỉ là Tây t Du h ế g i ớ i c ũ n g không phải tại quá có có h ế hán t kim cương h ít k thần lực kinh tiếp cận đột phá lại nhìn tây du thế giới liền có thêm ba điểm hư hảo cái thế giới này rất cường đại có ước vạn sinh linh nhưng cái thế giới này căn cơ có vấn đề thái hòa thiên nhân giới đều có cường đại căn cơ thế giới rộng lớn vô tận tuyệt không phải nhân lực có thể g i a o động tây du thế giới liền thiếu đi điểm này cao khiêm luôn luôn có thể cảm nhận được cái thế giới này cực hạn đương nhiên không thể bởi vậy liền phán đoán tây du thế giới hư hảo không thật một cái thế giới có cực hạn cao khiêm với cái thế giới này cũng ít đi mấy phần kính sợ c h ỉ ít đây trời thần phật đều chỉ có thể tại cực hạn này phạm vi bên trong cũng liền không có gì đáng sợ đợi đến hầu ca đi về phía tây cao khiêm quyết định theo ở phía sau đem những cái kia loạn thất bát tao yêu quái đều giải quyết nếu có cơ hội thậm chí có thể lĩnh giáo một cái như lai、like、bản sự dù sao hắn ở cái thế giới này bất quá là ý thức hình chiếu chết cũng liền chết rồi những này dự định cao khiêm đương nhiên sẽ không cùng tôn nộ g không nói hầu tử là cái tính tình thật tốt khỉ không cần thiết lẫn vào đến những chuyện này bên trong tới cao khiêm đợi đến hầu tử xem mềm lúc này mới trở về thái nhất cung phi h ạ phong thời gian bình tĩnh con thai mắt nhìn xem cự ly kim cương thần lực kinh thăng cấp thời gian càng ngày càng gần cao khiêm tâm lại càng thêm bình thản khổ tu năm trăm năm lại trải qua rất nhiều ma luyện có thành tựu là nước chạy thành sông không cần thiết kích động ngay tại cái này thời điểm vệ thanh quang mang theo vệ thanh vi chạy tới lao cao thanh vân sơn có l i n h quan g tận trời nghe nói là thanh vân đạo tôn động p h ủ pháp trận cởi ra cầm chế tứ phía bốn phương tám hướng tu giả ngay tại hướng thanh vân sơn hội tụ vệ thanh quang nói tới những tin đồn này là mặt mày hớn hở có vẻ vô cùng hưng phấn Thanh vân đạo Tôn truyền thuyết, truyền biết mấy năm. Tu giả coi trọng nhất biết tu từ tới Thanh thắng Trước Thanh Thanh tìm không khí không nhiêu không chối chạy hiểm. chạy bao Vân vàn năm. vận duyên, vạn Vân Sơn thắng hiểm. Trước đây, vệ thanh vi chạy đến thanh Vân Sơn lưỡng vệ Vi đây, Đạo đã đi coi mấy giả giả dặm cơ có mới có cơ hội tiến vào thiên linh tông giữa người và người vận mệnh chính là thông qua vi diệu như vậy nguyên nhân thành lập liên hệ vệ thanh vi trở về về sau cũng cùng tông môn bẩm báo nàng nhóm tại thanh vân sơn phát hiện vì thế tông môn cũng giải sầu không ít người đi tìm tòi lưỡng cực chân quân lưu lại pháp trận đáng tiếc dày v ò rất nhiều năm cũng chỉ đem pháp trận nghiên cứu minh bạch cái khác không thu hoạch đ ư ợ c gì cũng chính là bởi vì thiên linh tông tại thanh vân sơn đầu nhập vào một ít nhân thủ lúc này mới trước tiên phát hiện hướng thiên linh ánh sáng t ô n g môn trên giới đối với cái này phi thường trọng thị lưỡng cực chân quân bất quá là cái viễn k h u nguyên anh liền xem như có độ p h cũng chưa chắc có thể lưu lại bảo vật gì thanh vân đạo tôn lại là hóa thần đại năng cường giả như vậy lưu lại đồ vật đều là trí bảo loại này cơ duyên đương nhiên không thể bỏ qua vì thế tông môn quyết định phái ra mấy tên kim đan dẫn đội tiến vào thanh vân sơn thử thời vận vệ thanh vi đi qua thanh vân sơn quen thuộc tình huống tự nhiên muốn theo đội ngũ xuất trinh bao quát vệ tân lần này cũng sẽ cùng nhau tiến về cao khiêm tại thanh vân thành chờ đợi nhiều năm kinh nghiệm phong phú tất cả mọi người đề nghị muốn dẫn lấy cao khiêm chỉ là cao khiêm mới từ vạn tuyệt địa cung ra nguyên khí đại t ư ờ n g hiện tại liền để hắn đi thanh vân sơn khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình cho nên vệ thanh quang mang theo vệ thanh vì tìm đến cao khiêm nàng nhóm cũng hy vọng cao khiêm có thể cùng đi không có khác nguyên nhân chính là nàng nhóm cũng rất tín nhiệm cao khiêm năng lực cao khiêm nhìn xuống còn kém hai ngày liền công hành viên mãn kim cương thần lực kinh hắn gật gật đầu tông môn cần ta ta không thể đổ cho người khác hắn ngừng tạm lại nói ra bất quá ta nếu lại tu dưỡng ba ngày để cho ta trở ngươi cao khiêm đứng dậy đưa tay làm tiễn khách hình dáng hai vị về trước đi ba ngày sau lại gặp chương bốn trăm một ư ơ i hai kết đan nhận lạc n g ư ờ thăng đ ả mắt liền tới ngày thứ hai cao khiêm ngồi tại trong tính thất nhìn ngoài cửa sổ lộ ra nụ hoa hạnh hoa đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động biết rõ thời điểm đến cao khiêm thần ý l u i giữ đến mi tầm chỗ sâu bản m ệ n h tinh thần bên trong l ặ n g lặng chờ đợi kim cương thần lực kinh t ấ n cấp sau một lúc lâu cao khiêm mi tâm chỗ sâu màu vàng kim cựu mang tinh hơi chấn động một chút toàn thân chạy xuôi huyết dịch đột nhiên sôi trào bốc cháy lên thiêu l ố t huyết dịch thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ thẩm thấu đến sừng cốt cơ bắp từ bên trong ra ngoài cao k i ê m thân thể bắt đầu tiến hành thuế biến cao k i ê m ý thức xít s o trông coi bản bệnh tinh thần nằm trong, tay trong thân thể tất cả bi và tại u tây ệ n hắn đánh cho du n thế cơ、sở. Tu d giới một đoạn h trung tu cao khiêm từng bước một một lần nữa trở lại đệ ngũ trọng đình phong không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì cũng không có đi bất luận cái gì đường tát lát nữa nhìn sang hắn mỗi một bước đi cũng như thế kiên cố mạnh mẽ đồng dạng kim cương thần lực kinh đệ ngũ trọng đ ỉ n h phong hắn so với nhân giới thời điểm không biết gấp bao nhiêu lần lần này bước qua đệ lục trọng ngưỡng cửa nhường cao khiêm chân chính tiến vào thế giới mới thiếu đốt huyết dịch nhường hắn thần hồn thân thể cùng một chỗ chậm d ã i thuế biến qua không biết bao lâu cao khiêm theo không minh trạng thái bên trong tỉnh táo lại hắn mở to mắt hết thể không thay đổi hết thể cũng đều cải biến thế giới không thay đổi nhưng hắn quan sát thế giới góc độ độ cao thay đổi hắn hắn có thể nhìn thấy càng nhiều sắc thái có thể nhìn thấy phong phú hơn chi tiết có thể nhìn thấy hắn muốn nhìn đến h ngồi trong phòng hắn có thể nhìn thấy ngàn dặm bên ngoài thiên nguyên phong có thể nhìn thấy ba mươi sáu phong lẫn nhau khí tức liên kết tạo thành to lớn phát t r ậ n liệt nhật đương không hắn lại có thể nhìn thấy đầy trời ánh sao nhìn thấy mỗi k h ỏ a tinh thần cũng phong thích ra độc thuộc về huyền diệu của nó lực lượng ba mươi sáu phong đoàn kết thành đại trận nhường mảnh này thiên địa có nồng đậm linh khí một mực thẩm thấu đến đại địa c h ỗ sâu cao khiêm thậm chí thấy được vệ đạo huyền cũng không phải là nhìn thấy người khác mà là nhìn thấy hắn tuyệt diệu lại thuần hộ khí tức độc thuộc về nguyên anh cường giả mới có là gần như viên mãn khí tức cùng ba mươi sáu phong ẩn hô ứng cùng cái này phương thiên đ i ệ như là một、thể. Đến rất bước này, hiển ê mới nhiên vệ đạo huyền cái nhân khí hơi thở lộ ra một cỗ không cách nào che giấu lao hủ hương vị rất hiển nhiên vệ đạo huyền giả rồi nhiều nhất còn có thể sống một ngàn năm à cao khiêm bản năng có phán đoán không có gì đạo lý chỉ là xuất phát từ nhạy cảm trực giác cao khiêm lại nhìn về phía tự mình trong cơ thể hắn máu làm vàng n g ọ ánh chầm n g ư n g như thủy ngân ngũ tạng sạch sẽ như ngọc gân cốt cứng rắn như kim toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì ô huế thân hôn cùng trong ngoài thân thể viên mãn đặt đến hôn nguyên t r í cảnh không cần bất luận cái gì thí nghiệm cao khiêm cũng chỉ có thể hắn hiện tại thân thể so thất giai kiếm khí càng mạnh nói cách khác thất giai phi kiếm chém ở trên người hắn tất nhiên phi kiếm m ẻ gãy trên người hắn lực lượng cũng tăng trưởng hơn m ư ơ i lần không chút nào khoa trương hắn bây giờ có thể dơ lên m ư ơ i vạn tấn cũng chính là dơ lên một chiếc chứa đầy phúc kiến hạo đương nhiên, cái này chỉ là một cái định lượng ví dụ kim cương thần lực kinh trí kiên trí cường đến đệ lục trọng cảnh giới chân chính có mấy phần trí kiên trí cường hương vị cao khiêm chỉ lực lượng đều là thuần t h í từ thân thể t r ư ở n g k h ô n g lực lượng không dính đến linh khí nguyên lực phương diện đạt tới kim cương thần lực kinh đệ lục trọng cao khiêm lần nữa hoàn thành một lần sinh mệnh cấp độ bay vọt tinh thần thân thể cũng đạt đến đ ỉ n h phong khuôn mặt trên cũng trẻ mấy tuổi nhìn tựa như hai mươi tuổi mới ra mặt đồng dạng bất quá cao khiêm lưu lại một đầu đùi tóc dài trắng hắn đã hơn năm trăm tuổi không muốn lại đến đây cũng bị làm cái thiếu niên giữ lại một chút về mặt thân phận đánh dấu rất có tất yếu kim cương thần lực kinh đạt tới đại lục trọng cảnh giới còn có một cái thu hoạch hắn có thể nhục thân tiến vào thái nhất lệ chỉ có có siêu phàm lực lượng vật phẩm mới có thể tiến nhập thái nhất lệ cao k i ê m trước k i ê n là nhục thể phàm thai chỉ có thể thần hồn tiến vào thái nhất lệ bây giờ lại không đồng dạng hắn có thể nhục thân tiến vào thái nhất lệ cái này đương nhiên phi thường hữu dụng gặp được đánh không lại cương địch không cách nào kháng cự lực lượng h ị d i ệ n đều có thể trực tiếp trốn vào thái nhất lệ cao k i ê m tiến vào thái nhất lệ về sau không cách nào quan sát phía ngoài tình huống nhưng là ngoại giới cũng đồng dạng không cách nào quan sát được thái nhất lệ hơn không cách nào chạm đến thái nhất lệ đây cũng là cao khiêm thần công có chỗ tiến cảnh tự nhiên thu được thái nhất lệnh càng quyền cao hơn hạn ắ m giữ càng nhiều năng lực thái nhất lệnh không có biện pháp giúp ăn chiến đấu có thể chỉ là loại này t r á n h né tác dụng tân liền đầy đủ dùng thái hoàng tiên quá lớn cường giả vô số không đừng nói chỉ là thiên linh tông vệ đạo huyền cao khiêm liền không có thủ thắng năm chắc làm nhất tông tri chủ vệ đạo huyền chính là cái này phương thiên địa chủ nhân trong tay không biết còn có bao nhiêu p h á p bảo mạnh mẽ tại rộng lớn thái hoàng thiên giống vệ đạo huyền dạng này nguyên anh cường giả cũng không biết có bao nhiêu s ư ơ n g ba giữa bầu trời m ộ ư ơ i chín cái siêu cấp đại t ô n g môn nghe nói mỗi một cái tông môn thực lực cũng thắng qua thiên linh tông gấp trăm lần kim cương thần lực kinh đệ lục trọng còn không có tư cách tại thái hoàng tiên h hoành hành cao k i ê m mở ra hôn nguyên kính kim cương thần lực kinh đệ thất trọng cần ba mươi vạn tu vi một ngày gia tăng một điểm cần gần chín trăm n ă m thời gian hắn kim cương thần lực kinh tấn cấp đệ lục trọng chỉ có thể có thể sống đến sáu ngàn tuổi cùng n à y so sánh chín trăm n ă m thời gian thật đúng là không tính là gì cao k i ê m trước tiên thử đại la càn k ô n l u n quả nhiên hắn vẫn là không cách nào khống chế cái này phức tạp huyền diệu không gian trí bảo không phải dựa vào man lực có thể mở ra một phương diện khác đơn thuần dựa vào cá nhân lực lượng cũng không cách nào thôi động đại la càn khuôn luân chỉ có bày xuống đại trận lấy thiên địa chi lực đến khởi động la thiên càn khuôn v ò n g khả năng mở ra tiến về trừ thiên thông đạo cao khiêm đối với cái này sớm có đ o á n trước cũng không như thế nào thất vọng thừa dịp còn có thời gian cao khiêm còn đi tây du thế giới hắn tìm một tòa hoa sơn tiện tay thi triển như lai thần trưởng phá hủy tòa này ngọn núi đặt tới kim cương thần lực kinh đệ lục trọng cao khiêm nhãn quang cũng lớn không đồng dạng thông qua so sánh hắn cảm thấy mình như lai thần trưởng so với như lai năm ngón tay hóa núi thiếu đi mấy phần khí thế cũng thiếu mấy phân thần diệu nhưng theo vi lực đã nói lại cũng không kém bao nhiêu tại tây du thế giới bên trong như lai đương nhiên là đỉnh cấp c ư ờ n g giả cũng tuyệt đối không phải vô địch như lai bị khổng tức mất mất bị hạt tử tinh ngược lại ngựa độc cái cọc gây thương tích đây đều là chính như lai chính miệng nói mặt khác cao khiêm làm tây du thế giới bên ngoài người với cái thế giới này càng không có bất luận cái gì kính sợ cao khiêm chân thân tiến vào tây du thế giới hơn có thể phát giác được giới này có mấy phần hư hào phiếu hiểu so với thái hoàng thiên bực này thế giới thật sự là kém quá xa coi như tây du thế giới là chân thật thế giới cũng tất nhiên một chỗ rất nhỏ thiên địa giới này đ ầ y trời t h ầ n phật cao khiêm thật đúng là không có mấy cái đắc ý cao khiêm tại tây du thế giới cũng không dám quá phép lối hơi thử một chút tay liền trở lại thái hoàng thiên hiện tại đi gặp vệ đạo huyền vẫn còn có chút đường đột m ạ n g m ộ i cao khiêm quyết định vẫn là đi trước thanh vân sơn nhìn xem có lẽ sẽ có cái gì khác biến hóa tìm một vị nguyên anh hợp tác cũng chưa chắc nhất định phải tìm vệ đạo huyền hắn thậm chí nghĩ đến thiên m ụ c tông khâu m ụ c chân quân vị này hùng tàn lại tham lam nếu là khâu mộc chân quân đạt được đại la càn khôn lân khẳng định sẽ nhớ tận biện pháp luận dùng pháp bảo chi lực đi tìm tòi chư thiên và g i i chư thiên r khâu mục chân quân chính là thật có thể k h ô n g chế đại la càn cô n luân cũng chưa chắc tìm được nhân giới cao khiêm cũng chỉ là suy nghĩ một chút l i ề n biết do chuyện này biến số nhiều lắm không có thao tác khả năng bất quá khâu mục chân quân cái này ra hỏa rất ghê tởm truy sát hắn một đạo thu này có lẽ nên đi báo nghĩ tới đây cao khiêm không khỏi nghĩ đến cựu t r ừ n g nếu là cựu t r ừ n g trở về phát hiện thiên mục tông đã hôi phi yên diệt có thể hay không rất thất vọng còn lại một ngày thời gian bên trong cao khiêm b u n g lòng nằm tại dài trên giường mặc cho suy nghĩ như ngựa hoang bốn phương tám hướng lao vụt đây cũng là hắn đến thái hoàng thiên sau rất vung lòng thời điểm ngày thứ ba vệ thanh vi vệ thanh quang cùng đi đến phi hà phong tìm hắn nhìn thấy cao khiêm nằm tại kia không có việc gì một thân thanh nhàn vệ thanh quang có chút ngoài ý mớn lao cao cũng chuẩn bị xong chưa chuẩn bị cái gì cao khiêm hỏi p h o n g thân pháp bảo a pháp phủ a bao quát tích cốc đan dưỡng thần đan các loại đan g dược còn muốn mang lên một chút linh thạch chuẩn bị bất chắc đi thanh vân sơn thám hiểm không biết phải bao lâu thời gian còn muốn đối mặt dị thú tà ma cùng các lộ t u giả vô cùng nguy hiểm vệ thanh quang sớm nhắc nhở qua cao k i ê m phải làm cho tốt chuẩn bị cao k i ê m gật đầu những n à y a cũng chuẩn bị xong đan dược Pháp phù Pháp hắn cũng có một ý, Linh Thạch khí chỉ thanh dùng. cũng đồng lớn. Pháp khí cũng sương Cũng may cũng có có có một một kiếm. may ít, đầy đủ、dùng. vệ thanh quang cảm thấy cao khiêm quá bưng lòng nàng đang muốn nói chuyện đột nhiên hơi kinh ngạc nói ra lao cao ngươi trẻ ra vệ thanh vi cũng gật đầu nàng tâm tư cẩn thận vừa tiến đến liền phát hiện cao khiêm có biến hóa không nhỏ chỉ là nàng không có có ý tốt hỏi nhiều thu vi hơi có tiến cảnh cao khiêm rất khiêm tốn cười cười không đáng giá nhắc tới n g ư ơ i cũng chúc cơ hậu kỳ còn có cái gì tiến cảnh vệ thanh quang nói đến đây một cái n g ư ơ dại ngươi ngưng kết kim đan rồi ừng cao k i ê m kỳ thật không phải ngưng kết kim đan kim cương thần lực kinh c ủ n g giới này pháp thuật tu luyện đường đi cũng không nhỏ khác biệt kỳ thật hắn tại đệ ngũ trọng cảnh giới đã có thể cùng kim đan đối ứng đệ lục trọng cảnh giới có thể so sánh phổ thông nguyên anh cấp độ một phương diện khác dựa theo thái hoàng thiên phân chia ngưng kết kim đan sau thần hồn viên mãn như hoàn ánh vàng rực rỡ trong ngoài quang minh không tị vết loại này miêu tả cũng miễn cưỡng phù hợp cao khiêm hiện tại trạng thái khác biệt chính là cao khiêm toàn thân trong ngoài viên mãn không tị vết hôn nguyên thành một nói cách khác cao khiêm đem thân thể cũng luyện thành một khóa kim đan đây là hắn cùng khắc kim đan chân nhân lớn nhất khác biệt cao khiêm đương nhiên sẽ không cùng vệ thanh quang tỷ mộ i giải thích những này hắn hơi h i ể n lộ một cái viên mãn không t ỉ vết là thần hồn k h í tức tại vệ thanh quang tỷ mộ i xem ra cao khiêm trên thân đột nhiên có thêm một tầng t i n h khiết trầm tĩnh kim q u a n g có lui tránh vạn tà chi uy thật sự là kim đan vệ thanh quang r ấ t h o a t r ư ờ n g chỉ vào cao khiêm thần sắc biến ảo không chừng lao cao thật nhìn không ra à. nàng suy nghĩ một chút lại vội vàng cải chính không đúng cao chân nhân ngươi cũng thật là lợi hại、Phủ. vệ thanh vi không nói chuyện chỉ là nhìn về phía cao k i ê m trong ánh mắt tràn đầy trấn kinh cùng hâm mộ chương bốn trăm mười ba trở lại chỗ cao k i ê m nói hời hợt vệ thanh quang vệ thanh vi lại không biện pháp hời hợt thiên linh tông có trăm vạn tu giả kim đan chân nhân lại không đủ một trăm số lượng có thể nói một vạn cái tu giả bên trong cũng ra không được một cái kim đan chân nhân phải biết chính là những n à y người tu bình thường đã trải qua trùng đ i ệ p sàn trọn khả năng trở thành thiên linh tông đệ tử vệ thanh quang đối với mình vô cùng tin tưởng nàng tại hai trăm n ă m bên trong nhất định có thể trở thành kim đan chỉ là mắt nhìn xem cao khiêm thành kim đan nàng vẫn là chân kinh lại hâm mộ cái này ngoại lai tu giả n i ê n kỷ cũng không nhỏ đi sư mọi phương pháp mới tại trong tông môn lăn lộn cái cấp ba khách thanh nàng rất xem không lên cao khiêm cảm thấy cái này ra hỏa chính là dựa vào mặt kiếm cơm thanh vi đến cùng tuổi không lớn lắm lịch duyệt không sâu rất có thể bị cao khiêm cái này trương anh tuấn mặt l ử a gạt kết quả đậu thủ liền bị cao khiêm dạy dỗ một trận lúc này mới ý thức được cao khiêm lợi hại cũng chính là nàng giật dây cao khiêm mới có thể tham gia đại khảo cầm tới thứ nhất trở thành tông môn c h â n truyền có thể nói là nhất phi trung thiên vệ thanh quang cảm thấy cao khiêm có thể trở thành kim đan dù sao cao khiêm tại tỉnh thiên phú tại kia phóng ra đây cái là cái này một ngày hay là tới quá nhanh nhanh đến nàng không có bất luận cái gì chuẩy vệ thanh vi liền không có nhiều như vậy ý nghĩ nàng sau khi hết khiếp sợ rất là cao hứng chúc mừng cao khiêm bất kể nói thế nào nàng cùng cao khiêm được xưng tụng bằng hữu quan hệ có chút hòa hợp cao khiêm có thể thành tựu kim đan đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt tạ ơn kỳ thật không có gì cao khiêm đối vệ thanh vi vệ thanh quang biểu thị càng tạng hán cường điệu nói vẫn là gọi lao cao gọi chân nhân nghe khó chịu quá sinh phân không t ố t ta vệ thanh quang ngoài miệng nói như vậy trên mặt lại lộ ra vui vẻ nụ cười nếu là cao k i ê m thành kim đan liền ra dáng vậy cũng thật không có ý tứ may mắn lao cao nhân phẩm cứng chắc là cái bằng hữu tốt nhóm chúng ta đi nhanh đi t ử phong hào muốn lên đường lúc đầu tử phong hào ngày hôm qua liền muốn xuất phát vẫn là vệ thanh quang nói có chuyện muốn chuẩn bị lúc này mới đợi nàng nhóm một ngày cũng may chuyện này cũng không kém một ngày nửa ngày tông môn trên giới nhiều người như vậy muốn xuất hành cũng đều cần thời gian chuẩn bị Chi hoãn một ngày tất cả mọi người thật cao hứng cao khiêm bọn hắn ba người đi vào tiên nguyên phong liền thấy trên quảng trường ngừng lại tử phong hảo cho nên gọi cái tên này là bởi vì phi thuyền bộ dáng nhìn qua giống một mảnh to lớn màu tím la phong đỏ t i ế n h a n sắc cực kỳ trói mắt tử phong hào dài không quá hai mươi triệu chỉ là bằng thẳng l á cây hình dáng thân tàu vô cùng đặc biệt để cho người ta khắc sâu ấn tượng cái này thế nhưng là bát giai bay h ạ o phi thường c ư ờ n g đại có thần tiêu chu ma lôi quang tháo thái ất thiên nguyên thần c ư ờ n g hạo dương chân hòa thuẫn coi như gặp được nguyên anh đều có thể một trận chiến vệ thanh quan g kỳ thật cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tử phong h ạ o bất quá cái này đối tông môn pháp bảo mạnh mẽ phi thường n ổ i danh nội môn đệ tử cũng đối tử phong h ạ o có một ít hiểu rõ đương nhiên những thứ này giải cũng chỉ giới hạn trong biết rõ pháp trận danh tự v ậ phần tử phong hào rốt cuộc mạnh cỡ nào y lực không có mấy người được chứng kiến chỉ nói có thể cùng nguyên anh chân quân đ ố i chiến tử phong hào khẳng định là phi thường lợi hại cao khiêm cũng nhìn ra đến mặc dù tử phong hào kiểu dáng kỳ lạ bên trong pháp trận lại phức tạp tinh vi tự thành một thể đích thật là không thể coi thường lên tử phong hào ba người cũng đi tìm lần này lĩnh đội kim quan g phong chủ tô minh đưa tin tô minh xem không lên cao khiêm có thể hắn đường đường kim quan g phong chủ cũng không làm c h ú n g đối cao khiêm biểu lộ ác ý cũng không phù hợp thân phận càng không có cái kia tất yếu có quản sự chấp sự cho ba người phân phối gian phòng cao khiêm là chân truyền tại khu chữ thiên thu hoạch được một gian một mình quang vệ thanh quang vệ thanh vi cũng chỉ có thể địa tự khu cùng ở một gian khoang bỏ m ặ t tô minh thấy thế nào cao khiêm cao khiêm đều là tông môn chân truyền tại trong tông môn có cực kỳ địa vị đặc thù đừng nhìn tô minh là phong chủ đối với chân truyền cũng chỉ có quyền quản lý nhưng không có quyền xử trí chân truyền thật muốn phạm vào cái gì sai lầm lớn đều muốn giao cho tông chủ xử lý thậm chí cần chư phong bàn luận tập thể người phục vụ dẫn cao khiêm vào phòng gian phòng bày biện đơn giản sạch sẽ bốn vách tường có một cái độc lập đóng chặt lại phát trận có thể phòng ngừa ngoại nhân x u n g tới một phương diện khác hắn cũng cần thời gian thích hướng kim cương thần lực kinh đệ lục trọng cường đại lực lượng tại tử phong hào bên trong tự nhiên không thể lấy lục thân tiến vào thái nhất lệnh dù sao cũng là bát giai pháp bảo tại trong này mở ra thái nhất lệnh dùng lục thân ra vào có lẽ sẽ dẫn phát phiền thoái không cần thiết cao khiêm mỗi ngày ngay tại trong phòng ngủ say ý thức tại thái nhất lệnh bên trong thần du ân chủ yếu là tây du thế giới bên trong thần du l o ạ n chuyển tây du thế giới rộng lớn yêu vật đông đảo cao khiêm cũng gặp phải một chút không biết tên tiểu yêu gia quái tiện tay liền xử lý ở trong quá trình này cao khiêm đối như lai thần trưởng cũng có mới trải nghiệm kim cương thần lực kinh đệ lục trọng cảnh giới nhường như lai thần trưởng cũng tiến vào cảnh giới toàn mới nhất là vô tướng thần trưởng nhường hắn có thể tùy tiện đột phá không gian hạn chế tiến hành cự ly x a thuấn di theo sư đà sơn đến ngũ hành sơn hắn chỉ cần trong t r ớ c mắt cái này so hầu từ cân đầu vân kim sĩ đại bằng vũ cánh chín vạn g i m càng nhanh cao k i ê m trở lại thái hoàng thiên hắn mặc dù chưa làm qua thí nghiệm lại có thể ẩn ẩn khóa chặt phi hà phong vị trí thi triển vô tướng thần trưởng hắn hoàn toàn có thể thuấn di trở về bất quá nghĩ thuấn di trở về nhưng là không còn dễ dàng như vậy từ phong hào tại di động cao tốc thuấn di ra ngoài dễ dàng thuấn di trở về cũng quá khó khăn cao khiêm trong thức hải ẩn ẩn hiện ra thanh vân sơn có loại này ổn định không gian ngọn hắn cũng có thể trực tiếp thuấn di đi qua đến một bước này vô tướng thần trưởng vượt qua không gian tiện lợi tính mới chính thức bày ra trọng yếu nhất chính là vô tướng thần trưởng cũng chân chính có mấy phần vô tướng biến hóa cảnh giới cao khiêm hiện tại có thể tại trong phạm vi nhỏ di động cao tốc có thể so với kim sĩ đại bằng tốc độ hắn chém giết kim sĩ đại bằng thu được kim sĩ đại bằng vũ cánh bay cao thần thông chỉ là loại kia nhanh chóng phi hành chỉ có thể dùng cho thẳng tắp cự ly xa đi đường tại chính thức chiến đấu bên trong thậm chí không có biện pháp dùng để chạy trốn bởi vì thi triển kim sĩ đại bằng thời điểm cần ổn định trạng thái điều chỉnh khí t ứ c thần hồn chiến đấu kịch liệt bên trong rất khó tìm đến dạng này cơ hội bây giờ lại không đồng dạng cao khiêm dựa vào vô tướng thần trưởng đối với không gian lý giải nắm chắc hiện tại hắn thậm chí có thể xuyên thấu phát trợ pháp khí phòng hộ cao khiêm đối với cái này rất hài lòng lúc này mới tính toán có cùng nguyên anh chân quân chiến đấu với liếng nếu như chỉ là đơn thuần tương đối lực lượng như lai thần trưởng tuy mạnh cũng không có biện pháp hấp chế mượn dùng thiên địa lực lượng nguyên anh chân quân cao khiêm tại trong khoang thuyền nghiên cứu kim cương thần l ự c kinh đối với thời gian trôi qua căn bản không có cảm giác trong nháy mắt thử phong hào liền đã đến thanh vân thành thanh vân thành trông coi thanh vân sơn lối vào nơi này tụ tập đại lượng tu giả thiên linh tông tu giả cơ hồ đều là lần đầu tiến tới rất nhiều người đối thanh vân thành rất có hứng thú vệ thanh quang liền chạy đến tìm cao khiêm muốn hắn dẫn đi thanh vân thành dạo chơi cao khiêm cũng hoàn toàn chính xác muốn nhìn một chút thanh vân thành cố nhân t ân chủ yếu là xem lão bản nương ba người cùng một chỗ đến thanh vân thành vệ thanh quang vệ thanh vi tỷ mọi đi phường thị tàn bộ cao khiêm một mình đi vào vận may t ử quán thời gian qua đi hơn bốn mươi năm t ử quán vẫn còn ở đó cao khiêm mới vừa vào cửa lão bản nương bạch ngọc hoa liền ra đón nàng nhìn thấy cao khiêm bộ dáng trên mặt tươi đẹp nụ cười một cái đọc lại cao đạo hữu cao khiêm mỉm cười bạch trưởng quỹ đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chương bốn trăm m ư ơ i bốn p h ụ tùng bạch ngọc hoa cả một đời không biết gặp được qua bao nhiêu người c ũ n g chỉ có cao khiêm trong lòng nàng lưu lại rất sâu ẩn ký hai người kỳ thật không có gì đặc thù quan hệ chỉ có thể nói là phổ thông bằng hữu từ nơi này phương diện tới nói cao khiêm cùng những cái k i a m ỗ i ngày xuất nhập t i ể u quán tu giả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chân chính khác biệt ở chỗ cao khiêm chưa từng mở miệng đồ dỡn đứng nàng tiện nghi cao khiêm vĩnh viễn nho nhã lễ độ phong độ nhẹ nhàng cao khiêm luôn luôn như vậy anh tuấn tiêu sái khí độ cao hoa tựa như là núi rừng bên trong thanh tuyền không biết há nguyên không biết hán cuối cùng làng nặng chảy xuôi nước suối lại làm cho núi rừng có thêm một vòng hiện ra sắc có thêm bừng bừng k h n g vui tại nàng sinh chính xác cao khiêm chính là kia thanh tịnh sơ tuyển n h ờ ề u nàng sinh mệnh có thêm một vòng hiện ra sắc bạch ngọc hoa cũng không muốn cùng cao khiêm như thế nào nàng chẳng qua là cảm thấy cao khiêm là tên chân chính tu giả nàng nhận biết nhiều như vậy tu giả lại không người có thể giống cao khiêm dạng này ở chung bắt đầu thư thái như vậy tự tại đ à o mắt chính là mấy chục năm cao khiêm tóc sầm trắng rõ ràng nhiều hơn mấy phần tăng thương nhưng là hắn khuôn mặt lại trẻ rất nhiều nhãn thần cũng càng thuận triệt nhìn lại trẻ rất nhiều tăng thương cùng tuổi trẻ hai loại này mâu thuẫn cảm giác trên người cao k i ê m cũng rất tự nhiên dung hội thành một thể trở thành một loại trong vắt trầm tĩnh một loại phóng khoáng ưu nhã bạch ngọc hoa đánh giá cao khiêm trong lòng tràn đầy gặp lại bạn cũ hưng phấn lại không tốt biểu lộ ra nàng điều chỉnh cảm xúc từ đ ấ y lòng mỉm cười nói rất lâu không gặp đạo hữu phong thái càng hơn hôm qua nhất định là tu vi rất có tiến cảnh hơi có tiến thêm không đáng giá nhắc tới cao khiêm khoát tay chặn lại hắn mắt nhìn tràn đầy tân khách đại đường trưởng quỹ sinh ý cũng càng thịnh vượng thanh vân đạo tôn động phủ xuất thế thanh vân thành liền trở nên đặc biệt náo nhiệt bạch ngọc hoa nhẹ nhàng lắc đầu nhiều người sự tình cũng liền nhiều trước kia thanh vân thành liền rất náo nhiệt hơn phân nửa đều là các phương chạy tới tìm vận may tú giả nhưng là những người tu này kỳ thật tối đa cũng chính là trúc cơ cấp độ hơn phân nửa cũng đều là không môn không phái tán tu lần này liền không đồng dạng bởi vì có hướng thiên linh ánh sáng dị tượng thanh vân sơn chung quanh đại tông môn cũng đã bị kinh động cái này mấy ngày vào thành tu giả phần lớn là tông môn xuất thân lĩnh đội thường thường đều là kim đan chân nhân mặc dù đại đa số tu giả cũng trực tiếp lên núi nhưng cũng có số ít tu giả lưu tại thanh vân thành tông môn xuất thân tu giả tác phong cường ngạnh làm việc bá đạo thanh vân thành hai tên kim đan chân nhân căn bản chấn không được cục diện mấy ngày thời gian thanh vân thành đã chết rất nhiều người chỉ là các phương tu giả như thủy triều vào tới mặt ngoài náo nhiệt phồn vinh đem huyết tinh cùng tử vong c h e đậy kín bạch ngọc hoa cái này mấy ngày cũng qua rất mệt mỏi nàng một cái trúc cơ trước kia mở ra tiểu quán còn đủ hiện tại lui tới tông môn đệ tử nhiều lắm ai sẽ đem một cái trúc cơ tán tu để vào mắt mỗi ngày có người cãi nhau thậm chí có chút đ ộ n g thủ hôm trước ngay tại cửa ra vào còn chết mấy tên tu giả những n à y phiền lòng sự t ì n h bạch ngọc hoa cũng không tốt cùng cào khiêm nhiều lời nàng cười cười nói rất lâu không gặp ta thỉnh đạo hữu uống rượu ha ha trưởng quỹ như thế thịnh từ chối thì bất kính làm thiền cao khiêm chính là đến xem bạch ngọc hoa có thể ngồi cùng một chỗ uống chút rượu tự nhiên là tốt t i ự u q u a n khách nhân nhiều lắm bạch ngọc hoa dẫn cao khiêm tiến vào hậu viện k h u y phòng cũng là nàng ngày thường tính t u chỗ gian phòng dùng g i à y gạch gỗ thật lại bố trí p h á p trận đem phía trước đại đường tiếng ồn ào âm cũng ngăn cách ở bên ngoài sân nhỏ bên trong đánh cái lều khung phía trên mọc đầy lục đằng tại dây leo dưới kệ bảy t r ư ơ n g nhỏ cái bàn chuẩn bị trên một chút đồ ngọt mâm đựng trái cây bạch ngọc hoa cùng cao khiêm ngồi đối diện hai người tùy ý tán gẫu quá khứ về vặt thỉnh thoảng lâm chen đối ẩm chính vào đầu dây leo hoa l á bên trong có côn trùng thanh minh thuần h ậ u mùi rượu theo thu phong t r ầ m rãi tàn mát bạch ngọc hoa mặc dù không có uống mấy chén tại mùi rượu bên trong lại là hun hun mà muốn say hướng về phía ưa thích người thoải mái dễ chịu tự tại nói chuyện đối ẩm t hưởng thụ hài lòng lười biếng buổi chiều thời gian đây chính là bạch ngọc hoa muốn sinh hoạt bạch ngọc hoa mở tự i quán cũng không phải là yêu thích chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được nhà này tự quán vẫn còn tương đối kiếm tiền cứ như vậy một mực mở ra qua nhiều năm như thế bạch ngọc hoa cũng kiếm lời không ít linh thạch cái này không ít đương nhiên là nhằm vào người tu bình thường mà nói đổi lại vài thập niên trước, bạch ngọc hoa sẽ chủ động cùng cao khiêm nói chúng ta cùng một chỗ tìm địa phương quy ẩn núi rừng không cầu đại đạo trường sinh chỉ cầu đồng sinh cộng tử hiện tại tình huống lại không đồng dạng cao khiêm rõ ràng tu vi rất có tiến cảnh rất hiển nhiên tại thiên linh tông qua rất không tệ nói một câu đại đạo khả kỳ tuyệt không khoa trương dạng này có tiền đồ tu giả làm sao cũng không có khả năng từ bỏ đại đạo cùng nàng cùng đi bạch ngọc hoa mặc dù có chút hôn hư mà ý thức cũng rất thanh tỉnh cuối cùng nàng cũng không cùng cao k i ê m nói những thứ này chỉ là cùng cao k i ê m ước định các loại hắn theo thanh vân sơn trở về lại mời hắn uống rượu cao k i ê m hân nhiên đồng ý hắn thích cũng quay về rồi, nàng nhóm cùng rất ba người cũng không có trở về phòng cũng đứng ở đầu thuyền bong tàu trên đứng xa nhìn thanh vân sơn chính là mặt trời lặn tây sơn thời gian theo phi thuyền độ cao này nhìn sang dãy núi kéo dài như biển trên trời mây t ả n như máu không biết thế nào nhìn xem liền có cỗ hung sát chi khí lần này không biết muốn chết bao nhiêu người vệ thanh quang đột nhiên có chút cảm thán nói sư tỷ chớ nói lung tung vệ thanh vi nhỏ giọng nhắc nhở vệ thanh quang tu giả coi trọng nhất thời vận cơ duyên vệ thanh quang nói như vậy có thể quá rủi ro nơi này cũng không phải minh hà phong t r u n g q u n h đều là các phong tu giả chỉ sợ ai cũng không ưa thích vệ thanh quang nói như vậy quả nhiên t r u n g q u n h có mấy cái tu giả đều là mặt mũi tràn đầy bất t i ệ n chừng mắt vệ thanh quang thiên linh tông quá lớn cho dù là trúc cơ cấp bậc tu giả đại đa số người khả năng cả một đời cũng không có cơ hội trả mặt vệ thanh quang tại minh hà phong là cái nhân vật đặt ở chiếc này phi hạng bên trên thật đúng là không có mấy người nhận biết nàng bất quá cao khiêm liền không đồng dạng trải qua một lần kia đại khảo thiên linh tông trên dưới không biết cao khiêm người cũng không quá nhiều mấy cái tu giả nhìn thấy vệ thanh quang bên cạnh cao khiêm đều là sắc mặt biến hóa có thể khuất nhục chân truyền đệ tử cầm tới thứ nhất cao khiêm xưng đến thượng thiên linh tông trúc cơ để nhất nhân cứ việc bí mật có rất nhiều người đều ưa thích â m dương k h á i khí trào phúng cao k i ê m nói các loại tiết mục ngắn thật đụng phải cao k i ê m những n à y trúc cơ đều có chút tr cao k i ê m đối mấy người hữu hảo cười cười loại chuyện nhỏ nhặt này vốn cũng không đáng giá để ý càng không tất yếu cùng đối phương so đo cái gì mấy cái tu giả có chút xấu hổ có chút gật đầu có cười khan một tiếng bọn hắn lại không tốt ý tứ giải thích cái gì rất nhanh liền cũng đi mấy cái người ly khai vệ thanh quan g coi nhẹ hừ một tiếng cái gì đồ vật thật động thủ ta tất cả đều giết chết nàng lại nhìn về phía cao k i ê m lao cao ngươi bây giờ có thể thật uy phong một đám gia hỏa thấy là ngươi bị hù đều nhanh đi tiểu không đến mức không đến mức đều là đ ồ môn cao k i ê m nghe vệ thanh quan nói k h a trường hắn nhất định phải giải thích một câu Thật một u Quang nói tiếp, nhiều nếu quỷ xuống chịu Quang tu thuận ố n Thanh nói người bên ngoài nghe xong liền thành át phách. Bọn hắn còn không ngươi Đàn, nhận Thanh không lên mấy cái kia tu giả, nàng thuận miệng nói nhảm, mấy cái gia hỏa thế mà chừng nàng. theo tiếp, át biết biết rất thế phách. hỏa xem vệ Vệ kia ra giả, Kim lỗi. cái cái là là rõ rõ, sớm mấy mấy mà m đã chút chuyện nhỏ không cần để ý cao khiêm nói ra bất quá lần này thanh vân sơn tới thật nhiều tâm môn nhất định phải chết rất nhiều người hoàng sơn ra lĩnh cũng không ai ước thúc nhiều như vậy tu giả tụ tập cùng một chỗ khẳng định không thể thiếu các loại ma sát nếu là phát hiện thanh vân đạo tôn còn x ó t lại đậu phủ tất cả đại tông môn khẳng định sẽ vạch mặt hạ tràng chỉ có người tháng mới có tư cách tiến vào thanh vân đạo tôn đậu phủ ta nghe nói vạn thú tông thiên sát tông thiên q u ủ tông ngũ hành tông tử khí tông đều tới vệ thanh quang tại thanh vân thành dạo qua một vòng nghe không ít tin tức ẩm nàng nghiêm túc nói với cao khiêm lao cao ngươi mặc dù là kim đan những n à y đại tông môn tu giả lại đều không dễ chọc ngươi nhất định phải xem chừng vệ thanh quang thở nhỏ ngay tại thiên linh tông tiếp nhận chính là tông môn toàn diện chính quy giáo dục nàng đối với thiên linh tông phụ cận mấy chục cái cỡ lớn tông môn đều có cơ bản hiểu rõ. vạn thú tông am hiểu ngự thú ưa thích mang theo một chút lợi hại yêu thú những này yêu thú năng lực vô cùng kỳ quặc phi thường lợi hại thiên s á t tông một cái kiếm tu tô n g môn rất ưa thích chính là đánh nhau giết người thiên quỷ tông ưa thích đem luyện chế â m quỷ nếu như nói thiên s á t tông là hiệu chiến phong tử thiên quỷ tông chính là một đám á quỷ không có một cái đồ tốt đám người này cả ngày loay hay o quỷ hồn khó tránh khỏi bị tà ma ô nhiễm nguy hiểm nhất vệ thanh quang biết rõ cao k i ê m là tán tu ba lạc ba lạc cho cao k i ê m giảng giải một phen từng cái tông môn đặc điểm cao k i ê m gật đầu thụ giáo vệ thanh quang cố ý vạch những n à y tô m khẳng định là cùng thiên linh tông thế lực không sai biệt lắm mới có thể coi trọng như vậy về phần cái khác tiểu tô n g môn vệ thanh quang cũng sẽ không để ý hắn hỏi thanh dương tông nghe nói là thanh vân đạo tôn truyền thừa không biết thanh dương tông như thế nào thanh dương tông cũng rất mạnh chí ít không thể so với nhóm chúng ta trên lệnh bất quá tới nhiều như vậy tô n g môn thanh dương tông có thể có cái gì biện pháp vệ thanh quang cười lạnh cái gì thanh vân đạo tôn truyền thừa bọn hắn bình thường nói qua loa cho xong cái này thời điểm ai sẽ để ý những thứ này nắm tay người nào lớn ai liền có thể cầm tới thanh vân đạo tôn đạo phủ cùng khác cũng không quan hệ cao đạo hữu cũng tại a ha ha mấy người đang nói chuyện liền nghe có người tại cách đó không xa sổ bậy vệ thanh quang theo thanh â m nhìn sang liền thấy cầm trong tay phong lôi phiến tô thanh phong hắn một thân xanh đ ậ m đạo bảo trên đầu mang theo bích ngọc phát quan tay cầm phong lôi phiến phong thái nhẹ nhàng diện mạo bất phàm sau lưng hắn còn đi theo hơn mười vị tu giả có mấy vị trúc cơ còn có đông đảo luyện khí tu giả tô thanh phong tại đông đảo tu giả phụ trợ dưới thật có mấy phần hạt giữa b ầ y gà ý vị cao khiêm chắp tay thi lễ gặp qua tô đạo hữu tô thanh phong cười ha ha một tiếng ôn quyền h o à lễ từ biệt mấy chục năm ta thế nhưng là phi thường nhớ cao đạo h không bằng cao khiêm nói chuyện tô thanh phong lại nói ra không dối gạt đạo hữu từ lần trước bại một lần ta về núi bế quan khổ tu mấy chục năm ta cũng không biết luyện thế nào còn xin đạo hữu chỉ cho ta điểm chỉ điểm tô thanh phong lời nói rất khắc khí kỳ thật chính là tìm đến cao khiêm đ ộ n thủ vệ thanh quang trường mi dâng lên tô sư m i n h đây là thanh vân sơn bên ngoài quân địch vây quanh mọi người đang muốn đoàn kết đối bên ngoài n g ư ờ i đây là ý gì ta chỉ là thỉnh cao đạo hữu chỉ điểm m ư ờ hai ngươi làm gì nghĩ quá nhiều tô thanh phong đối vệ thanh quang cũng không thèm để ý hắn chuyển lại nói với cao khiêm đạo hữu ta một phen t h à n h ý đạo hữu sẽ không cự tuyệt ta đi cao khiêm lễ phép mỉm cười đạo hữu tu vi tình tiến thật đáng mừng ta cũng rất muốn cùng đạo hữu linh giáo đáng tiếc lúc này nơi đây cũng không tiện không bằng chờ nhóm chúng ta về núi lại tìm cái thời gian luận bàn như thế nào tô thanh phong biến sắc đạo hữu đây là không nể mặt mùi a tô thanh phong bình thường đều là phong độ nhẹ nhàng phong khoáng ngông nên bộ dạng bất quá hắn tính tình kỳ thật thật không tốt đối với đại đa số người hắn ở trên cao nhìn xuống loại này kiêu ngạo nhường hắn có thể không nhìn phần lớn người thô bị cùng vô lễ đối mặt cao khiêm tô thanh phong nhưng là không còn tốt như vậy tình khí Ngay t r ư ớ cái này chỉ sợ không phải do đạo hữu i tô thanh phong một chị bên ngoài trái phải vô sự người ta luận bàn một phen cũng làm cho chư vị đồng môn chỉ điểm một chút chẳng phải là chuyện tốt hắn ngừng tạm lại có tâm h ý nói ra đạo hữu không cần sợ hãi chính là không có pháp trận bảo hộ ta cũng sẽ không đả thương đạo hữu nghe được tô thanh phong nói có chút quá mức vệ thanh vi đều có chút nhịn không được nàng nói ra tô đạo hữu hùng hồ d o a người muốn làm gì vệ thanh quang càng là cười lạnh đơn giản là ỷ vào sư phụ hắn tại cái này mới có ỷ lại không sợ gì từ phong hào từ tô minh trường khống tô thanh phong là tô minh thân truyền đệ tử ở đây làm mà có thể nói chuyện lớn tiếng trong này đạo lý rất đơn giản k h c tu giả cũng đều hiểu chỉ là ai cũng sẽ không giống vệ thanh quang như thế ở trước mặt nói ra tô thanh phong tức điên lên, hai cái tiểu nương môn cũng dám đến trêu chọc hắn chẳng qua là khi lấy mặt của mọi người hắn còn không tốt thật phát tác hắn cũng cười lạnh một tiếng đây là ta cùng cao đạo hữu sự tình không tới phiên hai cái nữ nhân nói chuyện tô thanh phong lại nói với cao khiêm đạo hữu ngươi sẽ không nghe hai cái nữ nhân bài bộ a lời này liền có chút tác động cao khiêm thu hồi nụ cười lạnh nhật nói đạo hữu tha thứ ta nói thẳng giữa chúng ta không cần thiết luật bản tô thanh phong rất phẫn nộ có ý tứ gì xem thường hắn không đợi tô thanh phong nói chuyện bên cạnh phiêu nhiên đi tới một cái nữ tu nàng mỉm cười cùng cao khiêm chả hỏi cao đạo hữu lại gặp mặt nữ tu dung mạo thanh lệ thân hình hiệu điệu t h ấ c tha trên người đạo bảo màu xanh lam ẩn ẩn như có hào quang lưu chuyển phi thường hoa mỹ nàng nắm trong tay lấy một thanh bạch ngọc phất trần càng là lưu chuyển lên thuần dương chi khí nữ tu cười m ỉ m đứng tại kia tự nhiên có một cỗ siêu n h i ê n vật ngoại linh động cùng t i n h k h i ế t cao khiêm chắp tay hoàn lễ gặp qua phong đạo hữu người tới chính là phong tử quân là cao khiêm tại vạn tuyệt địa c u n g nhận biết bằng hữu thấy là phong tử quân tô thanh phong trên mặt lệ khí cũng mất hắn rất khách khí cho phong tử quân trào đệ tử tô thanh phong gật gật đầu ngươi chính là tô sư minh đồ đệ đi không tệ có khác khí tượng thuận miệng tán dương một câu phong tử quân lại nói ra chính là thiếu đi hai phần đ ộ lượng tô thanh phong sắc mặt có chút khó coi cũng không dám biện hộ đối phương thế nhưng là kim đàn chân nhân tại tôn môn địa vị không thể so với sư phụ hắn tô minh t r ê n l ệ n h bao nhiêu phong tử quân cũng không nhiều lời cái gì dù sao không phải tô minh đệ tử nàng trên giới d i xét cao khiêm hiếu kỳ hỏi ta xem đạo h ư u thần đầy khí chân quét qua ưu ám tu vi tiến nhanh thật đáng mừng cao k i ê m cười chắp tay một cái đạo hữu quá khen chỉ là may mắn thành tựu kim đan phong tử quân trước kinh sau vui thì ra là thế nàng rất chân thành c h ắ p tay ba mươi năm tà ma ma luyện cuối cùng thành kim đan chúc mừng đạo hữu cao khiêm lại c h ắ p tay hoàn lễ may mắn may mắn hai người tại khách này khí một bên tô thanh phong lại là sắc mặt như đất đi theo tô thanh phong đông đảo tu giả mới vừa rồi còn cũng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ này lại đều là sụp mi thuận mắt toàn thân trên dưới đều là viết hai chữ phục tùng chương bốn trăm m ư ơ i năm có thắng không bại kim đan chân nhân bốn chữ này phi thường phi thường có phân lượng tất cả tu giả cũng biết rõ luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần ngũ trọng cảnh giới chính là ngũ trọng thiên đ i ệ Mỗi một đến nay lại tô thanh phong mới minh bạch cao khiêm vừa rồi ý tứ trong lời nói hoàn toàn chính xác song phương tranh lệch như thế lớn căn bản không cần thiết luật bàn hắn vui vẻ chạy tới trước mặt mọi người khiêu chiến nguyên lai là tự giấc lấy lục tô thanh phong càng nghĩ càng bị khuất nhưng khi hai vị kim đan chân nhân trước mặt cũng chỉ có thể cứ thế mà nuốt xuống khẩu khí này h á n phi thường cung kính thi lễ cáo lui cấp bậc lễ nghĩa trên làm mười điểm chu toàn nhường vây xem đông đảo tu giả cũng là càng thán cái này tiểu tử thật là có mấy phần lòng d ạ đợi đến tô thanh phong ly khai vệ thanh quang nhịn không được cười ha h a cái này tiểu tử tự rước lấy n ụ thật sự là buồn cười cực điểm cao khiêm cho phong tử quân giới thiệu vệ thanh quang minh hà phong hộ pháp đường thủ tọa đây là vệ thanh vi minh hà phong chủ thân truyền đệ tử phong tử quân đối hai cái mỹ nữ rất khắc khí đối vệ thanh quang ngay thẳng tính cách càng là rất thưởng thức bất quá nàng tò mò nhất vẫn là cao khiêm tại vạn tuyệt địa cung bên trong cao khiêm d y theo t h nàng đến xem cao k i ê m đã là hao tổn căn cơ không có mấy chục năm chỉ sợ khó khôi phục kết quả bất quá mấy tháng công phu cao k i ê m liền kết thành kim đan cái tốc độ này quá nhanh phong tử quân có chút nghĩ không thông cao k i ê m là thông qua thủ đoạn gì đền bù thân thể thần hồn trên tổn thương chỉ là cái này sự tình dính đến tu hành chi bí nhưng cũng không tiện hỏi nhiều phong tử quân chỉ có thể chúc mừng một phen lại cùng cao k i ê m tham khảo nhiều kim đan trên tu hành bí quyết nàng thành tựu i kim đan cũng bất quá năm sáu mươi năm chỉ là kim đan sơ kỳ tu giả Bất hai người hàn huyên một hồi lại là càng ngày càng ăn ý đến cuối cùng phong tử quân phi thường thành khẩn mời cao khiêm đi phòng nàng nói chuyện lâu phong tử quân tính tình cũng tương đối cao ngạo bình thường người không vào được mắt đại đa số kim đan chân nhân hoặc là thân phận trên lệnh quá lớn hoặc là bẹ cánh khác biệt hoặc là tính cách không ném chân chính có thể nói chuyện người trên vô cùng ít ỏi cao k i ê m tuy là minh hà phong tu giả lại là ngoại lai bản thân cũng không có phe phái trọng yếu nhất một điểm cao k i ê m phong thái siêu phàm khí độ tuyệt luân nói chuyện khôi hài đối tu luyện lại có độc đáo cái nhìn dạng này tu giả có thể quá khó gặp đến cao k i ê m cũng không có chối tử cùng phong tử quân nói chuyện phiếm cũng không tệ chí ít phong tử quân d á n g dấp rực rỡ tại trên việc tu luyện cũng có giải thích của mình nhìn thấy cao k i ê m cùng phong tử quân sóng vai ly khai vệ thanh quang không khỏi đữ môi cái này ra hỏa gặp sát vòng nghĩa vệ thanh vi vỗ nhẹ, nhẹ hạ sư tỷ đừng nói lung tung cao k i ê m tính tính tốt sẽ không để ý những n à y tiểu tiết cái kia phong tử quân coi như khó mà nói n g ư ơ i a bỏ lỡ cơ hội tốt vệ thanh quang lại thở dài ngươi mang theo cao khiêm trở về nên h ả o h ả o cùng hắn chơi với nhau luyện cái gì lưỡng cực nguyên tử kiếm có cái dám dùng vệ thanh vi mặt đỏ dần sư tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó a nàng trước kia là cảm thấy cao khiêm không tệ bất quá loại này h ả o cảm cũng không có cơ hội lên men ấp phủ đợi đến cao khiêm cầm đại khảo thứ nhất nàng liền biết rõ nam nhân này tâm tư quá sâu trí hướng quá cao không thích hợp nàng các loại cao khiêm kết thành kim đan trên lệnh của song phương quá lớn vệ thanh vi ngược lại không có loại kia tâm tư cùng hắn đi theo một tên kim đan chân nhân không bằng tự mình trở thành kim đan chân nhân vệ thanh vi cầm tới lưỡng cực nguyên t ử phi ngư đã nắm giữ lưỡng cực nguyên tử đợi một thời gian có rất lớn cơ hội thành t i ể u kim đan không cần thiết tại nam nữ những chuyện nhỏ nhặt này xoắn suýt vệ thanh quan g cũng chỉ là thuận miệng cho đùa nàng đối kim đan nhất định phải được đối với mấy cái này nhị nữ tư tỉnh cũng không thèm để ý bong tàu trên phát sinh chuyện nhỏ này kỳ thật có rất nhiều tu giả đều thấy được cao khiêm kết thành kim đan tin tức cũng rất nhanh liền truyền ra đương nhiên ở trong đó tránh không được phải mang theo tô thanh phong ai bảo tô thanh phong cả ngày vanh vang đắc ý ai cũng xem không lên tô thanh phong xấu mặt đại đa số tu giả thật sự là vui nghe vui mừng ngày thứ hai tô thanh phong liền nghe đến tin tức cái này nhưng làm h ắ n tức đi lên tô thanh phong tìm tới sư phụ tô minh đem sự tình nói một lần tô minh m ặ t không biểu lộ nhìn xem tên đồ lệ này cho nên người muốn thế nào cái này tô thanh phong hỏi có c h ú t n g ộ n g hắn thật đúng là không biết do nên làm cái gì hắn suy nghĩ một chút nói cao khiêm kết thành kim đan cũng không nói với tông môn một tiếng cái này nhân tâm nghị khó g i không thể không đề phòng một cái kim đan có cái gì không thể không đề phòng tô minh thở dài lại nói cao khiêm cũng không có che giấu đây không phải trước mặt mọi người nói tô minh đối đồ đệ có hơi thất vọng không phải là bởi vì đồ đệ độ lượng nhỏ mang thủ mà là đồ đệ rất vô năng đã nghĩ đến trả thù cao khiêm cũng chỉ có oán hận cơn giận dữ không có bất luận cái gì phương án kế hoạch thậm chí không có bất luận cái gì trả thù mạch suy nghĩ đơn giản n g ủ xuẩn không bằng dạng này các loại vào núi về sau gặp được địch nhân liền phái cao khiêm độc thủ hắn chết coi như xong không chết liền nói hắn xuất công không xuất lực lòng dạ khó lường trị tội của hắn tô minh bất âm bất dương nói ra cao k i ê m nếu không phục khí ngay tại chỗ chấm giết gian đe nói xong tô minh nhìn xem đồ đ ệ ngươi cảm thấy thế nào tô thanh phong có chút bất an sư phụ cái này có phải hay không quá mức hắn cùng cao khiêm bất quá là đánh nhau vì thể diện nếu là trước mặt mọi người tìm cơ hội làm đục một cái cao khiêm cái kia còn rất tốt trực tiếp nghĩ biện pháp giết chết cao khiêm cái này có chút quá khoa trương tô thanh phong mặc dù cùng ngạo cũng ưa thích r ư ớ c hiếp người lại thật không có làm qua quá ác liệt chuyện xấu trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận sư phụ chủ ý ngươi a một phế vật tô minh lẫn đầu cùng một vị kim đan chân nhân kết thủ nhưng không có cùng đối phương tử đầu giác n ộ vậy ngươi đâu cái gì ngươi dựa vào cái gì cùng người đấu tô thanh phong bị hỏi á khẩu không trả lời được hắn cúi đầu suy nghĩ kỹ một hồi mới nói ra sư phụ ta chính là không phục ngươi không phục ngươi đi luyện a ngươi kết thành kim đan a ngươi hóa đan thành anh tông môn đều là ngươi tô minh đem đồ đệ đổ ập xuống một chầu thoáng mạ mắng tô thanh phong xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt không rên một tiếng cuối cùng tô minh mới nói ra ngươi chính là tính tình lỗ mãng lại tự cho là đúng ngươi cho rằng ngươi cùng cao khiêm là á o cái khí phách cũng không nghĩ một chút cao k i ê m sẽ làm thế nào cao k i ê m người này thâm trầm lá gan lại miệng lớn ngươi cùng hàn áo hắn tìm cơ hội liền có thể tiện tay giề không có một điểm do dự tô minh thở d à i nghe vi sư một câu ngươi bây giờ đẳng cấp quá thấp cao k i ê m không phải ngươi có thể đấu hào hào tu lượt đi tô thanh phong chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu thủ giáo đem tô thanh phong đuổi đi tô minh lại rơi vào trầm tư cao k i ê m thành tựu i kim đan hoàn toàn chính xác không tính là gì đại sự cùng tô thanh phong náo chút ít mâu thuẫn hơn không tính là gì bất quá như thế một ngoại nhân thành tựu i kim đan tô minh trong lòng liền chán ghét ngoại lai trúc cơ tu giả kia không quan trọng bởi vì trúc cơ tu giả chính là, là tầng giới chót chính là ra sức lực lượng chúng kiên đến kim đan cấp độ này địa vị liền hoàn toàn khác biệt tổ sư còn đưa cao khiêm chân truyền thân phận cái này càng không tầm thường nếu là cao khiêm về sau thành nguyên anh cái này ra hỏa đều có thể đón giữ trước tông chủ chi vị bây giờ nói những n à y có chút quá xa nhưng cũng không thể không đề phòng tô minh không biết rõ tổ sư là ý tưởng gì nhưng hắn không muốn nhìn xem cao khiêm lại hướng đi về trước sau đó chiến đấu phải xem ngươi rồi tô minh nhìn xem cửa sổ ngoại tinh không trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh không phải kết thành kim đan sao muốn xem xem ngươi bao nhiều lớn bạn sự từ phong hào tại thanh vân thành bên ngoài ngừng hai ngày ngày thứ ba bắt đầu xâm nhập thanh vân sân mạch cùng lúc đó tiến vào thanh vân sơn phi hạm cũng càng ngày càng nhiều vạn thu tông thiên sát tông thiên quỷ tông ngũ hành tông bao quát thanh dương tông những n à y tông môn phi hạm cũng trên bầu trời thanh vân sơn mạch tới lui đông đảo phi hạm trên cũng đứng thẳng lấy tông môn cơ hiệu giữa lẫn nhau cũng duy trì một cái an toàn cự ly cái gọi là an toàn cự ly ít nhất là tại trăm dặm bên ngoài đại tông môn ở giữa lẫn nhau cũng có vẻ rất khắc chế bởi vì mọi người thực lực t r ê n lệch không nhiều ai cũng không nguyện ý trước động thủ tại cái này thời điểm ai trước động thủ ai an thiệt thòi về phần một đám tiểu tông môn tình huống coi như khó mà nói thiên linh tông tự xưng là danh môn chính tông đối bên ngoài gần đây tương đối hữu hảo gặp phải tiểu tông môn nhiều nhất khách khí thỉnh bọn hắn rời xa n h ư ợ n bộ giống thiên s á t tông thiên quỷ tông những ngày tông môn làm việc liền tương đối bá đạo một khi cùng tiểu tông môn gặp được thường thường sẽ đánh đòn phủ đầu tông môn ở giữa thực lực sai biệt đang bay hạm thân trên hiện đặc biệt rõ ràng đại tông môn phi hạm cũng cường hành phi thường trang bị pháp khí mạnh mẽ u a n h kích tới luôn có thể trực tiếp phá hủy tiểu tông môn phi hạm đối với cái này tiểu tông môn là không có chút nào sức chống cự thiên quỷ tông thiên sát tông những ngày tông môn ngang ngược thủ đoạn cũng làm cho một đám bên trong tiểu tông môn thấy được chân chính ngang ngược bất q u á mấy ngày thời gian tại thanh vân sơn du đãng bên trong tiểu tông môn liền cơ hồ đều biến mất c h ỉ không có chúng tiểu tông môn có dũng khí trắng trận trên thiên bay loạn trong n g á y mắt lại đến đêm trăng tròn hạ n g u y ệ t đương không chòm sao lửng lánh thanh lánh như nước trong vắt dưới ánh trăng t ử phong h ả o phi hạm phía trên thanh vân sơn dừng lại không nổi tô minh mang theo một đám kim đan chân nhân đứng tại bong tàu bên trên chờ đợi trong truyền thuyết hướng thiên linh ánh sáng lần này thiên linh tông tới hơn mười vị kim đan chỉ có tô minh là phong chủ cái khác kim đan mặc dù không kim quan phong lại yếu phục theo tô minh điều khiển cao khiêm cùng phong tử quân đứng tại cuối cùng bởi vì hai người bọn họ tư lịch rất nhạt địa vị cũng thấp nhất nhất là cao khiêm vốn là không có tư cách đứng ở chỗ này vẫn là phong tử quân đề một câu đông đảo chân nhân xác nhận cao khiêm kim đan khí tức lúc này mới có tư cách tại cái này xem náo nhiệt tại bong tàu phía trước đứng thẳng lấy một mặt hình tròn gương bạc nghe nói là thiên linh tông pháp bảo thiên đ ộ tính danh xưng có thể lên chiếu cựu thiên phía dưới chiếu cựu u một đám kim đan cũng không nói chuyện cao khiêm cùng phong tử quân đứng ở phía sau cũng không tốt nhiều lời cái này một đám trong kim đan cao khiêm chỉ nhận biết tô minh cùng phòng tử quân còn lại đám người đều là các phong hộ pháp hoặc là thủ tọa cao khiêm thật cũng chưa quen thuộc theo khí tức trên xem có hai tên kim đan chân nhân khí tức t h â m trầm so với tô minh đến cũng không kém h i ệ n nhiên là kim đan hậu kỳ cao khiêm cũng muốn cảm thán thiên linh tông thật sự là có nội tình kim đan tùy tiện liền lấy ra một đồng tới bọn này kim đan chính là đều đã chết đối thiên linh tông ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn đây chính là đại tông môn lo lắng bất quá lần này cái khác mấy đại tông môn cũng đến nếu thật là thanh vân đạo tôn động phụ xuất thế chiến đấu khẳng định sẽ phi thường thảm n i ệ t cao khiêm đột nhiên lòng có cảm giác hướng về phương đông nhìn sang dưới bóng đêm dây núi tiến lặng mà nặng nề lấy cao khiêm thị lực cũng không thấy được gì chỉ là dựa vào cựu thức thần trưởng cảm giác bén nhạy cao khiêm ẩn ẩn có thể cảm ứ n g được dãy núi chỗ sâu đang có một c h ố lực lượng tại tích xúc v ậ t chuyển cao khiêm thầm kêu đáng tiếc c h ố lực lượng này chẳng mấy chốc sẽ bạo phát đi ra tất cả mọi người có thể nhìn thấy quả nhiên không có qua mấy hơi thở một đạo linh q u a n g theo dãy núi chỗ sâu lấp lánh mà ra bay thẳng tinh không có sáng màu xanh thuần triệt như là bích ngọc vô cùng xinh đẹp trong cột ánh sáng càng có vô số phụ văn lấp lánh sinh diệt biến tô minh các loại kim đan cũng chừng tóm mắt lại không người có thể đọc hiểu những cái kia p h ù văn đại biểu ý nghĩa hẳn là long văn là viễn cổ tu giả thường dùng nhất p h ù văn tóc bạc trắng kim đan chân nhân vệ kiên có phán đoán hướng thiên thanh quang minh chỉ toàn lực ngọc lại đồng bền n lực vân hình khẳng định là cùng thanh vân đạo tôn có quan hệ tô minh khẽ vươn tay điểm tại thiên đội kính bên trên trên mặt kính lưu quang chuyển động rất nhanh liền khóa chặt linh quang t ậ n trời vị trí kia là một tòa sâu u sầng ố c muốn đi qua nhìn xe ba một cái kim đan chân nhân hỏi vệ kiên suy nghĩ một chút lắc đầu cái này chỉ là đại trận một bộ phận bị kích phát cũng không phải là động phủ chỗ đi cũng không có tác dụng gì ngược lại sẽ lên xung đột nếu là thanh vân động phủ dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới chỗ nào đến phiên bọn hắn vệ kiên phán đoán hướng tiên linh ánh sáng chỉ là pháp trận kích phát một bộ phận muốn xem đến thanh vân động phủ chí ít còn phải đợi một hai tháng thậm chí càng lâu tô minh trầm ngâm phía dưới nói ra đi qua nhìn một chút cũng tốt nếu như có thể giải cách đọc trận cũng có thể tìm tới động phủ vị trí tất cả mọi người là gật đầu bọn hắn đã tới cũng nên xem rõ ngọn n à n h không thể bởi vì sợ xung đột lại không được động Phi hạm, phi hạm tôi Tô minh o đi quay người l nhìn q u về phía đông đảo kim đan hắn chấp động ánh mắt xuống trên người cao khiêm, khiêm ngươi đi nhớ kỹ trận chiến này quan hệ đến tông môn mặt m ũ i có thắng không bại đông đảo kim đan cũng rất kinh ngạc tô minh làm sao tuyển cái mới kết đan cao khiêm phong tử quân càng là ngạc nhiên nàng mới muốn nói chuyện cao khiêm đã đi ra ngoài một bước chắp tay thi lễ cao khiêm l i n h mệnh chương bốn trăm m ư ơ i sáu may mắn không làm được mệnh đông đảo kim đan đều nhìn về cao khiêm từng cái biểu lộ phức tạp có người một mặt thông cảm có mặt người mang mỉm cười có người đầy là hoài nghi ở đây cơ hồ đều là kim đan chân nhân nhỏ tuổi nhất phong tử quân cũng nhanh bốn trăm tuổi có thể nói mỗi một người cũng lịch duyệt phong phú trí tuệ hơn người nhìn thấy tô minh phái cao khiêm xuất chiến đám người sau khi kinh ngạc lập tức liền minh bạch tô minh đây là nhìn cao khiêm không vừa mắt ta nói cái gì có thắng không bại chính là buộc cao khiêm nhất định phải thủ thắng nếu bàn về bắt đầu tô minh lời này cũng không thành vấn đề đối mặt t i ê n quỷ tông trận chiến đầu tiên đương nhiên muốn đánh ra khí thế tới trên thực tế cao khiêm chính là thua tô minh nhiều lắm l à c ỡ trách một trận cũng không thể thật đem cao khiêm như thế nào dù sao cao khiêm là chân truyền thân phận không tới phiên tô minh xử trí chí. chính là như thế cao khiêm bị tô minh trước mặt mọi người đẩy đi ra chiến đấu tư vị này tuyệt không dễ chịu đừng nói kim đan chân nhân chính là luyện khí tu giả đó cũng là sĩ diện người tranh một hơi phật thụ một nén nhang đường đương kim đan chân nhân trước mặt mọi người bị tô minh như thế dựng lên đến bỏ mặc tô minh cái gì nguyên nhân cao khiêm vì mình mặt mũi đều phải dốc hết toàn lực thiên quỷ tông thực lực cùng bọn hắn tông môn tương đương tác phong tàn n h ẫ n yếu dị rất là không dễ chọc tô minh còn nói cái luận bàn một trận đối phương tất nhiên sẽ phái ra cao thủ nên chiến cao khiêm nếu là không biết t i ế n thối rất có thể bị đối phương tại chỗ chém giết đông đảo kim đan phần lớn nghe qua cao k i ê m danh tự lại đều cùng cao k i ê m không có gia tình mà lại cao k i ê m lại là ngoại lai tu giả dù là nhìn ra tô minh là nhằm vào cao khiêm cũng không ai sẽ giúp cao khiêm nói chuyện ngay trước mặt tô minh phong tử quân cũng không tốt nói thêm cái gì nàng thấp giọng nhắc nhở cao khiêm nhất định phải xem chừng chú ý an toàn phong tử quân biết rõ cao khiêm có cái rất cường đại khôi lỗi nàng đều chịu không nổi một ích tăng thêm cao khiêm đã kết thành kim đan thực lực kỳ thật phi thường cường đại chỉ cần cao khiêm không tận mạnh coi như không thắng được cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm cao khiêm đối phong tử quân cười cười ta ơn đạo hữu ta minh mạch cao khiêm lại đối đông đạo kim đan chân nhân chắp tay ra hiệu lúc này mới phẩy tay náo một cái bậy ra từ phong hào cái này thời điểm t ử phong hào cũng đã sớm mở ra phát trận toàn bộ t ử phong hào cũng bao phủ tại một tầng màu lam linh quang bên trong đối phương thiên quỷ tông phi hạm cũng bao phủ nồng đậm như xương hắc khí hơi khói c u ồ n c u ộ n cái này thiên quỷ tông phi hạm như ẩn như hiện trong đó tựa hồ có trăm ngàn á c quỷ vừa đi vừa về bay múa không chừng đột nhiên một đạo khói đặc b ắ n ra tại cao khiêm trước người mấy chục trượng chỗ đột nhiên dừng lại khói đặc c u ồ n c u ộ n biến hóa trong nháy mắt h ó a thành một cái áo bào đen đạo nhân đạo nhân này khuôn mặt tiểu thụy hôi bại khô gậy như tuổi bởi vì quá mức gầy còm tựa như là xương cốt trên bao lấy một lớp da nhìn qua phi thường chỉ có người này một đôi mắt xanh biếc như lửa mặc dù quỷ dị lại dị thường cường thịnh sáng tỏ khô gầy đạo nhân trước ngực treo một chuỗi lớn nhỏ không đều đầu lâu nhỏ bé như là hạt đạo lớn như là nằm đấm cao khiêm tử tế sổ một cái hết thảy tám cái tiểu khô lâu đầu một cái lớn đầu lâu sâu này khô lâu treo trâu chẳng những ngoại hình âm t r ầ m trong đó hơn có huyền diệu lực lượng lưu truyền không chừng chín cái đầu lâu tựa h ồ cảm ứ n g đ ư ợ cao c khiêm nhìn chăm chú lớn nhất đầu lâu nhẹ răng đối cao khiêm lộ ra yêu dị đủ cười cái khác tám cái tiểu khô lâu đầu miệng không tách ra hợp tựa hồ đối với lấy cao khiêm lại nói cái gì k h â gầy đạo nhân đưa thay sờ sờ mấy cái đầu lâu các bà bối đừng nóng vội một hồi liền có thể ăn thịt hhh cao khiêm chú ý tới cái này k h â gầy đạo nhân phía sau còn đeo ba thanh dài ngắn không đồng nhất kiếm khí t i ể u dáng có chút kỳ dị đạo hữu xem chừng người này là quỷ thập cựu sau lưng của hắn là tam âm lục h ồ n kiếm trước ngực là chín quỷ tử mẫu đều là dị thường lợi hại pháp khí b o n g tàu trên phong tử quân cho cao khiêm truyền âm giới thiệu sơ lược quỷ thập cựu tình huống phong tử quân kỳ thật cũng chưa từng thấy qua quỷ thập cựu chỉ là theo tông môn trong tư liệu biết do đối phương tình huống về phần cụ thể phong tử quân cũng chỉ biết rõ những thứ này Quỷ thập cựu hướng về phía cao khiêm cười hắc hắc tiểu tử lá mắt ta ngươi là từ đ â u xuất hiện thiên linh tông cao khiêm Quỷ thập cựu rất phách lối vô lễ cao khiêm lại phi thường khách khí khiêm tốn hắn chắp tay thi lễ rất chính thức giới thiệu thân phận của mình chưa từng nghe qua vô danh tiểu bối Quỷ thập cựu lắc đầu tiểu tử ngươi có phải hay không đắc tội tô m ì n h p h ả i ngươi ra chịu chết hắc, hắc hắn âm chầm cười một tiếng tiểu tử ngươi cho ra quỷ xuống đập cái đầu ra liền thả ngươi trở về thế nào tại ủy thập cựu nói chuyện thời điểm từ phong hào đông đạo tu giả cũng đều chạy đến quán chiến cầm đầu chính là tô thanh phong hắn thấy là cao khiêm ở bên ngoài trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý sư phụ chính là lợi hại tùy tiện liền lấy bóp cao khiêm xem cái này ra hỏa chết như thế nào tô thanh phong không muốn bởi vì việc nhỏ liền cùng cao khiêm về mặt có thể sư phụ thay hắn ra mặt hắn đương nhiên là cao hứng phi thường đi theo tô thanh phong bên người một đám thu giả cũng đều biết rõ tô thanh phong cùng cao khiêm mâu thuẫn thấy cảnh này ai cũng biết rõ cái này tuyệt không phải t r ù n g hợp tất cả mọi người cảm thấy là tô thanh phong sửa trị cao khiêm lại nhìn tô thanh phong trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ cái này lỗ mãng công tử ca ra tay thế mà tàn nhẫn như vậy thật sự là ai cũng không nghĩ tới sự tình vệ thanh quang vệ thanh vi cũng ra hai người thấy là cao khiêm xuất chiến thần sắc đều có chút khẩn trương vệ thanh quang càng là hung hăng trừng mắt nhìn tô thanh phong nàng cũng cảm thấy chuyện này khẳng định là tô thanh phong làm sư tỷ cao khiêm không có sao chứ vệ thanh vi rất bất an cao khiêm mới kết thành kim đan đã không có cao giai pháp thuật cũng không có cao giai pháp khí dạng này tân tấn kim đan đối trúc cơ tự nhiên là có được nghiền ép ưu thế đối đầu chân chính kim đan cao thủ cao khiêm cũng quá non nớt ta làm sao biết rõ vệ thanh quang lắc đầu nàng suy nghĩ một chút nói ra ngươi cũng không cần quá lo lắng cao khiêm người này có tám trăm cái tâm nhãn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn vệ thanh quang đối cao khiêm rất thưởng thức đồng ý nhưng nàng rất rõ ràng cao khiêm nhân phẩm rất tốt cũng không thể đem hắn cho rằng thuần khiết h i ề n lành người tốt trên một điểm này vệ thanh vi mới là thật cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ gần như ngây thơ đông đảo kim đan chân nhân nhóm cũng đều đang nghị luận bọn hắn cũng không coi trọng cao khiêm quỷ thập cựu cựu tử quỷ mẫu thế nhưng là rất lợi hại người này lại âm hiểm am hiểu thiên quỷ hóa thân tri pháp cao k i ê m thất bại a cao k i ê m nguy hiểm cựu tử quỷ mẫu rất ưa thích thôn vệ tu giả huyết n ụ c thần hồn Quỷ thập c ử u cũng là kim đan hậu kỳ đi thiên quỷ tông thật đúng là không muốn mặt thực lực t r ê n lệnh cách xa a cao khiêm đừng nói thắng mạng cũng khó khăn bảo đảm vệ kiên nghe đông đảo chân nhân nghị luận hắn mặt già bên trên thần sắc có chút ngưng trọng nói với tô minh tô chân người bỏ mặc như thế nào vẫn là phải bảo vệ cao khiêm cũng không thể nhường hắn xảy ra ngoài ý mớn quan hệ này đến tông môn mặt m ũ i vệ kiên không biết rõ tô minh cùng cao khiêm có cái gì ẩn oán hắn cũng không thèm để ý những thứ này hiện tại là cao khiêm đại biểu thiên linh tông xuất chiến nếu là cao khiêm trước mặt mọi người bị quỷ thập cửu chém giết kia rất thế nhưng là thiên linh tông mặt mũi đối với thiên linh tông những tu giả khác tới nói cũng tuyệt không phải chuyện tốt tô minh đối vệ kiên mỉm cười vệ sư m i n h yên tâm đi trong lòng ta năm c h ắ c lao nhân này mặc dù không phải phong chủ vẫn sống hai ngàn tuổi là tông môn giả nhất kim đàn một trong sống lâu như vậy không đừng nói chỉ là tu vi liền phi thường cường đại vệ kiên còn am hiểu pháp trận là pháp trận mọi người lần này tìm đến thanh vân đạo tôn đ ậ phủ vệ kiên thế nhưng là chủ lực tô minh không quá chào đón lao nhân này nhưng cũng không thể không cấp lao đầu mặt mũi đương nhiên xuất thủ cứu cao khiêm không có vấn đề có thể làm sao cứu cái gì thời điểm cứu còn không phải hắn định đoạt thật muốn cao khiêm số khổ kia cũng không thể trách hắn trong bầu trời đêm rằng co quỷ thập cựu cùng cao khiêm cũng đều không có vội vã động thủ Quỷ thập cựu nhìn có chút không thấu cao khiêm sâu cạn cố ý dùng ngôn ngữ kích thích cao khiêm ngươi làm sao không lên tiếng sợ kẻ ra quần cao khiêm nho nhã lễ độ chắc tay tại hạ tu vi nông cạn còn xin đạo hữu thủ hạ lưu t ì n h ủy thập cựu mắt nhìn từ phong hảo bong tàu trên tụ tập đông đảo kim đan mặc dù cự ly rất xa lại rất có thanh thế lại nhìn cao khiêm mặc dù một bộ khiêm tốn hữu lễ bộ dạng lại dị thường t h ô n g dòng hoàn toàn không vì hắn ngôn ngữ mà thay đổi cái này ra hỏa cũng không phải kẻ vớ vẩn á quỷ thập cựu trong lòng cảm thán thôi được liền xem hắn bản sự hắn cũng không nói chuyện đưa tay v ô ngực khô lâu treo trâu chín cái lớn nhỏ không đều đầu lâu bay vụt ra ngoài trên không trung biến thành chín cái màu xanh thấm c ô lâu cùng một chỗ nào h về phía cao khiêm sau khi biến thân c ô lâu bên trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng gào thét bọn chúng trên thân không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát màu xanh lá khói đặc trong nháy mắt cao khiêm liền đã bị mảng lớn màu xanh lá khói đặc bao phủ chín quỷ tử mẫu đại trận phệ hồn độc vân quả nhiên lợi hại thiên linh tông một tên kim đan cảm t h ắ n nói nếu không có trừ tà khử đ ộ c pháp khí đối đầu cựu tử quỷ mẫu có thể thật t o không ổn phệ hồn độc vân có thể ăn mòn pháp thể pháp khí dị thường ác độc cùng hắn chiến đấu nhất định phải tránh đi chín quỷ tử mẫu đại trận k h á c một tên kim đan nói vệ kiên nhớ lại mày trắng cách phệ hồn độc vân hắn cũng xem không rõ ràng c a o khiêm tình huống cái này tân tân kim đan nếu không phải mau chóng thoát khốn chỉ sợ muốn bị chín quỷ tử mẫu cứ thế mà sẽ nát mất tô minh thuận miệ an ủi vệ kiên sư huynh không cần phải lo lắng, cao khiêm người này rất có thủ đoạn. cũng không thể quá m ứ c xem t h ư ờ n g Hán bất luận ạ i nói n ra, ế là l i một cái c n g n bị pháp h vật, chỉ bằng lưu i rồi. n chết quan huyến ảnh n hóa thân lấp lánh biến nào chập trờn không cần sử dụng bất luận cái gì bị pháp chỉ bằng lưu quan g huyến ảnh bản thân điện quang tri lực cũng đủ để xua tan vệ hồn độc vân độc tính bước này pháp thuật tất nhiên lợi hại nhưng không có lực bộc phát không bằng phệ hồn độc vân độc tính phát tác lưu quang huyễn ảnh nhanh chóng buộc phát ra lôi điện trí lực căn bản sẽ không cho phệ hồn độc vân vận chuyển cơ hội về phần chín quỷ tử mẫu biến thành khô lâu sức chiến đấu không tệ lại quá chậm mặc dù có linh tính lại quá chậm chín quỷ tử mẫu căn bản bắt giữ không đến hắn chân thân chỉ có thể trong phệ hồn độc vân tán loạn duy nhất đáng nhắc tới chính là chín quỷ tử mẫu bản thân sẽ bày trận dựa vào p ệ hồn độc vân đem không gian phong bế loại thủ luật này cũng được xưng tụng tuyệt diệu đổi lại là vệ thanh quang dạng này ch Cao thể hội một cái chín a o kiêm t ể h ủy tử mẫu đại trận c rất, rất không tệ nhưng dù sao về là một loại pháp trận cao khiêm đối pháp trận biến hóa hiểu không nhiều nhưng hắn có thể nhìn ra pháp trận vận chuyển kẽ hở chín ủy tử mẫu bày ra to như vậy pháp trận dựa vào vệ hồn độc vân làm liên tiếp đóng chặt lại không gian nhưng là như thế to lớn pháp trận làm sao có thể không giành kẽ hở cao k i ê m thôi phát thanh xương kiếm tùy tiện xuyên thấu p h á p trận khe hở đâm thẳng quỷ thập cựu một vòng màu xanh kiếm quang vạch phá màu xanh lá hơi khói lấp lánh ở giữa đã đến quỷ thập cựu trước mặt quỷ thập cựu hơi có chút ngoài ý muốn cái này tiểu tử phi kiếm thế mà có thể phá trận mà ra tay hắn bóp kiếm quyết phía sau tam âm lục hồn kiếm cởi vỏ bày ra ba thanh dài ngắn không đồng nhất trường kiếm màu đen giao thoa lấy chém tại màu xanh kiếm quang bên trên tam âm lục hồn kiếm phẩm dai nhưng so sánh thanh xương kiếm cao hơn thanh xương kiếm ăn này mức ích trực tiếp hiện lộ ra chân thân. Thanh xương trên thân than quỷ thập cựu cười lạnh chỉ bằng một thanh phi kiếm còn muốn cùng h ắ n đấu thử phong hào trên quan chiến đông đảo kim đan cũng đều là lắc đầu nghĩ dựa vào một thanh phi kiếm giết quỷ thập cựu vậy cũng quá ngây thơ tô thanh phong cũng không khỏi đứng môi cao khiêm cũng liền cái này hai lần thanh cựu kim đan vẫn là phải dùng thanh sư ơ n g kiếm cũng không nghĩ một chút đối thủ là ai đúng lúc này một điểm lưu quang sau lưng quỷ thập cựu nổi lên lưu quang lấp lánh ở giữa đa hóa thành cao khiêm huyền ảnh phân thần hắn đưa tay lăng không ấn xuống hướng quỷ thập cựu phía sau quỷ thập cựu phát giác không ổn hắn vội vàng gọi trở về tam tuyệt thi triển xét đánh lôi đình tay càng làm a n g theo trí dương lôi đình c h i lực một trường rơi xuống quỷ thập cựu ngay tại trí dương lôi đình bên trong bạo thành một đoàn khói đen cao khiêm viễn ảnh phân thân lần nữa xuất trưởng xét đánh lôi quang ầm vang lại bạo đem khói đen nổ thành ngàn vạn điếu thuốc khí trong khói đen truyền đến một tiếng sắc nhọn kêu trên thanh âm k i ê n một mực kéo dài đến thiên quỷ tông phi hạm bên trên tam âm lục hồn kiếm cũng đồng thời chém về phía cao khiêm cao khiêm trong tay xét đánh lôi quang lại l o a lên h ắ n khẽ vươn tay thế mà đem tam âm lục hồn kiếm cứ thế mà trộp vào trong tay tam âm lục ủy thập cựu tại trên thân kiếm gửi lại thần hồn bị xét đánh lôi còn toàn bộ phá hủy sau đó tam âm lục hồn kiếm liền an tĩnh lại chín ủy tử mẫu thì hóa thành chín cái đầu lâu d í t lên lấy nào về phía thiên quỷ tông phi hạm cao khiêm không có động thủ ngăn cản chín ủy tử mẫu là ngàn vạn âm hồn ngưng luyện m à t h à n h trừ phi triển lộ chân chính lực lượng nếu không tại thời gian ngắn bên trong tuyệt khó phá hủy l i ê n theo nó đi thôi cao khiêm trên thân điện quang cũng chầm chậm tiêu tán lộ ra bản thể hắn mắt nhìn trong tay tam âm lục hồn kiếm tiễn tay thu nhập tay áo dài cao khiêm hướng về phía thiên quỷ tông phi hạm li Vì thập kiểu k bốn trăm c một n mươi hạm bảy làm người tức giận tô minh trong lòng trấn kinh trên mặt lại là lộ ra ôn hòa mỉm cười vất vả hãn chuyển lại đối đông đảo kim đan nói ra cao khiêm thắng ngay từ trận đầu đại chấn tông môn vi danh nhất định phải nhớ một đại công làm kim quan phong chủ tô minh lòng dạ thâm trầm cao khiêm đại thắng nhường hắn chân kinh nhưng hắn lập tức kịp phản ứng nay lại nhất định phải đối cao khiêm đại gia ca ngợi không thể hiện lộ ra một cá i nhân t ì n h tự người khác biết rõ hắn nhằm vào cao khiêm là một chuyện hắn ít nhất phải ở ngoài mặt bày ra công bằng công chính bộ dáng lúc này mới có thể phục chúng tô minh lại rất là cảm thán nói ra cao khiêm mới thành kim đan liền có thể thắng lợi dễ dàng quỷ thật cửu thật sự là tu đạo thiên tài tông môn có thể có cao khiêm dạng này thiên tài gia nhập cũng là tông môn may mắn dù sao lời xã giao không cần tiền tô minh trước mặt mọi người đối cao khiêm hung hang tán dương một phen không ít kim đan đều là thần sắc c ủ quái Tô giết Minh đây là muốn nâng đây là cao khiêm A. ấ đã đã chứng minh thực lực của hắn không nói so đám người mạnh đi nhưng cũng tuyệt đối không kém nhất là hắn vận chuyển pháp thuật như là kiếm tu dùng kiếm hung ác lăng lệ một kích tất chúng cái này cùng kim đan chân nhân thói quen đấu pháp lớn không đồng dạng đạo hưu tuổi trẻ tài cao ngày sau tiền đổ vô cùng vô tận vệ kiên rất là cảm khái cao khiêm cái tuổi này kết thành kim đan kỳ thật tính toán không lên cái gì thiên tài có thể cao khiêm căn cơ vững chắc vững chắc chiến đấu tự thành một phái để cho người ta hai mắt tỏa sáng chẳng trách nghe nói tổ sư đối cao khiêm phi thường thưởng thức quả nhiên khác biệt đông đảo kim đan cũng đều nhao nhao đối cao khiêm biểu đạt tán thưởng tô minh cùng cao khiêm không h ợ p nhau kia là chuyện của hai người họ kim đan chân nhân nhóm không cần thiết làm á c người cao khiêm lễ phép cùng chư vị kim đan chân nhân khách sáo tại lễ tiết trên làm phi thường chú đáo đông đảo kim đan bỏ mặc đối cao k i ê m có ý kiến gì không tiếp xúc xuống tới cũng cảm thấy cao k i ê m biết là người cũng có thể làm việc tại cao khiêm cùng đông đảo kim đan khách sáo thời khắc cách đó không xa tô thanh phong là mặt mũi tràn đầy xấu hổ bởi vì người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt cũng vô cùng cổ quái tựa hồ rất không hiểu hắn gái nho nhỏ trúc cơ lại có lá gan t r e o chọc lợi hại như thế kim đan tô thanh phong lại không thể giải thích hắn chỉ có thể ly khai lưu cho đám người một cái cô đơn bóng lưng vệ thanh quang rất là hưng phấn hướng về phía tô thanh phong bóng lưng hứa một ngụt cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì tính tình cũng dám cùng lão c a đấu t h i hai vạ vệ thanh vi không có ý tứ mắng chửi người chỉ là ôm vệ thanh quang cánh tay vui vẻ cười cao k i ê m cũng không có để ý tô thanh phong hắn cùng đông đảo kim đan khách khí một vòng lúc này mới trở lại phong tử quân bên người hắn nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn vừa rồi đa tạ đạo hữu nhắc nhở vẫn là ngươi lợi hại phong tử quân lắc đầu ta nhắc nhở không nhắc nhở dâu r ị a nàng lại có chút hiếu kỳ hỏi ngươi mới thành kim đan làm sao pháp thuật như thế tinh diệu nhưng có cái gì bí quyết ta ha ha nào có cái gì bí quyết bất quá là duy tinh duy nhất cao k i ê m cũng không tốt nói thật chỉ có thể hời hợt nói điểm đạo lý lớn phong tử quân lại có chút hiệu được gật đầu đồng ý hoàn toàn chính xác duy tinh duy nhất đạo lý này tất cả mọi người biết rõ lại ít có người có thể làm được tu giả đến trúc cơ cấp độ đều muốn kiêm tu các loại pháp thuật nguyên nhân rất đơn giản thiên hạ các loại pháp thuật tương sinh tương khắc đơn thuần tu luyện một loại pháp môn rất dễ dàng bị người khắc chế kim đan tu giả càng l à phải tận lực nhiều lựa chọn mấy loại tính chất tương khắc pháp khí bảo đảm có thể nhằm vào các loại tình huống cao k i ê m suy nghĩ một chút nói ra ta cảm thấy đạo hữu hơn phù hợp thuần dương thiên thi kiếm không ngại chuyên tu kiếm này giới này tu giả cũng ưa thích kiêm tu cái này vốn là cũng không sai chỉ là tóm lại muốn chọn một môn chủ tu lựa chọn như thế nào chủ tu là cái vấn đề rất phức tạp liền xem như tu giả tự mình thường thường cũng không biết mình hơn phù hợp loại nào bí pháp bởi vì thử lỗi chi phí quá cao đồng dạng chỉ có thể ở tự mình tu luyện bí pháp bên trong tuyển chọn giống phong tử quân loại này kim đan có lao sư dạy bảo hơn có tông môn thâm hậu nội t ì n h lựa chọn chủ tu bí pháp cũng không khó bất quá cao khiêm dựa vào cựu thức thần trường lại có thể thấy do đến phong tử quân thần hồn bản nguyên về điểm này hắn thắng qua thiên linh tông trên dưới tất cả mọi người phong tử quân thần hồn bản nguyên rất phù hợp thuần dương chi lực cùng nàng hiện tại chủ tu con đường kỳ thật có một ít khác biệt cái này khác biệt không lớn chí ít phong tử quân hiện tại hoàn toàn không phát hiện được chỉ có chờ phong tử quân đạt tới kim đan hậu kỳ loại này trên lệnh mới có thể chân chính hiện hiện ra cái kia thời điểm phong tử quân chính là phát giác được vấn đề cũng không cách nào sửa lại đi thuần dương con đường phong tử quân không nói nhất định có thể thành tự nguyên anh chí ít tăng lên năm sáu phần mười cơ hội phong tử quân lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa ta sẽ suy nghĩ thật kỹ việc quan hệ về sau tu hành đại đạo phong tử quân mặc dù rất thưởng thức cao khiêm nhưng cũng sẽ không bởi vì đối phương một câu liền xác định tu hành tuyến đường chuyện này nàng nhất định phải thận trọng cân nhắc cao khiêm cũng không có nhiều nói mà không có bằng chứng hắn nói nhiều rồi ngược lại không tốt phong tử quân suy nghĩ một chút lại nhắc nhở cao k i ê m thiên quỷ tông người đều thù rất dai đây cũng là bọn hắn tu hành pháp thuật quỷ dị tu vi càng cao tính cách càng l à cực đoan đạo hữu lần này đánh bại quỷ thập cửu đem hắn thật to đắc tội cần phải xem chừng người này trả thù cao k i ê m gật đầu gửi tới lời cảm ơn đa tạ đạo hữu nhắc nhở ta sẽ xem chừng đối diện thiên quỷ tông phi hạm đang chậm rãi lui lại thế mà cũng không tiếp tục dây dưa một màn này cũng làm cho tô minh có chút ngoài ý mớn thiên quỷ tông cũng không quá ưa thích coi trọng t r ư tín dễ dàng như vậy liền rút lui liền một câu ngoan thoại cũng không nói cũng không phải thiên quỷ t sư m i n h thiên quỷ tông lúc này đi không phải có cái gì âm như quỷ kế a tô minh đối thiên quỷ tông cũng chưa quen thuộc hắn rất khách khi hướng vệ kiên tình giáo vệ kiên nhìn xem phía trước phóng lên tận trời bích sắc của sáng hắn trầm ngâm phía dưới nói ra nơi này bất quá là pháp trận một góc chính là chiếm cứ nơi này cũng không nhiều làm ý nghĩa thiên quỷ tông cũng không muốn cùng nhóm chúng ta tranh đấu tiện nghi người khác không biết sư m i n h có thể nhìn ra cái gì tới tô minh hỏi nhóm chúng ta muốn hay không xuống thuyền đi xem một chút vệ kiên thở g i i viễn cộ pháp trận dùng đều là long văn mặc dù đại trận t ô giáp có thể long văn cũng rất nan giải độc hiện tại cũng không cân động chỉ có thể trời đã sáng lại đi nhìn xem phía dưới tình huống tô minh gật đầu hãn đ ố i đông đ ả o kim đan nói ra lưu lại một nửa người trước đêm những người khác đi nghỉ trước tô minh còn cố ý để cao khiêm danh tự nhường cao khiêm đi nghỉ trước phong tử quân cũng không có trước đêm những n à y uy tín lâu năm kim đan nàng đều chưa quen thuộc đợi cùng một chỗ không lợi nào để nói phong tử quân ngồi tiếp cao khiêm trở về phòng vệ thanh quang vệ thanh vi cũng cùng một chỗ chạy tới bốn người trong phòng hàn huyên một hồi liền diên phần bình tản ngày thứ hai trước kia tận trời c ộ sáng màu xanh tiêu tán thiên linh tông đông đạo tu giả tiến vào sân cốc tiến hành trải thảm lục soát tại sơn cốc chỗ sâu đám người tìm được một tòa trôn sâu dưới mặt đất pháp trận pháp trận cũng khắc vào màu vàng sầm phiến đá bên trên lượn bố sơn cốc các nơi đông đảo tu giả rất nhanh liền đào móc ra mấy chục khối to lớn phiến đá vệ kiên hướng về phía những phiến đá này nhữ mày trầm tư long văn phượng trương cũng không phải là chết mà là sống mỗi cái long văn phượng trương cũng không đồng dạng trọng yếu nhất phủ văn bên trong huyền diệu khí t ứ c viễn cổ pháp trận thô giáp đơn giản có thể không cách nào giải thích long văn liền không cách nào chân chính lý giải pháp trận vệ kiên rất khó xử hắn là thật không nắm chắc được những này phủ văn chân chính ý nghĩa trên bầu trời chuyển đến trầm thấp oanh minh lại có hai chiếc to lớn phi hạm chậm rãi tới gần vệ kiên ngẩng đầu nhìn qua phát hiện là ngũ hành tông cùng thanh dương tông phi hạm hai cái này tông môn phi hạm song hành ẩn ẩn có liên thủ chi thế vệ kiên xem tình huống không đúng kêu gọi đông đảo tu giả trở về phi hạm tô minh đang đứng ở đầu thuyền cùng hai phe thương lượng vệ kiên cũng cùng hai phe người chủ sự đ ề u biết mấy người hàn huyên vài câu rất nhanh liền ước định tam phương hợp tác đương nhiên thật muốn phát hiện thanh vân độc phủ cái gì ước định đều vô dụng trước lúc này tam vương lại có thể sống chung hòa bình lẫn nhau phụ trợ chí ít có thể đem thiên quỷ tông thiên sát tông những n à y tông môn x à lánh bên ngoài nếu là ước định hợp tác trong sơn cốc pháp trận đương nhiên muốn cùng hưởng ba đại tông môn pháp trận cao thủ t ề tụ cùng một chỗ giải thích phiến đá trên l o n g văn cao khiêm đối pháp trận chỉ có thể coi là có biết một h a i nhưng hắn rất ưa thích người nghe hơn cao thủ giải thích l o n g văn mọi người tất cả nói tất cả, ai cũng không p h ụ c h a y thông qua những n à y khác biệt lưu phái thuyết pháp cao khiêm đối với hiện tại pháp trận lại có càng sâu lý giải trải qua hơn m ư ơ i ngày bận rộn ba đại tông môn có thể nói không thu hoạch được gì tại ba mươi tháng chín cái này một đêm lại có một đạo linh quang phóng lên tận trời lần này thiên s á t tông thiên t h ủ tông lại tới trước một bước ba đại tông môn tới chậm lại không nguyện ý từ bỏ dạng này song phương lại thành đôi trì chi thế ngũ đại tông môn nhìn như chia hai nhóm trên thực tế không ai sẽ thành tâm cùng khác tông môn hợp tác loại này tình huống dưới lại không người sẽ ra mặt làm đoạn thiên t h ủ tông thiên s á t tông cũng là nhìn ra đ i ể m này không có sợ hãi tuyệt không nội bộ ngũ vương liền thành rằng có chi thế mọi người riêng phần mình chiếm cứ một phương vây quanh cổ sáng nghiên cứu dù sao pháp trận linh quang liền bày ở cái này ai có thể xem minh bạch là bản lãnh của hắn cao k i ê m sẽ không giải thích p h ủ văn nhưng hắn thông qua cựu thức thần trưởng lại có thể xem khắp phương viên số trăm v ạ n dặm liên tiếp hai tòa pháp trận linh quang đơn độc xem kỳ thật nhìn không ra cái gì theo thanh vân sơn mạch cái này vĩ mô góc độ đến xem lại có thể nhìn thấy pháp trận mạch lạc đương nhiên nếu có thể nhìn thấy điểm này ít nhất phải có nhìn chung cả tòa thanh vân sơn mạch bản sự trên một điểm này chính là nguyên anh hậu kỳ cường giả cũng cao hơn không lên k i ê m cựu thức thần trưởng cao k i ê m lấy chín biết xem thiên địa vạn vật chúng sinh có hắn đặc biệt lại huyền diệu góc độ cùng chiều sâu thông qua mấy chỗ pháp trận linh quang cao khiêm tìm được cả tòa đại trận mạch lạc hắn không cần giải thích pháp trận biến hóa cụ thể chỉ cần trải vớt pháp trận mạch lạc tìm ra trọng yếu nhất trọng yếu nhất trận nhãn thông qua mấy ngày trải vớt cao khiêm tìm được cái này trận nhãn ở vào thanh vân sơn mạch phía tây dưới đất số trăm dặm c h ỗ sâu nếu như chờ lấy pháp trận tự nhiên biến hóa ít nhất phải mấy năm về sau chỗ này trận nhãn mới có thể chân chính mở ra thanh vân đạo tôn đạo phủ cũng chỉ có c ó thể thời điểm mới có thể tiến nhập cao k i ê m có phát hiện này đương nhiên mau mau đến xem tình huống đừng nói tô minh c Chính là không có chuyện này, hắn cũng h đi may hắn có thể thông qua thái nhất lệnh khống chế lữ bố có thể không nhìn không gian cự ly thần diệu tuyệt luân ngũ đại tông môn không có đầu con ruồi đồng dạng tại thanh vân sơn mạch loạn chuyển thời điểm cao k i ê m khống chế lấy lữ bố đã đến trận nhãn t h ô n thẳng dưới đất số trăm dặm chỗ sâu trận nhãn không có bất luận cái gì trực tiếp tiến vào đường tắt cũng may lữ bố cũng có thể thi triển lưu quang huyền ảnh tri pháp thân thể chuyển hóa hư hảo địa quang có thể xuyên tấu các loại trở ngại như thế xâm nhập số trăm dặm cao khiêm tiến vào một cái cự đại mà phía dưới lỗ trống cái này lỗ trống đủ để chứa được một toàn ngọn núi không gian dị thường rộng lớn trung tâm là một mảnh nóng bỏng h ồ dung nham h ồ dung nham phía trên thì là một chiếc màu xanh thuyền lớn thuyền lớn phong cách xưa cũ thậm chí có chút thô lậu dựa theo cao khiêm đến xem đây chính là một cái to lớn màu xanh đầu gỗ đào rỗng nhìn tựa như nguyên thủy nhất ghe đột mục khác biệt chính là căn này kim màu xanh đầu gỗ quá lớn cho nên trong thuyền lớn còn có thể đào ra rất nhiều gian phòng một đoàn ánh sáng xanh vây quanh thuyền lớn tựa như là một mặt trong suốt màn sáng đem thuyền lớ cái này một đoàn ánh sáng xanh bên trong ẩn ẩn có long văn lấp lánh không chừng cao khiêm mặc dù không tinh thông pháp trận nhưng cũng nhìn ra cái này đoàn ánh sáng xanh rất lợi hại cái này đoàn ánh sáng xanh còn cùng h ồ dung nham nối liền cùng một chỗ đem chủ hữu địa khí chuyển hóa làm vô tận lực lượng cũng chính vì vậy thời gian qua đi không biết bao nhiêu vài năm tòa này pháp trận thế mà còn có thể vận chuyển bình thường bởi vậy cũng có thể nhìn ra thanh vân đạo tôn hoàn toàn chính xác có bản lĩnh cao khiêm thử khống chế lữ bố phá trận phương thiên họa kích mới đụng một cái đến tầng kia ánh sáng xanh lữ bố liền bị đánh bay ra ngoài lữ bố mặc dù chỉ là kim đ a n cấp bậu nhưng lại có qu nếu bàn về pháp lực kỳ thật so nguyên anh cũng không kém bao nhiêu đối đầu tòa này pháp trận lữ b ố lại có vẻ không chịu nổi một kích cao khiêm cũng không dám thử cái này pháp trận nhìn xem đơn giản có thể dùng lực lượng càng lớn phản kích cũng liền càng mạnh hắn lường được một cái chính là bản thể ở chỗ này cũng rất khó cưỡng ép phá trận lấy cựu thức thần trưởng xem khắp pháp trận tòa này pháp trận đơn giản lại không thô giáp không d à n h khe hở sơ hở có thể lợi dụng cao khiêm cũng có chút phiền muộn mắt nhìn xem đồ vật đang ở trước mắt làm thế nào cũng lấy không được chẳng lẽ thật muốn chờ thêm mấy năm trận nhãn mở ra hắn lại vượt lên trước một bước tiến bảo cao k i ê m không phải đợi không dạy nổi chỉ là hắn không dám xem thường giới này tu giả nhiều như vậy trận pháp cao thủ tụ tập cùng một chỗ chỉ cần sớm mấy ngày tìm tới trận nhãn hắn liền không có bất kỳ ưu thế nào hắn mặc dù không sợ động thủ nhưng cũng không dám nói nhất định có thể chấn áp quần hùng một phương diện khác hắn tại thiên linh tông kinh doanh mấy chục năm cứ như vậy vạch mặt cũng có chút đáng tiếc cao k i ê m nghĩ tới nghĩ lui nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đồ tốt đang ở trước mắt lại lấy không được cái này có chút khi người 418, Huyền Dương Tiên một đạo linh quan bay thẳng tinh không cùng giữa bầu trời trăng tròn hóa lẫn mấy chiếc phi hạm chậm rãi tới gần nơi này nói linh quang ngũ đ ạ i tông môn phi hạm ăn ý riêng phần mình chiếm cứ m ộ t phương trải qua mấy tháng dày vò tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý pháp trận linh quang hữu dụng lại không cái gì đại dụng không đáng vì thế làm t o chuyện mọi người hòa bình đ â y xem liền xem ai có thể phân tích đưa ra bên trong bí mật đương nhiên cũng là tất cả nhà thực lực không sai biệt nhiều ai cũng không có năng lực đem cái khác bốn nhà đuổi ra ngoài ngũ đ ạ i tông môn là một mực chiếm cứ vị trí đến thanh vân sơn mạch kiếm tiện nghi bên trong tiệu tông môn các lộ tám tu trong lúc này lại không biết chết bao nhiêu cho dù là danh môn chính phái thiên linh tông đối với k h ô n g phục tùng mệnh lệnh các lộ tu giả cũng là tuyệt không khắc khí mấy t h a n g xuống tới ngoại trừ số ít không sợ chết tán tu tiềm phục tại sơn mạch chỗ sâu cái khác bên trong tiểu tông môn đã sớm thối lui ra khỏi tranh đoạt cao khiêm đứng tại bong tàu bên trên hắn đánh ra hướng thiên linh ánh sáng ánh mắt lại có chút phiêu hốt không mang trận pháp đại gia cũng không cách nào giải thích linh quang chất động khẳng định cùng trận nhãn có chỗ liên hệ lẫn nhau liên quan hỗ động tận trời linh quang dẫn động phương viên vạn g i m linh khí chấn động như là biển động l i n h quan g cùng trận nhãn khí tức lẫn nhau lại dị thường bí ẩn huyền diệu như là biển động bên trong một đ o ạ bậc nước cao khiêm chính là trước đó biết rõ mới có thể đứng tại chỗ đầu nguồn phát hiện cả hai liên hệ những tu giả khác chính là như thế nào cao mình muốn theo ngàn vạn linh khí chấn động bên trong tìm tới manh mối cũng là muôn vàn khó khăn l i ê n cao khiêm đến xem cả tòa đại trận kỳ thật cũng tại chấn động bên ngoài pháp trận hết thể có ba mươi sáu chỗ linh quang lấy những này linh quang là trụ cùng trận nhãn s e n lẫn thành một tòa to lớn pháp trận bên ngoài pháp trận liên quan dần dần bộc phát rất có thể là bởi vì pháp trận c ô n chế tiếp cận mất đi hiệu lực không cách nào lại hữu hiệu k h ố chế linh khí khắp nơi l i n h quan g mới tiết lộ ra ngoài ba mươi sáu chỗ l i n h quan g toàn bộ chút xuống về sau cả tòa đại trận liền sẽ sụp đổ đến thời điểm trận nhãn sẽ hoàn toàn mở ra nhưng là cao khiêm lại cảm thấy tình huống không có đơn giản như vậy trong mắt trận tự hồ cất dấu cái gì đều khiến trong lòng của hắn có chút bất an cũng mặc kệ thế nào bảo tàng bày ở trước mặt không dành tay mà về đạo lý cao khiêm lại không cái gì tốt biện pháp sớm mở ra trận nhãn đây cũng là nhất làm cho hắn buồn bực địa phương cũng may còn có thời gian cao khiêm làm kim đan chân nhân đối với tông môn phân tích pháp trận tiến độ hiểu rõ vô cùng chiếu hiện nay tình huống đến xem thời gian ngắn bên trong tuyệt đối không thể phá giải pháp trận hắn còn có thời gian nghĩ cái gì đây phong tử quân lại gần nàng nhìn thấy cao khiêm như có điều suy nghĩ thuận miệng hỏi một câu đoạn này thời gian hai người thường xuyên đợi cùng một chỗ mặc dù không có loại kia nam nữ ở giữa thân mật quan hệ cũng đã phi thường thân mật phong tử quân nói chuyện với cao khiêm cũng rất tùy ý hoàn toàn không cần cân nhắc quá nhiều cao khiêm cười cười không có gì chính là cảm thấy pháp trận khó phá nhóm chúng ta đều muốn một mực đợi ở đây cũng không có gì nhiều nhất bất quá hai ba năm cái này pháp trận luôn có thể phá phong tử quân am hiểu là phù văn tại phá giải pháp trận phương diện cũng coi là cao thủ đoạn này thời gian theo tới nàng cũng có phán đoán của mình cao khiêm đột nhiên lòng có cảm giác hắn hướng về phương đông nhìn sang phong tử quân không có cao khiêm cảm giác bén nhạy nàng theo cao khiêm ánh mắt nhìn đi qua lại cái gì cũng phát hiện làm sao vậy có cái gì không đúng cao khiêm suy nghĩ một chút nói ra hai ba năm quá lâu ta liền sợ đêm dài lắm động dù sao liền chúng ta mấy cái tô n g môn ai cũng đừng nghĩ độc chiếm thật phát hiện thanh vân đạo tôn đậu phủ cùng lắm thì làm một trận liền xem ai kiếm hơn lợi phong tử quân làm kim đan chân nhân đã sớm minh bạch một cái đạo lý tu giả ở giữa giảng đạo lý là vô dụng chỉ có nói tu vi mới là vương đạo nếu là mười chín đại tông môn nghe được tin tức chạy tới tham gia náo nhiệt làm sao bây giờ cao khiếm hỏi phong tử quân một cái chân chờ mười chín đại tông môn nội tình cỡ nào thâm hậu không cần thiết đến thanh vân sơn tranh điểm ấy đổ vào ta nói thì nói như thế phong tử quân cũng rất không có lo lắng mười chín cái siêu cấp đại tông môn mỗi một cái đều là thái hoàng thiên bá chủ những này tông môn cho nên có thể trở thành bá chủ không chỉ là bởi vì tổ tông n ư ỡ bức hơn bởi vì bọn hắn lại không ngừng quất trường l ú đoạn tu đi tài nguyên thanh vân đạo tôn làm sao cũng là vị viễn cổ h ó a thần muốn nhắc tới cũng không t n h kém những cái kia siêu cấp đại tông môn vì thế động tâm cũng là rất bình thường bất quá thanh vân sơn ở vào giữa bầu trời biên giới cự li mười chín cái siêu cấp đại tông môn cự ly phi thường phi thường xa xôi như thường tới nói truyền cái tin tức đi qua chí ít cũng cần mười năm tám năm thiên linh tông trên giới căn bản không có cân nhắc qua siêu cấp đại tông môn vấn đề phong tử quân an đ u ổ i cao khiêm cự ly q u á xa các loại bọn hắn nghe được tin tức nơi này đã sớm xong việc cao k i ê m gật gật đầu như thế tốt nhất ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới nói cái này phong tử quân có chút hiếu kỳ e m đẹp làm sao nói tới siêu cấp đại tông môn lòng có cảm giác cao khiêm nói chỉ một ngón tay phương đông tử quân ngươi xem đó là cái gì phong tử quân theo cao khiêm ngón tay phương hướng nhìn sang liền có thể nhìn thấy một điểm như có như không k i m quang đậy trời ánh sao bên trong nếu không phải cao khiêm cố ý chỉ điểm phong tử quân tuyệt sẽ không chú ý điểm ấy k i m quang nàng cũng nhìn không ra đó là cái gì đang muốn hỏi cao khiêm kêu một điểm kim quang lại lấp lánh ở giữa đã đi tới năm nhà tông môn phi hạm ở giữa tất cả nhà tông môn cũng phát hiện không đúng một đám kim đ a n nhìn về phía đột nhiên xuất hiện kỳ quang là ai to gan như vậy có dũng khí vọt thẳng tiền đến đây là hoàn toàn không đem năm nhà tông môn để vào mắt đã kim quang trên không trung lưu chuyển như là nở rộ hoa sen từng mảnh từng mảnh màu vàng k i m cánh hoa triển khai lộ ra bên trong xe vua xe vua phía trước làm mười sáu thất màu trắng thiên mã từng cái dáng người mạnh mẽ theo màu vàng kim hoa sen bên trong r a thiên mã từng cái ngựa đầu tê minh tóc mai tung bay có vẻ dị thường linh động trên xe kéo hất lên vàng óng ánh tơ lụa t ứ phía x u ố n g lại chỉ có thể nhìn thấy bên trong bóng người đông nào còn có trận trận du dương tiếng nhạc chuyển tới ngũ lại tông môn kim đan chân nhân nhóm cũng xem lên người bọn hắ lại là kim đan chân nhân chi phí trên đạo phi thường xa xỉ có thể cùng cái xe này liễn chủ nhân so ra bọn hắn đơn giản liền như là hương giã thôn phu chính là tất cả tông nguyên anh chân quân cũng không có như thế phô trương cái gọi là lớn tiếng dọa người vị này vừa ra trận liền đã đem đông đảo kim đan cũng k i n h hãi phong tử quân cũng là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cái này ra hỏa làm cái gì như thế đại phái đầu cao khiêm không có lên tiếng âm thanh hắn không biết đối phương chỉ là xa xa liền cảm ứng được đối phương pháp khí lợi hại nói là t r ớ c mắt ngàn dặm thiệt không k h a trương đây không phải phi hành mà là một loại không gian t u ấ n di chi pháp Càng phong t hơn tử quân không khỏi mắt nhìn cao khiêm cao khiêm mới vừa nói mười chín đại tông môn có khả năng sẽ đến liền thật người đến cái này dĩ nhiên không phải cái gì miệng có đen hoặc là sớm đã nhận ra cái gì hoặc là chính là có là biết trước năng lực bất luận là loại nào cũng phi thường lợi hại cao khiêm chứng trả đàng hoàng đối phong tử quân thấp giọng nói ra chú ý giữ bí mật nhường bọn hắn biết rõ muốn mắng chết ta phong tử quân dùng sức chút gật đầu cái này sự tình đương nhiên không thể nói lung tung đứng tại phía trước nhất tô minh nay lại cũng không có tâm tư chú ý phong tử quân cao khiêm thì thầm hắn một mặt nghiêm túc hỏi vệ kiên sư m i n h lợi ấy nhưng có cái gì căn cứ không biết coi như xong nếu là nhận lầm vậy liền quá lung t u n g vệ kiên một chỉ xe vua ngươi trông xe viên bên trên có cái màu vàng kìm khiên tròn huy hiệu bên trong cái chữ kia là lý đại biểu cho thiên cương tông lý ra không sai tô minh sắc mặt ngưng trọng hơn hắn biết rõ thiên cương tông lý gia là thiên cương tông tất h đại thế g i a một trong muốn nói địa vị tương đương với tông môn phong chủ chỉ là thiên cương tông thế lực cỡ nào to lớn vượt qua thiên linh tông gấp trăm lần tùy tiện ra một người đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc chớ nói chi là người của lý gia xem đ ố i phương loại này phô t r ư ờ n g cũng tất nhiên là lý gia hạch tâm nhân vật tô minh đang lo là muốn hay không tiến lên đắp lời thanh dương tông vương thắng bằng đã theo bay đến xe vua phía trước chắp tay thi lễ thế nhưng là thiên cương tông lý gia cao nhân phía trước thanh dương tông vương thắng bằng bài kiến xe vua bên trong chuyển ra một cái hệ hoại thanh âm trước ngừng đi du dương tiếng nhạc im bặt mà dừng đi theo màu vàng kim màn tre bị hai cái mỹ lệ thị nữ xốc lên một người mặc đại hồng đạo b à o thanh niên chân trần đi tới hắn dung mạo anh tuấn đ u ú i tóc sơ lược lệch ra giữa cử chỉ mang theo vài phần tản mạn tùy ý thanh niên rất tùy ý đối vương thắng bằng gật đầu ta là lý huyền đình dương thiên cương tông lý huyền đình dương gặp qua lý đạo h i ế u vương thắng bằng vội vàng lần nữa thi lễ thanh niên khoát tay chặn lại không cần như thế chúng ta cũng xưng không lên đạo hữu ngươi gọi ta một tiếng lý công tử là được rồi vương thắng bằng có chút xấu hổ đạo hữu xưng hô thế này có thể nói là toàn bộ thiên hạ tu giả dùng chung bất luận tu vi cao thấp đều là tu hành trên đường lớn đồng bạn vì vậy xưng là đạo hữu lý huyền dương nói như vậy rõ ràng là xem thường hắn vương thắng bằng ngay trước đông đảo tông môn trước mặt hắn mặt mũi thế nhưng là ném không có vương thắng bằng cũng không dám c h n g vui thiên cương tông người không phải hắn có thể trêu chọc hắn đệ xuống trong lòng cơn giận dữ trên mặt cười làm lành nói thiên cương tông đương thời đại tông chúng ta không gì sánh được n g k h n g ư ợ n mộ cũng không biết lý công tử đại gia quân lâm có cái gì chỉ giáo lý huyền dương đột nhiên cười các người tới nơi này không cũng là vì thanh vân đạo tôn ta chút thú. cũng có chút hứng、thú. lý huyền dương nhìn xem chung quanh mấy chiếc phi hạng người cũng không ít thật náo nhiệt nha vương thắng bằng ở bên cạnh muốn nói lại thôi lại cuối cùng không nói gì cái này lý công tử tính tình quái đản kỷ h nộ vô thường hắn mặc dù muốn ôm đối phương đ u ổ i xem đối phương bộ dáng nhưng cũng không có hứng thú lý huyền dương cũng không quan tâm vương thắng bằng chỉ là một cái kim đan đáng là gì nếu là nguyên anh chân quân tại cái này hắn bao nhiêu còn muốn cho ba điểm mặt núi hắn ánh mắt rơi vào xoay tròn bích sắc linh quang bên trên bên trong vô số long văn như ẩn như hiện lý huyền d ư n g nhìn một hồi đến là xem hiệu một chút chỉ là trong n à y phù văn đức v ặ n vạn hắn xem h i ể u điểm này cũng không có gì đại dụng lý huyền dương vốn muốn đem năm cái tông môn đ ổ i đi nhưng nhìn đến pháp trận trạng thái cũng không phải một mình hắn có thể làm được hắn tạm thời cải biến chủ ý hắn cất giọng nói ra các người mấy nhà có thể làm chủ người tới ta có việc bàn giao g lời nói này vênh vang đắc ý đông đảo kim đan cũng cảm thấy dị thường trói t h a i tô minh cũng là sắc mặt tâm trầm hắn thật không nguyện ý cùng lý huyền dương dạng này người liên hệ thế nhưng là làm người dẫn đầu thời khắc mấu chốt hắn cũng không tốt ngừng người khác thay thế tô minh thở dài bay đến lý huyền dương trước mặt cung kính chắp tay trào bao chính trên thân phận tất cả tông dẫn đầu cũng không ai dám kháng cự lý huyền dương mệnh lệnh ngoan ngoan chạy tới lý huyền dương ngông nghênh nói ra pháp trận phức tạp các ngươi chư tông cùng một chỗ hợp lực phá giải đại trận không được xung đột chờ tìm tới thanh vân đạo tôn đậu phủ ta tự sẽ cho các ngươi hợp lý phân phối dưng một cái lý huyền dương lạnh nhạt nói ra ai như lời biếng lời biếng đừng trách ta thủ hạ vô tình đám người mặc dù bất mãn trong lòng lại cũng chỉ năng điểm đầu xác nhận tô minh trở lại từ phong hảo đem lý huyền dương lặp lại một lần vệ kiên n h i mày lông mày người này thật đúng là bá đạo chẳng những muốn chiếm cứ thanh vân đạo tôn đậu phủ, còn muốn cho nhóm chúng ta cho hắn làm lao động tài chân. như chi thế nhưng tô minh mặt tâm trầm h ắ n thế nhưng là thiên cương tông người của lý gia nhóm chúng ta không thể chơi vào đừng nói đám người bọn họ không thể chơi vào chính là tổ sư vệ đạo h u y ề n tại cái này cũng không dám đối lý huyền dương như thế nào giết lý huyền dương không khó có thể lý huyền dương sau l ư n g thiên cương tông lại không người chọn đuổi tô minh nói với vệ kiên chỉ có thể vất vả mấy vị mau chóng phá giải pháp trận hy vọng người này nói lời giữ lời đi tô minh cũng không trông cậy và có thể phân đến cái gì cái hy vọng có thể an toàn thoát thân trở lại trên xe kéo lý huyền dương đột nhiên lại nghĩ tới điều gì hắn quay người cất giọng nói ra đêm dài nhàm chán thành mời chư tôn nữ tu tổng niên h đại đạo từ phong hào trên phong tử quân nghe nói như thế cũng là khí song mi cao dương cái này ra hỏa tốt phách lối nói cái gì tổng niên h đại đạo rõ ràng chính là tìm nữ tu cùng nhau đ ù a vui loại này diễn xuất thật làm cho phong tử quân không có nhìn cao khiêm an u ổ i ngươi đừng quản hắn là được rồi phong tử quân dạng này có tỷ khí nữ tu không ít m g ô n ôm thiên cương tông bắp đ u ổ i nữ tu lại càng nhiều tu giả coi trọng nhất cơ duyên vật khí tại trong tông môn làm từng bước tu luyện đối tuyệt đại đa số tu giả tới nói con đường này đều có thể liếp nhìn phần cối treo lên lý huyền dương cái này đùi dù là chỉ là một chút xíu cơ duyên vật khí cũng có thể cải biến vận mệnh coi như không có cái gì tối đa cũng liền cho lý huyền dương b ạ chơi c h huống chi lý huyền dương là lý gia công tử ai chơi ai còn không nhất định lý huyền dương tiếng nói mới xuống liền có mười mấy cái nữ tu người bay đến hắn trên xe kéo lý huyền dương ánh mắt quét một vòng hắn có chút không cao hứng mắng cái gì thối cá nát tôn cũng dám trên tịch trong nhà các ngươi không có tấm gương à hắn phải tay h áo một cái đến gần mười mấy tên nữ tu cũng bị hùng hồn pháp lực đánh bay ra ngoài đông đảo nữ tu sợ hai kêu lấy quần quận ra ngoài một thời gian là người ngã ngửa đổ vô cùng chật vật phong tử quân nhìn xem có chút b u ồ n c ư ờ i bọn này tiện nhân cũng là tự dứt lấy đủ. c a o khiêm nhẹ nhàng đẩy phía dưới phong tử quân người đi về trước đi đừng bị lý huyền dương coi trọng k i a mới phiền phước ừng phong tử quân đầu tiên là hơi kinh ngạc đi theo lại ánh mắt phức tạp nhìn xem cao khiêm ta có đẹp như thế à đẹp mắt cao khiêm biết rõ ca ngợi nữ nhân thời điểm không muốn do dự bất kỳ do dự đều là đối người không tôn trọng phong tử quân sóng mắt lưu chuyển muốn nói lại thôi nhưng lại có chút chòng mắt quay người bước nhẹ ly khai đi không bao xa phong tử quân quay đầu lại mắt nhìn cao k i ê m nàng dịu dàng cười một tiếng đi à à cao k i ê m cũng không có do dự rất nhanh đi theo phong tử quân hai người về đến phòng theo thường lệ vẫn là u ố n g t r à đánh cờ cũng không có làm bất cứ chuyện gì có thể giữa hai người lại tựa hộ như có thêm nhiều không rõ ràng đồ vật nguyên bản chỉ là ở giữa bạn bè tiêu khiển này lại làm lại có mấy phần mập mờ mấy phần thân mật còn có mấy phần nói không rõ vui vẻ đến cùng đều là mấy trăm tuổi kim đan tu giả cũng sẽ không thật cùng thế tục nam nữ đột nhiên liền muốn phát t ì n h đi ngủ phong tử quân không phải người như vậy cao k i ê m cũng không phải hai người cũng cảm thấy dạng này bầu không khí rất tốt cũng rất dễ chịu về phần tiến một b ư ớ c quan hệ ngược lại không có trọng yếu như vậy đối với kim đan chân nhân tới nói tiếp xúc trên thân thể kém xa thần hồn tâm hồn hợp ý trọng yếu loại trạng thái kỳ diệu này cũng kích phát cao khiêm linh cảm ngoài vạn d ằ m dưới mặt đất chỗ sâu đứng tại màn ánh sáng màu xanh bên ngoài lưu bố lấy ra đại la càn khôn luân cái này như là chiếc nhẫn đồng dạng pháp khí rơi vào tay cao khiêm về sau liền một mực không có sử dụng qua biết rõ cao khiêm kim cương thần lực kinh tấn cấp đệ lục trọng cảnh g ớ i lúc này mới xuất ra đại la càn khôn luân tới thử thử kết quả là hắn có thể miễn cương thôi động đại la càn khôn luân lại không cách nào ổn định vận chuyển bực n à y phát khí nhất định phải mượn nhờ thiên địa chi lực khả năng ổn định vận chuyển cao k i ê m cho nên tại thiên linh tông hòa với chính là muốn mượn thiên linh tông chi lực vận chuyển đại la càn khôn luân cao k i ê m chưa từng nghĩ tới phải dùng đại la càn khôn luân đến phá vỡ p h á p trận món p h á p bảo này cũng không phải như thế dùng bất quá cao k i ê m cùng phong tử quân ă n ý ở chung hai thần tướng ném loại trạng thái kỳ diệu này nhường hắn đột nhiên sinh ra linh cảm đại la càn khôn luân là không thể phá trận nhưng là phát bảo này có thể hấp thu linh khí đóng chặt lại màu xanh thuyền lớn linh quang bản thân liền là một loại cường đại lực lượng cao k i ê m không cách nào đánh vỡ loại lực lượng này lại có thể mượn dùng loại lực lượng này lữ bố trên người quân thiên luân liền có thể chuyển hóa các loại linh khí nguyên lực thậm chí là nguyên lực thông qua quân thiên luân rút ra pháp trận lực lượng chuyển hóa cho đại la càn k h ô n luân dạng này liền có thể hình thành một cái đóng vòng không về phần n h ư ờ n g pháp trận lực lượng chạy trở về như thế không ngừng tiêu hao số dưới luôn có thể mở ra pháp trận cao khiêm nghĩ đến liền làm hắn một tay đặt tại màn ánh sáng màu xanh bên trên màu xanh thần quang tản mát ra cường đại pháp lực thông qua quân thiên luân dẫn dắt đi vào hắn tay trái cầm đại la càn k h ô n luân bên trên đại la càn k h ô n luân lấp lánh lên một chút xíu linh quang màn ánh sáng màu xanh cũng bắt đầu không ngừng chấn động biến hóa viễn cổ pháp trận phi thường c ư ờ n g đại nhưng cũng vô cùng đơn giản kém xa hiện tại pháp trận tinh vi mà lại pháp trận rõ ràng không có linh tính không có biện pháp căn cứ ngoại lực biến hóa làm ra điều chỉnh cao k i ê m thông qua lữ bố chuyển hóa pháp trận lực lượng phương pháp này thế mà phi thường hữu hiệu không đến hai mươi ngày thời gian màn ánh sáng màu xanh rõ ràng ảm đạm một chút đại la càng quân luân hấp thụ nhiều như vậy pháp trận lực lượng lại vô cùng ổn định cũng không có bất luận cái gì đặc thù biến hóa cao k i ê m suy đoán không cần một trăm n g à y thời gian, hắn liền có thể cưỡng ép phá trận mà vào một phương diện khác cao khiêm cả ngày cùng phong tử quân đội trong phòng ngẫu nhiên còn tăng thêm vệ thanh vi vệ thanh quang bởi vì lý huyền dương ưa thích đùa bợn ữ tu yêu cầu còn đặc biệt cao đồng dạng đưa tới cửa cũng nhìn không lên cuối cùng lý huyền dương thậm chí lệnh cưỡng chế tất cả tông môn tiến hiến tu nữ mệnh lệnh này cũng thực chọc g i ậ n mấy cái tông môn lại cuối cùng không ai dám phản kháng thiên linh tông bên trong tô minh cũng tìm đông đảo nữ tu yêu cầu nàng nhóm đi bồi lý huyền dương đương nhiên tô minh cũng không dám cưỡng ép mệnh lệnh nữ tu hắn mở ra rất hậu đã điều kiện tóm lại có nữ tu chịu không nổi dụ h o c đi bồi lý huyền dương vệ thanh vi vệ thanh quang cũng cảm thấy việc này quá nhục nhã hai người dứt khoát liền mỗi ngày đi theo phong tử quân cao khiêm sen lẫn trong cùng một chỗ phòng ngừa p h i ề n phước lý huyền dương làm việc mặc dù bá đạo phép lối vẫn còn không về phần đến tất cả tông trắng trận cướp đoạt nữ nhân năm cái tông môn mặc dù biến thành khổ lực lại không ngừng bị lý huyền dương nhân ép thời gian dài lại cũng đều quen thuộc lý huyền dương chờ đợi mấy tháng chơi trên trăm nữ tu lại có chút mệt mỏi có một ngày hắn mặt lạnh lấy phẩy tay háo một cái một đám rong chi tụ phấn tất cả cốt đi đem chung quanh đông đảo nữ tu bị hù sắc mặt tái n h u ậ từng cái vội vàng chật chạy ra xe lý huyền dương cảm thấy phi thường n h ả m chán hắn phủ thêm đại hồng pháp bảo theo xe vua bên trong bay ra tới hắn liếc nhìn tử phong hảo trong lòng hơi động liền trực tiếp lê n thuyền tử phong hảo trên bảo hộ pháp trận linh quang bị kích phát lại không có thể ngăn cản lý huyền dương trên người hắn huyền dương tiên y dỉa thế nhưng là hóa thần đạo quân lưu lại pháp bảo cỡ nào cường đại lý huyền dương thân thượng huyền dương d i ễ m quang lưu chuyển tùy tiện xuyên tấu phòng hộ pháp trận đi vào tử phong hảo hắn n h ố mang máng vừa tới kia một ngày tại tử phong hảo bên trên có cái dung mạo thanh lệ nữ tu hai đầu lông mày mang theo một cỗ thuần dương chi khí có chút tuyển、rượu. Lý h u bốn dương trăm tiến đến, lập tức kinh mười chín cựu u minh long lý huyền dương nói hời hợt tô minh lại là sắc mặt đại biến hắn nghe xong liền biết do lý huyền dương nói là phong tử quân phong tử quân dung mạo thanh lệ tại thiên linh tông đều có thể xếp tại trước ba trong tay thuần dương thiên ti kiếm càng là phi thường lợi hại kiếm khí nếu là trúc cơ cấp bậc nữ tu tô minh luôn có thể nghĩ biện pháp năm đối phương phong tử quân là tông môn chân truyền luận thân phận không kém hắn càng không phải là kim quan phong hắn làm sao cũng không còn được chớ nói chi là nhường phong tử quân đi bồi lý huyền dương lý huyền dương cười m ỉ m nhìn xem tô minh mặt mũi tràn đầy khó xử bộ dáng thế nào làm ngươi khó xử rồi hắn nói coi nhẹ hừ một tiếng chúng ta tu giả nịch thiên mà đi ngoại trừ tu đạo bên ngoài còn lại đều là không đáng giá nhắc tới tiểu tiết ta đã cao cao tại thượng đương nhiên làm u ố n gì cứ lấy chỉ là một cái nữ tu ngươi còn không nỡ lý huyền dương lạnh nhạt nói ra đừng nói ta chỉ là chơi đ ù a ta chính là lấy r a chưng nấu nấu nổ ngươi cũng muốn ngoan ngoan hiến đi lên tô minh mặc dù tính tình em c h ậ m n à y lại cũng k h í sắc mặt xanh xám cái này lý huyền dương thật sự là quá khoa trương ngươi không vui có làm được cái gì chỉ bằng ngươi chỉ bằng tiểu tiểu thiên linh tông ta một câu liền có thể hiệu lệnh c h ư tông d i ệ t thiên linh tông để ngươi các loại tận thành bột m ị lý huyền dương có chút buồn cười hỏi ngươi lấy cái gì cự pê ta ngươi có cái này là gân a có cái này năng lực a tô minh bị nói trên mặt cũng đổ mồ hôi lạnh hoàn toàn chính xác lý huyền dương thậm chí không cần vận dụng thiên cương tông lực lượng chỉ cần hắn hô một tiếng liền có thể hội tụ rất nhiều tông môn chi lực thảo phạt thiên cương tông trong này không có cái gì tuyệt diệu kế sách chính là thiên cương tông thế lớn ai dám không theo một phương diện khác có cơ hội diệt đi thiên linh tông chung quanh đông đảo tông môn cũng đều rất nguyện ý thiên linh tông tích lũy hơn mười vạn năm truyền thừa lâu đời cái này thế nhưng là khối lớn thì mỡ không chỉ là thiên linh tông bất kỳ một cái nào tông môn kỳ thật đều là như thế dựa lưng vào thiên cương tông lý huyền dương chính là có dạng này lực hiệu triệu đương nhiên lý huyền dương tại thiên cương tông chưa chắc có cao như vậy địa vị có lẽ giết chết lý huyền dương thiên cương tông k i a mặt cũng sẽ không quá để ý thế nhưng là ai lại dám đi c ự c những cái kia không có cửa tán tu chân trần không sợ man dày nát mạng một cái dám liều mạng tông môn tu giả người thân bạn bè hảo hữu đều ở tông môn hắn sinh tử vinh đục cũng đều tại tông môn ai sẽ đột nhiên n ổ i điên dùng hết thể đi c ự c như thế phong tử cũng không có cơ hội trở thành tông môn cao tầng tô minh trong lòng dị thường đắng chát hắn chỉ có thể cố nén khuất nhục gật đầu nói ra là ta không đúng thỉnh lý công tử chờ một lát tô minh đang muốn xoay người đi tìm phong tử quân lại đột nhiên sinh lòng cảm ứng ngẩng đầu hướng phương tây nhìn sang liền thấy một đoàn ánh sáng xanh phóng lên tận trời như là một mặt mở ra to lớn qua rủ. r a thiên ánh sáng xanh thậm chí đem rơi về phía tây ánh triều hoàn toàn che đậy t i ế thật lớn thanh thế thậm chí chiếu dọi lý huyền dương đều là một thân bích màu xanh tô minh rất là trấn kinh cái này ánh sáng xanh thuần khiết trầm tĩnh khi tức hết sức quen thuộc thình lình chính là thanh vân đạo tôn pháp trận tản mát ra linh quang khác biệt chính là ánh sáng xanh thanh thế như thế to lớn lại thắng qua pháp trận linh quang gấp trăm lần mà lại hiện tại là hoàng hôn như thường tới nói thanh vân đạo tôn pháp trận linh quang sẽ chỉ ở trăng tròn thời điểm t ạ n mát làm sao hiện tại liền xuất hiện tô minh không biết rõ xảy ra chuyện gì xuất phát từ kim đan tu giả trực giác hắn biết rõ đây là một lần kinh tiên động địa biến đổi lớn rất có thể rất có thể là thanh vân đạo tôn động phủ xuất hiện tô minh nhìn về phía lý huyền dương quả nhiên lý huyền dương cũng tại hết sức chăm chú nhìn xem k i a tre khuất bầu trời ánh sáng xanh ngưng một cái lý huyền dương đột nhiên phẩy tay háo một cái trở về xe vua trong nháy mắt lý huyền dương đột nhiên phẩy tay háo một cái trở về xe vua l e o lên phát q a n phối hợp kim khí hắn con ngón búng ra một đó kim liên bông d lý huyền dương một bước bước vào kim liên kim liên thu nạp hóa thành k i m q u a n g trong nháy mắt trốn đi thật xa tô minh chừng to mắt nhìn xem đây hết thể biến hóa lại cũng chỉ có thể chừng to mắt nhìn xem lý huyền dương phát bảo cường đại có thể trong nháy mắt trốn xa tốc độ kia nhanh không thể tưởng tượng nổi hắn chính là nghĩ theo sau cũng không thể cái kia năng lực tô minh do dự một chút liền vội vàng hạ lệnh lái thuyền lập tức lái thuyền hướng tây hướng tây bỏ mặc nơi đó là cái gì tình huống cũng nên đi qua nhìn một cái nếu là vận khí tốt chí ít có thể đi theo lý huyền dương hút chút nước trong khoang thuyền phong tự quân lại mợ mị không biết rõ xảy ra chuyện gì vừa rồi cao khiêm đột nhiên nói sinh ra khí thế cảm ứng vội vã đi bế quan kết quả thử phong hào lại đột nhiên ra t ố c lái thuyền phong tử quân đi vào bông tàu liền thấy tô minh ngay tại ra lệnh t r u n g quanh một đám kim đan cũng trông mong t â y nhìn kỳ thật không cần như thế kia tre khuất bầu trời ánh sáng xanh chỉ cần đứng ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy về phần cụ thể hơn tình huống lại là cái gì cũng xem không rõ ràng liền xem như bông tàu trên dựa theo thiên đột kính danh sưng có thể chiếu khắp kiểu đủ, vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy cự ly thực tế quá xa xa tới khó mà tính ra cụ thể cự ly phong tử quân hiếu kỳ nhìn một hồi chỉ có thể nhìn thấy kia hướng thiên linh quang ngay tại rõ ràng biến mất trừ cái đó ra liền cái gì cũng không thấy được phong tử quân rất nhanh liền không có hứng thú cự ly xa như vậy chừng to mắt nhìn xem cũng vô dụng nàng đánh giá một vòng lại không phát hiện cao khiêm tung tích nàng hơi có chút ngoài ý m u ố n phong tử quân trở về khoang đi ngang qua cao khiêm gian phòng thời điểm nàng vốn định gõ cửa tới nhưng vẫn là nhịn được đã cao khiêm muốn bế quan vẫn là không cái giấy tốt nàng chỉ là có chút kỳ quái vì cái gì cao khiêm vừa vận tải cái này thời điểm bế quan có lẽ có lẽ là thiên địa linh khí bộc phát trong k ó i u minh cao khiêm sinh ra cảm ứng lúc này mới có chỗ linh n g ộ vừa nghĩ như thế đến cũng hợp lý phong tử quân cũng không nghĩ quá nhiều cao khiêm cảm giác gần đây đặc biệt nhạy cảm sinh ra cảm ứng cũng rất bình thường về phần cao khiêm sẽ đi hay không làm khác h i ệ n nhiên không có khả năng cao khiêm bất quá là cái kim đan chính là có cái kim đan cấp bậc khôi lỗi có nhiều như vậy kim đan tại cũng không tới phiên hắn làm loạn phong tử quân l ặ n g yên trở về gian phòng của mình t i n h tọa dưỡng thần nếu thật là thanh vân đạo tôn động phủ xuất thế tiếp xuống rất có thể là một trận ác cầm cùng lúc đó cao khiêm đang toàn lực phá trận lúc đầu đợi thêm một đoạn thời gian dùng đại la c ả n khôn luân rút ra pháp lực liền có thể tùy tiện phá trận vấn đề là lý huyền dương tìm tới cửa đối phương há miệng nói chuyện cao khiêm liền biết rõ không ổn giết lý huyền dương hẳn là còn không khó chỉ là thiên cương tông ai đến giải quyết cao khiêm kỳ thật không sợ cái gì hắn cùng lắm thì đi thẳng một mạch thiên cương tông thực lực mạnh hơn cũng muốn tìm được trước hắn lại nói giới này mặc dù có các loại xem bói chi pháp hắn dựa vào thái nhất lệnh hộ thể lại là ai cũng không sợ thiên linh tông lại chạy không thoát thiên linh tông trăm vạn tu giả đều sẽ bởi vậy mất mạng bao quát đối với hắn không tệ vệ thanh quan vệ thanh vi hợp ý phong tử quân còn có cái khác một chút không tệ bằng hữu bao quát bọn hắn tất cả người nhà thân thuộc đều sẽ bởi vậy chết mất cao khiêm quyền hành một cái vẫn là từ bỏ trực tiếp đập thủ cho nên cũng chỉ có thể sớm khai mở p h á p trận hấp dẫn lý huyền dương chú ý lý huyền dương có tuấn h di pháp khí rất nhanh liền có thể chạy tới vì p h o n g ngừa ngoài ý m u ố n vẫn là tại lý huyền dương trước khi đến mở ra p h á p trận thông qua lữ bố làm tọa độ cao khiêm chân thân đi vào trong lòng đất tại lữ bố kích phát giới phát trận ánh sáng xanh bộ phát chuyển hóa thành một loại trạng thái toàn t ị n h cao khiêm thông qua lữ bố tại cái này mài hơn m ư ơ i ngày không nói nhìn thấu phát trận đi cao h nghĩ í ít cũng suy r một ít môn ít đ ạ Mặc cho Cao ánh sáng xanh sáng tận trời,、cao、khiêm đi qua chính là m ộ trên cái vô tướng thần, thần t ư thân linh quang biến thành pháp bảo lúc này vỡ nát tóc của hắn lông mày những này yếu ớt lông tóc cũng bị pháp, lực chấn vỡ thành một pháp trận lực phản kích cường hoành đáng sợ cái này khiến cao khiêm tiếp nhận áp lực thật lớn cũng may mắn hắn kim cương thần lực kinh đạt tới đ ệ lục trọng trong ngoài thân thể hôn nguyên như kim cương lúc này mới không có bị tại chỗ chấn vỡ đến một bước này t u y ệ t không thể có bất cứ chút do dự nào cao khiêm cố nén áp lực không ngừng thôi phát vô tướng thần trưởng hắn mi tâm chỗ sâu màu vàng kim cựu mang tinh lấp lánh ra trước nay chưa từng có cường thịnh quan mang kim cương thần lực kinh trí cương trí cường lực lượng bị đều điều động vô tướng thần trưởng liên hoàn chín đòn mỗi một bàn tay trưởng lực đều không ngừng trồng lên đợi cho thứ chín bàn tay lúc hội tụ trồng lên trưởng lực đã đạt tới cực hạ màn ánh sáng màu xanh vô thanh vô tức ở giữa bị oanh mở một cái đ ậ u lớn cao khiêm nhưng cũng tiếp nhận pháp trận cường hoành tuyệt l u ô n p h ả n c h ấ n quanh thân mạch máu không biết vỡ tan bao nhiêu thất khiếu đồng thời đổ máu một cách này cao khiêm liền thụ rất nặng bên trên hắn nhưng không có mảy may do dự dừng lại trực tiếp theo màn sáng trên vỡ ra bên trong cái hang lớn lách mình tiến vào thanh một t u y ề n lớn liền hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn cách màn sáng cao khiêm dò xét quá lớn t u y ể n không biết bao nhiêu lần hắn mặc dù không cách nào phá trận mà vào thông qua cựu thức thần trưởng cũng đã có thể miễn cưỡng đem t u y ề n lớn bên trong cách c ụ bày biện dò xét rõ ràng thuyền lớn trọng yếu nhất chính là trung tâm gian k i a p khoang bên trong trưng bày mấy món rất pháp khí mạnh mẽ hoặc là nói là pháp bảo bay ở trên bàn gỗ là một thanh xưa c ũ màu xanh khắc hình rồng trên thân rồng viết bốn chữ thanh long lệ thanh long làm cho bên cạnh là một cái chạm giống bích ngọc hoa sen phát quan tạo hình ngắn gọn tính chất ố n h u ậ n phát quan bên cạnh thì là một một thanh sắc đạo sách cao k i ê m khẽ vươn tay trước nắm chặt màu xanh khắc hình rồng khắc hình rồng lại đột nhiên v ặ n mẹo biến hóa biến thành một cái dài hơn một triệu thanh long thanh long không lớn đôi mắt bên trong nhưng lại có huyền diệu linh quang cao k i ê m có chút ngoài ý muốn cái này đồ vật vẫn còn sống thanh long đôi mắt chuyển động đánh giá cao khiêm nó đột nhiên mở miệng nói ra ngươi tu vi có chút cổ quái thân thể lại là cường hành có ý tứ ngươi là mặc dù thời gian khẩn cấp cao khiêm vẫn là rất khách khí cùng đối phương đáp lời ta là thanh long làm cho linh ngươi có thể gọi ta thanh long p h ụ c đạo tôn chi mệnh trấn thủ trận này thanh long nói ra ngươi cưỡng ép phá trận hỏng đại sự ngươi có thể biết rõ cao khiêm vừa chắc tay thật có lỗi ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả thanh long thở dài được rồi ta hỏi ngươi ngươi có bằng lòng tiếp nhận thanh vân đạo tôn truyền thừa cao k i ê m nói không biết có cái gì yêu cầu rất đơn giản tiếp nhận đạo tôn truyền thừa thanh long kiếm lệnh thanh liên hàng ma quan thanh vân thiên tướng kinh liền đều chuyển cho ngươi thanh long chuyển lại nói ra bất quá ngươi cũng muốn gánh chịu trách nhiệm chính là phụ trách giải quyết cựu u minh long cựu u minh long cao k i ê m hỏi ta nguyện ý thử một chút chính là không biết do cựu u minh long có bao nhiêu lợi hại tương đương với hóa thần đạo tôn thanh long có chút coi nhẹ nói ra lấy lực lượng của ngươi bây giờ là thế nào cũng không đấu lại kia không có biện pháp cao k i ê m vừa chấp tay cái này truyền thừa ta không có tư cách kế thừa thật có lỗi ngươi không có tư cách kế thừa vì cái gì mạnh phá phát trận thanh long có chút t ứ c giận hàng long phục ma đại trận lúc đầu muốn hai năm sau mới mở ra cái kia thời điểm tự nhiên có thể dẫn tới quần hùng thiên hạ luôn có người có thể giải quyết cựu ưu minh long hiện tại ngươi phá vỡ pháp trận nhường cựu ưu minh long thoát khốn từ nay về sau cái này minh long liền có thể không ngừng thôn vệ thần hồn càng thêm cương đại đến cuối cùng thái hoàng thiên đều sẽ bị cựu ưu minh long nuốt mất thanh long nói hiện tại ngươi không được chọn nhất định phải tiếp nhận truyền thừa chỉ có như vậy khả năng tạm thời áp chế cựu u minh long cao k i ê m có chút một người đã như vậy thanh long mới vừa nói không đều là nói nhảm nhớ lấy chỉ có thanh vân thiên tướng kinh tăng thêm thanh liên hàng mạ quan khả năng tạm thời áp chế cựu u minh long mất khống chế trước đó ngươi nhất định phải tìm mấy vị hóa thần đạo tôn hợp lực đánh giết cựu u minh long thanh long cũng biết rõ thời gian không nhiều vội vã cho cao khiêm bàn giao cao khiêm hiếu kỳ hỏi kia thanh long làm cho có làm được cái gì thanh long trầm mặc phía dưới nói ra thanh long lệnh chính là cựu u minh long ta là cựu u minh long thiện lương linh tính chờ đến thanh long làm cho hóa thành màu đen liền mang ý nghĩa ta đã bị cựu u minh long hoàn toàn thốt vệ sẽ không đi thụ ngươi trường khống cao khiêm suy nghĩ một chút nói ra ta có lẽ có thể giút ngươi thanh long lắc đầu ta chính là c ự u u minh long c ự u u minh long chính là ta nhóm chúng ta nhìn như chia làm chính phản hai mặt thực tế lại là không thể chia cắt một thể thanh long dài thở dài mặc dù nó là long bộ dạng hắn thần thái biểu lộ lại giống một cái xa suốt tinh thần l ã o nhân tốt h ta vậy ngươi còn có cái gì bàn giao cao khiếm hỏi thanh vân thiên tướng kinh chẳng những ghi chép đạo tôn bí pháp thần thông hắn bản thân liền là pháp bảo mạnh mẽ có thể chống cự và kiếp thanh long dối ra móng nuốt một chỉ kia quyền đạo thư đạo thư liền hóa thành một cái đạo bảo màu xanh xuống trên người cao k i ê m cùng lúc đó thanh vân thiên tướng kinh các loại bí pháp thần thông cũng in dấu thật sâu khắc ở cao khiêm thất hải bên trong môn này truyền lại từ viễn cổ đạo tôn bí pháp trực chỉ đại đạo lại quá thô l ậ cao khiêm hiện tại nhan quan g kiến thức cỡ nào cao minh thô sơ giản lược nhìn qua thanh vân thiên tướng kinh liền đối môn bí pháp này có p h ả n đoán cũng không phải là nói môn bí pháp này không tốt mà là môn bí pháp này không quá phù hợp hiện tại linh khí hoàn cảnh cũng may bí pháp trực chỉ hóa thần cấp độ đối cao khiêm rất có í c lợi trọng yếu nhất chính là thanh vân thiên tướng đã là một cái cựu giai pháp bảo mặc dù có rất nhiều vấn đề uy năng lại phi thường tương đại thanh long lại đem thanh liên hàng ma q u a n cho cao khiêm đeo lên đeo lên p h á p quan về sau thanh quang theo trên rủ xuống như là màn c h e đem cao khiêm đầu hoàn toàn che đậy cao khiêm đã cảm thấy mừng rỡ như bị nước rửa hắn một cái hiểu được rủ xuống thanh quang cũng không phải là vì thần bí mà là một loại huyền diệu bảo hộ bảo đảm hắn thần hồn cùng thân thể an toàn cao khiêm đang nghĩ ngợi thanh long đột nhiên hướng trên người hắn bổ nhào về phía trước không đợi cao khiêm kịp phản ứng hắn trên cánh tay trái liền có thêm một cái quấn quanh thanh long cái này thanh long giống như là tinh mỹ nhất hình xăm sừng lân đều đủ hắn xoay chuyển biến hóa chi tư dị thường linh động t i ế t nối duy nhất là thanh long nhắm mắt lại cũng sẽ không có không vui cao kiêm cũng đột nhiên liền minh bạch thanh long làm cho tác dụng hẳn là làm sao k h ố n g chế thanh long lệnh thanh long làm cho bám vào thân thể của hắn bên trên trừ phi thanh long chủ động ly khai không phải vậy hắn rất khó rời đi thanh long lệnh chỗ tốt chính là thanh long làm cho có thể khống chế thanh long chi lực lực lượng tương đương với nguyên anh trần quân thanh long làm cho ra chỉ cũng không phải là pháp lực mà là nhục thân lực lượng đồng thời có thể hô phong hoang vũ còn có thể khống chế lôi điện trọng yếu nhất là thi triển một chút thanh long đặc hữu năng lực thanh long có thể nhường vạn vật khôi phục nhường sinh mệnh khởi tử h o á sinh hơn có thể trị liệu các loại tổn thương miễn dịch các loại động vật tà ma chờ chút đơn giản tới nói có được thanh long lệnh tương đương với có được nửa cái thần long đây là thanh long nhất định phải áp chế c ử u u minh long chỉ có thể cho cao khiêm mượn dùng một phần nhỏ lực lượng chỗ xấu chính là một khi thanh long chuyển hóa làm c ử u u minh long cao khiêm cái thứ nhất không may mà lại c ử u u minh long có thể mạnh hơn thanh long nhiều hẳn là có hoa thần đạo quân cấp và quy năng cao khiêm đem đạt được cái này và kiện pháp bảo nghiên cứu một phen đạt được một cái kết luận đều là đủ tốt về phần thanh long làm cho tệ nạn đổi làm khác người là cái đại phiền thái bốn có trăm h hai mươi thỉnh cầu to lớn trong lòng đất đỏ thâm hồ dung nham tán phát nhiệt độ cao đủ để dung kim hóa thiết cả tòa không gian tựa như là phong bế to lớn lò luyện thép người khoác huyền dương tiên y lý huyền dương lại có thể dựa vào tiên ý huyền diệu không nhìn nơi đây nhiệt độ cao chân chính nhường lý huyền dương không thoải mái là nơi này nồng đậm mùi lưu hình trong này còn kèm theo âm độc cựu hữu địa khí mùi vị kia đối với hắn không có nguy hại lại làm cho hắn rất không thích ứng cái này khiến hắn nhớ tới hải nhi thời kỳ kéo tự mình một thân trải qua là một m tên kim đan chân nhân hắn hiểu ra bản tính đời này trải qua sự tình liền sẽ không quên cho nên dù là hắn mới ra từ trong bụng mẹ sau xấu hổ trải qua cũng sẽ nhường hắn khắc sâu ấn tượng bất quá lý huyền dương lực chú ý cũng bị kia chiếp xưa cũ thanh mục thuyền lớn hấp dẫn cũng không lo được khó người hương ị không có pháp trận bảo hộ thanh một thuyền lớn tựa như cởi sạch quần áo nữ tử nhìn một cái không s ó t gì hoàn toàn không có bí mật rất rõ ràng thanh một thuyền lớn đã bị vơ v é t qua lý huyền dương ánh mắt cuối cùng mới rơi vào phía trước nói trên thân người một thân đạo bảo màu xanh đầu đội màu xanh hoa sen chạm giống phát quan ân phát quan kiểu dáng cũng rất xưa cũ màu xanh hoa sen phát quan rủ xuống tứ phía thanh quang như là màn tre đồng dạng che phủ lên đạo nhân khuôn mặt thậm chí che lại đạo nhân thần hồn khí tức mông lung thanh quang che lại dưới ẩn ẩn có thể nhìn thấy đối phương đại khái bộ dáng hẳn là tên rất anh tuấn nam tử lý huyền dương rất chân thành dò xét đối phương cũng không có phát đương nhiệm gì có giá trị manh mối hắn mặc dù trời sinh tính phóng đáng c u ầ n vọng đối địch thời điểm lại gần đây cẩn thận không hề nghi ngờ thanh vân đạo tôn lưu lại bảo vật cũng bị người trước mắt này cầm đi đối phương trên đầu phát quan hình dạng và cấu tạo xưa cũ â m khắc long văn nhất định thời kỳ viễn cổ phát khí thậm chí là đối phương thân mang đạo bảo màu xanh cũng là thanh vân đạo tôn lưu lại bảo vật theo đối phương t r ả hỏi phương thức đến xem đối phương biết hắn tại vắng vẻ thanh vân sân mạch người biết hắn cũng sẽ không quá nhiều chẳng lẽ là năm cái trong tông môn tú giả chỉ ít cùng năm cái tông môn có quan hệ thanh dương tông những ngày tô n g môn cũng có trăm vạn tu giả tăng thêm bọn hắn quan hệ mạng cái này tu giả số lượng thì càng nhiều thế nhưng là đem kim đan trở xuống tu giả bỏ đi sàn g chọn phạm vi cũng rất nhỏ đối phương cầm tới bảo vật lại không đi là không bỏ xuống được chiếc này thanh mục t h n lớn vẫn là tận lực chờ hắn lý huyền dương lập tức cảnh giác lên hắn không sợ đánh nhau có thể liền đối thủ là ai cũng không biết rõ cái này muốn xem chừng hắn hướng về phía đạo nhân kia chắp tay thi lễ tại hạ thiên cương tông lý huyền dương không biết đạo hữu là cao nhân p ư ơ n g nào sưng hô như thế nào cao kiếm cười vị này lý huyền dương cũng không phải là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tương phản vị này lễ tiết tiêu chuẩn ngữ khí biểu lộ dáng vẻ cũng không thể bắt bẻ thậm chí còn có mấy phần thực chất bên trong tiêu sái rộng đến chỉ nói phong thái khí độ nhưng so sánh tô minh hạ người n g mạnh hơn nhiều không hổ là danh môn đệ tử hoàn toàn chính xác khác biệt nếu không phải nhìn thấy lý huyền dương trước đó kia phiên diễn xuất cao k i ê m thật đúng là có chút thưởng thức người này cao k i ê m cười cười b è o nước gặp nhau xưng tên báo họ thì không cần hắn nói đối lý huyền dương chắp tay thi lễ có ca yêu cầu quá đáng còn xin ly công tử hỗ trợ lý huyền dương hơi nhịu xuống lông mày đối phương liền danh tự cũng không nguyện ý nói khẳng định là lòng dạ khó lường hắn chuyển lại cười đạo hữu hẳn là muốn mượn ta trên cổ đầu người a ha ha lý công tử thông minh hơn người một câu nói chúng bội phục bội phủ cao khiêm vừa chắc tay đắc tội lý công tử lý huyền dương cười lạnh giấu đầu lộ đôi ra hỏa còn muốn giết ta ngươi có bản sự kia a lý huyền dương nhìn không thấu đối phương lai lịch cũng không phải nói hắn liền sợ thanh vân đạo tôn động phủ xuất thế chuyện lớn như vậy liền đến một mình hắn là bởi vì hắn có cái này n ó n chắc hắn đối năm cái tông môn muốn gì cứ đấy không chút k h á c h khí cũng không chỉ là dựa vào tông môn thực lực càng nhiều cũng là xem không lên đám phế vật này không biết chỗ nào xuất hiện ra hỏa đánh cắp thanh vân đạo tôn bảo vật coi như xong còn muốn giết hắn ai cho hắn dũng khí lý huyền dương khẽ vươn tay huyền cương nguyên dương kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay hắn tu luyện tổ truyền tiên tiên huyền dương bí pháp dương khí cao vút cho nên dù sao vẫn cần tìm nữ tử song tu ma luyện thuần hóa dương khí bởi vì tiên tiên phù hợp hắn liền danh tự đều bảo huyền dương huyền cương nguyên dương kiếm làm đỏ thấp hình trong tay lý huyền dương thôi phát ra huyền cương nguyên dương kiếm hóa thành một đoạn hừng h trong lòng đất trong nháy mắt bị chiếu sang trưng thậm chí thâm hậu địa tầng cũng tại mãnh liệt thần quang phía dưới trở nên thông thấu nóng h ổ i h ồ dung nham tại m ạ n h ánh sáng chiếu d ọ i phía dưới cũng đột nhiên mãnh liệt khuấy động lên mạng lớn hòa diễm trong chốc lát địa quật liền biến thành chân chính hòa lô nhiệt độ lên cao ngàn và lần cao khiêm lẳng lặng đứng tại cường quang liệt diễm bên trong không cần hắn tận lực chống cự chỉ bằng thanh vân thiên tướng kinh là có thể đem ngoại lực đều ngăn trở lấy hôm nay nhãn quang đến xem viễn cổ truyền thừa xuống thanh vân thiên tướng trải qua tại xưa cũ thậm chí có chút qua loa đơn giản nhưng là, thanh vân thiên tướng kinh thế nhưng là đối đ ầ h lý huyền dương thanh vân thiên tướng kinh sư cũ đơn giản đó cũng là đối lập cùng giai lực lượng mà nói đối đầu lý huyền dương thanh vân thiên tướng kinh dựa vào thực lực tuyệt đối cũng đủ để nghiền ép đối phương cái này giống một cái sáu bảy tuổi tiểu hài không luận chiến đấu kỹ xảo nhiều cao minh cũng đánh không lại toàn thân sắt giáp tam trăm kg chẳng hạn lý huyền dương chú ý tới địch nhân trầm ồn hắn không có e ngại ngược lại rất giận buồn b ự c đối phương cầu thí không phải chỉ bằng lấy thanh vân đạo tôn lưu lại pháp bảo cản trở đây coi là bản lãnh gì hắn cao diệu pháp thuật phối hợp huyền cương nguyên dương kiếm cỡ nào tinh d i ệ u một cái ngu xuẩn cũng dám cùng hắn kêu gào lý huyền dương con ngón đ ú n g ra thân kiếm huyền cương nguyên dương kiếm trên vô số xích quang phủ văn lưu chuyển qua vào trải rộng địa quật bá đạo kiếm quang đột nhiên đều biến mất bao quát kia kinh khủng nhiệt độ cao tựa hồ cũng bống chốc bị rút khô bao quát dưới mặt đất quần quận nham tương tất cả nhiệt lượng tựa hồ cũng bị không có đỏ thâm nham tương cũng hóa thành màu lý huyền dương lấy kiếm là cấm trong n g á y mắt cấm chế cự đại không gian đem tất cả linh lực đều hội tụ trên mũi kiếm từ ngoại phóng đến nội liễm kịch liệt biến hóa lại thi triển như thế tự nhiên trôi chảy to như vậy địa quật cũng bị huyền cương nguyên dương kiếm khống chế biến thành một cái to lớn kiếm vực cao k i ê m thân ở trong đó cũng muốn tán thưởng một tiếng quả nhiên cao minh pháp có cao thấp thuật có to tinh đồng dạng tu vi đồng dạng pháp thuật tại khác biệt tu giả dùng để uy lực khả năng ngày đêm khác biệt lý huyền dương theo tu giả dùng để uy lực khả năng ngày đêm khác biệt lý huyền dương theo tu giả dùng để uy lực lý huyền dương bất luận là lịch duyệt vẫn là tu vi đều có tranh l ệ thật lớn thế nhưng là chiêu này lấy kiếm hóa vực thống hợp thiên địa chủ trì hết thể linh khí pháp lực thật sự là vượt xa tô minh cái này tất nhiên là huyền cương nguyên dương kiếm bản thân đầy đủ lợi hại càng nhiều vẫn là lý huyền dương đối với pháp thuật p h á p bảo lý giải k h ô n g chế viễn siêu cùng giai tu giả kiếm quang từ cực thịnh đến ngưng luyện như một cũng tự nhiên trở thành kiếm vực trung tâm dẫn dắt hết thể hướng về mũi kiếm hội tụ cao k i ê m ngay tại kiếm vực dẫn dắt giới tự nhiên hướng về mũi kiếm ngang nhiên xung qua đây không phải cao k i ê m năng động mà là kiếm vực dẫn dắt đến không gian biến trong nháy mắt bị biến mất kết quả chính là huyền cương nguyên dương kiếm đâm thẳng đến cao khiêm trước ngực mắt nhìn xem liền muốn một kiếm xuyên ngực cao khiêm tay h á o dài phất một cái dùng thanh vân thiên tướng kinh thúc d ụ c thiên phong c h i lực trong lúc vô hình sinh ra thiên phong như là từng đầu ánh sáng x a n h bệnh thành t r ư ờ n g tiên đem huyền cương nguyên dương kiếm từng vòng từng vòng c u ố n chặt lấy b a o quát lý huyền dương cũng bị màu xanh quang tiên c u ố n lấy thanh vân thiên tướng kinh khống chế liền thiên điệu tự nhiên đủ loại lực lượng trong đó đơn giản nhất chính là phong vũ lôi điện các loại pháp thuật biến hóa lấy thiên phong tri lực hóa thành triều tiên thì là chính cao k i ê m đối với pháp thuật lĩnh ng đương ồ n dạng g lực l ợ lượng n thành trạm phá vạn vật phong đao, hóa thành tiên phong bạo, có thể hóa thành ăn mòn thần hồn phong. Như thế nào khống chế loại lực lượng này, đều xem khống chế người như thế nào g giải. có sạch có chế lực chế hóa hóa hóa thể trạm vật quét thể thế phá hải thế đao, bạo, loại âm xem đều đ ư lý nhiên điều khiển pháp t h u ậ t cũng không phải là tùy tâm sử dụng mà là muốn phù hợp pháp lực biến hóa p h á p tắc tất cả đại tông môn truyền thừa bí pháp chính là dạy bảo người như thế nào càng hữu hiệu hơn ngắn gọn khống chế pháp t h u ậ t lực lượng cao khiêm ở phương diện lại có thể nhảy ra thái hoàng thiên pháp thuật trói buộc thanh vân thiên tướng kinh tựa như là một thanh bảo kiếm nó có chuyên môn đối ứng kiếm pháp bất quá cái này kiếm pháp thái cổ g i à không phù hợp hoàn cảnh bây giờ so với cái khác tông môn phát triển mấy chục vạn năm pháp thuật cũng quá mức thô giáp cao khiêm dùng võ ngự pháp cũng không phải là rất phù hợp thanh vân tiên tướng kinh dùng để đối phó lý huyền dương nhưng cũng đầy đủ màu xanh quang tiên c u ố n quanh dưới lý huyền dương tinh diệu lại lăng lệ một kiếm liền bị sức mạnh càng mạnh mẽ hơn cứ thế mà trói buộc chặt lý huyền dương cũng phi thường bất đắc dĩ đối phương pháp thuật rõ ràng thô giáp vô cùng lại dựa vào cường đại lực lượng ép á p chế hắn không phải hắn tài nghệ không bằng người thật sự là đối phương pháp bảo quá mạnh chỉ hận hắn đến trầm mỗi bước nếu là hắn cầm tới những n à y pháp bảo cái này ra hỏa còn không phải tùy ý liền bóc chết lý huyền dương trong lòng tức giận nhưng hắn cũng biết rõ tiếp tục chiến đấu xuống dưới không có ý nghĩa đối phương dựa vào pháp bảo mạnh mẽ đã đứng ở thế bất bại hắn đ ố i cao khiêm q u á t lên bằng pháp bảo có gì tài ba cao khiêm cười cười lý công tử lời này cũng có chút không đúng có thể thắng chính là bản sự về phần dựa vào cái gì thắng cho tới bây giờ cũng không trọng yếu hắn lại hiếu kỳ hỏi lý công tử cũng sống mấy trăm tuổi không biết cái này cái đạo lý cũng đều không hiểu a lý huyền dương tức đi lên cái này ra hỏa miệm thật tổn hại lý công tử chuẩn bị xong chưa ta muốn động thủ cao khiêm chậm rãi nói ra nếu là có lời gì còn xin lý công tử tranh thủ thời gian bàn giao chớ đắc ý mang ta trở về tìm n g ư ơ i lý huyền dương hai con ngựa như là p h u lửa đỏ thấm diễm quang đột nhiên lấp lánh cao khiêm ở mảnh này đỏ thấm diễm quang bên trong thấy được vô số lấp lánh phù văn những n à y tinh diệu phù văn liên tiếp thành phức tạp p h á t trận cùng lý huyền dương m i tâm chỗ sâu kim đan cùng một chỗ c ộ n minh thông qua cựu thức thần trưởng cao khiêm thậm chí có thể nhìn thấy lý huyền dương kim đan đang t i ế u đốt kim đan là tu giả thần hồn tinh huyết ngưng kết thành trung tâm h ợ tâm dị thường cường đại cũng dị thường trọng yếu thiếu đốt kim đan này lại t lý huyền dương thật là có quyết đoán còn chưa tới thời khắc sống còn cũng không chút nào do dự thiêu đốt kim đan liều mạng cao khiêm không biết loại bí pháp này lại có thể nhìn ra bí pháp công hiệu thông qua thiêu đốt kim đan lý huyền dương lực lượng trong nháy mắt cường thịnh g ấ p m ộ ư ơ i so với nguyên anh t r â n quân cũng không chút thua kém chỉ là hắn thần hồn cấp độ không đến lực lượng lại cường đại cũng khó có thể chân chính khống chế lý huyền dương đương nhiên biết rõ đ i ể m này nhưng hắn cảm thấy đối phương cũng chính là cái kim đan chính là ỷ vào pháp bảo lợi hại mặt khác lý huyền dương cũng không hứng thú cùng cao k i ê m liều mạng làm thiên cương tông chân truyền hắn có to lớn tài nguyên kim đan tổn thương mặc dù không thể nghi chuyển nhưng dù sao có bổ cứu chi pháp lý huyền dương tay nắm pháp quyết tại hắn kích phát phía dưới huyền cương nguyên dương một lần nữa hóa thành một vòng hừng hực vô song thần quang lần này huyền cương nguyên dương kiếm hoàn toàn giải thể tất cả pháp lực trong nháy mắt bộc phát cuốn quanh trên huyền cương nguyên dương kiếm màu xanh quan tiên lập tức bị phá hủy cả tòa phong bê kiếm vực cũng theo đó bạo tạc côn bạo vô song lực lượng trước tiên đem phía dưới thanh một thuyền lớn mất hết đ ó lấy to lớn địa q u t kết cấu cũng bị phá hủy hừng hực thần quang xuyên thấu đ i ệ tầng bay thẳng trời cao ngoài vạn đứng tại bong tàu trên tô minh sắc mặt tâm trầm cái này đạo thần quang cùng thanh vân đạo tôn pháp trận khí tức khác biệt to lớn kia cổ táo bạo trí dương khí tức nhìn cũng rất giống lý huyền dương tô minh dị thường chán ghét lý huyền dương nhưng hắn rất sợ lý huyền dương sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn trong lòng đất lý huyền dương thật không nghĩ nhiều như vậy hắn tự bạo kiếm khí không phải là vì đã thương người mà là muốn thừa cơ thoát thân lý huyền dương không chế huyền dương tiên y dễ, hóa thành một đạo hồng quan hướng ra phía ngoài bay vụt thất gia huyền cương nguyên dương kiếm hắn dùng không sai biệt lắm hai trăm năm tự bạo ra nhưng không có bất cứ chút do dự nào trần trờ tự bạo kiếm khí đồng thời. hắn cùng huyền dương tiên y hóa thành một thể tránh đi tất cả pháp lực xung kích bắt giai huyền dương tiên y đi, thế nhưng là hóa thần cấp bậc pháp bảo mạnh mẽ lại cùng hắn thần hồn bản nguyên không gì sánh được phù hợp là hắn thành đạo căn bản có huyền dương tiên y tại lý huyền dương rất tự tin chính là gặp được nguyên anh chân quân cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân v ề phần đối diện kia ra hỏa chính là pháp bảo mạnh hơn cũng không thể nào ngăn trở huyền dương tiên y ở vào pháp lực trung tâm vụ nổ cao khiêm lủ lủ không nổi đừng nói t ấ t giai kiềm khí chính là bắt giai pháp bảo tự bạo cũng rất khó phá vỡ thanh vân tiên t ư ớ n kinh chỉ là lý huyền dương dựa thế bỏ chạy một chiêu này phi thường lợi hại h u y ề n dương tiên y lấp lánh ở giữa liền muốn vạch phá không gian trốn xa đúng lúc này cao khiêm nô ra tay trái giờ phút này tay hắn đã bị một tầng màu xanh long lân bao trùm nhìn tựa như là mang lên trên hoa mỹ tay giáp thanh long làm cho lực lượng bị cao khiêm kích phát ra tới một trận chiến này cao khiêm chính là muốn thử xem thanh vân đạo tôn mấy kiện bảo vật này muốn giết lý huyền dương căn bản không cần phiền phái như vậy mắt nhìn xem lý huyền dương muốn chạy cao khiêm liền muốn nhận thật một chút huyện dương tiên y biến hóa huyền diệu cao k i ê m lại có thể lấy vô tướng thần trưởng thấy do h ắ n đủ loại biến hóa thanh long trảo vừa ra tinh chuẩn bắt lấy kêu một Huyền dương tiên y lý huyền dương trong lòng kinh hãi thật là có nguyên anh có dũng khí đối với hắn động thủ hắn cao giọng kêu to ta có thiên cương tổ sư phù hộ ngươi dám giết ta cao khiêm không nhanh không chậm nói ra lý công tử cỡ nào nhân vật cũng không thể làm hoảng sợ thái độ mất thể diện không bằng lý huyền dương nói chuyện cao khiêm năm ngón tay vừa thu lại huyền dương tiên y xích quang lấp lánh đem lý huyền dương bảo hộ ở trong đó có thể cao khiêm thanh long chảo cỡ nào huy năng huyền dương tiên y chịu được bên trong lý huyền dương lại tiếp nhận không được ở theo cao khiêm không ngừng p h á p lực mặt mũi tràn đầy kinh hai phẫn nộ lý huyền dương ầm vang bạo thành một đoàn huyết vụ huyền dương tiên y trong nháy mắt hóa thành một luồng hồng quang hướng ra phía ngoài bay vụt có thể bị cao khiêm gắt gao nắm ở trong tay mặc cho như thế nào vạn m è o c h ấ p động biến hóa chính là không cách nào tránh thoát chói buộc chương bốn trăm hai mươi mốt kẻ thủ tiện tay nghiền sát lý huyền dương cao k i ê m cũng không có cái gì cảm xúc chập trùng cùng nhau đi tới chết ở trên tay hắn quá nhiều người lý huyền dương không đáng kể chút nào phiền thoái duy nhất lý huyền dương thân phận thiên cương tông c h â n truyền đệ tử thật không dễ chọc cao k i ê m nhìn xem trong tay huyền dương tiên y diệ món pháp bảo này thật rất huyền diệu nếu không phải hắn dùng vô tướng thần t r ư ờ n g áp chế đã sớm bay không còn hình bóng thanh long c h à o rất mạnh lực lượng quá thô bạo cơ hồ không có biện pháp áp chế huyền dương tiên y diệ cũng là lý huyền dương số khổ đổi lại cái khắc nguyên anh chân quân rất khó lưu được hắn lý huyền dương số khổ đổi lại cái khắc nguyên anh chân quân rất khó lưu được hắn lý huyền dương không có ý nghĩa thiên cương tông lại nhất định phải cẩn thận đối đãi cao h i ê m đang ngh những này pháp phủ nối liền với nhau tạo thành một cái huyền diệu pháp trận đem không gian vỡ ra một cái thông đạo cách thông đạo cao k i ê m đã cảm giác được đối diện có hai cỗ cường đại nguyên anh chân quân khí tức rất hiển nhiên huyền dương tiên y đã hóa thành không gian t o a độ đồng thời lại cùng phương sa thiên cương tông thành lập liên hệ đả thông không gian khoảng cách nếu là không ngăn cản đối phương chẳng mấy chốc sẽ vượt qua không gian chạy tới quả nhiên là siêu cấp đại tông môn nội tình thật mạnh cao k i ê m cũng là thán phục lý huyền dương người đều chết rồi đối phương dựa vào một cái huyền dương tiên ý, ý thế mà khóa chặt vị trí còn muốn mạnh mẽ vượt qua không gian chạy tới phải biết nơi này cự ly thiên cương tông chí c ít ũ nếu g ngàn có mấy rằm. Muốn vạn theo t như h xa xôi cự ly t h như di tới, c ỉ dựa vào nguyên Anh vào làm Nguyên chân quân cũng rất khó rất đ ợ chỉ còn cần to lớn lực c lớn lượng to o chống. tiếc cũng chạy phương hiện nhiên thật không như h Đối muốn nổi giận, không đại giới cũng muốn chạy tới. Nếu giới đại tới. là hai vị này nguyên anh cao khiêm thật đúng là không thể nào sợ nghĩ đến đối phương sau lưng còn có hóa thần cương giả hắn vẫn là sáng s u ố t từ bỏ ganh đua cao thấp dự định cao khiêm thôi phát vô tướng thần trưởng lấp lánh biến hóa huyền dương tiên ý thụ này một cách n g n g luyện thành pháp trận lúc này sụp đổ sẽ rách không gian thông đạo cũng theo đó diệt vong cao khiêm thậm chí n g h e được đối phương nguyên anh trần quân phát ra quát trói thai đáng tiếc không gian thông đạo không có đối phương lại như thế nào phẫn nộ cũng bay không đến huyền dương tiên y còn tại dãy rủa b i ế n hóa cao khiêm nhất thời cũng không có biện pháp l u y ệ n hóa chỉ có thể thu nhập thái nhất cung tiến vào thái nhất cung về sau huyền dương tiên y triệt để trung thực giờ phút này huyền cương nguyên dương kiếm tự bạo lực lượng đã hoàn toàn thả ra ngoài địa quật kết cấu bị phá hủy phía trên địa tầng bắt đầu sụp đổ rơi vào mắt nhìn xem liền phải đem địa quật triệt để lấp đầy quả nhiên là trời đất sụp đổ thần uy vô cùng vô tận cao khiêm mắt nhìn phía dưới thanh mục thuyền lớn thuyền lớn bản thân cũng không có giá bao nhiêu giá trị có giá trị là chế tạo thuyền lớn thanh mục hắn cũng không biết rõ đây là tài liệu gì dù sao là đồ tốt ném ở nơi này cũng là lãng phí cao khiêm đem thanh mục thuyền lớn thu nhập thái nhất c u n g tại địa quật triệt để sụp đổ chức về tới tử phong hào có vô tướng thần trưởng tử phong hào bên trên pháp trận đối cao khiêm thùng rông t ê u to hắn lạng yên không một tiếng động trở lại gian phòng của mình đem thanh vân thiên tướng kinh thanh niên hàng ma quan thu hồi thay đổi bình thường trang phục đi vào vòng tàu bên trên không ai để ý cao k i ê m tất cả mọi người nhìn xem kia tận trời diễn quang nhìn xem kia dần dần dâng lên vô số bụi mù mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì đám người lại đều có thể cảm ứng được kinh khủng pháp lực ba đ ộ đông đảo trong kim đan chỉ có phong tử quân chú ý tới cao khiêm xuất hiện nàng nhẹ nhàng đối cao khiêm gật gật đầu không nói gì phong tử quân kỳ thật cũng không biết vì cái gì nhưng nàng có loại trực giác này lại còn ít nói chuyện tốt cao khiêm đối phong tử quân cười cười hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương tây hướng thiên diệm ánh sáng đã dần dần tiêu tán chính là như thế bầu trời cũng tựa hồ bị in g ấ u xuống một đạo thật sâu quang g â n tô minh đột nhiên hỏi vệ kiên nhóm chúng ta còn muốn đi qua? vệ kiên có chút không hiểu nhìn xem tô minh thanh vân đạo tôn động phủ ngay ở phía trước không đi qua tô minh trần c h ờ một cái giải thích nói lý huyền dương đã đi trước xem ra hắn đang cùng người khác động thủ nhóm chúng ta nếu là đi qua liền sợ cái gì cũng lấy không được ngược lại chọc một thân tao tô minh kiến thức lý huyền dương diễn xuất hắn hiện tại là thật không muốn cùng thiên cương tông liên hệ vạn nhất lý huyền dương chết rồi bọn hắn tiến tới làm như thế nào cùng thiên cương tông giải thích nếu là gặp được c ư ờ n g địch hậu quả thì càng khó mà nói bị lý huyền dương giày vò một phen tô minh đã không có đục nước béo cỏ dự định cái này vũng nước đục chỉ sợ bọn hắn lẫn vào không dậy nổi vệ kiên cũng nghe đã hiểu tô minh ý tứ hắn không nghĩ tới tô minh một cái trở nên cẩn thận như vậy hắn do dự một chút nói ra ta đề nghị vẫn là đi qua nhìn một chút nửa đường ly khai ngược lại có vẻ trộm dạng thật muốn có chuyện cái khác mấy cái tông môn khẳng định sẽ đem vô hiệu trụ tại trên đầu chúng ta tô minh tưởng tượng cũng đúng hoàn toàn chính xác cái này thời điểm ly khai có chút rất cổ quái được chưa vẫn là đi qua nhìn một chút tất cả kim đan luân phiên cảnh giác bảo đảm đại trận thời khắc vận chuyển tô minh hạ lệnh về sau đông đảo kim đan cùng kêu lên xác nhận từ phong hào bay suốt cả đêm thẳng đến sáng ngày thứ hai mới đổi tới địa phương trên bầu trời kia đỏ thâm diễm quang đã không có có thể lưu lại nồng đậm kiếm ý lại là cấn tại trong hư không dưới mặt đất có một cái phương viên hơn một mươi dặm hố sâu phía trên tất cả đều là mới đất rất hiển nhiên cái này hố mới thành hình không bao lâu đám người vờn quanh hố to bay hai vòng cũng không có phát hiện cái gì liền thấy phủ kín sơn thôn bùi đất cho tới bây giờ không trung còn nhộn nhạo nồng đậm mùi bùi đất thanh dương tông thiên sát tông thiên quỷ tông ngũ hành tông cũng đến đông đảo kim đan tu giả con r u i không đầu đồng dạng khắp nơi bay đoạn cũng muốn tìm đến một điểm thanh vận đ ộ n phủ vết tích trong đó không thiếu một chút am hiệu độn thổ tu gi bọn hắn thâm nhập dưới đất tìm kiếm lại không thu hoạch được gì cao khiêm thờ ơ lạnh nhạt địa quật đã triệt để đổ sụp chính là hóa thần lão tổ tới cũng đừng nghĩ tìm tới cái gì mặt khác địa quật vị trí cách xa mặt đất số trăm dặm cái này đã vượt xa kim đàn tu giả đ ộ n thổ phạm vi t h i triển thổ đ ộ n vô cùng phiền phức đồng dạng cũng liền xuống đất mấy chục trượng đã coi như là cao thủ muốn xuống đất số trăm dặm chính là nguyên anh chân quân cũng rất khó làm được năm cái tông môn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ cái này thế nhưng là hóa thần đạo quân đội p tùy tiện đạt được chút gì đều là thiên đại cơ duyên tô minh không muốn chờ lâu có thể cái khác tông môn cũng không đi hắn chỉ có thể kiên trì cùng theo hao tổn đám người bận rộn d à y v ò hơn một tháng từng cái kim đ a n cả ngày tại trong đất chối loạn đều là đầy bùi đất vô cùng chật vật tu giả sinh mệnh dài dàn g dặc đối thời gian rất không m ẫ n cảm tại bọn hắn xem ra đã có động phủ tung tích dày v ò o mười năm tám năm đều là mới khởi bước có cần phải tại cái này đào cái một hai trăm n ă m đều là đáng giá bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều có loại này kiên nhẫn thiên sát tông liền đi trước cũng không biết rõ là cái gì nguyên nhân đi theo thiên quỷ tông cũng đi tô minh xem xét cũng đi hai cái tông môn hắn cũng hạ lệnh trở về đây cũng không phải là cái gì tốt địa phương hắn mặc dù không tinh thông xem bói nhưng cũng lẩn lẩn cảm ứng được dưới mặt đất chỗ sâu có từ khí cái k i a cùng vọng lý huyền dương rất có thể đã chết đợi đến tiên cương tông tìm tới bọn hắn nếu là lưu tại hiện trường tuyệt không chuyện gì tốt lần này thô minh mệnh lệnh đạt được đám người ủng hộ ai cũng không nguyện ý như cái con chuột cả ngày dưới đất đào h à n g tán loạn mấu chốt là căn bản không có phương hướng đầu mối gì cũng không có để cho người ta để không nổi bất luận cái gì tính tích cực trở về cũng tốt tại cái này địa phương thật sự là lãng phí thời gian phong tử quân cùng cao khiêm phàn nàn mỗi ngày dưới đất tán loạn có thời điểm cũng cảm thấy mình như cái con chuột không có người đẹp mắt như vậy con chuột cao khiêm thuận miệng nói dỡn hắn cùng phong tử quân có chút hợp ý nói chuyện cũng ít đi mấy phần k h á c khí có thêm nhiều tùy ý cảm ơn ngươi thực sẽ khen người phong tử quân cũng cười lần này ra thật sự là chơi đùa lung tung đúng cái tia lý huyền dương hẳn là c h ế t ta có lẽ đi cao khiêm mắt nhìn phong tử quân thế nào người đ ố i lý huyền dương còn có hứng thú chớ nói lung tung phong tử quân liếc một cái cao khiêm lý huyền d ư n g thanh danh qua túi nàng cũng không muốn cùng lý huyền d ư n g dính hữu quan hệ Nàng giải đây cũng là tất cả tông môn cũng thừa nhận sự thật thiên linh tông ở vào giữa bầu trời biên giới phong tử quân cũng không có cơ hội cùng những ngày đại tông môn liên hệ lần thứ nhất nhìn thấy lý huyền dương phong tử quân vẫn rất hiếu kỳ kết quả đối phương làm người diễn xuất thật làm cho nàng chắn ghét nàng liên quan tới đại tông môn mỹ h ả o ý nghĩ cũng đều tùy theo vỡ vụn cao khiêm đối với cái này cũng rất nhìn thoáng được những n à y đại tông môn t r ò nên cường đại là bởi vì bọn hắn lũng đoạn tất cả tài nguyên nhân nghĩa lễ tin những quy củ này chỉ là bọn hắn dùng để giữ gìn tông môn nội bộ trật tự dùng đối bên ngoài nhất định phải đầy đủ tham lam đầy đủ hung ác không phải như thế không thể trưởng thành không phải như thế không thể cường đại phong tử quân suy nghĩ một chút gật gật đầu ngươi nói đúng bọn hắn nếu là nhân từ trưởng nghĩa cũng không cách nào trở thành rất cường đại tông môn nàng từ đáy lòng tán thường nói cao huynh ngươi có thể học được rất nhiều phong tử quân tựa hồ cảm thấy có chút khen quá rõ ràng nàng có chút trong mắt ngượng ngùng cười cười ta ẩn tàng tốt như vậy cũng không thể gạt được ngươi có nhãn quang cao k i ê m nhìn thấy phong tử quân có chút ngượng ngùng thuận miệng mở cái trò đùa phong tử quân lần này thật cười nàng nghĩ nghĩ nói ra ngươi mới thành kim đan đã là kỹ kinh tứ toạ kỳ thật khắc kim đan đối ngươi cũng đều rất tôn sùng chứng minh tất cả mọi người rất có nhãn quang cao k i ê m cười nói phong tử quân đột nhiên nghĩ đến cái gì nàng nhắc nhở cao k i ê m nói ngươi chém quỷ thập cựu một cái thiên quỷ hóa thân vẫn là phải xem chừng đối phương trả thù thiên quỷ tông người vốn là tính cách cực、đoan. thiên quỷ hóa thân lại rất c h â n quý quỷ thập cựu nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù ngươi hắn phải có gan tới tìm ta coi như hắn lợi hại cao khiêm nói đến đây trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt loại này báo hiệu tới chẳng biết tại sao hắn cũng không biết là đến từ phương nào cùng quỷ thập cựu có quan hệ có thể bằng quỷ thập cựu lấy cái gì trả thù hắn mười cái quỷ thập cựu bóp cùng một chỗ cũng không có tư cách cao khiêm tâm tư chuyển động trong đầu một cái nổi lên bạch ngọc hoa bộ dạng hắn tại thái hoàng thiên bằng hữu có ít ngoại trừ vệ thanh vi vệ thanh quang phong tử quân bên ngoài còn có một số thiên linh tông bằng hữu bất quá những này bằng hưu cũng chính là sơ giao trừ cái đó ra chính là cựu trường cựu trâm mấy vị này quỷ thập cựu khẳng định tìm không thấy những người này trả thù cho nên liền chỉ còn lại thanh vân thành bạch ngọc hoa nguyên nhân rất đơn giản hắn trước kia thường ở thanh vân thành thường xuyên cùng bạch ngọc hoa và áng lai đi lại đây cũng không phải là bí mật gì cựu quán rất nhiều khách quen cũng biết do hắn cùng bạch ngọc hoa quan hệ không tệ lần này tiến vào thanh vân sơn trước đó hắn còn cố ý đi đi tìm bạch ngọc hoa quỷ thập cựu đường đường một cái thiên quỷ tông kim đan nghĩ tại thanh vân thành nghe nóng nhiều tin tức cũng không khó cái này ra hỏa không làm gì được hắn đem ký vung trên người bạch ngọc hoa cũng là hợp tình hợp lý coi như hắn cùng bạch ngọc hoa không có quan hệ gì tiện tay giết một cái tiểu tiểu trúc cơ lại coi là cái gì đây cao k i ê m nói với phong tử quân ta đi ra ngoài một chuyến giúp ta che lấp một hai rất nhanh liền trở về phong tử quân ngạc nhiên thế nào đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình cần giải quyết cao k i ê m ôn nhu nói với phong tử quân tử quân nhớ k ỹ giúp ta giữ bí mật nhà phong tử quân không chút do dự gật đầu đây là tự nhiên được ta rất mau trở lại tới cao k i ê m đối phong tử quân khoát khoát tay thân ảnh trong nháy mát hóa hư tiêu tán phong tử quân nhìn xem cao khiêm biến mất địa phương nàng do dự một cái đưa tay đi sở lên cao khiêm chỗ ngồi trên không đung đưa không có cái gì tốt ra hỏa tốt ra hỏa đây là pháp thuật gì phong tử quân rất khiếp sợ nàng khoan thuyền trong phòng liền một cái tiểu tiểu đóng chặt lại pháp thuật phòng ngừa ngoại nhân sống tới như thường tới nói cao khiêm muốn rời đi cũng sẽ dẫn phát pháp trận ba đ ậ u g húng chi cả tòa tử phong hào cũng bao phủ tại thái ớt tiên nguyên thần cương trong đại trận trong ngoài cấm tiệt liền xem như nguyên anh chân quân cũng tuyệt đối không thể l ạ nhiên không một tiếng động ra vào cao k i ê m cứ đi như thế thái ớt tiên nguyên thần cương đại trận thế mà cũng không có bất kỳ phản ứng nào có lẽ cao khiêm không có ly khai tử phong hảo phong tử quân thật muốn đi cao khiêm gian phòng nhìn xem nhưng nàng suy nghĩ một chút vẫn là không có vận g đ ộ u cao khiêm mặc dù ưa thích nói dỡn lại phi thường có t r ư ờ n g mực tiêu chuẩn tuyệt sẽ không cùng nàng đ ù a kiểu này phong tử quân trong lòng có chút bất an cũng không biết là lo lắng cao khiêm vẫn là lo lắng cái gì ly khai tử phong hảo cao khiêm đã đến thanh vân thành dựa vào vô tướng thần trưởng hắn cực hạn cự ly có thể trong nháy mắt vượn qua số trăm vạn dặm cao khiêm tại tiểu quán trước cửa yên lặng đứng một hồi bạch ngọc hoa bình yên vô sự tựa như bình thường như thế gọi tới hướng khách nhân bạch ngọc hoa đương nhiên không thấy được hắn. lui tới tu giả không ai có thể nhìn thấy hắn cho nên đột nhiên xuất hiện báo hiệu là sai cao k i ê m ánh mắt nhìn về phía xa xôi phía tây bầu trời mấy ngàn dặm bên ngoài thiên quỷ tông phi hạ ngay tại hướng về thanh vân thành chạy tới k i ê m một luồng n ắ c ý ngay tại thiên quỷ tông phi hạ bên trên cao k i ê m bừng tỉnh thì ra là thế hắn vẫy tay háo một cái thay đổi thanh vân thiên tướng kinh thanh liên hàng ma quan sau một khắc hắn đã đứng tại thiên quỷ tông b o n g tàu bên trên b o n g tàu trên mấy vị thiên quỷ tông kim đan tu giả cũng giật mình kêu lên người nào một cái thiên quỷ tông kim đàn quất lên cao k i ê m khách khí chắp tay thi lễ đáp lại kẻ thù nhưng thiên thiên ơ là quỷ n thất i chưa thấy qua dạng này kỳ quái tu giả trực tiếp xông vào phi hạng nhưng không có bất luận cái gì khí thế hùng hồ dọa người tương phản trên người đối phương có không h i ể u lễ phép và sự hòa hợp giống như là đến nhà b á i phòng lão hữu một chút cũng có vẻ như vậy tự nhiên đối phương đầu đội bích ngọc hoa sen chạm giống phát quan rủ xuống thanh quang như màn đem hắn đầu che kín ở chỉ là có thể ẩn ẩn nhìn ra đối phương là vị anh tuấn nam tử bộ dáng trên người đối phương đạo bào màu xanh kiểu dáng ngắn gọn sáng l o á n g như ngọc nhưng lại có tơ lửa mềm trượt rủ xuống cảm giác có không nhiễm nhất trần siêu giật nhưng lại dị thường nội liễm cái này đạo bảo xem xét liền việc không phải phàm phẩm phía trên nhưng không có bất luận cái gì môn phái huy hiệu ủy thất trên giới đánh giá một phen hoàn toàn nhìn không ra xuất thân của đối phương lai lịch. cũng nhìn không ra tu v i cao thấp cái này khiến trong lòng của hắn càng nhiều mấy phần cẩn thận bởi vì thanh vân đạo tôn động p h ụ xuất thế thanh vân sơn mạch không biết tới bao nhiêu tu giả thiên cương tông lý huyền dương cũng chạy tới k i a cái khác đại tông môn người tới cũng rất bình thường còn có ẩn giật thế gian các phương cao nhân cũng không thể khinh thường chủ yếu là đối phương tùy tiện đi qua phi thuyền phòng hộ pháp trận nhưng không có dẫn phát phòng hộ pháp trận phản kích chiêu này liền phi thường phi thường cao minh thiên quỷ tông làm việc gần đây bá đạo có thể đối trên không rõ lai lịch không biết sâu cạn cao thủ quỷ thất cũng không dám làm loạn hắn nghiêm mặt hỏi đạo hữu không biết nhóm chúng ta khi nào kết thủ cái này trọng yếu sao cao k i ê m hỏi lại thiên quỷ tông dạng này tông môn không có việc gì liền ưa thích giết người rút ra thần hồn luyện chế pháp khí bọn hắn thế mà muốn giảng đạo lý cái này cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn Quỷ thất lắc đầu đạo hữu đối nhóm chúng ta nhất định là có cái gì hiểu lầm nhóm chúng ta thiên quỷ tông tu mặc dù là quỷ đạo nhưng cũng là danh môn chính phái Quỷ tu chi pháp cũng là thái hoàng thiên ba ngàn chính đạo một trong nhóm chúng ta tông môn làm việc tự có bố cục tuyệt sẽ không làm loạn ủy thất nói ra đạo hữu nhóm chúng ta nhất định có cái gì hiểu lầm đối phương đã muốn giảng đạo lý cao khiêm cũng là nói lấy người cũng nên nói lên hai câu cái gọi là không dạy mà chu gọi là ngược cao khiêm nói ra không có hiểu lầm n à y đến chính là chuyên môn tìm quý tông để chấm dứt â n đoán ủy thất một mặt không rõ ràng cho lắm đạo h ư u nhóm chúng ta vốn không quen biết thế nào ẩn đoán ủy thất cũng không phải thật sợ hãi cao khiêm chỉ là tận lực nhiều phiếm vài câu tìm hiểu đối phương tin tức đồng thời cũng cho chư vị đồng môn chỉ hoãn thời gian phi thuyền pháp trận cơ hồ đều là đối bên ngoài đối phương đột nhiên cứ như vậy x u n g tới phi thuyền pháp trận cơ hồ cũng không cách nào sử dụng tông môn những tu giả khác cũng còn không biết do chuyện gì xảy ra thừa dịp nói chuyện thời gian quỷ thất sử dụng bí pháp thông chi cái khác tám vị kim đan chân nhân chuẩn bị chiến đấu cao khiêm thông qua cựu thức thần trưởng hoàn toàn thấy rõ quỷ thất tiểu động tác hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái khác tám vị kim đan chân nhân khí tức biến hóa nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị pháp khí nhìn thấy bọn hắn lặng yên thôi động pháp trận vận chuyển kim cương thần lực kinh đạt tới đệ lục trọng cảnh giới như lai thần trưởng uy năng cũng thu được bản chất tăng lên đối đầu bọn này kim đan chân nhân cao khiêm toàn bộ phương vị nghiền ép bọn hắn cao khiêm cũng chú ý tới quỷ thập cựu người này trốn ở gian phòng lý chính chuẩn bị bí pháp gì quỷ thập cựu phải chăng muốn đi đối phó bạ quỷ thập cựu có hay không ý nghĩ này không trọng yếu trọng yếu là quỷ thập cựu cùng hắn kết thủ về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù hắn chỉ này một điểm cao khiêm liền có đầy đủ lý do giết quỷ thập cựu hai người ân đoán hắn giết một cái quỷ thập cựu là đủ rồi có thể đơn giết quỷ thập cựu không khỏi làm cho người ta hoài nghi cao khiêm không muốn dẫn phát hoài nghi đưa tới thiên cương tông cho nên trên thuyền những ngày này quỷ tông kim đan cũng đều thuận tay cùng nhau giải quyết đối với cái này cao k i ê m cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng nếu là thiên linh tông dạng này tông môn dạng này đều giết chết có thể muốn có một phần ba là chết oan Thiên quỷ tông trên dưới, quỷ cao ó m khiêm khách t o i giết cái ba lần năm lần năm cũng khí nói ra đạo hữu thử một chút liền biết rõ ủy thất không còn đáp lời trên người hắn màu đen khói đặc quật quận phân hóa ra mấy chục đến to lớn giữ tợn ác quỷ những này ác quỷ đều là từ màu đen hơi khói biến thành lấp lửng khó giỏ lại đều mang theo hung lệ cực điểm lệ khí mỗi một đầu ác quỷ chỉ ít cần g i ế t mấy vạn người thu thập á n khí ác hồn như thế lặp đi lặp lại luật chế khả năng trở thành không diện tác quỷ những này ác quỷ không phải thật không phải huyễn mỗi một cái đều là quỷ thất hóa thân chỉ cần có một cái hóa thân không diện quỷ thất liền có thể mượn hóa thân sống sót thiên quỷ tông quỷ dị như vậy p h á p m ô n cho nên có thể chuyển thừa không dứt cũng là bởi vì quỷ đ ạ bất tử so sánh những tu giả khác trời sinh liền chiếm cư to lớn ư thế đương nhiên thiên quỷ tông cũng dễ d à n g bị thần hồn lo nhưng đến kim đan chân nhân cái này cấp bậc bọn hắn đã ngưng luyện ra thiên quỷ phân thần thần hồn phương diện so cái k h á c kim đ a n ngược lại càng thêm cường đại nguyên bản ngược điểm ngược lại thành ưu thế chỉ là quỷ đạo tóm lại là kiếm tàu thiên phong đồng dạng tu vi thiên quỷ tông kim đan chân nhân đối với pháp lực khống chế còn kém một tầng chính là như thế thiên quỷ hóa thân bất tử ưu thế cũng làm cho bọn hắn chiếm hết tiện nghi thiên linh tông ngũ hành tông thanh dương tông những n à y tông môn cũng phi thường chán ghét thiên quỷ tông bao quát thiên sắt tông đối thiên quỷ tông cũng không chào đón bởi vì bọn này ra hỏa liền dựa vào lấy giết người tu luy đối với mấy cái này đứng đắn tông môn tới nói đều là cực lớn gây thai vạn vấn đề ngay tại ở thiên quỷ tông khó chơi ai cũng không muốn cùng thiên quỷ tông cùng chết thiên quỷ tông cũng biết rõ tự mình tình cảnh cực ít cùng cái khác đại tông môn phát sinh xung đột chính diện bí mật nhưng liền không có cố kỵ chỉ cần không bị bắt được chẳng có chuyện gì quỷ thất thôi phát mấy chục ác quỷ trên không trung làm vũ mỗi một đầu ác quỷ đều có thể chỉ chú thi pháp chuyển hóa âm khí trong n ấ y mắt nầm đậm âm khí như khói đen trải rộng các nơi ác quỷ tại trong khói đen xuyên thẳng qua phi hành lui tới gào thét thật có mấy phần bách quỷ h à n h hành kỳ thế thời gian trong nháy mắt đã có năm vị thiên quỷ tông kim đan chân nhân đầu nhập đại trận ấm phong gào thét ác quỷ chu lên quỷ ngục âm khí nhuộm n ầ n dưới phi thuyền hóa thành được hư như nguyễn một đoàn hắc khí chiếc này hoàng tuyển thuyền phi thuyền vốn là dùng vô số tu giả yêu thú xương cốt kiến tạo ẩn chứa cường đại tử khí đông đảo thiên quỷ tông kim đan chân nhân thôi phát giới hoàng tuyền thuyền cũng hiện lộ ra bản thể như thế nồng đậm t ử khí thiên quỷ tông đông đảo đê giai tu giả đều khó mà tiếp nhận hoàng tuyền thuyền trên trường hơn ngàn người trong đó trúc cơ gần trăm người luyện khí tu giả hơn một ngàn người trúc cơ căn cơ thâm hậu đã ngưng luyện thành quỷ đạo chân linh còn có thể gánh vác được quỷ ngục t ử khí hơn một ngàn luyện khí tu giả coi như k é m quá xa đợi đến hoàng tuyền thuyền chuyển hóa quỷ trong ngục hơn một ngục khí tu giả trước hết nhất không may từ khí nhộn dần dưới luyện khí các tu giả đầu tiên là da thịt hư thối lộ ra un tùm bạch quất đón lấy bọ hóa thành từng cái lệ quỷ Quỷ thất bọn này kim đan chân nhân một độc thủ liền không có lưu bất luận cái gì chỗ trống hơn một ngàn luyện khí tu giả vốn chính là bọn hắn vì chính mình chuẩn bị thiên quỷ hóa thân giờ phút này bất quá là sớm thu hoạch dù sao quỷ đạo tu luyện dễ dàng chỉ cần nguyện ý tùy tiện tuyển nhận một nhóm p h à m nhân quá độ từ khí chịu đựng lấy tự nhiên là có thể sinh ra khí cảm trở thành luyện khí tu giả bọn này tu vi không tệ luyện khí tu giả chuyển hóa lệ quỷ cũng càng hung áp mấy phần hơn một ngàn luyện khí tu giả chuyển hóa lệ quỷ xuất hiện đại trận lập tức có đến mấy phần bạn quỷ thôn thiên n h thế cao k i m vẫn đ hắn đối thiên quỷ tông bí thuật cũng rất có vài phần hiếu kỳ đã độc thủ cũng nên lĩnh giáo một cái đối phương lợi hại hiện tại xem ra mặc dù thiên quỷ tông bí pháp cực kỳ hung tàn tùy tiện liền đem người một nhà cũng giết tế thiên dạng này phương thức chiến đấu thật đúng là hiếm thấy nhưng là cũng phải thừa nhận thiên quỷ tông bí thuật có khác ảo diệu không thể xem thường cao k i ê m vẫn đứng không n ú c ních mặc cho chung quanh hắc khí bốc lên vạn quỷ gáo thét văng lai chỉ bằng trên đầu của hắn thanh liên hàng ma quan tản mát thanh quang cũng đủ để đem tất cả t ử khí ác quỷ ngăn tại bên ngoài thanh liên hàng ma quan làm viễn cổ pháp bảo biến hóa vô cùng đơn giản chính là phóng thích thanh quan g chống cự xâm nhập theo hàng ma quan liền biết rõ thanh quan g còn chuyên môn khắc chế tà ma yêu ma quỷ quái thiên quỷ tông đông đ ả o kim đan thôi phát quỷ ngục lấy phi thuyền làm hạch tâm khống chế đông đảo lệ quỷ tạo thành đại trận đóng chặt lại không gian áp chế linh khí theo biến hóa đã nói phức tạp tinh diệu có một phong cách riêng so sánh dưới thanh l i ê n hàng ma quan biến hóa cũng quá đơn giản cả hai đơn giản không tại cùng một cái cấp độ vấn đề là thanh niên hàng ma quan quá mạnh đây là kiện cựu giai pháp khí chỉ bằng pháp lực tự nhiên lưu truyền liền đem quỷ ngục bài xích bên ngoài ủy thất các loại đông đảo thiên quỷ tông kim đan cũng đều ý thức được kiện pháp khí này lợi hại mới có thể không chút do dự giết đông đảo môn hạ luyện khí tu giả ủy thất bọn người trốn ở pháp trận trong tâm xa xa nhìn xem cao khiêm mỗi một cái đều là rất khó khăn đến một b ư ớ c này bọn hắn có thể nói thi triển hết có khả năng cao khiêm lại ngay cả động cũng không n ú c đ í c h cái này cũng không tốt làm người này khó chơi không bằng trước tiên lui đi một tên kim đan đề nghị ta nhìn hắn toàn bộ ỉ vào pháp khí lợi hại pháp khí này tuy mạnh nhưng không có biến hóa nhóm chúng ta cũng không cần e ngại lấy quỷ ngục vây khốn người này sớm tối có thể tìm tới sơ hở quỷ t h ậ lời ể u k i vừa nói ra đông đảo kim đan đều là nghiêm nghị giật mình thanh vân đạo tôn động phụ xuất thế tất cả mọi người xem rất rõ ràng thiên cương tông lý huyền dương đi đầu một bước tất cả mọi người coi là pháp bảo tất nhiên rơi vào tay lý huyền dương bất quá lý huyền dương lại không có xuất hiện t h a người này mang n theo thanh vân đạo tôn pháp khí khẳng định chính là hung thủ không thể nghi ngờ thiên quỷ tông mấy tên kim đan đối phía dưới nhãn thần một đám người đều có chút ý đ n u bắt lấy người này chẳng những có thể cầm tới hắn thanh vân đạo tôn pháp khí còn có thể giao hảo thiên cương tông nhắc cử lước tiện đông đảo kim đan lúc đầu không có quá mạnh chiến ý dù sao vô cùng nguy hiểm lại không chỗ tốt ai cũng không muốn liều mạng bây giờ lại không đồng dạng tất cả mọi người tới sức mạnh quỷ thất gật gật đầu vậy liền thử một chút bên trong miệng hắn nói như vậy trong lòng nhưng chủ ý đã định sẽ không tiến lên lý huyền dương đều đã chết làm sao xem chừng cũng không đủ cái khác kim đan cũng không đốc bất q u á ủy vào thiên quỷ hóa thân cũng không thể nào sợ chết cùng lắm thì liền tổn thất một cái thiên quỷ hóa thân thật muốn b ắ c thủ trực tiếp cầm pháp khí liền chạy q u n những này đồng môn chết sống mấy tên kim đan chân nhân làm sơ thương nghị liền đạt thành nhất trí tại bọn hắn thôi phát giới mấy cái thiên quỷ hóa thân cùng một chỗ nào về phía cao kiêm những ngày này quỷ hóa thân cùng lệ quỷ có thể không đồng dạng đều có tương đương với kim đan chân nhân bản thể uy năng mấy tên thiên quỷ tông kim đan chân nhân cùng thi triển khả năng có khống chế bạch cốt phi kiếm có khống chế phần thần quỷ hỏa có thi triển diệt tuyệt l i n h quan g kim đan chân nhân xuất thủ khí thế lại là hoàn toàn khác biệt bọn hắn thi triển bí thuật tại quỷ ngục g i a chi phía dưới vi lực tăng gấp bội cao k i m vẫn là không n ú c ních chỉ bằng lấy thanh niên hàng ma quan thanh quang các loại bí thuật phi kiếm pháp khí cũng bị thanh quang ngăn tại bên ngoài chính là trôi này lệ khí vô tận bạch cốt phi kiếm. cũng chỉ là nhường thành quang n ộ n nhạo một cái đối với cái này cao khiêm vẫn là hơi có hơi thất vọng thiên bỉ tông kiếm tàu thiên phong bí thuật pháp khí cũng rất đặc thù đặt ở kim đan phương diện vẫn là nhận không ít hạn chế đối mặt đồng cấp tu giả tranh phong còn có thể chiếm được tiện nghi đối mặt lực lượng cao cấp thiên bỉ tông liền có vẻ hơi t r á n h lệch thiếu khuyết loại kia đường h o à n g thật lớn lực lượng cao khiêm cảm thấy thiên bỉ tông cũng liền như thế hạn cối thấp hạn mức cao nhất nhưng cũng không cao tay hắn bóc pháp lớn quát khẽ gió nổi lên thanh vân thiên tướng đã tại hắn không chế giới dẫn động p ư ơ n g viên mấy vạn linh khí hóa thành cựu thiên quần phong quân tới bay múa đầy trời khói đen lệ quỷ bị gào thét mà tới c u ầ n phong một quyển trong nháy mắt khói tiêu khí tán những cái k i a ác quỷ còn tại điên cuồng d i y ruộng bị c u ầ n phong đem thân thể kéo dài mấy chục lần cuối cùng ác quỷ thể nội linh tính c h i hỏa dập tắt ác quỷ cũng hóa thành điểm điểm cho bụi theo gió truyền xa c u ầ n phong qua đi vạn quỷ tiêu tán lập tức thiên lam n ú i bích một mảnh thanh tĩnh chỉ có mấy tên thiên quỷ tông mấy tên kim đan còn có mười mấy tên trúc cơ tăng thêm một cái chỉ còn lại khung xương trắng tử phi thuyền bên trong thiên dương chiếu sáng ban xuống đông đạo thiên quỷ tông tu giả cũng bản năng h i mắt bọn hắn không sợ ánh nắng, lại chán ghét h á t cám tử vong mục nát hỗn loạn đó mới là bọn hắn rất ứa thế trực diện ánh nắng đông đảo thiên quỷ tông tu giả cảm giác liền giống bị nổ h xong quần áo cũng cảm thấy đặc biệt không t h í chứng quỷ thập cựu các loại kim đàn tu giả đều là một tiếng quát trói thai lần nữa thôi phát quỷ ngục vội vang ở giữa quỷ ngục nâng lên hắc khí liền có vẻ phi thường mà manh không đủ để che lấp hoàng tiền tuyền cũng không đủ che lấp đám người thân hình cao khiêm cũng không để ý quỷ thập cựu phản ứng của bọn hắn hắn tiếp tục thi pháp vấn khởi một tiếng hiệu lệnh trên trời mây đen như vạn mã b u đẳng trong nháy mắt bao trùm mây đen như màn mây đen như biển mây đen như núi Âm trầm mây đen nhường thiên địa cũng trở nên dị thường ảm đạm ban g à y trong nháy mắt tiến vào đêm tối đông đảo thiên quỷ tông kim đan chân nhân mắt thấy thanh thế như vậy đều là trong lòng kinh hãi luôn xuất phát ủy hiệu lệnh thiên địa khí thế như vậy rõ ràng là nguyên anh chân quân đám người vốn còn muốn cưỡng đoạt pháp khí xem xét cao khiêm phần khí thế này cũng bị h ù nhanh đi tiểu kim đan lại nhiều cũng không có biện pháp cùng nguyên anh chân quân so sánh vượt cấp chiến đấu t ấ t bại đây cũng là tu thái hoàng thiên tất cả tu giả công luận nhất là đến nguyên anh cấp độ số lượng trồng chất đối nguyên anh trần quân cơ hồ vô dụng thiên quỷ tông chín tên kim đ a n ý thức được tình huống không ổn cũng không chút do dự xoay người chạy bọn hắn cũng tinh thông thiên quỷ đồ thuật thông qua âm khí lưu chuyển trực tiếp trốn vào hư không thiên quỷ đồ thuật cũng là bọn hắn thiên quỷ rất cường đại bí pháp không có cái thứ hai chính là có môn bí pháp này thiên quỷ tông tu giả mới luôn có thể tại trong lúc nguy cấp thoát thân chín tên thiên quỷ tông kim đan chân nhân mới thi triển thiên quỷ đồ thuật cũng cảm giác không đúng không trung khắp nơi n ộ n h ạ o giả dích như thủy linh lực cả tòa không gian liền giống bị một cái vô hình thiên hà phong tại trong đó bọn hắn muốn trốn vào hư không liền cần chước xuyên thấu cái này vô hình thiên hà vô hình thiên hà linh lực chính là đến từ trên trời vô tận mây đen lấy thiên tượng là trận bực này thủ bút có thể nói hào hoa xa xỉ đông đảo kim đan cũng lần thứ nhất gặp được loại này tình huống cũng có chút t r o n g váng toa đại trận này cũng không phức tạp lại lực lượng hùng hồn vô tận vội vang ở giữa bọn hắn cũng không có phá giải pháp trận biện pháp Quỷ thất trong mắt hung quang c h ấ p động hắn đ ố i mấy vị kim đan nói ra chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng nhóm đệ tử huyết tế không sai chỉ có như thế quỷ thập c ứ đáp chín tên kim đan lập tức đạt thành nhất trí trúc cơ là tông môn căn cơ nhưng tại cái này thời điểm bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc còn bất kể hắn là cái gì căn cơ không căn cơ đông đảo trúc cơ tu giả tại bọn hắn trong mắt chính là phá trận pháp khí thiên quỷ tông chín tên kim đan cùng một chỗ thôi phát bí thuật h o à n g tuyển thuyền trên đông đảo trúc cơ tu giả mới tỉnh r ấ t không đúng đã bị kim đan nhóm bí pháp thẳng tiếp dẫn bạo thần hồn đông đảo trúc cơ huyết nhục vỡ nát thần hồn tiêu h đốt thành từng đoàn từng đoàn chân linh quỷ hỏa những n à y quỷ hỏa hội tụ vào một chỗ đem vô tận linh lực tiêu đốt ra một cái vô hình lỗ trống cùng lúc đó cao k i m lại quát khé nói vũ lạc mưa r mỗi một giọt nước mưa đều mang một cỗ sắc bén kiếm khí ước vạn vạn giọt mưa như là vô tận phi kiếm trải rộng bốn phương tám hướng u y thức các loại mấy tên kim đan chân nhân không kịp bỏ chạy mưa kiếm đã bao trùm bốn phương tám hướng chúc cơ tu giả biến thành quỷ hỏa bị mưa kiếm đánh lập tức bị cắt nát thành vô số diễm quang diễm quang lại tiếp tục bị mưa kiếm cắt nát trong n g á y mắt liền trôn v ù i tại mưa kiếm bên trong đông đảo kim đan chân nhân không cách nào bỏ chạy chỉ có thể thôi phát pháp khí đau khổ trèo trống suy suy suy suy sắc bén giọt mưa như ngàn vạn thanh phi kiếm không ngừng chém xuống có mấy tên kim đan chân nhân vội vàng hóa thân một đoàn khói đen hình dáng thiên quỷ thiên quỷ đối các loại pháp thuật cũng có cực mạnh kháng lực nhất là phi kiếm không có đặc thù pháp lực phi kiếm rất khó tổn thương đến bọn hắn bản nguyên chỉ là hư hảo thiên quỷ thân thể tránh không được bị mưa kiếm xe rách cứ tiếp như thế rất có thể sẽ bị mưa kiếm cứ thế mà chém chết thiên quỷ tông kim đan nhóm chỉ có thể chịu đựng đi bọn hắn cũng không tin mênh mông như vậy mưa kiếm không biết muốn tiêu hao bao n h i ê u pháp lực đối phương chính là nguyên anh cũng không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài cao kiếm đến không cảm thấy tốn nhiều lực dù sao cũng dùng thanh vân thiên tướng kinh thi pháp hơn nửa cũng dạng này thi pháp nhìn uy phong bắt diện kỳ thật chín thành lực lượng cũng bị lãng phí hết hiệu suất kỳ thật không cao đây cũng là viễn cổ pháp bảo vấn đề không đủ tinh tế cao khiêm lại là quát khẽ một tiếng băng phong phía chân trời rơi xuống ư ớ c vạn vạn mưa kiếm trong n g á y mắt ngưng kết đóng băng thành từng chuỗi băng châu cái này rất giống trên thiên rủ xuống phía dưới thấu minh châu sâu trôi thành treo màn một vài b ư ớ c treo màn giang khắp nơi đem không gian cắt chém thành từng mảnh từng mảnh từng khối như thế kỳ cảnh khí tượng ngàn vạn thần dị phi thường mưa kiếm hóa thành băng kiếm thật ở trong đó thiên quỷ tông tất cả kim đan pháp khí bao quát to lớ đều bị b ă n g tiên đóng băng lại Quỷ thất quỷ thập k i ể u đối một đám kim đan cũng sinh ra dự cảm không ổn băng phong còn chưa đủ lấy giết chết bọn hắn chỉ là tạm thời phong kín pháp lực của bọn hắn biến hóa thiên quỷ hóa thân cũng bị đóng băng lại mặc dù không biết do cao khiêm đến tiếp sau thủ đoạn chín tên kim đan cũng đã thành b ả y ở án trên bảng cá chỉ có thể mặc cho xâm lược loại cảm giác này có thể quá không tốt Quỷ thất cũng không lo được khác hắn c á i thứ nhất tiêu đốt kim đan tiến vào thiên quỷ trạng thái hắn toàn thân cũng biến thành một đoàn xanh biết quỷ hỏa pháp lực cũng trợt tăng mấy lần ủy thất nhạt giọng nói mệnh ý nghĩ hắn chỉ muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bao nhiêu. một đoàn xanh biếc quỷ hỏa xuyên thấu ngàn vạn thấu minh c h â u màn hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn đóng băng mỗi một khỏa gió mưa kỳ thật cũng bao hàm đóng băng cùng sắc bén hai loại này pháp lực b i ế n hóa quỷ thất bỏ chạy tốc độ mặc dù nhanh có thể cùng những ngày g i ọ t mưa mỗi tiếp xúc một lần quỷ hỏa lực lượng liền muốn yếu b ấ t một điểm chính là như thế quỷ thất cũng không lo được khác chỉ có thể điên cuồng tiêu đốt kim đan trốn ra phía ngoài đ ộ t có quỷ thất dẫn đầu những người khác cũng đều thôi phát bí pháp tiêu đốt kim đan tám đám quỷ hỏa cũng đi theo quỷ thất hướng về phía trước bỏ chạy như thường tới nói hẳn là điểm phương hướng khác nhau đào tà có thể băng phong kiếm trận bao trùm phạm vi quá lớn bọn hắn nhất định phải tập trung lực lượng cùng một chỗ đào tẩu lúc này mới có khả năng xông ra một cái thông đạo cao khiêm nhìn xem từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa hắn không khỏi cười đây mới là thiên quỷ tông kim đang nhóm diện mục thật sự liền người đều tính toán không lên thật chỉ có thể coi là một đám quỷ chư vị đừng nóng đội ta đưa tiên các ngươi cao khiêm nói q u á khẽ lôi động theo hắn một tiếng hiệu lệnh chất chứa tại tầng mây bên trong vô tận lôi đỉnh chi lực mạnh mà rơi xuống hừng n ự c lôi quang như là một cái thật dài dây xích ánh sáng n h i ê n g bầu trời rơi xuống một mực liên tiếp đến phía dưới dây、núi. không trung vô số đóng băng giầm mưa phản xạ hừng hực lôi quang cái này thật dài dây xích ánh sáng tựa hồ trên không trung v ặ n vẹo thành ngàn vào đầu quanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lôi đình bạo phát to lớn b ạ c h cốt phi thuyền đi đầu sụp đổ thành vô số bã vụn chín đám điên c u ồ n g chạy trốn quỷ hỏa cũng tại b ộ c phát lôi quang bên trong tiêu đốt t r ố n vùi ngoài vạn d ằ m tử phong thuyền bên trên tô minh nhìn xem phương xa hoành thiên kích lôi quang s o n g mi nhũ chặt nắm thành quả đấm đôi trong tay cũng đều là mồ hôi lạnh cái khác kim đan cũng đều sắc mặt không tốt bọn hắn không biết do ai tại độc thủ lại có thể nhìn ra đối phương hiệu lệnh thiên địa hiện chương bốn trăm hai mươi ba t r ư n g hợp thử phong thuyền trên một đám kim đan đều là lòng tràn đầy bất an một vị nguyên anh chân quân đột nhiên xuất hiện ra tay đánh nhau cái này khiến tất cả mọi người không biết nên như thế nào cho phải giữa bầu trời biên giới những n à y tô n g môn có thể đặt chân toàn bộ bởi vì có nguyên anh chân quân ân những cái kia không có nguyên anh chân quân tô n g môn nhất định sẽ bị nuốt lấy Tuyệt không có bất luận cái gì ngoại lệ tu giả n g lịch thiên mà đi muốn tu thành đại đạo không biết cần bao nhiêu tài nguyên một cái tông môn liền nguyên anh cũng không có vậy liền không có tư cách thành lập tô môn thế giới của tu giả chính là lãnh khốc như vậy nguyên anh t r â n quân làm tông môn người mạnh nhất chỉ có trọng yếu vô cùng tình huống d ư ớ i mới sẽ ra tay tô minh lớn tuổi như vậy lịch d u y ệ t không thể bảo là không phong phú nhưng cũng chưa thấy qua nguyên anh t r â n quân chân chính động thủ tràn diện phía trước thiên tượng d ị biến linh lực ba động mênh mông như biển rộng lớn đến tựa hồ không có p h ầ n khối loại lực lượng này nhất định là nguyên anh t r â n quân vẫn là phi thường cường đại nguyên anh t r â n quân có thể để cho nguyên anh t r â n quân toàn lực xuất thủ đối thủ khẳng định rất cường đại kỳ quái là tô minh cũng không có cảm ứng được cái khác nguyên anh chân quân khí tức như thường tới nói hai vị nguyên anh chân quân chiến đấu ai cũng không có khả năng chiếm cư ưu thế tuyệt đối tô minh đang do dự muốn hay không đổi đường đi phía trước lôi vũ ngừng mây đen tiêu tán trong n y mắt đã là trời nắng ban ngày mây trôi nước chảy vừa rồi trận kia hủy diệt thiên địa phong bạo lôi vũ liền như là h u y n tượng t tô minh nhìn về phía bên người vệ kiên sư minh ngươi thấy thế nào vệ kiên cũng là một mặt do dự vị tiêu chân quân hẳn là ly khai đi hắn đối với cái này cũng không xác định nói đến cũng có chút mập mờ nhóm chúng ta muốn hay không thay đổi tuyến đường tô minh hỏi vệ kiên lắc đầu thay đổi tuyến đường dễ dàng hoàn toàn có thể vòng qua thanh vân thành một phương diện khác hắn lại đối phía trước tình huống phi thường tò mò thanh vân sơn mạch đột nhiên xuất hiện một vị nguyên anh chân quân cái này thế nhưng là thiên đại sự tình bất luận từ chỗ nào phương diện tới nói đều muốn xác định thân phận đối phương c h ỉ rõ ràng đối phương ý đ ổ đến vệ kiên suy nghĩ một chút nói ra ta mang theo hai vị sư đệ đi qua nhìn một chút các ngươi ở phía sau chờ ta tin tức cái này có phải hay không quá mạo hiểm rồi tô minh nghĩ đến khả năng bị giết chết lý huyền dương tránh không được cùng vị này đột nhiên xuất hiện nguyên anh liên hệ đến cùng một chỗ đối phương liền lý huyền dương đều không để ý bọn hắn mạo mọi tiến tới quá nguy hiểm vị t i ế chân quân cỡ nào u y năng thật muốn khó xử nhóm chúng ta cũng chạy không thoát vệ kiên nói ra có cái này cơ hội cũng nên đi bãi kiến một cái tốt h ta sư m i n h xem chừng tô minh cũng cảm thấy có đạo lý vị này nguyên anh chân quân thật muốn đối bọn hắn có ác ý bọn hắn chạy không thoát còn không bằng n h ư ờ n g vệ kiên đi xem một chút tình huống vệ kiên mang theo hai tên kim đan đi trước tô minh các loại một đám kim đan tại bong tàu thượng đẳng tin tức đứng tại rất phía sau phong tử quân thần s ắ c lại có chút phức tạp cao kiêm mới đi phía trước liền xảy ra chuyện cái này khiến nàng khó tránh khỏi có một ít liên tưởng thanh vân đạo tôn động phụ xuất thế thời điểm cao kiêm cũng nói có việc nguyên bản phong tử quân còn không có suy nghĩ nhiều Cao khiêm dù sao chỉ là cái sao Khiêm kim dù là đoạn a n c h dù cùng cùng trùng cùng cùng có lịch, chân cũng Chỉ chuyện chỗ, cũng có chút quá trùng hợp. Vấn đề là Cao khiêm cùng hai chuyện có nhiều Nguyên Anh quân Vấn này đến cùng có liên hai hợp. Khiêm hai lai đề qua quá là là xa. gì. kèm một hệ tụ đ o này thời gian ở chung phong tử quân cùng cao khiêm càng thêm hợp ý hai người quan hệ cũng nhiều mấy phần thân mật phong tử quân ở mọi phương diện đối cao khiêm cũng rất hài lòng nàng đã đang suy nghĩ cùng cao khiêm kết làm đạo lữ đột nhiên toát ra chuyện này lại làm cho nàng có nhiều lo nghĩ cao khiêm không rõ lai lịch cái này vốn là không có gì nhưng nếu là cao k i ê m bí mật gây sự tỉnh phá hư tô môn cái này không được phong tử quân rất ưa thích cao khiêm nhưng loại này ưa thích sẽ không che lại đối tông môn tình cảm nàng có thể có hiện tại thành t i ể u tất cả đều là sư phụ có trọng tông môn bồi dưỡng lúc này mới có cơ hội thành t i ể u kim đan trở thành thái hoàng thiên đường đường tu giả đứng ở chúng sinh phía trên nếu là bởi vì một cái mới nhận biết mấy năm n ă m nhân liền phản bội bồi dưỡng nàng mấy trăm năm tông môn sư phụ k i a mới khôi hài bất quá nàng những n à y lo nghĩ lại không tốt cùng người k h á c nói ở đây nhiều như vậy kim đan nàng đều không tin được mà lại cao k i ê m dính đến bí mật quá trọng yếu nếu là cao k i ê m không có vấn đề nàng đi mật báo ngược lại sẽ hại cao khiêm phong tử quân đang vì khó liền nghe đến cao khiêm tại sau lưng nói chuyện tử quân phong tử quân xoay người mới phát hiện cao khiêm không biết cái gì lúc sau đã chắp sau lưng nàng có chút ngạc nhiên hỏi ngươi cái gì thời điểm tới tới một h ồ i ngươi xem xuất thần ta liền không nói chuyện cao khiêm lần này cũng không có nói thật trên thực tế hắn là mới từ t r o n g khoang t h u y ề n ra chỉ là đông đảo kim đan cũng bị thiên tượng dị biến hấp dẫn cũng không ai để ý hắn một phương diện khác hắn tu vi cao diệu tiến đến thời điểm cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý loại này khi tức thượng huyền diệu biến hóa là cái khắc kim đan không thể nhận ra cảm giác Chính là phong quân, cũng bị nói có chút không tự tin. Nàng vừa rồi hoàn toàn chính xác căn có chú ý sau lưng. phong không hoàn thiên hấp không Phong nghĩ quân, nói tin. Nàng toàn tượng biến lớn dẫn, bản lưng. quân là tử tự tử sau suy bị bị rồi đổi vừa ý một chút nói ra, cũng không biết phía trước là thế nào. Cao khiêm cười cười, chờ không phía thế Khiêm vinh biết trở biết Một nói nào. liền ra, rõ. sư là vệ về đám kim đan cũng đang nghị luận cao khiêm cùng phong tử quân tại cái này nói chuyện cũng có vẻ rất bình thường cũng không có bất luận kẻ nào chú ý phong tử quân vốn muốn hỏi hỏi cao khiêm đi làm cái gì nhưng nhìn cao khiêm không có giải thích gì tứ nàng cũng không có hỏi nhiều nàng sống mấy trăm năm đương nhiên biết rõ phân tắc dính đến bí mật người khác không chủ động nói chính là không có cùng ngươi chia sẻ ý tứ tuyệt đối không nên hỏi nhiều phong tử quân có một câu không có một câu cùng cao khiêm nói chuyện hiếm thảo luận phía trước thiên tượng d ị biến cao khiêm cũng thuận miệng ứng với thông qua phong tử quân bọn hắn nghị luận hắn cũng có thể theo một cái cấp độ khác đến xem chiến đấu mới vừa rồi thanh vân thiên tướng kinh vẫn là rất mạnh mặc dù có chút đơn giản đối đầu phổ thông nguyên anh chân quân vẫn là có to lớn ưu thế vừa rồi thi pháp quá trình kỳ thật chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà tính toán không lên xuất lực thanh vân thiên tướng kinh rơi vào khắc nguyên anh trong tay hoàn toàn chính xác rất khó phát huy ra lực lượng hắn dùng võ ngự pháp thanh vân thiên tướng kinh biến hóa đơn giản ngược lại thành ưu thế hiện tại pháp thuật cũng quá phức tạp càng là cao giai pháp thuật vượt cẩn k h ổ tâm nghiên cứu k h ô n g chế võ đạo cùng pháp thuật tóm lại là khác biệt hai loại này đạo lộ muốn dụng vũ nói k h ô n g chế tinh diệu tuyệt luân pháp thuật nhưng thật ra là kiện vô cùng phiền phức sự tình thanh vân thiên tướng kinh đơn giản như vậy lại uy lực to lớn pháp bảo tựa như một thanh trọng kiếm cách dùng đơn giản vừa v ẫ n thích hợp hắn phát triển đổi lại cái khác tông môn cao giai pháp khí ngược lại cùng hắn võ đạo có xung đột tựa như là lý huyền dương lưu lại huyền dương tiên y dỉa cái này bắt giai pháp bảo liền ph cao k i ê m những ngày này không có việc gì liền một mực nghiên cứu huyền dương tiên ý ý ả đến bây giờ hắn còn không có trị rõ ràng trong đó cơ sở nhất pháp trận biến hóa hơn nói không nổi k h ô n g chế thông qua lần chiến đấu này cao k i ê m căn cứ từ ta cảm giác so sánh dựa vào thanh vân thiên tướng kinh hẳn là có thể cùng vệ đạo huyền vịn xoay cổ tay hắn không phải muốn đem vệ đạo huyền thế nào chỉ là muốn cùng nguyên anh chân quân bản điều kiện ngươi đến có bản điều kiện vô liếng cao k i ê m lúc đầu kế hoạch dùng như lai thần trưởng đồng dạng có thể hiện ra quy năng thắng được tôn trọng có thanh vân thiên tướng kinh chí ít có thể bộ một tầng áo lót cũng miễn cho vệ đạo huyền sợ hãi qua hơn nửa ngày, vệ bốn mang trăm hai mươi t đám n g bốn kỳ hạn cao khiêm cười thân hòa hoàn toàn không có một tia lệ khí càng không có chém giết cựu địch sau loại tia khoái ý giống như là giữa bằng hữu tùy ý cho đùa cũng không có cái gì đặc không nghĩa. gì biệt ý、nghĩa. phong tử quân lại càng thêm hoài nghi nàng nhớ kỹ phi thường rõ ràng nàng nâng lên ủy thập cựu thời điểm cao khiêm đột nhiên nói có việc muốn đi ra ngoài còn nhường nàng giữ bí mật chỉ trước mắt hoàng tuyền thuyền liền hôi phi yên diệt dựa theo vệ kiên thuyết pháp hoàng tuyền thuyền trên tu giả chỉ sợ cũng bị g i ế t sạch cái này cũng như thường dù sao cũng là nguyên anh chân quân động thủ dẫn tới thiên tượng d ị biến cỡ nào thần uy chỉ là một đám kim đan làm sao có thể tại nguyên anh chân quân dưới tay chốn chết phong tử quân nghĩ tới đây sinh ra mấy phần không hiểu cao khiêm tại vạn tuyệt địa cũng còn chỉ là trúc cơ sau khi đi ra kết thành kim đan toàn bộ tu vi tăng lên quá trình phi thường rõ ràng minh bạch động thủ diệt sát thiên quỷ tông chính là nguyên anh trân quân làm sao cũng không thể nào là cao khiêm à phong tử quân lại trên dưới dò xét cao khiêm vẫn là nhìn không ra cái gì tới theo kim đan đến nguyên anh cái này khoảng cách quá lớn coi như thiên tư tuyệt thế tu giả chí ít cũng cần mấy trăm năm tích lũy rèn luyện mới có thể luyện đến đến tinh trí thuần c h i cảnh tiến tới đan phá anh thành cao khiêm biết rõ phong tử quân nghĩ hoặc hắn có chút buồn cười vô vô phong tử quân tố thủ chớ suy nghĩ quá nhiều hắn không phải ra vẻ thần bí chỉ là không cần thiết nhường phong tử quân biết rõ những thứ này dạng này đối phong tử quân có trăm hại không một lợi mà lại phong tử quân biết do hắn lợi hại như vậy cũng sẽ ảnh hưởng quan hệ của song phương mọi người vốn là bằng hữu tốt lẫn nhau thân phận bình đẳng ai cũng không cần xem ai sắp mặt trung đụng phi thường tự tại nếu là phong tử quân biết do hắn có nguyên anh uy năng song phương thân phận liền không thể phòng ngừa sinh ra biến đổi lớn cao khiêm vẫn là ưa thích hiện tại loại trạng thái này mọi người bình đẳng tùy ý giao lưu không có gì cố kỵ cũng sẽ không có bao nhiêu lợi ích được mất tính toán phong tử quân nhịn không được kiểu mỹ liếc mắt cao khiêm ta mới không muốn quá nhiều nàng hiện tại cũng cảm thấy tự mình suy nghĩ nhiều quá cao khiêm làm sao có thể cùng những chuyện này dính hữu quan hệ phía trước tô minh cùng mấy vị khác kim đan ngắn gọn thương lượng một cái vẫn là quyết định đi chiến trường nhìn xem dù sao đang chết đều đã chết nên đi cũng đều đi đại đa số kim đan cũng đồng ý tô minh đối với đột nhiên toát ra vị này nguyên anh t r â n quân bọn hắn là quá hiếu kỳ mà lại vị này đi lên liền diệt hoàng tuyển thủ đoạn tương đương hung tàn dạng n à y một vị c ư ờ n giả g phi thường có cần phải hiểu rõ hơn hiểu rõ thử phong thuyền bay đến trung tâm chiến trường sắc trời đã tối xuống bất quá tất cả mọi người vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy tản mát tại dãy núi ở giữa bạch cốt hải cốt nhìn thấy kia sụp đổ từng toàn ngọn núi còn có bị lôi hỏa dẫn đốt mạng lớn núi rừng t â y cối thiêu đốt khói đen trong gió tràn ngập phiêu tán khắp nơi đều là một cỗ gây mùi hơi khói hương vị đông đảo kim đan cũng ra khỏi phi thuyền khắp nơi tuần sát tìm kiếm chiến đấu lưu lại vết tích thiên quỷ tông đông đảo tu giả chết không thể chết lại thậm chí bọn hắn thần hồn cũng bị cồn u g bạo cực điểm lôi đ ỉ n h triệt để phá hủy cũng may nguyên anh chân quân u y năng quá mức cường hành không trung lưu lại các loại linh lực biến hóa vết tích những linh lực này vết tích liền như là vết đao vết kiếm in dấu thật đông đảo kim đan hoàn toàn có thể đẩy ngược ra vừa rồi bộ phận khung cảnh chiến đấu cao khiêm bồi tiếp phong tử quân bốn phía tàn bộ lấy một loại khác thân phận xem kỹ chiến trường lưu lại vết tích hắn cảm thấy vẫn rất thú vị thanh vân thiên tướng tinh lực lượng quá thô cạnh hào phóng hắn thi triển thời điểm cũng thiếu mấy phần tinh tế không chế thi triển lực lượng cũng có chút khoa trương trên thực tế lực lượng của hắn không sai biệt lắm có tám thành cũng lãng phí hết theo trên chiến trường đến xem sức chiến đấu bộc u phát cấp bậc có chút quá khoa trương đối với đông đảo kim đan tôi nói đương nhiên là dị thường rung động nếu như theo nguyên anh chân quân cấp độ đến xem nhất định sẽ cảm thấy động thủ người này trình độ không quá cao có cái chẳng phải thích hợp ví dụ liền giống với là dùng hỏa pháo đánh con mỗi thiên quỷ tông một đám kim đàn tu giả tăng thêm hoàng tuyển tuyển muốn nói là con mỗi cũng có chút không đúng đại khái chính là sói cấp bậc bất kể như thế nào song phương lực lượng cấp bậc đều có phi thường t r ê n h lệch thật lớn phong tử quân nhìn qua chiến trường chỉ là trong hư không lưu lại linh lực là cấn liền để nàng cảm thấy dùng mình loại này cực hạn lực lượng cương đại so nhường tinh diệu biến hóa hơn có thể chấn nhiếp lòng người hơn có thể làm cho nàng ý thức song p ư ơ n g tại sinh mệnh cấp độ trên tranh lệch thật lớn c thiên sắt tông kiểm n tra chiến trường thời điểm thiên sắt tông thiết kiếm phi thuyền cũng đến thiên sắt tông là cái thứ nhất rời đi tông môn bọn hắn tại thanh vân thành ngắn ngủi dừng lại mua một chút tiếp tế vật tư kết quả vừa rồi đại chiến đem thiên s á t tông cũng kinh động đến một đám thiên s á t tông kim đan cũng ở phía xa liết trộm hồi lâu nhìn thấy thiên linh tông trên chiến trường đi dạo bọn hắn cũng không nhịn được chạy tới tham gia náo nhiệt thiên s á t tông thiết kiếm phi thuyền ngoại hình tựa như là một thanh to lớn thiết kiếm hắn toàn bộ đóng chặt lại phi thuyền tạo hình vô cùng đặc thù cũng phi thường có nhận ra độ to lớn thiết kiếm phi thuyền tại ngoài mấy chục dặm liền ngừng đối với phi hạm tới nói đây là một cái an toàn cự l y thiên s á t tông mấy tên kim đan theo thiết kiếm trên phi thuyền bay ra ngoài cầm đầu kim đan điển vô thương xa xa chắp tay tô minh đạo hữu nhóm chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt đạo hữu sẽ không để tâm trứ điện vô thương ngoài miệng nói k h á c h khí nói chuyện cũng đã dẫn người tiến vào chiến trường hắn cũng chỉ là nói một tiếng cũng không phải là chưng cầu tô minh ý kiến tô minh cũng không có ngăn cản ý tứ chiến trường như thế lớn hắn đã không có cái này năng lực ngăn cả cũng không có cần cản. không này ngăn thiết đạo hưu k h á c h khí một mực tự tiện điền vô thương gật gật đầu cũng liền không nói gì hắn ngoại hình đữ hãn tính cách dữ dằn cũng không ngớ thích nói chuyện phiếm khách sáo đối với tô minh hắn càng là xem không lên cái này tiên h linh tông kim đan âm trầm cũng có lại không cái gì đảm l ư ợ c tài cán nói tới nói lui cũng liền miễn cưỡng chiếm một người trầm b ộ t đi điền vô thương mang theo thiên sát tông một đám kim đan trên chiến trường dạo qua một vòng trên mặt hắn cũng nhiều mấy phần ngưng trọng thiên sát tông tu giả tại h thu canh ắ p m dạng này trong tu luyện tu giả tính tình kỳ thật cũng tại dần dần cải biến đánh mất rất nhiều người bình thường tình cảm đương nhiên đây không phải hắn không có cảm xúc chỉ là cần cực kỳ mãnh liệt kích thích hắn mới có thể sinh ra tâm tình chậm trợ trởn trong hư không lưu lại linh lực lạc ấn liền để đ i ề n vô thương cảm thấy xem sợ hãi đối phương lực lượng cường đại đến vượt qua tưởng tượng nếu là bọn hắn gặp được cũng sẽ không có bất luận cái gì may mắn may mắn đối phương không biết cái gì nguyên nhân tìm thiên quỷ tông đ ộ n g thủ đ i ề n vô thương càng xem càng kinh hãi hắn không muốn coi lại nơi thị phi không thể ở lâu thanh vân đạo tôn động phủ cũng là vấn đề giống như trước hắn liền sợ thiên cương tông cường già chạy tới cầm bọn hắn phát tiết nói tóm lại rời cái này quần nguyên anh chân quân càng xa càng tốt điện vô thương đang muốn chào hỏi đồng môn ly khai lại nhìn thấy phương x m ở tối bầu trời kia xích quang nhỏ bé c ự c điểm nhìn tựa như là nhảy vọt một điểm hỏa tinh điền vô thương lại lập tức phát giác được không ổn hắn vội vàng chào hỏi đồng môn bày trận mấy tên thiên sát tông kim đan mặc dù không biết xảy ra chuyện gì lại phản ứng thật nhanh cũng lập tức hội tụ đến điền vô thương bên người bày xuống kiếm trận tô minh cũng đã nhận ra không đúng hắn chào hỏi tất cả mọi người lập tức trở về từ phong thuyền chỉ là kêu một điểm xích quang quá nhanh lấp lánh ở giữa xích quang đã đến trước mặt mọi người một người mặc trung niên nam tử tại xích quang bên trong đi tới trung niên nam tử khuôn mặt anh tuấn ngũ q u a n cùng mất tích lý huyền d trên thân đạo bảo màu trắng liền như là bạch vân biến h à n h dày đặc lại khinh n u linh động trung n i ê n nam tử thần s ắ c lanh túc ánh mắt minh mẫn như kiếm bị hắn ánh mắt đảo qua người cũng bản năng túi đầu tránh đi cùng đối phương đối mặt điền vô thương bực này kiệt ngạo giữ dằn hàng người cũng không dám cùng đối phương đối mặt không cần bất luận cái gì giới thiệu hắn liền biết do đối phương tất nhiên là vị nguyên anh c h â n quân cũng chỉ có nguyên anh c h â n quân mới có như vậy hiệu lệnh thiên hạ hiện hách vì thế rất hiển nhiên vị này là lý huyền dương trường bối đến từ thiên cương tông nguyên anh cờ giả cái này thời điểm biểu hiện quá kiên nạo kia thật là chẳng sống một đám tu giả bên trong chỉ có cao khiêm mỉm cười gật đầu thăm hỏi thái độ lễ phép k h á c h khí khiêm tốn nhưng không có bất luận cái gì hèn mọn k i ế p đ ả m trung niên nam tử có chút ngoại ý muốn lại xem thêm mắt cao khiêm linh quang nội liễm viên mãn bất quá là tên kim đan lại có như vậy can đảm b ự c này hoang vắng vị trí cũng vẫn là có một ít nhân tài trung niên nam tử cũng không có quá để ý cao khiêm là rất xuất sắc nhưng cũng bất quá là cái kim đan tính toán không lên cái gì hắn ánh mắt rơi vào tô minh cùng điển vô thương trên thân hai người này hiển nhiên là dẫn đầu ta gọi lý đông dương thiên cương tông tu giả lý huyền dương trưởng bối trung nhiên nam tử giới thiệu sơ lược thân phận của mình tô minh bọn người mặc dù sớm có đón trước cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn vội vàng chỉnh tề hướng lý đông dương chắp tay thi lễ văn bối thiên linh tông tô minh mang theo đồng môn gặp qua tiền bối văn bối thiên s á t tông điền vô thương gặp qua tiền bối lý đông dương không để ý hai tên kim đàn hắn ánh mắt đ ả o qua trong hư không lưu lại linh lực ân ký trên mặt lộ ra mấy phần coi nhẹ mấy phần sắc mặt giận dữ chính là người này không sai thông qua huyền dương tiên y hề, hắn mặc dù không thấy được đối phương bộ dáng lại cảm nhận được trên người đối phương mãnh liệt linh lực ân ký không có sai biệt chỉ hận hắn tới chậm một bước không thể đọc được đối phương lý đông dương ánh mắt cỡ nào sắp bén xem xét ở đây những n à y kim đan liền biết rõ chiến đấu cùng bọn hắn không có một văn tiền quan hệ một đám g i a hỏa bất quá là chạy tới tham gia náo nhiệt lý đông dương trong lòng có chút bực bội thật muốn tiện tay diệt bọn hắn nghĩ lại đám người này còn hữu dụng cứ như vậy r ế t ngược lại không tốt hắn lạnh lùng hỏi các ngươi có thể biết rõ người kia lai lịch tô minh sắc mặt tái nhật hắn cẩn thận nghiêm túc nói ra tiền bối nhóm chúng ta chưa thấy qua người kia thật sự là cái gì cũng không biết rõ điện vô thương túi người trào thật sâu thi lễ van bối vô năng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả một đám phế vật lý đông dương mắng một câu hắn chuyển lại hỏi thanh vân động phụ ở đâu tô minh vội vàng một chỉ phương tây hướng tây mấy vạn dặm có một ngày hố chính là thanh vân động phụ chỗ lý đông dương vội vã đi xem thanh vân đạo tôn động phụ tình huống không tâm tư cùng tô minh bọn hắn nói nhảm hắn lạnh nhạt nói ra đột nhiên t o á t ra vị này nguyên anh dám giết nhà ta hậu bối là nhóm chúng ta thiên cương tông tử địch các người tham dự trong đó lại không có thể ngăn cả người này hành hung có thể nói đồng phạm nghe được lý đông dương nói như vậy tô minh sắc mặt trắng bệnh đ i ề n vô thương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi hai người nhưng lại không có lá gan giải thích thượng tiên có đức hiếu sinh ta liền cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi năm cái tông môn tại năm mươi năm bên trong cha ra người kia thân phận việc này xóa bỏ không t r a được các ngươi tất cả mọi người liền cho huyền dương cho cùng lý đông dương nói xong phẩy tay háo một cái nhân hóa là một điểm đỏ thấm phi t i n h trong nháy mắt đi xa vô tung lưu tại tại chỗ đông đảo kim đan chân nhân mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi lý huyền dương đã rất ngắc ngược không nghĩ tới cái này nguyên anh trần quân lý đông dương càng là bá đạo thế ư nhưng g ô n g khoái, chạy ợ h là phía sau hắn là thiên công tông đứng đây hóa thần đạo tôn mười mấy tên nguyên anh trần quân hùng hậu như vậy thế lực đều không cần tự mình động thủ chỉ cần phải mấy vị nguyên anh trần quân tới vùng cánh tay hô lên tự nhiên có thể hiệu triệu chung quanh đông đảo tông môn nghe theo mệnh lệnh thậm chí không cần thật đi động thủ công kích ngũ đại tông môn một tờ phi thư đi qua liền để ngũ đại tông môn sụp đổ đến thời điểm lại d i ệ t bọn hắn dễ như t r ở bàn tay làm cái này sự tình không khó chỉ là có chút phiền phức những n à y bên trong tiểu tông môn mặc dù có chút vừa liếng nhưng cũng không tính là gì đồng dạng tình hôn g i ớ i thiên cương tông cũng sẽ không làm loại sự tình này có thể một tên tông môn chân truyền chết rồi những n à y tông môn cũng nên có cái bàn giao không phải vậy ai còn sẽ kính sợ bọn hắn thiên cương tông lý đông、Dương、cho mấy cái tông môn lưu lại năm mươi năm thời gian cũng là cân nhắc đến chuyện này có chút phức tạp rất khó tại thời gian ngắn bên trong điều tra rõ ràng một phương diện khác thiên cương tông cách nơi này quá xa hắn cũng cần thời gian đi làm chuẩn bị lý đông dương tiêu sái rời đi tô minh đ i ề n vô thương các loại một đám kim đan đều là im lặng im lặng đám người c h ấ n kinh sau khi lại vô cùng bán giận chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ gì làm sao lý đông dương há miệng liền muốn bọn hắn phụ trách đ i ề n vô thương cũng không cùng tô minh chào hỏi mang người vội vã đi việc quan hệ tông môn tồn vong đây cũng không phải là chuyện đùa hắn nhất định phải lập tức chạy trở về cùng tổ sư n ô địa báo cáo thỉnh tổ sư định đoạn to lớn thiết kiếm phi thuyền có chút hoảng hốt q u a y đầu bay mất tô minh dẫn người trở lại từ phong thuyền bên trên đông đảo kim đan cũng đều không có thanh â m lý đông dương uy hiếp tựa như một tòa đại sơn đặt ở tất cả mọi người trên ngực nặng nề g h để cho người ta không t h ở nổi được rồi tin tức này không muốn truyền ra ngoài sau khi trở về thỉnh tổ sư định đoạn tô minh ra lệnh phi hành hết tốc lực nhóm chúng ta nhất định phải nhanh chạy về tô môn đối với cái này đông đảo kim đan là không có chút nào dị nghị cao k i ê m vốn còn muốn đi xem một chút bạch ngọc hoa nhìn thấy loại tình huống cũng không tiện ra ngoài dứt khoát liền chờ lần sau sẽ bàn về đến phòng phong tử quân không kịp chờ đợi mắng to lên cái gì đồ vật quá ức h i ế t người đây chính là đại tông môn diễn xuất thật làm cho người cười chê cao khiêm cũng không có an ủi lý đông dương lần này diễn xuất là rất ngang ngược vô lý cũng rất phù hợp đại tông môn tác phong nếu như người trong thiên hạ cũng giảng đạo lý kia tu giả còn liệu mạng tu luyện làm gì phong tử quân thở nhỏ tu đạo cũng sẽ không mắng chửi người lật qua lật lại bất quá chỉ là kia vài câu mắng một trận chính nàng cũng cảm thấy không có ý nghĩa cao khiêm ngươi tại sao không nói chuyện cao khiêm cười cười ngươi hỏa khí như thế thịnh ta cũng không dám nói chuyện nha phong tử quân tức giận liếc mắt cao khiêm ngươi làm sao một điểm không tức giận vẫy mặt hất hàm sai khiến cho lấy cho đoạn bản này chính là cường giả quyền lực cao khiêm t r ầ m rãi nói ra trông cậy vào cường giả giảng đạo lý nói nhân nghĩa tựa như trông cậy vào m á n h thu không ăn thịt đồng dạng thà rằng như vậy còn không bằng tự mình cố gắng tu luyện chờ ngươi thành c ư ờ n giả g muốn thế nào đều có thể l i ê n ngươi đạo lý lớn nhiều phong tử quân thở dài nàng cũng biết rõ cao khiêm nói rất đúng nhưng trong lòng khẩu khí này làm thế nào cũng nối không sôi lại nói lý đông dương đường đường nguyên anh chân quân hắn cũng sẽ không nói ngoa đe dọa vị này nói đến ra liền có thể làm được tông môn tuy có tổ sư vệ đ ạ o huyền lại như thế nào địch được thiên cương tông nghĩ đến những thứ này phong tử quân liền đặc biệt kiềm chế lại nhìn cao khiêm vẫn là bộ kia nhẹ nhõm bình hòa bộ dáng tựa hồ đối với l y đông dương uý hiếp không thèm để ý chút nào phong tử quân nhịn không được hỏi cao khiêm ngươi liền không sợ a chết sống có số cao khiêm ôn ngu an ủi cũng không cần nghĩ quá nhiều chuyện thế này cũng không phải nhóm chúng ta có thể cải biến được liền buông l ò n g tâm tính đi tiếp thu tốt ngươi thật đúng là nhìn thắm được phong tử quân nửa là trò đùa nửa làm điểm ai cũng không phải tầm nhìn khai phát ta là học xong hưởng thụ hiện tại cao khiêm mỉm cười nói hướng về phía hồng nhan đạo hữu tâm sự đây là chuyện tốt sao có thể mặt mày ủ rũ người thật biết nói chuyện phong tử quân sắc mặt đỏ lên ngữ khí cũng nhiều nhiều phức tạp cao khiêm nắm chặt phong tử quân tố thủ hãn tại phong tử quân bên thai thấp giọng nói ra ta có một môn huyền nữ bí pháp nguyện cùng đạo hữu đồng tu phong tử quân mặt càng đỏ hơn đôi mắt sáng chuyển động muốn nói còn bỏ cao khiêm lập tức liền minh bạch nữ tử ngượng ngùng cái này sự tình vốn không hẳn là nói quá minh bạch hắn mỉm cười nắm ở phong tử quân tử quân đừng sợ ta đến dạy ngươi phong tử quân tu đạo mấy trăm năm còn không có gặp qua loại chiến trận này cũng may cao khiêm là đạo này cao thủ. rất nhanh dẫn dắt phong tử quân lên đường tổng phó cực nhạc cô dương bất sinh độc âm không dài phong tử quân tu luyện mấy trăm năm mới từ tiên tiên chân âm bên trong nuôi ra một điểm thuần dương thành tựu kim đan đến một bước này bất luận là nam nữ kỳ thật đều có thể thông qua song tu đền bù tiên tiên thiếu hụt đương nhiên song tu đối với đạo lữ yêu cầu phi thường cao nhất định phải thần hồn thân thể khí tức các phương diện cũng phù hợp t r o n g yếu nhất là còn cần tâm ý tương hợp cái này phi thường khó khăn phong tử quân cùng cao khiêm nhận biết cũng bất quá mấy chục năm chỉ là kiến thức cao khiêm tu đạo kiên nhẫn đối cao khiêm cũng liền nhiều hơn mấy phần kính n g trên người cao khiêm nàng cũng học được rất nhiều đồ vật càng hiếm thấy hơn là hai người tính tình hợp nhau thú vị hợp nhau cùng một chỗ trung đụng phi thường tốt bởi vì thanh vân sơn mạch sự tình phong tử quân đối cao khiêm còn có chút lo nghĩ lý đông dương thả ra ngoan thoại lại làm cho phong tử quân ý thức được vận mệnh vô thường ai cũng không xác định ngày mai sẽ như thế nào loại này vô thường ngược lại nhường nàng bông xuống lo lắng cao khiêm nói rất đúng phải học được hưởng thụ hiện tại hưởng thụ sinh mệnh vẻ đẹp thời khắc này song tu cũng liền nước chạy thành sông trải qua mây mưa phong tử quân thụ thuần dương chi khí tới nhuần một khoả kim đan càng thêm hoạt bắt linh động tu vi rõ ràng cao hơn một tầng thân thể cùng thần hồn cũng thu hoạch được cực lớn thỏa mãn về sau phong tử quân cũng tự nhiên tiến vào ngủ say cao khiêm cũng là tinh thần phân chấn thần hồn phương diện tiến vào một loại rất huyền diệu yên ổn trạng thái â m dương cộng sinh vốn là thiên đạo thuận thiên mà đi thuận t h ầ n mà đi hài lòng mà đi thuận thể mà đi quá trình không cần nói năng d ư ờ n giả kết quả tự nhiên là thoải mái dễ chịu vui mừng dư vị kéo dài kim cương thần lực kinh đến đệ lục trọng đã có mấy phần chí kiên trí cường ý vị cao khiêm đến một bước này hắn kỳ thật cũng không biết nên như thế nào tu luyện đương nhiên làm từng bước tu luyện cái này dễ dàng hắn không biết rõ là thế nào mau ch tựa như kim cương thần lực kinh đệ ngũ trọng cần không ngừng tôi vào nước lạnh ma luyện liền giống như bách luyện tinh cương đến đệ lục trọng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy có thể ma luyện tự thân lực lượng mà lại cao khiêm cũng có dũng khí cảm giác đệ lục trọng cảnh giới lại là một cái cấp độ không thể lại dựa vào gian khổ ma luyện đến để cao tu vi lần này song tu cao khiêm có đại thu hoạch điều này cũng làm cho hắn có chỗ l i n h ngộ kim cương thần lực kinh đệ lục trọng không cần loại kia phá hư tính ma luyện lại cần càng tinh vi hơn tỉ mị rèn luyện có cạnh song tu chính là một loại tu luyện đường tắt trí dương trí cường tại âm dương hòa hai bên trong trở nên càng thêm viên mãn đơn giản tới nói t kim cương thần lực kinh đến một bước này đã từ ngoài vào trong càng nhiều cần rèn luyện tâm linh tâm hồn viên mãn cường đại kim cương thần lực kinh khả năng càng thêm cường đại nằm trong loại trạng thái này cao khiêm tinh thần thông minh đối với thanh vân thiên tướng kinh thanh liên hàng ma quan thanh long làm cho ba kiện pháp bảo cũng có càng sâu lý giải viễn cổ truyền thừa mặc dù có chút đơn giản cùng trải qua mấy chục vạn năm phát triển pháp thuật hệ thống có cực lớn trên lệnh nhưng là những ngày viễn cổ truyền thừa xuống pháp bảo dù sao cấp độ cao ự c c trực chỉ đại đạo những cái kia phức tạp pháp thuật hệ thống bên trong sẽ cho người mê thất trong đó thanh vân thiên tướng kinh lại có thể nhìn thấy đại đạo yếu nghĩa cao khiêm l g ư n g thần suy nghĩ đối với thái hoàng thiên đối với nguyên anh cảnh giới thậm chí là hóa thần cấp độ cũng lại có nhận thức mới dưới loại trạng thái này cao khiêm đột nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề hắn không cần thiết tìm vệ đạo huyền hợp tác vệ đạo huyền người này không tệ cũng có nguyên anh chân quân độ lượng chưa hẳn có thể khoan nhượng hắn đột nhiên xuất hiện làm như vậy sẽ phá hư quan hệ của song phương cũng sẽ nhường vệ đạo h u y ề n đối với hắn sinh ra thật sâu kiên kỵ lý đông dương lại phát ra uy hiếp loại này tình huống d ư ớ i bại lộ thân phận hợp tác với vệ đạo h u y ề n quả thực là đang bức bách vệ đạo h u y ề n từ bỏ tô n g môn vệ đạo h u y ề n bất luận từ chỗ nào phương diện nghĩ cũng khẳng định chọn thiên cương tông hợp tác không có khả năng lựa chọn hắn thà rằng như vậy còn không bằng tìm k h á c tô n g môn thí dụ như thiên sát tông nghe nói vị k i u ngô địa lao tổ chuyên tâm kiếm đạo vì luyện thành kiếm sát còn tự tay giết qua trăm vạn chúng sinh tàn nhẫn như vậy nhân vật mới thích hợp, hợp tác đối phương chính là trở mặt hắn động thủ cũng yên tâm thoải mái còn có t h năm mươi năm thời gian đầy đủ hắn đem mấy cái đồ đệ vớt lên đến lại thuận tay hô thiên sắt tông một cái cao khiêm suy nghĩ hồi lâu nghiên cứu rất nhiều chi tiết cuối cùng xác định toàn bộ kế hoạch hành động hơn một mươi ngày sau thử phong thuyền trở lại thiên nguyên phong tô minh vệ kiên bọn người đã s ơ m trước một bước xuất phát đi gặp vệ đạo huyền cái khác theo thuyền trở về kim đan chân nhân r i ê n g phần mình về nhà phong tử quân những ngày này cùng cao khiêm dính vào nhau căn bản không muốn tách ra chỉ là cao khiêm nói muốn bế quan một đoạn thời gian nàng cũng chỉ có thể trước chính quay về đậu phủ cao khiêm trở lại minh hà phong trước cùng phong chủ vệ trân gặp mặt đem chuyện đã xảy ra làm đơn giản báo cáo vệ trân cũng sớm nghe được tin tức nàng cũng không nhiều lời cái gì chính là nhường cao khiêm trước can tâm nghỉ ngơi cao k i ê m lại cùng vệ thanh quang vệ thanh vi trả hỏi lúc này mới quay lại phi hà phong nghỉ ngơi một ngày cao k i ê m đóng chặt lại mật thất thông đạo bày ra bế quan tư thế trên thực tế chỉ là đem lữ b ố lưu tại nơi đây làm tọa độ bản thể hắn thi triển vô tướng thần trưởng lạng yên ly khai phi hà phong cao khiêm đứng tại mấy vạn trượng không trung ở chỗ này nhìn xuống phía dưới ba mươi sáu phong như thế xa xôi cự ly cao khiêm cũng có thể thông qua cựu thức thần trưởng cảm ứ n g được vệ đạo h u y ề n k h í tức vị này nguyên anh chất quân đang ngồi ở trong đ ì n h viện m ẩ n người xuất thần cao khiêm đã quan sát vệ đạo h u y ề n mấy ngày rất hiển nhiên lý đông dương uy hiếp nhuộn vệ đạo hiền rất bà tan đối với cái này cao khiêm cũng rất lý giải chỉ là lý đông dương một người dựa vào tông môn chi lực luôn có thể một trận chiến vấn đề là lý đông dương phía sau thiên cương tông là vô giải nhìn thấy vệ đạo huyền loại trạng thái này cao khiêm càng xác định ý nghĩ chỉ có tìm thiên sắt tông mới đáng tin cậy thiên sắt tông tại thiên linh tông phía tây nam hai tông cự ly chừng mấy mười vạn dặm xa chính là dạng này xa xôi không gian cự ly nhường lân cận hai đại tông môn có thể hài hòa ở chung cao khiêm hiện tại vô tướng thần trưởng dị thường cường đại có thể trong nháy mắt vượt qua trăm vạn dặm đường xá thiên sắt tông chỗ thái bạch dây núi kim tinh chi khí nồng đậm địa sắt chi khí càng là thẳng vào mây xanh tăng thêm tông môn đại trận dẫn dắt bốn p ư ơ n g tám hướng linh khí ở trong mắt cao khiêm đây chính là một cái dị thường không gian thật lớn t o a độ liền như là trong đêm tối phun trào núi lửa ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy rõ ràng sau một khắc cao khiêm liền vượt ngang số m ộ ư ơ i vạn dặm xa đi vào thái bạch rẽ núi trên không b ự c này xuyên qua không gian thuấn di t h ầ n thông kỳ thật đã thắng qua giới này tuyệt đại đa số phi hành pháp bảo mạnh như lý đông dương dạng này nguyên anh trân quân ở phương diện này cũng xa xa không cách nào cùng cao khiêm so sánh đây cũng là vô tướng thần trưởng nắm giữ không gian chi lực có vô hạn thần uy cao k i ê m đối với cái này cũng rất hài lòng chỉ bằng vô tướng thần trưởng đã là đứng ở thế bất bại coi như gặp được hóa thần đạo tôn cũng có cực lớn cơ hội thoát thân tăng thêm lữ bố cái không gian này tọa độ muốn chạy thì càng dễ dàng đứng tại thái bạch dây núi trên không cao khiêm một đợi chính là m ộ ư ơ i ngày thông qua cựu thức thần trưởng cao khiêm quan sát thái bạch dây núi trên đủ loại b i ế n hóa phía ngoài nhất đương nhiên bảo hộ tông môn đại trận phía dưới liền, liền dãy núi kim tinh trên thông trời cao bên trên canh kim chi khí như thế thượng trung hạ liên tiếp tạo thành một phúc đóng số m ư ơ i vạn dạy núi kim tinh trên thông trời cao bên trên canh kim chi khí như thế thượng trung tâm không thể nghi ngờ là tòa kia kim sơn kim sơn cũng không cao cũng liền hơn nghìn trượng lại toàn thân như kim tòa này ắ n kim quang lừng t ư lánh kim sơn rất tự nhiên là trở thành dãy núi trung tâm hấp dẫn đến càng nhiều cành kim chi k h í chuyển hóa càng nhiều địa sát kim sơn kỳ thật càng giống là một thanh to lớn kim kiếm hắn nặng nề g h có sắc bén kiếm khí nhường cao khiêm cũng sinh lòng cảnh giác thiên sát tông vị tiên nguyên anh lão tổng nô địa liền ở tại trên đỉnh núi bọ mặc vị này như thế nào thu liễm trên người kiếm sát chi khí hắn cường đại lực lượng đều là trói mắt như vậy so lấp loe kim sơn hơn t r ứ n g mắt nô g địa nhưng so sánh vệ đạo huyền chăm chỉ nhiều hắn mỗi ngày cũng ngồi ở trên đỉnh núi thổ nạc canh kim chi khí ngày đêm không lướt cao khiêm tới mười ngày vị này liền không có nghỉ ngơi qua khả năng đối ngô địa tới nói thổ nạc tu luyện liền xem như nghỉ ngơi theo tu vi tới nói nô địa kỳ thật cùng vệ đạo huyền không sai bị lắm nhưng là nô địa một thân kiếm ý lăng lệ cường hành khí thế trên lại mạnh hơn vệ đạo huyền rất nhiều cái này tu luyện của nhân tính cách hẳn là cũng dị thường cường ngạnh loại người này khẳng định là không có biện pháp thuyết phục cao khiêm quan sát mười ngày đối ngô địa cũng có sơ bộ phán đoán người này cường ngạnh lại tự đại ngược lại lại càng dễ hợp tác cao khiêm nghĩ tới đây theo bầu trời phiêu nhiên rơi xuống kim kiếm trên đỉnh nhắm mắt tính t o a n g ngô địa đột nhiên sinh ra cảm ứng hắn dương mắt nhìn sang liền thấy một cái thanh y đạo nhân như là như ảo ảnh xuyên tấu thập phương canh kim kiếm trận phòng hộ bay xuống tại trước người hắn ngô địa nhúng mày trong mắt kim quan ngưng tụ như dao đâm thẳng đối phương ở đâu ra bọn trốn nhắc dám xông vào kim xây phong. nô địa tại thiên sát canh kim trên thân kiếm tu luyện sáu năm kiếm ý cỡ nào lăng lệ cường hành mặc dù chỉ là dùng chính mắt trông thấy chi pháp thôi phát kiếm ý lại so đỉnh cấp phi kiếm hơn sắp bén cao kiếm đứng yên không nổi mặc cho nô địa ẩn chứa thiên sát canh kim kiếm ý ánh mắt rơi vào trên người đỉnh đầu hắn thanh l i ê n hàng ma quan rủ xuống thanh quan có chút dập dần đem nô địa ánh mắt hoàn toàn ngăn tại bên ngoài thanh l i ê n hàng ma quan thế nhưng là cựu giai pháp bảo bất luận như thế nào thô giáp lực lượng lại còn tại đó tuyệt không phải nô địa dùng ánh mắt liền có thể xuyên tấu nô địa lộ ra vẻ ngoài ý mới hắn biết rõ người tới lợi hại là một vị nguyên anh chân quân. có thể đối phương bằng vào lấy phát khí liền ngăn trở hắn ánh mắt phần này bản sự có thể không tầm thường nô địa lạnh lùng hỏi ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào t i ề n đến nô địa vóc người không đủ năm h ư ớ c tứ chi n g ắ n nhỏ lại không có tóc lông mày tăng thêm con mắt rất nhỏ làn d a lại như cùng vàng ngồi ở kia như là hoàng kim rèn đúc thành con rối hình tượng nhìn xem có chút b u ồ n c ư ờ i lại có chút kinh khủng hắn nói chuyện thanh âm càng là có dũng khí kỳ dị tiếng kim loại cảm giác kia tựa như song kiếm dao phong ma sát có dũng khí không nói ra được trói t a i cao khiêm mỉm cười chắp tay thi lễ tự tiện đến nhà bãi phỏng đạo hữ không được trách móc ha <cười> nô điện ngược lại cười chỉ là hắn nụ cười cứng ắ c một ngụm hoàng nha sắc bén lấp lóe nụ cười nhìn quỷ dị dị thường nguy hiểm ta nghe văn thiên cương tông chính đang tìm giết chết lý huyền dương hung thủ nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là nô điện mặc dù chuyên tu kiếm đạo có thể đường đường nguyên anh chân quân nhãn quan g kiến thức tự nhiên bất phàm chỉ nhìn cao khiêm trên đầu thanh liên hàng ma quan hắn liền biết rõ đây là kiện viễn cổ c h u y ể n thừa xuống pháp khí mạnh mẽ liên hệ điện vô thương nói người trước mắt này thân phận đã là vô cùng sống động nô điện nụ cười trên mặt quỷ dị trong lòng lại hơi có chút ngạc nhiên đối phương giết lý huyền dương còn không tranh thủ thời gian chạy lại chạy đến tìm hắn người này đến cùng muốn làm gì sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống ngươi thật là có lá gan ta cái này đem ngươi bắt giữ giao cho thiên c ư ơ n g tông đạo hữu đừng nóng vội cao k i ê m phong r ô n g nói ra ta này tới là có đại sự cùng đạo hữu thương nghị chương bốn trăm hai mươi sáu hợp tác đại sự bàn bạc nội địa khỏe miệng k h ẽ động nhãn thần tràn đầy chít chít trào hắn đối với người tới nói tới đại sự không có chút nào hứng thú thân phận đối phương thần bí mạng mọi đi qua đại trận xâm nhập t ô n môn ai sẽ tín nhiệm loại người này ai sẽ cùng loại người này hợp tác huống chi đối phương rất có thể là giết chết lý huyền dương hung thủ nói thật nô địa phi thường chán ghét thiên cương tông dạng này đại tông môn hơn không thèm để ý lý huyền dương chết sống vấn đề là thiên cương tông cường g i ả chạy tới báo thủ tuyên bố muốn để bọn hắn năm nhà tông môn phụ trách có lẽ lý đông dương chỉ là thuận miệng nói nghiêm túc nô địa cũng không dám không coi là thật lý đông dương có khả năng hắn không chơi nổi một cái không tốt chính là tông môn hủy d i ệ t kết cục thiên sát tông hơn mười vạn truyền thừa rất có thể như vậy và tuyệt dù là n ô địa đối tông môn truyền thừa không có để ý như vậy hắn đối với mình m ạ n ra lại phi thường để ý vệ đạo huyền chi lưu cả ngày lăn lộ nô địa lại kiên trì mấy ngàn năm khổ tu kia là hắn v ậ n n g h ị x u n g kích hóa thần lấy thiên sát môn quy mô bồi dưỡng được một tên nguyên anh chân quân kỳ tọa h như cực hạ. ậ t Một tên đã gần nguyên cực t h ấ n tông môn tự nhiên sẽ thu nạp tinh thần u nhất linh khí nguyên anh chân quân tồn tại bản thân kỳ thật đối với tông môn những tu giả khác chính là một loại áp chế tăng thêm tông môn tài nguyên có hạn không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên khả năng bồi dưỡng được tên thứ hai nguyên anh chân quân đây cũng là vì cái gì chỉ có siêu cấp đại tông môn mới có hóa thần đạo tôn căn bản nguyên nhân nô địa đương nhiên biết rõ những n à y nhưng hắn không tin số mệnh liền muốn xông vào ra một con đường tới h ắ n dạng này toàn lực tranh thủ tự nhiên muốn chiếm cứ tông môn đại lượng tài nguyên lấy về phần đời sau kim đan chân nhân chưa từng xuất hiện một cái nguyên anh hạt giống đối với cái này nô địa là không thèm để ý chút nào coi như cuối cùng không thành hắn chỉ ít có mấy trăm năm bồi dưỡng được người nối nghiệp nếu như bồi dưỡng không ra đã không còn gì để nói nô địa lòng mang chỉ lớn đối với mình mạng giả đặc biệt chân quý làm sao cùng giết chết lý huyền dương hung thủ nói chuyện cho nên hắn thậm chí không nói gì chỉ là dùng nhãn thần rất biểu lộ làm trả lời cao khiêm đối với cái này không ngạc nhiên chút nào trước khi hắn tới điều tra nô đ ị a dạng này nhất tông chi chủ tất cả đại tông môn đều sẽ có chuyên môn ghi chép ghi chép đã nói rất rõ ràng nô đ ị a lòng dạng nhỏ mọn cực kỳ tự tư lại dị thường h i ể u thắng cũng chính là loại tính cách này nhường nô đ ị a quyền chết cùng thế hệ cuối cùng chứng đạo nguyên anh trở thành tiên sát tông chủ cùng cái khác nguyên anh chân quân khác biệt nô đ i ệ tự mình giữ t r ư c tông chủ có thể thấy được người này đối lực lượng coi trọng cao khiêm tới mười ngày cũng một mực tại quan sát nô đ i ệ theo nô đ i ệ ngày đêm không ngừng khổ tu bên trong hắn cũng nhìn thấy ngô địa muốn tấn cấp hóa thần giá vọng vị này tính tình thật đúng là kiên nhẫn thật có lấy mệnh cầu đạo kiên nhẫn tinh thần so với vệ đạo huyền có thể nói là chăm chỉ gấp trăm lần nếu bàn về tu vi ngô địa cũng hoàn toàn chính xác muốn so vệ đạo huyền càng tinh thuần đương nhiên thật muốn động thủ đánh nhau tu vi tinh thuần chỉ là một phương diện cũng không phải là k h ắ c địch chế thắng căn bản chính là bởi vì ngô địa giã tâm mừng mừng lại vì tư lợi nhân tài như vậy sẽ bị thuyết phục cao k i ê m nói với ngô địa đạo hữu an k ô n g nói hợp tác hoàn toàn chính xác không có thành ý ta trước hết xuất ra một điểm thành ý tới cao khiêm nói chậm rãi rối xuất thủ bàn tay hấn về phía ngô điện g ô đ i ệ đôi mắt bên trong thần quang ngưng tụ như kiếm trong miệng quắc khẽ làm càn từ khi cao khiêm xâm nhập nơi đây hắn liền một mực tại yên lặng vận chuyển thập phương kiếm trận t o à này tông môn đại trận trải qua hơn mười vạn năm trải đã bao phủ trăm vạn dặm phương viên to lớn kiếm trận mỗi giờ mỗi khắc không thu nạp thiên sát địa sát chi k h í ngưng kết thành canh kim kiếm khí bực này đại trận phòng hộ năng lực nhưng muốn nói sát phạt chiến đấu lại là đương thời h ạ n nhất pháp trận ngô đ i ệ làm kiếm trận chủ nhân theo kiếm trận hấp thu tinh thuận nhất canh kim kiếm khí ngày đêm thổ n chỉ chờ kiếm anh chuyển thành thuần dương chi chất liền có thể tấn cấp hóa thần giờ phút này nô địa chỉ là khẽ động đọc tự nhiên là dẫn động đại trận vô tận kiếm khí hội tụ đối mặt cao k i ê m thủ trưởng nô địa chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng một đâm thập phương kiếm trận hội tụ vô tận kiếm khí liền thông qua kiếm chỉ thả ra ngoài trên kiếm đạo tu luyện mấy ngàn năm nô địa kiếm ý hết sức tinh thuần hắn l ấ y ý rất khí hóa thành sắc bén vô song vô hình thần kiếm thiền tay một chỉ liền có mặc thiên phá hải chi uy hết lần này tới lần khác một kiếm này nhẹ tô lại đ à n i ế t kiếm khí ngưng mà không gắt động mà không hiện cao k i ê m đối với cái này cũng là có chút tán thưởng. nô địa dẫn động thiên địa chi lực hòa kiếm nhưng không có dẫn phát bất luận cái gì dị tượng bực này tu vi có thể thấy được hắn kiếm ý c ơ nào tinh thuần đi vào thái hoàng thiên lâu như vậy cao khiêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối pháp lực t r ư ở n g không đến tinh diệu nhập vi cờ giả tại một ít phương diện nô địa vị này kiếm tu cùng hắn võ đạo rất có chỗ tương tự bất quá kiếm tu cuối cùng cũng là lấy kiếm l à khí mượn dùng tiên h địa chi lực nói tới kiếm khí kiếm ý kỳ thật cũng là pháp thuật một loại võ đạo từ trong ra ngoài lực lượng căn cơ ở chỗ tự thân pháp thuật từ ngoài vào trong đi là thiên nhân hợp nhất đây là cả hai căn bản khác nhau cao k i ê m đợi đến kiếm chỉ tới gần hắn năm ngón tay có chút ốn lượn làm khép lại trang đem nô địa mặc thiên phá địa kiếm chỉ nắm chặt song phương cũng không có thực chất tiếp xúc cao k i ê m là hư nắm nô địa là hư chỉ hai người cự ly chừng bảy tám trượng tại giữa hai người chính là vô tận pháp lực va chạm cao k i ê m vô dụng như lai thần trưởng chỉ là thôi phát thanh vân thiên tướng kinh trải qua một đoạn thời gian thích ứng cao k i ê m hiện tại đã nắm giữ thanh vân thiên tướng kinh c h ỉ ít có thể phát huy ra sáu bảy điểm y năng thanh vân thiên t ư ớ kinh thế nhưng là cựu giai pháp bảo đối ứng là kỳ thật đại thừa cấp bậc y năng coi như cho hóa thần đạo quân không chế cao ũ n không có khả năng hoàn toàn g khả phát huy có r thanh vân thiên tướng kinh a vân nguy lực. c khiêm có thể thi triển ra sáu bảy thành nguy năng đã đạt đến cực hạn của hắn hắn hư cầm thủ trưởng mỗi cái ngón tay kỳ thật cũng đối ứng một loại thiên tướng chi lực gió vân mưa lôi bốn loại lực lượng thống hợp liên hợp thành thiên tướng chi lực thiên tướng chi lực kỳ thật còn ẩn chứa thiên địa nhật nguyệt tinh thần chỉ là bậc này hồng đại lực lượng còn không phải cao khiêm có thể không chế chỉ là phong vân mưa lôi bốn loại thiên tướng chi lực liên đã tạo thành xong cả ngày lẫn nhau biến hóa đã tự thành thiên điện ô điện kiếm chỉ mặc dù có mặc thiên chi lực có thể cao khiêm thanh vân thiên tướng lại rộng lớn vô tận mặc cho ngô địa kiếm chỉ như thế nào sắp bén cuối cùng cũng có lực tận thời điểm song phương cách không hư đón cũng không có dốc hết toàn lực lại cũng đều lấy ra bản lĩnh thật sự tình trạng rằng có dưới ngô địa rất nhanh liền cảm nhận được áp lực hắn kiếm khí mặc dù duệ lại như là đâm về vô tận hư không cho dù có thể lưu lại lấp lánh kiếm quang lại cái gì cũng không phá hư được cái này ra hỏa thật sự là khó chơi không đúng là hắn kiện pháp khí này quá mạnh ngô địa lập tức ý thức được cao khiêm lực lượng căn nguyên là trên thân đạo bảo màu xanh cái này ngắn gọn trường bảo trong n lòng của hắn đại hận người này toàn bằng lấy pháp bảo chi lực cùng hắn rằng co đây coi là bản lãnh gì hắn cũng có chút hối hận sớm biết rõ thanh vân đạo tôn bảo vật như thế cường đại trước đây hắn hẳn là đi theo đi qua hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem địch nhân cầm thanh vân đạo tôn pháp bảo diêu võ dương mai nội địa có chút không tin đối phương dựa vào pháp bảo liền có thể áp chế hắn hắn đang muốn toàn lực thôi động pháp trận cao khiêm hư cầm tay đột nhiên khép lại vô cùng vô tận kiếm khí liền bị cứ thế mà bứt gãy ngay tại vận chuyển thập phương kiếm trận cũng bởi vì đột nhiên biến đổi lớn mà lâm vào ngắn ngủi đình trệ chiêu này liền phi thường xinh đẹp vừa vặn ngô điệu đem phát lực không phát lực trong nháy mắt một cái cắt đứt song phương pháp lực rằng co đối với thời cơ tinh diệu nắm chắc cũng làm cho ngô điệu rất là ngoài ý muốn rất hiển nhiên đối phương cũng không phải là tre n ô điệu ý thức đối phương cũng không phải là đơn thuần ý giải cũng có được cực cao tiêu chuẩn hắn cũng rất khó lưu lại đối phương nô địa sáng suốt k h ô n g chế được tâm tình mình hắn dửng dưng nói ra ngươi thật sự có chút thủ đoạn là ta xem t h ử ngươi không bằng cao khiêm nói chuyện hắn lại nói ra ta đối với ngươi nói đại sự không hứng thú hiện tại ngươi có thể đi lưu không được đối phương cũng chỉ có thể mời hắn ly khai dù sao biết rõ người này bộ dáng thông chi lý đông dương một tiếng tự nhiên có thiên cương tông người đi đối phó cao khiêm cười đạo hữu đừng nóng n ộ i ta tại thanh vân đạo tôn trong động phủ thu hoạch được một cái kỳ bảo đạo hữu nhất định sẽ có hứng thú cao khiêm đem đại la càn k h ô n luân nâng ở lòng bàn tay cho nô địa nhìn thoáng qua món pháp bảo này cũng là truyền thừa từ viết cổ lại là tạo hóa tông bí bảo liền xem như khô mục chân quân cũng chỉ là nghe nói qua bảo vật này danh tự lại không gặp qua bảo vật này tạo hóa tông bên trong thực sự được gặp bảo vật này người cũng không có mấy cái hiện tại tạo hóa tông bị diệt thiên hạ mặc dù lớn nhận biết bảo vật này khả năng chỉ còn lại cựu t r ư ờ n g một cái thái hoàng thiên quá mức rộng lớn giống tạo hóa tông dạng này tông môn nhiều không kể x i ế t cao khiêm tại tạo hóa tông chưa từng nghe nói thiên sát tông ngược lại thiên sát tông cũng không có khả năng nghe nói qua tạo hóa tông hắn tin tưởng ngô điệu nhất định nhìn không g a đại la càn k h ô n luân lai lịch nhiều nhất hoài nghi đây không phải thanh vân đạo tôn bảo vật nô địa quan sát tỉ mỉ một phen thật sự là hắn không nhận ra cái này pháp bảo tới lịch chỉ là có thể mơ hồ nhìn ra bảo vật này bất p h à m bảo vật này tên là đại la luân có thể đánh vỡ không gian hạn chế thông hướng c h ư giới cao khiêm giới thiệu sơ lược một cái pháp bảo hắn nói với nô địa tha thứ ta nói thẳng giới này đã sớm là mười chín cái đại tông môn trưởng khống coi như đạo hữu tiên tư lại như thế nào xuất sắc cũng tuyệt đối không thể tấn cấp hóa thần bởi vì những n à y đại tông môn sẽ không cho phép lại xuất hiện một cái đại tông môn câu nói này truyền thuyết nô địa tâm tư hắn nhãn thần cũng nhiều mấy phần hoàn toàn chính xác thái hoàng thiên rộng lớn như vậy dù là linh khí giảm bớt qua nhiều năm như thế cái khác tông môn cũng hầu như nên ra một vị hóa thần mới đúng dựa vào cái gì cũng chỉ có mười chín cái đại tông môn hóa thần đạo tôn truyền thừa không dứt cái khác tông môn một cái hóa thần cũng không có phải biết giống thiên s á t tông dạng này tông môn thái hoàng thiên căn bản nhiều đến không hết coi như đơn giản tính toán một cái giữa bầu trời phạm vi bên trong liền có mấy vạn cái dạng này quy mô tông môn nhiều như vậy tông môn ước vạn, vạn tu giả cũng không sánh bằng mười chín cái đại tông môn cái này rất không hợp lý n ộ địa đối với cái này cũng sớm có suy đoán chỉ là cũng không như vậy xác định cao khiêm một câu phá vỡ h ảo tưởng của hắn chỉ có như vậy khả năng giải thích tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng chính bởi vì vậy lý đông dương hạng người đối cái khác tông môn không thèm để ý chút nào đ ộ n g một tí liền muốn diệt người truyền thừa thái hoàng tiên mặc dù rộng lớn lại dung không được cái thứ hai mươi đại tông môn chứng đạo hóa thần cũng không phải chuyện một sớm một chiều t ấ n cấp thời khắc thiên địa linh khí của mình dị tượng có thể phóng xạ đến ngoài trăm vạn dặm như thế to lớn biến hóa là thế nào cũng không giấu được lô địa kỳ thật cũng biết rõ hắn chứng đạo hóa thần cơ hội phi thường thấp chỉ là hắn không cam tâm cũng nên thử một chút mới được mặc dù trước mắt cái này ra hỏa không đáng tín nhiệm nô địa lại muốn cùng hắn tâm sự ít nhất phải xem hắn có thể buồng nghịch ra hoa dạng gì đến vạn nhất thật có hiệu quả đâu nô địa phi thường tự tin hắn có lẽ không để lại đối phương lại có thể phân biệt thật giả hư thực t u y ệ t sẽ không bị đối phương lừa hắn hỏi cho nên ngươi cái này đ ồ vật liền có thể chứng đạo hóa thần rồi chứ thiên văn giới luôn có một chút thích hợp tu luyện thế giới luôn có một chút đặc biệt kỳ diệu linh vật pháp bảo cao khiêm nói ra thái hoàng thiên pitốt đỉnh cấp tài nguyên lại đều bị m ư ơ i chín cái đại tông môn trưởng khống đạo hưu chỉ có đi thế giới khác mới có thể tìm được cơ hội nô địa im lặng hắn không có đi qua thế giới khác nhưng cũng được chứng kiến một chút động thiên phúc địa động thiên phúc địa kỳ thật chính là một phương độc lập tiểu thế giới bên trong thường thường cất giấu một chút cao diệu linh vật linh khí trần đầy đối tu giả có chỗ tốt to lớn bất quá những n à y động thiên phúc địa cũng là có cực hạn rất khó nuôi sống một vị nguyên anh chân quân chớ nói chi là trong động thiên phúc địa chứng đạo hóa thần ngươi muốn làm sao hợp tác nô đ ệ a hỏi cao khiếm cười kỳ thật rất dễ dàng bảo vật này cần dùng pháp trận chi lực khả năng mở ra khả năng ổn định vận chuyển ta một cái tán nhân khó mà khống chế bảo vật này không bằng nhóm chúng ta hợp tác bảo vật này liền tạm thời đặt ở thiên sắt tông từ đạo h ư u đến vận chuyển bảo vật này ta chỉ cần tự do ra vào đại trận quyền lực nô đ i ệ u lại trợ mặc nghe tựa hồ rất không tệ p h á p bảo giao cho hắn đến vận chuyển coi như bên trong có cái gì cảm ấy hắn cũng có thể nắm giữ chủ động đây cũng là hắn không nghĩ ra địa phương nếu là đối phương thông qua đại la luân đi thế giới khác hắn đóng lại p h á p trận đối phương làm như thế nào trở về vẫn là nói đối phương có khác tính toán cao khiêm mỉm cười nói ra bảo vật này có thần hồn t h n ký người khác cũng rất khó cướp đi nhưng là phải chăng vận chuyển bảo vật này lại nắm giữ trong tay đạo hữu đạo h ư u khả năng có một ít lo nghĩ có thể thử thử cuối cùng không có chỗ xấu tại thiên s á t tông bên trong đạo h ư u lại có cái gì đáng sợ ta cái gì còn không sợ chỉ là không tín nhiệm ngươi thôi nô điện nói cao khiêm bàn tay chập lại nắm chặt đại la càn k h ô n luân đạo h ư u nếu là không nguyện ý hợp tác quên đi thái hoàng thiên như thế lớn luôn có người nguyện ý hợp tác nếu không phải đổi thời gian cao khiêm thật sẽ không tìm nô điện này lại chỉ có thể dùng một điểm thoại thuật nô điện lại cảm thấy cao khiêm nói tới rất có đạo lý nhiều như vậy tô môn luôn có thể tìm tới hợp tác người kinh thư trên ghi lại cũng rất rõ ràng thái hoàng thiên bên ngoài còn có rất nhiều thế giới những thế giới này đều có điểm đặc biệt không thể khinh thường n ô địa trầm n g â m một hồi nói ra nhóm chúng ta hợp tác có thể sự t ì n h lại trước nói rõ ràng ngươi cùng thiên cương tông ân đoán là chuyện của ngươi không muốn liên lụy đến nhóm chúng ta đây là tự nhiên cao k h i ê m miệng đầy đáp ứng hắn vừa cười nói ta đi dị giới thiên cương tông mạnh hơn lại như thế nào tìm đạt được ta qua cái mây trăm năm ta trở lại còn không phải đồng dạng tiêu dao khoái hoạt chương bốn t r ư ơ i bảy trở về kim sơn nội bộ có một tòa to lớn sơn động trải qua nhiều năm mở kiến thiết tòa này sơn động đã biến thành một tòa hồng vĩ đại điện tại đại n đ điện chỗ sâu bàn thờ bên trên đang bày biện đại la càng không luôn long nóng chấn động cùng nơi đây thập phương kiếm trận thành lập ổn định liên hệ n ô địa đứng ở một bên yên lặng nhìn xem làm pháp trận kiếm chủ hà nội với pháp trận có tuyệt đối trường k h ô n g quyền tại tông môn đại điện hãng càng là có thể mượn nhờ tông môn mạnh nhất phá bảo chấn áp hết thẻ diễn biến ở chỗ này hắn thậm chí có tin tâm hòa hóa thần đạo tôn qua mấy chiêu về phần cái k i a đại la luân hắn cũng lặp đi lặp lại nghiên cứu qua đích thật là một cái đả thông không gian khoảng cách kỳ bảo n ô địa đối pháp bảo tính toán không lên tinh thông nhưng hắn đường đường nguyên anh chân quân một cái pháp bảo cầm tại trong tay làm sao cũng có thể làm rõ ràng pháp bảo kiến thức cơ bản có thể hắn có thể xác định món pháp bảo này bản thân không có nguy hại chân chính có nguy hại chỉ có thể là cái k i a giấu đầu lộ đuôi nói người n ộ đ ị cho nên không tự mình vận chuyển đại trận chính là vì phòng ngừa đối phương ra vẻ cao khiêm đứng tại trong sân rộng nhìn xem vô số màu vàng kim phủ văn dâng lên cảm ứng đến đại la càn khôn luân vi d i ệ u cộng hưởng món pháp bảo này hoàn toàn chính xác tuyệt d i ệ u cấp bậc không cao lại trời sinh có thể cùng không gian thành lập vi d i ệ u liên hệ tìm tới vết nước không gian chỉ là cần quần quận không hết lực lượng khả năng trèo chống đại la càn khôn luân vận chuyển thanh vân thiên tướng kinh rất mạnh kỳ thật cũng có thể miễn cưỡng vận chuyển đại la càn khôn luân vấn đề là vận chuyển pháp trận thời điểm liền không có biện pháp tiến vào pháp trận xuyên qua không gian đây cũng không phải là nói đùa một cái sai lầm nhỏ, nhỏ liền không biết sẽ trệch ư ớ n g bao xa thật la lệ một ly sai lấy và d cao khiêm cũng là cân nhắc liên tục vẫn là tìm tới n g ô địa hợp tác n g ô địa phi thường không đáng tin nhưng là hắn không cần đối phương đáng tin chỉ cần có thể vận chuyển bình thường đại la c à n khôn luân như vậy đủ rồi n g ô địa người này rất tham lam rất tự tư hắn bỏ mặc có ý nghĩ gì đ ề u muốn nghiệm chứng đại la c à n khôn luân sau đó mới có động tác đối với cái này cao khiêm xem rất rõ ràng thập phương kiếm trận lực lượng không ngừng rút ra ra đầu nhập vào đại la c à n khôn luân trên quảng trường màu vàng kim phủ văn càng ngày càng nhiều vô số phủ văn nối liền với nhau tạo thành một cái tinh vi phức tạp đại trận cao k i ê m thân ở trong đó Đã có t h ể cảm ứng đ ư ợ c hư không h k đại điện nô điện cũng dựa vào nguyên anh chân quân cường đại thân nhiệm ẩn ẩn cảm ứng được trong đại trận không gian biến hóa hắn đôi mắt bên trong cũng nhiều hai phần hưng phấn cái này pháp bảo thế mà thật cao như thế rượu nô điện ánh mắt nhìn chằm chằm cao khiêm thời khắc mấu chốt này càng phải xem chừng để phòng đối phương dợ cho quỷ đã p h á p bảo hữu dụng nô địa quyết định vẫn là xem trước một chút dị giới tình huống rồi quyết định b ư ớ c kế tiếp đi như thế nào coi như muốn bán cao khiêm cũng muốn bán cái giá tốt còn không thể liên lụy đến chính mình nô địa đang tính toán lại nhìn thấy cao khiêm trên thân quang ảnh lưu chuyển đột ngột theo pháp trận trong biến mất đến một bước này kỳ thật đại trận vẫn chưa hoàn toàn triển khai vận chuyển cũng không ổn định làm sao đối phương liền không kịp chờ đợi tiến vào dị giới rồi nô địa có chút ngạc nhiên vội vàng ở giữa hắn thậm chí không biết do đối phương đi đâu một cái không gian cửa vào phải biết pháp trận liên hệ trăm ngàn cái không gian cửa vào lit nha lit n h í xếp cùng một chỗ muốn tại những này nhập trong miệng tìm tới cao khiêm vị trí có thể quá khó khăn nô địa không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng hắn lập tức làm ra phản ứng cắt đứt pháp trận vận chuyển a ngong chấn minh đại la càn k h ô n luôn đột nhiên an t ĩ n h lại trên quảng trường vô số màu vàng kim phủ văn cũng dần dần tối đ ạ m tiêu tán pháp trận trong ở giữa phức tạp trăm ngàn không gian cửa vào cũng như hơi khói v ặ n mẹo tiêu tán vận chuyển đại trận mấy tên kim đan đều là ngạc nhiên không hiểu bọn hắn không biết rõ n ô địa là có ý gì nô địa ẩn ẩn cảm giác bị lừa rồi đối phương mục đích tựa hồ chính là muốn mở ra không gian pháp trận đào tàu khắc liền cứ như vậy ném ở hắn nơi này nô địa cầm lấy đại la luân thử dùng pháp lực vật chuyển trong giới chỉ lại có một đạo thần niệm tại kháng cự lực lượng của hắn cái này đạo thần niệm lực lượng rất mạnh có thể nghĩ muốn phá giải lại chỉ là cái vấn đề thời gian nô địa không có vội vã phá giải hắn vẫn là không nghĩ ra đối phương đến cùng gấp cái gì không có đại la luân không có pháp trận tiếp dẫn đối phương làm sao trở về vẫn là căn bản không muốn trở về xem đối phương cử chỉ nói chuyện hành động vị này cũng là nhân vật lại là độc thân một người không đến mức bị thiên cương tông dọa thành cái dạng này muốn bắt giết một tên nguyên anh trân quân thật sự là phi thường khó khăn cho dù có xem bói loại pháp bảo có thể tính toán đối phương vị trí có thể thái hoàng thiên rộng lớn như vậy đơn thuần biết rõ vị trí căn bản vô dụng chỉ có giống bọn hắn loại này có tông môn truyền thừa chạy cũng không có địa phương chạy lúc này mới không dám trêu chọc đại tông môn nô địa tay nắm lấy đại la luân càng nghĩ càng mệt hoặc bên cạnh điền vô thương lại gần thấp giọng hỏi tổ sư người kia là không trở lại khó mà nói nô địa lắc đầu ta xem người này làm việc có chút chú đáo chặt chẽ không phải loại k i ệ không nao hạ người hắn làm như vậy tất nhiên có hắn duyên cứ chỉ hận người này lén lút cái gì cũng không nói cũng không biết do hắn làm cái quỳ gì điền vô thương suy nghĩ một chút đề nghị tổ sư người này đã chạy không bằng chúng ta đi tìm lý đông dương nói một tiếng ngu xuẩn lý đông dương c h i đạo nhân theo nhóm chúng ta nơi này chạy há có thể bỏ qua nô địa chửi ầm lên cái gì tình huống cũng không có trị rõ ràng liên hệ lý đông dương đây không phải là tự tìm không may điền vô thương có chút lúng túng giải thích tổ sư ta cũng là vì tông môn suy nghĩ lý đông dương ngoan thoại nhường năm cái tông môn tu giả đều là ăn ngủ không yên vạn nhất đối phương thật sự là nói được thì làm được bọn hắn coi như thả rồi ngươi vội cái gì nhóm chúng ta cũng không phải b u n nặn h đại đại vì phòng ngừa tổn thất nội địa trước phái mấy tên trúc cơ tiến vào cái khắc không gian cửa vào mấy cái trúc cơ rất nhanh liền trở về đem bọn hắn tìm tòi tình huống làm kỹ càng báo cáo phía dưới chữ giới phần lớn không có gì linh khí tu giả tiến vào bên trong tu Bất thế thường to thường. tiên thể đều quả, vi giới phi gian Cái này lại không phải những cái kia pháp phúc nhận hạn chế. những không định không những sánh. lực lớn la lớn, cực cũng có động địa sẽ so này ổn này bao dị mỗi cái thế giới cũng có khác biệt trí tuệ sinh mệnh không đồng văn hóa khác biệt xã hội hệ thống mặc dù những thế giới này cũng không thích hợp tu giả những này chân thực kỳ dị thế giới lại phi thường thú vị mà lại tu giả lực lượng cho dù nhận rất nhiều hạn chế tại những thế giới này cũng là đỉnh cấp tồn tại nô đ i ệ lại phái mấy đám tu giả tiến vào do xét không ít không gian cửa vào ngắn ngủi tìm tòi có một chút thu hoạch nhưng không có tìm tới thích hợp phía dưới tu giả tu luyện thế giới nô địa thậm chí mạo hiểm tự mình tiến vào hai cái không gian cửa vào cũng là không thu hoạch được gì những thế giới này rất thú vị nhưng không có đầy đủ linh khí với hắn mà nói chính là từ địa trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu nô địa cơ hồ có thể xác định đông đảo thế giới cộng lại cũng không bằng thái hoàng thiên muốn đi thế giới khác thành tựu h ó a thần hoàn toàn là nằm mơ có thể xác định đối phương nói những lời kia đều là lửa hắn chơi đương nhiên những thế giới này cũng không phải là không có giá trị tương phản có chút thế giới phi thường có giá trị có nhưng là đối với trên kim đan tu giả cơ hồ vô dụng trải qua nghĩ sâu tính kỹ nô địa chủ động liên hệ lý đông dương vị này thiên cương tông nguyên anh chân quân ngay tại thanh vân sơn mạch chỗ sâu đào đất thanh vân đạo tôn động phủ giấu quá sâu lại trải qua biến đổi lớn thiên địa linh khí cũng trở nên dị thường hỗn loạn lý đông dương đoạn này thời gian lại triệu tập đến không ít người chuẩn bị đối thanh vân đạo tôn động phủ xâm nhập đ o móc hắn tin tưởng vững chắc cái này chỉ là cái vấn đề thời gian cái này thời điểm nhận được nô địa truyền thư lý đông dương vẫn còn có chút ngoài ý muốn thiên sát tông trong mắt hắn không đáng kể chút nào hắn cũng không tâm tư đi phản ứng chỉ chờ đ à o mở thanh vân động phủ đem tình huống cũng chỉ rõ ràng lại đến cùng mấy cái này tông môn tính s ổ sách lý đông dương mặc dù không hứng thú phản ứng đối phương đến cùng là nguyên anh chân quân hắn vẫn là nhìn truyền thư sau khi xem lý đông dương cũng có chút kinh ngạc thế mà còn có cái này sự tình hắn chuyển lại hoài nghi này lại không phải là cái mai phục thiên sát tông mặc dù không lớn nhưng cũng truyền thừa hơn mười vạn năm một mình hắn mạo mội đi vào đối phương thật muốn trở mặt hắn rất khó toàn thân trở ra mặc dù khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ lý đông dương hay là không muốn mạo hiểm vì thế lý đông dương đem đồng tông lý nguyên phượng mời đi theo lý nguyên phượng thân phận liền cao hơn hắn nhiều tại thiên cương tông đều có cực cao địa vị nếu không phải vì lý huyền dương sự tỉnh lý nguyên phượng cũng sẽ không tới lý nguyên phượng lý đông dương cùng một chỗ đến thiên sát tông điều này cũng làm cho ngô địa cảm nhận được áp lực thật lớn hai tên nguyên anh chân quân đủ đ ạ diện đi bọn hắn tông môn nhất là lý nguyên phượng đầu đội màu vàng kim m ũ phượng mặc đại hồng pháp bảo một thân hưởng hực khí tức liền như là trên chín tầng trời liền dương đứng tại lý nguyên phượng bên người nô địa cũng cảm giác tự mình muốn bị nướng hóa nô địa phòng ở sợ hai t h á n phục đối phương rõ ràng là nữ tử một thân thuần dương khí tức mãnh liệt như thế cũng không biết là thế nào luyện cùng lý nguyên phượng nhất so nô địa mới chính thức nhìn thấy t r ê n l ệ n h của song phương trong lòng của hắn cũng một trận tuyệt vọng dạng này nguyên anh cường giả cũng không thành tựu hóa thần hắn còn kém càng xa hơn cũng may lần này làm ra sáng suốt quyết định quả quyết dâng g a đại la luân giao hảo thiên công tông giải tông môn phá diện đại tiếp nô đ ệ u dẫn hai vị thiên cương tông nguyên anh trần quân đi vào đại điện hắn đem đại la luân cùng không gian pháp trận giới thiệu một lần hắn cuối cùng nói ra người kia mở ra pháp trận về sau liền tiến vào một cái không gian cũng không biết chạy đến đâu đi lý nguyên phượng thần sắc lạnh lùng nàng đôi mắt bên trong thần quang lấp lánh một mực tại tính toán pháp trận phủ văn b i ế n hóa lực lượng căn cơ đối với ngô đ ệ u nói tới những lời kia lý nguyên phượng cũng không để ý lý đông dương thì là giận tí m ặ t ngươi thế mà đem hung thủ thả đi ngươi có biết tội của ngươi không nô địa tức đi lên cái này lý đông dương thật sự là ngang ngược hắn đường, đường nguyên anh trần quân cũng không phải thiên cương tông thuộc hạ thế mà mở miệp liền mắ nhưng đến một bước này hắn cũng không có trở mặt dũ khí n ô địa có chút túi đầu nói ra ta cũng không biết rõ người kia tính toán vốn nghĩ ổn định đối phương lại chầm chầm mưu toan kết quả hắn cứ như vậy trực tiếp chạy hắn chuyển lại nói ra bất quá ta xem cái này phía d ư ớ i trư giới linh khí quý mệnh không dùng đến mấy năm đối phương nhất định sẽ trở về t r o n g coi trận này bảo vật này muốn bắt người này cũng không khó lý đông dương cảm thấy lời này còn có mấy phần đạo lý trên mặt hắn sắc mặt giận dữ hơi bất phóng túng đi một chút người này đã dám mạo hiểm xâm nhập hạ giới tất nhiên có cái gì thủ đoạn có thể trở về nô địa trầm mặc không nói loại khả năng này nghĩ đương nhiên rất lớn lý nguyên vượng lạnh lùng liếc mắt nô địa nàng mặc dù nhìn thấu trận này hơn phân nửa biến hóa nhưng vẫn là không dám mạo hiểm tiến bảo b ự c này vượt qua c h ư giới không gian pháp trận một cái không tốt liền sẽ ham ở bên trong nàng cũng sẽ không mạo loại này phong hiểm lại nói ai biết do cái này nô địa đánh lại là cái gì chủ ý không thể không đề phòng nô địa bị lý nguyên v ư ợ n g ánh mắt nhìn có chút run r u dày hắn gấp vội và nói ta nguyện ý đem bảo vật này hiến cho hai vị c h â n quân toàn lực giúp đỡ quý tông đổi bắt hung thủ lý đông dương cùng lý nguyên phượng đối phía dưới nhãn thần muốn giết ngô địa không khó khăn lắm chỉ là muốn nhìn có hay không cần thiết này lý nguyên phượng lấy thần n i ệ m nói với lý đông dương người này cũng coi như nhu thuận tạm thời lưu hắn lại nơi này kiếm sát chi khí nồng hậu dày đặc về sau liền làm bản tông kiếm tu đệ tử tu hành hạ viện ta xem người này kiệt ngạo tự đại chỉ sợ sẽ không cam lòng khuất phục lý đông dương không quá để ý ngô địa cảm thấy vẫn là giải quyết người này càng tốt hơn chính là hắn kiệt ngạo tự đại thuần phục trưởng không mới hiện ra chúng ta bản lĩnh lý nguyên p ư ợ n g nói lần này huyền dương xảy ra chuyện cũng không thể cứ tính như vậy lấy thiên sắt tông làm số viện đem t r u n g quanh tông môn đô thống hợp lại hàng năm trưng thu linh thạch cùng các loại linh vật cũng coi là một hạng thu nhập nhóm chúng ta làm như vậy cái khắc tông môn chỉ sợ sẽ không cao hứng lý đông dương có chút c h ầ n c h ờ mười chín cái đại tông môn lẫn nhau ước định không được tự tiện quyết trương diệt đi thiên sắt tông những n à y tông môn đến không có gì công nhiên đem những n à y tông môn chiếm đoạt khắc tông môn khẳng định liền không làm nhóm chúng ta là huyền dương báo thủ ở chỗ này chú lưu cũng là vì tìm kiếm hung thủ lý nguyên p ư ợ n g xem thường chuyện này bọn hắn danh chính môn thuận nếu ai không nguyện ý nhường bọn hắn giết chết một cái hóa thần chân truyền hạt gi liền đem những này cũng cho bọn hắn hai cái đại nhân vật g i a m ba câu liền tuyệt đối thiên sát tông vận mệnh quyết định chung quanh đông đảo tông môn mệnh lệnh thiên cương tông hành động lực rất c ư ờ n g đại n ô địa rất nhanh ý thức được sự tính mất khống chế có thể việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể khuất phục đại la c ả n k h ô n luân bị lưu tại thiên sát tông đại điện bởi vì tòa này không gian đại trận chẳng những có thể cấu kết trừ giới cũng có thể làm trận pháp truyền tống cùng giới này các phương liên tiếp chính là thông qua đại la càn k h ô n thiên cương tông tu giả có thể nhanh chóng tiến vào mảnh này khu vực c hãn vội vàng đưa ạ i tin cho lý đông dương ngồi trấn thiên sắt tông lý đông dương nhận được tin tức lập tức chạy tới lý đông dương mời đến liền thấy đại trận bên trong quang mang lưu chuyển đột nhiên bông dương thêm ra bốn người hắn mặt lộ vẻ cười lạnh người này thật là có lá gan thông qua đại trận trở về tới thật đúng lúc chương bốn trăm hai mươi tám sinh tử thư ơ n g thời gian qua đi mấy năm trở lại thái hoàn kiên cao khiêm hô hấp lây giới này tinh khiết linh khí chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư thái thần linh khí định thật không thoải mái kim cương thần lực kinh đạt tới đại lục trọng cảnh giới thái tạo hắn thể xác tinh thần thần hồn sinh mệnh cấp độ càng lên đến cao hơn cấp bậc bởi vì võ đạo đặc hữu ưu thế cao khiêm tại hạ giới cũng có thể bảo trụ tự thân lực lượng chỉ là hạ giới nguyên lực càng thêm suy vi chờ đợi mấy năm mặc dù sẽ không đả thương cùng hắn căn bản nhưng cũng như tại lồng giam chỉ cảm thấy chật trội ảm đạm toàn thân trên dưới cũng không thoải mái võ đạo thôi phát lực lượng không cần mượn danh nghĩa ngoại lực nhưng là tu luyện thời điểm lại cần đầy đủ năng lượng hạ giới cũng là bởi vì nguyên lực cấp độ không đủ không cách nào làm cho cao khiêm tiến thêm một bước hắn mới nghĩ hết biện pháp đi vào thái hoàng tiên linh khí tầm b ổ mới có thể để cho hắn thu hoạch được đầy đủ năng lượng tiến hóa sinh mệnh trở lại thái hoàng tiên cao khiêm có thể không cần có thể áp chế thỏa thích hô hấp chu dục tú đường hồng anh tần lăng ba người đều là lần thứ nhất tiếp xúc tinh khiết tràn đầy linh khí ba người mặt nạ sau mặt cũng tại có chút p h í m hồng cái này giống theo thiếu dưỡng khí cao nguyên đi vào bình nguyên địa khu theo sự giảm oxy huyết hoàn cảnh đến giàu dưỡng hoàn cảnh người sẽ x â y dưỡng thái hoàng tiên linh lực thắng qua nhân giới nguyên lực gấp trăm lần chu dục tú ba người đột nhiên tiến vào thái hoàng tiên cũng đều cảm thấy không thích ứng cũng may nàng nhóm tại võ đạo tu vi phi thường tinh thuần rất ngắn thời gian bên trong liền không chế lại cổn đạn khí huyết cân đối tốt tự thân cùng này g i ớ i linh lực chuyển đổi cao k i ê m đối ba tiên đệ tử phản ứng cũng rất hài lòng mấy trăm năm tu luyện cũng không có phí chu dục tú bọn hắn đã đệ lục trọng cảnh giới viên mãn đối ứng gi chính là giới hạn trong nhân giới nguyên lực cấp độ quá thấp không cách nào tiến hành sinh mệnh cấp độ thuế biến tiến hóa đến thái hoàng thiên quen thuộc giới này hoàn cảnh về sau nàng nhóm hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến đệ thất trọng cảnh giới cao k i ê m chủ động chặt đ ứ t cùng ba tên đệ tử liên hệ không cách nào lại từ trên thân các nàng thu hoạch lực lượng phản hồi nhưng là hắn vẫn là hân thấy ở nhóm đệ tử trưởng thành cường đại lao sư bên ngoài có mai phục chu dục tú vô tướng âm dương luân nhất là nhạy cảm thích ứng này giới linh lực về sau lập tức phát hiện pháp trận bên ngoài trùng điểm sắc khí mà lại sắc khí là như thế nồng đậm cường hành ép nàng đều không thờ nổi p h á p trận phía ngoài c ư ờ n g địch võ công cảnh giới mạnh hơn nàng rất nhiều rất nhiều trước khi đến lao sư cũng chưa nói qua phía này có c ư ờ n g địch tình huống giống như không tốt lắm chu dục tú mắt nhìn lão sư đến giới này lão sư trên đầu thanh l i ê n phát quan rủi xuống thanh quang như màn đem lão sư đầu hoàn toàn che lại nàng thấy không rõ lão sư biểu lộ nhưng nàng có thể cảm nhận được lão sư bình tĩnh thong dong chu dục tú vốn là còn nhiều lo lắng xem lão sư bộ dáng nàng liền biết rõ lão sư á n g nàng liền biết rõ lão sư sớm có chuẩn bị thời gian qua đi gần trăm năm lão sư tính cách không thay đổi chỉ là tâm tư càng thêm thâm trầm lực lượng cũng càng thêm cường đại chu dục tú đối lão sự thật chứng minh đường hồng anh tần lăng đều sẽ xảy ra vấn đề bao quát chính nàng cũng sẽ phạm không ít sai lầm lao sư chưa từng thua qua chưa từng bỏ lỡ đường hồng anh cùng tần lăng cũng đều cảm ứng được pháp trận bên ngoài áp lực thật lớn hai người kinh m à không sợ mấy trăm năm nhân sinh bên trong nàng nhóm trải qua quá nhiều chiến đấu hai người riêng phần mình ngưng thần tụ lực chờ đợi lấy lao sư phân phó bên n g o à i cường địch lại như thế nào lợi hại nàng nhóm cũng có sức đánh một trận cùng lắm thì chính là bỏ mình nói diện như thế mà thôi đường hồng anh tu luyện cựu dương vô cự kiếm trí dương trí duệ nàng thiếu nữ thời kỳ còn mang theo mấy phần ngây thơ ngây thơ bao quát trở thành nhân tộc tổng t r ư ở n g thời điểm trên người nàng còn mang theo vài phần chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ thằng đến cao khiêm lần nữa xuất thế phá hủy kẻ phản bội lần nữa cứu được nàng nhóm ba tỷ mội trải qua một lần kia ngăn trở đường hồng anh trên thân lưu lại rất hậu thiên thật bị đánh mại đi mất hiện tại nàng đã rèn luyện kiếm tâm thông minh cả người liền như là một thanh tuyệt thế thần kiếm ngoại trừ thẳng tiến không lùi sắc bén lăng lệ bên ngoài lại không vật h á c ba người ở giữa đường hồng anh là làm chi không thẹn người mạnh nhất cũng thiện chiến nhất tấn lăng liền không có như thế thuần t ú y nàng phong lôi thiên thư phong cách riêng cũng không giống vô tướng âm dương luân như thế coi trọng biến hóa cũng không giống cựu dương vô cực kiếm như thế trí thuần đến tinh phong lôi thiên thư coi trọng biến hóa trên cùng âm dương phía dưới hợp phong lôi nó biến như gió hán mạnh như lôi tần lăng so sánh dưới hơn chung dung căn cơ lại rất vững chắc rất ổn định nàng phong cách hành sự trên cũng cùng cao khiêm rất giống ưa thích sư xuất nổi danh động t ủ tuyệt bất dung t ì n h nhưng lại sẽ không giống chu dục t ú như thế âm trầm lãnh khốc đối mặt đột biến tần lăng cũng chỉ là yên lặng thôi phát nguyên giáp chuẩn bị nên chiến tại trong lòng nàng cũng đối cao khiêm có không gì sánh được lòng tin tin tưởng lao sư có thể giải quyết những phiền ph cao khiêm chú ý tới ba người đệ tử trạng thái trải qua thời gian tể luyện ba người trong tính cách căn bản nhất đặc chất cũng bày biện ra tới chu dục tú âm trầm đường hồng anh sắp bén thần lăng đại khí chỉ là lực lượng của ba người cấp độ vẫn là quá thấp pháp trận bên ngoài thế nhưng là hai vị nguyên anh chân quân n ô địa không cần phải nói một vị khác chính là gặp qua một lần lý đông dương đương nhiên lý đông dương cũng sẽ không biết hắn đối với những n à y hắn kỳ thật sớm có đ o á n trước n ô địa nếu là không tìm lý đông dương t i ê mới kỳ quái hắn cố ý tại hạ giới chỉ hoán mấy năm chính là lại chờ một ngày này hắn không thể trêu vào thiên công tông lại không sợ lý đông、dương. đối phương không đến coi như xong tới liền cho đối phương một cái khắc sâu r à o hấn cao kiêm đi đến một bước chắp tay thi lễ làm phiền hai vị đạo hữu đợi lâu nô điệu im lặng không nói vừa mới qua đi không mấy năm thiên s á t tông đã đổi chủ có lý đông dương tại liền không tới phiên hắn nói chuyện còn nữa hắn cũng không có gì muốn cùng đối phương nói nếu không phải đối phương lưu lại món pháp bảo này hắn cũng sẽ không khởi ý đi tìm lý đông dương cũng sẽ không rơi xuống cái này một bước này lý đông dương cười lạnh một tiếng tiểu bối ngươi thật là có lá gan trở về cao kiêm có chút không hiểu hỏi nhóm chúng ta không thủ không v o án đạo hữu làm gì miệng ra ác môn một câu nói kia nhưng làm lý đông dương tức đi lên mấy ngàn năm tu luyện đạo tâm kém chút l i ề n sập cái này ra hỏa giết hắn chất tử lý huyền dương cướp đi thanh vân đạo tôn bảo vật lại có mặt nói song phương không thủ không đoán lý đông dương ngăn chặn cơn giận dữ làm một tên sống ba ngàn năm nguyên anh chân quân hắn biết rõ khống chế không nổi tâm tình mình là tối kỵ đối phương rõ ràng biết rõ hắn trở ở bên ngoài còn có thể như thế khí định thần nhàn có thể thấy được đối phương tất co ỷ vào tuyệt không thể khinh thường về phần đối phương bên người ba cái nữ tu người một thân hoa lệ chiến giáp khí tức chầm ngưng đều là kim đàn cấp độ tại cái này cấp bậc chiến đấu bên trong mấy người này không đáng giá nhắc tới lý đông dương coi nhẹ mà nói ngươi cũng là đường đường nguyên anh t r â n quân giả ngu coi như thật mất thể diện ta hỏi ngươi lý huyền dương thế nhưng là ngươi giết lý huyền dương a cao k i ê m khe khẽ thở dài vị này tiểu đạo hữu phải cứ cùng ta đạo thủ k h i thời điểm ta mới đến thanh vân đạo tôn di bảo còn không thể thu phát như ý lý huyền dương đạo hữu lại tu vì cao rõ ràng thế công lăng lệ cực điểm ta bị ép toàn lực cường đối kết quả lý huyền dương đạo hữu liền binh giải quy tiên đáng tiếc đáng tiếc cao k i ê m lại an ủi lý đông dương đạo hữu cũng không cần tự trách tiểu đạo hữu đã đi ta sẽ không bởi vậy trách tội các ngươi lý đông dương ngược lại cười như thế nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi khoan dung độ lượng tất cả mọi người là tu giả người đều chết rồi cần gì phải so đo cao khiêm mỉm cười chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi lý đông dương càng t ứ c hắn thì thật biết rõ đối phương cố ý như thế có thể loại này thực chất bên trong khinh miệt thái độ càng làm cho hắn khó mà chịu đ ư ợ c tốt tốt tốt lý đông dương không muốn nói chuyện hắn theo trong tay áo lấy ra một quyển sách mở ra lấy nón g tay làm bút tại sách chống không trang trên tiện tay vẽ lên mấy bút tờ giấy trắng bên trên lập tức có thêm một bộ cao k i ê m chân dung thanh niên phát quan đạo bào màu xanh trên mặt có rủ x u ố n g thanh quang che đậy khoan bảo bác tay áo một phái đột nhiên p h o n g khoáng cách thanh quang thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn người nọ khuôn mặt anh tuấn mặt mang ấm áp m ỉ m cười phương pháp này lấy mắt là kính đem bóng người giống khí chất đều vẽ tại sách bên trên quyển sách này chính là thiên cương tông pháp bảo sinh tử thư ở đây trên sách lưu danh khắc giống người sinh tử liền cũng từ lý đông dương trường khống bực này pháp thuật gần như chú thuật toàn bằng một điểm thần hồn khí tức liên tiếp thi pháp cực kỳ tuyệt diệu nếu không hiệu phá pháp người chúng thuật hẳn phải chết không nghi ngờ lý đông dương không biết rõ đối phương tu vi như thế nào có thể chỉ nhìn trên người đối phương hai kiện pháp bảo mạ liền biết rõ đối phương không dễ chọc cho nên hắn vừa lên đến liền cùng cao khiêm nói rất nói nhiều dạng này giao lưu n h ư n g hắn có thể bắt được cao khiêm thần hồn k h í tức đây cũng là hắn tức giận gần chết cũng phải cùng cao khiêm một mực trò chuyện xuống dưới nô địa ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem hắn không biết rõ lý đông dương trong tay là pháp bảo gì lại có thể cảm nhận được bảo vật này uy năng sách trên xuất hiện cao khiêm hình ảnh về sau quyển sách này ngay tại trong còi u minh cùng cao khiêm thành lập huyền diệu mà ổn định liên hệ là nguyên anh chân quân nô địa còn là lần đầu tiên kiến thức đến huyền diệu như thế khắc địch thủ đoạn hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy sách vận chuyển mạch lạc lại thấy không r lý đông dương biết do ngô điệu đang chăm chú hắn cũng không để ý ngay trước mặt ngô điệu dùng sinh tử thư thi pháp cũng chính là nghĩ đến g i ế t gà d a khỉ n h ư n g ngô điệu biết do hắn thiên cương tông lợi hại lý đông dương nói với cao khiêm n g ư ơ i đạo nhân này ta cho ngươi thêm một cái cơ hội đem thanh vân đạo tôn bảo vật giao ra ta có thể tha cho ngươi bất tử lời ấy thật chứ cao khiêm hỏi ta lý đông dương lấy nguyên anh trần quân đạo tâm l ậ p thệ tuyệt không trái với lời hứa lý đông dương vốn chính là thuận miệng nói nhìn thấy cao k i ê m sửa bậy hắn cũng nhiều mấy phần nghiêm túc thanh vân đạo tôn bảo vật cực kỳ cường hành nếu có thể nhường đối phương trước tiên đem bảo vật giao ra lấy đạo tâm lập thệ cũng coi là rất có thành ý đương nhiên người này tuyệt không thể bùng tha chỉ là muốn giết đối phương có rất nhiều loại phương thức vòng qua lời thề cao khiêm rất khách khí chắc tay đạo hữu khoan hậu ta nhưng thật ra là nói đùa lại là ta có chút khinh bạc đạo hữu chớ trách cao khiêm cũng không đội tại đạo thủ lý đông dương có hắn nhu đồ đồng dạng hắn cũng cần điểm thời gian đến thích h ớ n g điều chỉnh lý đông dương trên tay sinh tử thư hoàn toàn chính xác rất thần diệu bất chi bất giác bên trong đã cùng hắn thần hồn khí tức thành lập liên hệ loại này trong cõi u minh liên hệ liền như là vận mệnh tri tuyến đem hắn cùng sinh tử thư liên tiếp đến cùng một chỗ Thanh liên hàng ma quan liên bị cao dù cường đại, l、so、khiêm ô n g n trêu h t đùa lý đông dương cũng không có không vui hắn đem đầy ngập sát khí cũng hội tụ tại đầu ngón tay tại sinh tử thư viết một cái chết chữ đầu ngón tay xẹt qua lưu lại như máu bưng ấn cái tia đỏ thấm chết chữ liền thật sâu khắc ở sách trên cao khiêm lực viết xong một chữ này lý đông dương tay cũng bắt đầu giật lên đến sắc mặt trắng bệnh nhãn thần ảm đạm cái này chú sát chi pháp nhìn xem dễ dàng lại muốn tiêu hao thần hồn bản nguyên dẫn dắt sắc khí nhất cử chú sát đối phương bước này thần hồn bản nguyên tiêu hao không thể nghỉ chuyện tiêu hao một điểm liền thiếu đi một điểm nguyên anh chân quân cho nên có thể sống cựu thiên thuế chính là thần hồn cường đại có thể chống cựu t u ế n g u y ệ t ma luyện dạng này tiêu hao thần hồn bản nguyên chẳng khác gì là dùng tự mình tuổi thọ đến thi pháp một chữ chết viết ra chỉ ít tiêu hao lý đông dương hai trăm năm tuổi thọ có thể làm được một bước này hay là bởi vì lý đông dương sớm tại trận pháp truyền tống bên ngoài bố trí sinh tử luân chuyển đại trận nơi đây lại là thiên sát tông tụ tập vô số thiên sát địa sát chi khí mượn dùng thiên sát địa sát chi lực thôi động sinh tử luân chuyển đại trận cuối cùng tất cả lực lượng hội tụ mới khó khăn lắm viết ra cái này c h ữ chết bực này bí thuật nếu có thể tùy ý giết chết nguyên anh trân quân còn đến mức nào cũng là đối phương thần bí khó lường lại có một thân thanh vân đạo tôn pháp bảo lý đông dương chỉ là nhìn một chút cao k i ê m liên biết rõ đó là cái tường địch lý nguyên vượng lại không tại nô địa lại rất không đáng tin chỉ có thể hắn dùng sức mạnh Cũng may thi pháp quá cực được chữ chết cao cảm được cỗ trực chỉ trình thuận xuống phương Sinh trên thành, liền ứng trong không hình liên hắn thần may một khiêm tham thẳm một xa lấy thi tiếp trở đột tử tử thư sát theo pháp hư khí hệ hồn. lợi, đối rồi. quá sâu kỳ là vô bởi vì hắn cùng thư q u y ể n huyền diệu liên hệ cái này sát khí muốn tránh cũng không được càng không thể cản thanh l i ê n hàng ma quan thanh vân thiên tướng kinh tại cái này thời điểm cũng không có bất cứ tác dụng gì về phần cái khác các loại pháp khí thì càng vô dụng sinh tử thư g a chỉ sát khí tựa như là vận mệnh phán quyết giờ khác này tính mạng của hắn tựa hồ đã nhất định kết thúc cao khiêm biết rõ thiên cương tông lợi hại có thể lý đông dương tuyệt diệu thủ đoạn vẫn là để hắn có chút ngoài ý m u ố n đến một bước này cũng chỉ có dựa vào võ đạo đến ứ n g đối đổi lại đường hồng anh n à n g nhóm cũng chỉ có thể ngạch kháng cao khiêm lại không đồng dạng hắn lĩnh lộn như lai thần trưởng đồng dạng tuyệt diệu tuyệt luân bước này trực chỉ thần hồn đoạn tuyệt sinh mệnh lực lượng tránh không khỏi c i u thức thần trưởng hơn tránh không khỏi niết bàn thần trưởng nhất là niết bàn thần trưởng trực chỉ sinh tử trí cảnh cao k i ê m quanh thân trên dưới không có bất kỳ động tác gì chỉ bằng thần ý khống chế niết bàn thần trưởng hư không đánh ra đang đánh vào quyết định hắn sinh tử vô tận sát khí bên、trên. cái này lực lượng biến hóa không gì sánh được m ị t mờ chính là lý đông dương kỳ thật cũng không cách nào cảm ứng được sinh tử thư lực lượng biến hóa mọi người tại đây cũng chỉ có cao khiêm có thể dựa vào như lai thần trưởng thấy rõ hai loại sức mạnh giao phong quá trình sinh tử thư dẫn dắt vô tận sát khí như chặt đức vận mệnh vô hình thần kiếm bị hắn miết bàn thần trưởng m ộ t kích trôi này vô hình thần kiếm tại chỗ bẻ gãy bất quá sinh tử thư trên hội tụ chú sát chi lực q u á cường đại lại so với hắn miết bàn thần trưởng muốn mạnh hơn ba điểm vô tận sát khí mặc dù bị phá hủy bảy điểm còn thừa ba điểm lực lượng vẫn là rơi vào hắn bản bệnh tinh thần bên trên màu vàng kim chín mang tinh th dù xuống mang cựu rác lấp lánh linh quang càng là có trí kiên trí cường chi uy đỏ thâm sát khí bị màu vàng kim tinh mang thúc giục lúc này sụp đổ trí kiên trí cường màu vàng kim tinh mang càng là theo cao khiêm đôi mắt bên trong dần hiện ra tới chu dục tú đường hồng anh tần lăng ba người cũng đối cao khiêm lực lượng rất quen thuộc mà lại nàng nhóm tự nhiên liền cùng cao khiêm dị thường thân thiện đối với cao khiêm đôi mắt bên trong lấp lánh ra dị tượng ba người không có chút nào sợ hãi ở vào pháp trận bên ngoài nô địa lại bị giật nảy mình cách trùng đệm pháp trận cao khiêm trong mắt lấp lánh ra màu vàng kim tinh mang cũng thật sâu khắc sâu vào hắn thân hồn nô địa vẩn dưỡng hơn sáu nghìn năm thiên sắt canh kim kiếm thai cũng bị kích phát ra tới mang theo vô tận túc sắt xích kim kiếm quang như lũ quét theo nô địa trong thân thể phun ra ngoài làm thiên sắt tông chủ nô địa toàn lực thôi phát kiếm quang lại dẫn động thập phương kiếm trận dị động trong lúc nhất thời dãy núi kiếm quang tận trời tiếng kiếm r e o sông phá mây xanh thiên sắt tông tất cả tu giả cũng đã bị kinh động chỉ là cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm quang tung hành sắt khí trải rộng thập phương tầng dưới chót tu giả chỉ có thể run lời bẫy kim đan trở lên tu giả lại đều nhạy cảm bắt được dị động trung tâm chính là trong tông môn cũng đ ề u t r à nhiên h i n h ra diễn g biến đông đảo tu giả nghị không phải như thế nào ứng biến mà là cũng nghĩ đến tông môn có phải hay không phải song đời muốn hay không thừa cơ cao chạy xa bay nội địa này lại cũng không có tâm tư đi quản phía ngoài tình huống hắn bị cao khiêm nhãn thần kích phát tiên thiên kiếm thai về sau dứt khoát trực tiếp tôi phát kiếm thai chuẩn bị ứng biến hắn không muốn cùng cao khiêm liệu mạng nhưng lại không thể không để phòng cao khiêm đối với hắn động thủ khác một bên lý đông dương sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy con mắt cái mũi bên trong miệng cũng chảy ra màu vàng kim nhạt vết máu hắn trong tay sinh tử thư trên vẽ lấy cao khiêm hình ảnh kia một tờ tại lực lượng vô hình trùng kích vào đã hóa thành cho bụi lý đông dương tiếp nhận sinh tử thư lực lượng phản vệ tại chỗ liền bị trọng thương lại bị nô địa tiên thiên kiếm thai sát khí ép một cái càng là có chút chật vật lý đông dương làm sao cũng không nghĩ tới hắn có thiên thời địa lợi nhân hòa lại có sinh tử thư bực này phát bảo mạnh mẽ lại ngược lại bị đối phương trọng thương xem đối phương trong mắt tinh mang lấp lánh căn bản cũng không giống như là t h ụ thương bộ dạng lý đông dương này lại trong lòng cũng có chút hư chẳng lẽ lại hắn muốn ngỏng tại đây hắn cũng có chút hối hận không nên như thế khinh thường đem lý nguyên phương gọi tới liền tốt nếu là có lý nguyên phượng ở đây làm sao cũng không thể để đối phương phép lối lúc này cũng chỉ có cái ngô địa người này rất không đáng tin lý đông dương ánh mắt đảo qua vận sức chờ phát động ngô địa hắn cũng không thể không thừa nhận ngô địa nhân phẩm không được có thể phần này kiếm đạo tu vi thật phi thường tinh t h ầ n so với hắn đến cũng không kém cỏi hắn suy nghĩ một chút nói với ngô địa đạo hữu nếu để cho người này phá trận mà ra ta t còn có hiện ể đ t h i tại tông l g lý đông dương phi thường suy yếu muốn giết hắn thật đúng là không tính rất khó khăn chỉ là thiên cương tông thực tế không thể chơi vào nội điệu biết rõ này lại chỉ có thể hết sức giúp lý đông dương không còn thứ hai con đường hắn lối cao khiêm quát chói thai một tiếng tại thiên sắt tông còn chưa tới phiên ngoại nhân phết lối tiếp ta một kiếm cao khiêm mỉm cười còn xin đạo hữu chỉ giáo chương 429, c h é m thần quan g cấp tốc ngưng kết ra một k h ỏ a o kiểu rác rủi xuống mang màu vàng kim tinh thần liền lơ lửng tại cao khiêm ý thức chi hải đang trên không cao khiêm thậm chí có thể cảm thấy được k h ỏ a này màu vàng kim tinh thần vị trí ngay tại mi tâm sau hai t h ố n chỗ ý thức chi hải xen vào hư hảo cùng chân thực ở giữa mi tâm lại là chân thực thân thể chân thực cùng hư hảo ở giữa lại tựa hồ có thể dùng vật lý cự l y đi cân nhắc loại cảm giác này phi thường kỳ diệu cao k i ê m đắm chìm trong đó khó mà tự kiềm chế một lát sau cao k i ê m quen thuộc kiểu rác màu vàng kim tinh thần tồn tại, hắn mới mở to mắt.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 linh nhi hoàn toàn đứng tại cao khiêm bên này lâm xung ỉ vào bảo lưỡi đao lợi ước hiếp người nhóm chúng ta cũng không thể cuối cùng thụ ước hiếp không hoàn t h ủ ba ba có cái gì thủ đoạn đều dùng tới tuyệt không thể khắc á c chút、giận. Cao h khí. hôm Khiêm lần này là khí thế hùng hổ, tình thế Tốt, ba ba b nay liền người giận. lần này là vì t b u ộ Bất quá, hắn đi trước tìm Thì Thiên. Thì Thiên còn trên quá, hắn còn lương rông đi đại dài, Cao khí những vật phẩm này lại có thể dùng để đối phó lâm hướng vì đối phó lâm hướng hắn thậm chí một lần nữa nhìn mấy lần thủy h ử lâm sung người này v õ công rất cao nhưng là hắn luyện không phải giang hồ công phu người này đối trên giang hồ s á o lộ cũng chưa quen thuộc nói đơn giản một chút lâm sung đánh nhau rất lợi hại nhưng là nhưng không có ứng đối các loại ám chiêu kinh nghiệm cao khiêm trước kia không cần ám chiêu là bởi vì song phương tranh lệnh quá xa dùng ám chiêu cũng vô dụng hiện tại a tình huống lại không đồng dạng kim cương thần lực kinh tiến vào đệ nhị trọng cao khiêm ở mọi phương diện cùng lâm súng cơ hồ không có t r a n lệnh tại lực lượng các phương diện thậm chí càng mạnh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 đ á tội lâm sung nhãn thần lạnh lẽo mới muốn rút đao độc thủ cao khiêm tay trái d ư ơ n g lên trên mặt nhẫn đột nhiên điện quang bắn ra bột phía cường quăng một cái chiếu sáng u ám miếu sân thần lâm sung đối với cái này không có chút nào phòng bị bị lắc đóng chặt lại con mắt cao khiêm thừa cơ đem tay phải trong tay áo một túi nhỏ bột mì ném đi qua đáng tiếc thì thiên bếp sau bếp lò chỉ có than b ụ i không có vôi cũng học không được vi tức ra tất sát t u y ệ t học cũng may bột mì cũng được dù làm ai không có như vậy tinh tế lâm sung nghe được phong thanh hắn không chút do dự một đao chém tới tùi ứng đao đứt gãy bột mì thì dương lâm sung mặt m ũ i tràn lâm sung lục cảm nhạy cảm linh động coi như từ từ nhắm hai mắt cũng có thể thính giác cùng thân thể nhạy cảm cảm giác cảm ứng cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhỏ bay là tà bột mì lại phá hủy hắn cảm giác nhạy cảm thậm chí thính giác đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng cao k i ê m thừa cơ rút đao manh liệt chém đỏ thấm hoành đao tại hắn nguyên lực kích phát phía dưới cũng lấp lánh ra nồng đ ầ m huyết quang cái này nhất chạm vừa nhanh vừa độc lăng lệ cực điểm nghe được kia sắc bén đao dít đảo lâm sung trạng thái thân thể rất không đúng nhưng vẫn là tay long lân đao quét ngang đang phong bế đỏ thấm ho t đúng lúc này cao khiêm tay trái tụ tiễn phát động lò so tiếng động bên trong ba cây tụ tiễn bắn thẳng đến lâm sung ngực lâm sung cảnh giác không ổn định vàng rút đao hộ thân hắn đao quá nhanh long lân đao xoay tròn lấy hóa thành một mảnh lóa mắt đao quang liền như là k h ô n g tức hai bình đem nửa người trên toàn bộ bảo vệ ba tri tụ tiễn cũng bị long lân đao rào bay ra ngoài có thể cao khiêm không có bị mang mở đỏ thấm hoành đao đã tiếp tục mánh liệt chém thẳng đến lâm súng cái cổ trong lúc nguy cấp lâm súng thế mà còn có thể lần nữa hoành đao bảo vệ chính mình có thể toàn lực mà phát đỏ thấm hoành đao lực lượng lại quá lớn cao khiêm dùng lại là dậy nặng nhất s ố n g đao long lân đao bị nệ đ o n g long chấn minh lâm súng cánh tay bị chấn bùn dùn không có lực lượng người khác cũng không thể chịu được cỗ lực lượng này dưới chân một hư hướng bên cạnh lui một bước đừ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 cựu nhạc kiếm không được nói chỉ là kia giống như núi phân lượng cũng đủ để phá hủy tất cả nguyên anh trần quân chớ nói chi là cựu nhạc kiếm trên hội tụ vô tận sát khí nô địa lấy nguyên thần xít sao khóa lại cao khiêm khí thức không chế cựu nhạc kiếm mánh liệt chém cao khiêm căn bản không sợ cao khiêm nào thoát dù là cao khiêm có thần diệu không gian pháp thuật nhưng tại kiếm ý dẫn dắt dưới cao khiêm trốn càng nhanh chết liền càng nhanh không gian pháp thuật một khi bị phá hư đối người làm phép cũng sẽ tạo thành cực lớn tổn thương húng chi tại thập phương kiếm trận phạm vi bên trong cao khiêm có thể chẳn trọc xê dịch lại không biện pháp trực tiếp xuyên thấu pháp trận bỏ chạ nô địa hiện tại cũng sẽ không quản nhiều như vậy hắn không giết cao khiêm liền sẽ bị cao khiêm giết chết cái này thời điểm những người khác chết xấu đáng là gì một kiếm này không chỉ nhằm vào cao khiêm thậm chí đem ly đông dương cũng bao hàm đi vào không sai nô địa liệu mạng hao tổn tu vi rút ra cựu nhạc kiếm hắn liền biết rõ con đường này đi đến đầu thiên cương tông như thế tham lam tuyệt không có khả năng nhường hắn giữ lại cựu nhạc kiếm trước đó thiên cương tông đem thiên sắt tông biến thành hạ viện lại bảo lưu lại hắn thiên sắt tông chủ vị trí cái này đương nhiên cũng là một loại c h ấ n an sách lược dù sao ngô địa là nguyên anh c h â n quân tại tông môn có to lớn hy vọng chỉ cần làm yên lòng ngô địa liền có thể tùy tiện nắm thiên sắt tông chỉ là một cái thiên sắt tông cũng không đang đến bọn hắn trở mặt giết người d i t ô n g làm như vậy có thể mức độ lớn nhất cam đoan thiên cương tông lợi ích giảm bớt vô số phiền thức ngô địa xuất phát từ đủ loại cân nhắc vẫn là cúi đầu có thể hắn kém chút bị c a o khiêm giết chết lý đông dương thế mà ở một bên xem náo nhiệt nô địa tức đi lên lý đông dương cũng không phải ngốc hắn là thật là xấu dù sao cũng giấu không được đem lý đông dương cùng nhau giết mang theo cựu n h ạ kiếm trốn đi nơi khác thái hoàng thiên rộng lớn như vậy thiên cương tông tuy mạnh cũng chỉ có thể tại giữa bầu trời xưng bá chỉ cần t h o á t đi giữa bầu trời thiên cương tông cũng không tính là gì nô địa thực chất bên trong đã tự tư lại cuồn vọng dữ dằn bị buộc đến rút ra cựu n h ạ kiếm hắn liền cái gì cũng mặc kệ cái gì tông môn truyền thựa cái gì trăm vạn môn nhân sinh tử vậy coi như cái rắm lao tử hôm nay liền muốn nô địa mũi kiếm chỉ đem cao khiêm cùng lý đông dương liền cùng nhau bao trùm thằng đến cựu nhạc kiếm rơi xuống lý đông dương mới phát giác không ổn hắn là rất là c h ấ n kinh nô địa là điên rồ a còn muốn giết hắn lý đông dương ánh mắt cùng nô địa gia o hội liền thấy nô địa ánh mắt bên trong tràn đầy điên cùng sát ý rất hiển nhiên vị này chính là muốn giết hắn hắn cũng phẫn nộ nô địa còn muốn t ạ o phản chỉ là cựu nhạc kiếm thật là đáng sợ đừng nói chính diện chống cự chỉ là bị cựu n h ạ kiếm kiếm khí bắt đến hắn mạng già liền không có cũng may nô địa lấy kiếm ý khóa chặt cao khiêm hắn chỉ là bị cựu n h ạ kiếm tác động đến lý đông dương vốn định nhìn xem cựu nhạc kiếm đến cùng có bao nhiêu cường đại có thể bị cựu nhạc kiếm chỉ hắn nhưng là không còn hứng thú lại nhìn tiếp hắn thôi phát trong tay càn k h ô n lệnh trận này náo nhiệt đẹp hơn nữa cũng không có mình mệnh trọng yếu tình huống nguy cấp chỉ có thể đi trước một bước càn khôn làm cho thượng linh sáng l ờ n lánh đã cùng tông môn truyền thống đại trận thành lập liên tiếp sau một khắc lý đông dương liền có thể đi theo càn khôn làm trò trở về tông môn nô đ i ệ p như là đúc bằng kim loại lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt trên cũng lộ ra một tia n h e răng cười hắn quát muốn đi ngươi đi à to lớn như núi cựu n h ạ kiếm đột nhiên phát ra o ng lần này tiếng kiếm gieo cùng thu được thập phương kiếm trận cộng minh thập phương kiếm trận cũng trên không trung h i ể n lộ ra nguyên hình m ớ i trôi to lớn kiếm quang chấn áp thập phương c à n k h ô n làm cho kích phát huyền diệu linh quang bị thập phương kiếm trận cứ thế mà c h ặ n đức lý đông dương trong tay c à n k h ô n làm cho nhận kiếm khí quánh nhiễu không cách nào cùng tông môn truyền tống đại trận cộng minh im ắng bạo thành một đoàn bã vụn lý đông dương thủ trưởng cũng bị nổ nát sắc mặt hắn dị thường khó coi lại vô kế khả thi chủ yếu là hắn thủ thương quá nghiêm trọng không có lực lượng khống chế càng khốn cốt lệnh bị thập phương kiếm trận phong tỏa cũng khó có thể kịp thời điều chỉnh mà lại n ộ địa có To. Chém. trả i n h h c lời lý đông dương chính là vô tận sát khí hội tụ quát trói thai một chữ này liền như là một thanh vô hình cự kiếm chém tại lý đông dương nguyên thần bên trên lý đông dương trên thân đạo bào hóa thành một đoạn vân trung điệp bảo vệ hắn chính là như thế lý đông dương cũng bị kiếm ý gây thương tích chấn thất khiếu lần nữa đổ máu không chê cựu nhạc kiếm n ô địa thật có chạm phá hết thẻ ưu thế đừng nói lý đông dương trước bị trọng thương chính là hắn trạng thái v ừ a vặn cũng không có biện pháp ở chỗ này cùng n ô địa ganh đua cao thấp lý đông dương ý thức được tình huống không ổn hắn nhịn không được mắt nhìn cao k i ê m lúc này chỉ có cùng người này liên thủ đối kháng n ô địa mới có thể sống sót chất tử thủ ân trước tiên có thể bông u xuống cựu nhạc kiếm quá mức to lớn coi như tốc độ rất nhanh chém xuống đến kỳ thật cũng cần một chút thời gian nếu không phải vây ở kiếm trận bên trong đánh không lại muốn chạy trốn xa một chút còn không khó khăn lắm lý đông dương do dự một cái nhưng dù sao về không cùng cao k i ê m nói cái、gì. nô địa cái thứ nhất muốn giết cao khiêm đối phương khẳng định phải dốc hết toàn lực hắn không cần thiết tiến tới liên thủ với đối phương hiện tại cái hy vọng người này có chút bản sự c h ỉ ít có thể chịu một cái chỉ cần kiếm trận lộ ra khe hở hắn liền có thể thừa cơ thoát thân cao khiêm cũng chú ý tới lý đông dương vi diệu nhãn thần hắn có chút b u ồ n c ư ờ i người này thật đúng là không có gì thể tháo bất quá t i ể u nhạc kiếm là thật lợi hại cao khiêm có mấy loại cách đối phó lại đều vô cùng nguy hiểm thà rằng như vậy không bằng bông tay một trận chiến nô địa còn không sợ hắn có gì có thể sợ một chiêu này vốn chính là chuẩn bị ứng biến hiện tại dùng đến cũng phù hợp cao khiêm tay trái hướng về phía từ phía trên rơi xuống cựu n h ạ c kiếm hư nắm hắn năm ngón tay hơi cong như chảo tại hắn trên cánh tay trái quay quanh thanh long hình xăm bị kích phát thanh long đột nhiên trường khai nhắn mâu trải qua mấy năm thời gian cao khiêm trên cánh tay cái này thanh long đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen thanh long đã sớm cùng cao khiêm nói qua một khi tiếp xúc linh khí nó chẳng mấy chốc sẽ chuyển thành cựu u minh long quá trình này không cách nào nghịch chuyển cao khiêm chạy đến hạ giới chờ đợi mấy năm dù là tại nguyên lực hoàn cảnh giới thanh long vẫn là chuyển hóa làm cựu u minh long cũng may nguyên lực cấp độ quá thấp cựu u minh long hoàn thành chuyển hóa nhưng cũng không cách nào tỉnh lại cao khiêm trở về trước đó đã nghĩ kỹ thật gặp được hóa thần liền đem c ự ể u u minh long ném ra đối phương nếu là có bản sự hàng phục c ự ể u u minh long vậy liền giải quyết hắn lớn nhất phiền phức không giải quyết được c ự ể u u minh long liền bị c ự ể u u minh long giải quyết vậy cũng rất tốt dù sao c ự ể u u minh long tạm thời còn cần ở trên người hắn ký sinh sẽ không lập tức mất khống chế đương nhiên c ự ể u u minh long thôn vệ lực lượng càng nhiều liền sẽ trở nên càng thêm cường đại với hắn mà nói cũng liền càng nguy hiểm k i u nhạc kiếm quá mạnh mẽ cao k i ê m cảm thấy vẫn là dùng k i u u minh long đáng tin cậy một phương diện khác k i u nhạc kiếm lại phi thường đặc biệt c ử u u minh long chỉ sợ rất khó nuốt vào cái này đại gia hỏa tốt nhất lưỡng bại câu thương hắn lại thu dọn tàn cuộc bị kích hoạt c ử u u minh long cơ hồ không có gì trí tuệ nó chỉ có thôn vệ sinh linh cùng lực lượng bản năng từ trên trời giáng xuống c ử u nhạc kiếm kỳ lực nặng nề g h vô tận hắn uy hạo nhiên hào hùng kỳ phong có thể điểm thiên liệt điện đổi lại bất luận cái gì như thường sinh linh dù là lực lượng cường đại cũng không có khả năng xông đi lên cùng c ử u nhạc kiếm đại cương cựu u minh long lại không cái gì trí tuệ nó chỉ có thôn vệ bản năng hướng về phía uy không thể c ả n cựu n h ạ kiếm cựu u minh long hóa thành một đạo c ự đại hát sắc long、ảnh. đón cựu nhạc kiếm mở ra miệng lớn m ả n h liệt cắn qua đi đột nhiên nổi lên cựu u minh long cũng đem n ô đ ị a u giật mình đây là cái gì đồ vật cựu u minh long là trí âm trí hư bên trong thai ngẽn ra linh tính trên bản chất có thể tính là một loại cường đại cực đ i ể m tà ma khác biệt chính là cái này tà ma linh tính nguồn gốc từ thanh long cũng liền để nó chuyển hóa thành giữa thiên địa độc nhất vô nhị cựu u minh long cựu u minh long không có thanh long không chế thủy hóa phong lôi năng lực nhưng lại có long tộc thôn vệ hết thể thần thông thân thể của nó tựa như một mảnh bóng dâm hư thực khó phân không cách nào tiêu diệt khi nó nổi lên là cự đại hát s đen như mực như là mực đậm h ắ cám đem hết t h ể cũng che lại từ trên trời giáng xuống h uy không thể c ả n cựu nhạc kiếm xích kim mũi kiếm lấp lánh kiếm quang so trên trời liệt dương còn huy hoàng sáng trói cựu nhạc kiếm chém tiến vào mảnh này nồng đậm trong bóng tối tựa như đem một mảnh to lớn tấm màn đen xe rách có thể cựu u minh long biến thành h ắ cám lại tầng tầng không có cuối cùng cựu nhạc kiếm vỡ ra tầng tầng tấm màn đen kia quang cũng đang không ngừng ảm đạm tiêu tán ngự kiếm lô địa cũng cảm thấy k h ô ổn theo cựu n h ạ kiếm chém xuống hắn cảm giáp mình tựa như lâm vào vũng bùn hắn nguyên thần đều muốn bị tiên nồng đậm hắc cám n dần dần lúc đầu có tất thắng chi tâm nô địa này lại cũng giao động thủ đoạn của đối phương quá quỷ dị hoàn toàn nhìn không thấu như thường tới nói cựu nhạc kiếm chỉ bất luận hư hào chân thực đều muốn ứng kiếm mà phá kết quả lại là cựu nhạc kiếm trên lực lượng không ngừng suy yếu hắn nguyên thần đều muốn bị đối phương n u ố t lấy không chịu nổi dạng này rằng có bất quá mười mấy cái hô hấp thời gian nô địa liền làm ra p h ả n đoán hắn không thắng được cựu nhạc kiếm là mạnh chỉ là hắn lực lượng quá kém khó mà chân chính không chế vội vang ở giữa chỉ có thể vung mạnh kiếm cứng gián chặt gặp được loại này kỳ dị yêu vật lấy trí âm đến hư khắc chế trí cường đến duệ hắn liền không có k h á c biện pháp nô địa kỳ thật còn có thể kiên trì nhưng hắn phải thừa dịp lấy còn có dư lực lập tức ly khai nô địa quyết định thật nhanh lần nữa thôi phát cựu nhạc kiếm chém một tiếng quát trói thai cựu nhạc kiếm bị hắn kiếm ý kích phát kiếm quang lần nữa cường thịnh bắt đầu bao phủ thiên địa nồng hậu dày đặt hắc ám lại một lần nữa bị xé nước mở cái khe to lớn thừa dịp cái này cơ hội nô địa không chút do dự từ bỏ cựu nhạc kiếm xoay người rời đi nô địa hóa thành một điểm điện quang xuyên tấu hắc ám trong nhá lưu tại trong bóng tối lý đông dương cũng nhìn thấy đi xa địa quang hắn biết rõ kia là ngô địa đối phương chạy lý đông dương trong lòng cũng có chút tuyệt vọng cái này hát cám nồng hậu dậy đặt lại băng lãnh hắn nguyên thần cũng đỡ không nổi bực này âm khí xâm nhập hộ thân lăng vân pháp bảo vốn là tinh luyện bạch vân tinh hoa l u y ệ n chế hắn miên nu cứng cỏi có thể chống cự văn pháp nhưng tại hát cám ăn mò dưới từng đoàn từng đoàn bạch vân đã biến thành mây đen lý đông dương trong tay còn có mấy món rất tốt pháp khí nhưng hắn biết rõ những pháp khí này đều không đủ lấy chống cự h á cám tiếp tục như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ bị hát đạo hưu nhóm chúng ta có thể nói chuyện cái gì đều có thể nói không cần còn xin đạo hưu mau chóng lên đường trong bóng t ố i truyền đến cao khiêm thanh âm thái độ vẫn như cũ như vậy lễ phép k h á c h khí nói lời lại phi thường l ã n h cốc lý đông dương còn muốn lên tiếng hắn đột nhiên sinh lòng cảnh giác đem sinh tử thư thôi phát ra sinh tử thư tại đỉnh đầu hắn treo cao từng tờ một trang sách cấp tốc lật ra một cái thon dài thủ trưởng xuyên thấu hạ cám nhẹ nhàng đặt tại lý đông dương sau lưng từng tờ một lật ra sinh tử thư đột nhiên đình chệ ở lý đông dương thân thể vô thanh vô tức sụp đổ thành một đoán vết vụ hắn thức h ả i chỗ sâu nguyên anh còn muốn trốn bị vô hình trưởng lực nghiền một cái nguyên thần im ắng vỡ nát cao khiêm thôi phát miết bản thân trưởng chuyên khắc các loại nguyên thần linh tính dù là lý đông dương nguyên thần rất cường đại nhưng không có thân thể bản mệnh pháp bảo lại bị áp chế hắn căn bản chịu không nổi một trường này kỳ thật cao khiêm không xuất thủ lý đông dương cũng hẳn phải chết cựu ưu minh long liền cựu nhạc kiếm đều có thể cứ thế mà nuốt mất đừng nói một cái lý đông dương chỉ là lý đông dương là nguyên anh chân quân tu vi tinh thâm thuần hậu nếu như bị cựu ưu minh long ướt sẽ cực kỳ gia tăng cựu ưu minh long linh tính cao khiêm xuất thủ phá hủy lý đông dương nguyên thần cũng là vì áp chế cựu u minh long bao quát n g ô địa t r ố n xa cũng là hắn cố ý đổ nước không có người không chế cựu nhạc kiếm hắn linh tính còn xa không bằng cựu u minh long cứ như vậy cứ thế mà bị cựu u minh long nuốt mất cựu nhạc kiếm nặng như núi lớn cựu u minh long nuốt vào cũng khó có thể tiêu hóa nó hóa thành một cái màu đen long ảnh một lần nữa trở lại cao khiêm trên cánh tay khác biệt chính là cựu u minh long vốn là cuộn tại cao khiêm trên cánh tay lần này biến thành một cái thẳng tắp màu đen long ảnh cựu u minh long thân thể trước nhọn sau rộng hoàn toàn biến hình có thể rõ ràng xem xuất th cao k i ê m cũng cảm thấy có chút b u ồ n cười loại trạng thái này cựu u minh long cảm giác chính là cái ngu nơ g thậm chí có chút ngốc manh đương nhiên chuyện này kỳ thật không tốt đẹp gì cười ngàn trượng dáng dấp cựu nhạc kiếm cứ như vậy bị cựu u minh long n u ố t lấy có thể nghĩ cái này ra hỏa có bao nhiêu đáng sợ cũng may mắn cựu u minh long bị chống được thiên sát tông những tu giả khác mới bảo vệ được mặt nhỏ nếu không cựu ưu minh, minh long biến mất h á cám cũng theo đó tiêu tán trên trời liệt dương một lần nữa chiếu dọi thiên điệm trên trời đại chiến mấy vị cũng đều biến mất không còn tam tích chỉ để lại một chỗ bờ b u n nhất là kim sơn phía dưới lưu lại một cái to lớn thật sâu hệt u y kịch liệt địa tầng biến hóa đối cảnh vật chung quanh cũng tạo thành hủy diệt tính phá hư bao quát chung quanh ngọn núi không ít ngọn núi cũng sụp đổ biến hình thiên s á t tông tu giả hiện tại cũng là một mảnh kinh hoàng ai cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì cũng không biết rõ nên làm như thế nào chính là đông đảo kim đan cũng đều là mặt mũi tràn đầy bất an bọn hắn g ầ n lẩn biết rõ ngô điệu giống như bại cao khiêm không có quản những này kinh hoàng tu giả hắn trước tiên đem đường hồng anh hắn ba người đưa ra thiên sắt tông sau đó mới phẩy tay háo một cái vượt qua không gian đổi kịp ngô điệm nô địa chạy rất nhanh làm thế nào cũng không nhanh bằng vô tướng thần trưởng trên người nô địa còn có nồng đậm c i u u minh long khí t ứ c chỉ cần tại cao khiêm phạm vi cảm ứng bên trong hắn liền làm sao cũng chạy không thoát đột nhiên xuất hiện cao khiêm đang ngăn trở nô địa đường đi nô địa cực kỳ tức giận hắn cũng chạy cao khiêm còn muốn truy sát thật sự là một điểm đường sống cũng không cho hắn hắn cũng không nói chuyện thôi phát thiên sắt kiếm thai trực kích cao khiêm một đạo xích kim kiếm quang như là trường hồng đồng dạ vượt ngang bầu trời các loại đến xích kim kim quang đâm đến cao k i ê m trước mặt lúc kiếm quang đều ngưng luyện tại thiên sắt kiếm thai bên trên cao k i ê m tay trái nhẹ phẩ một trường này mượn cựu ư u lực lượng của minh long nô địa ẩn chứa vô tận đoán khí sát ý thiên sát kiếm thai liền bị trí âm trí hư cựu ư u minh long n u ố t mất nô địa một kiếm như là thứ tại hư không bên trên thậm chí là hắn nguyên thần cũng bị hư không n u ố t mất hắn liền như là đột nhiên bước nhầm rơi vào vực sâu trên dưới khoảng t r ư ờ n g trống giống một mảnh hạ cám không biết thân ở phương nào không bằng nô địa giấy r u a cao k i ê m tay phải đặt tại nô địa ngực nghiết bàn thần trường rơi xuống nô địa thân thể thành trò nguyên thần t i diệt trong nháy mắt hình thần câu diệt chết không thể chết lại nô địa người đã chết lưu lại một thanh thiên sát kiế đại la càn câu luân ngay tại chữ vật trong vòng tay ngoài ra còn có đông đảo thượng phẩm linh thạch hai kiện bát giai pháp khí thiên s á t kiếm kinh những vật này những này rất có giá trị cao khiêm cũng t r ư ớ c thu nhập thái nhất cung trong đó thiên s á t kiếm thai đây cũng là ngô điệu mấy ngàn n ă m tu luyện mà thành cũng coi là ngô điệu nguyên thần một bộ phận cao khiêm suy nghĩ một chút vẫn là đem tiên h s á t kiếm thai thu lại cái này đ ồ vật thần diệu thế nhưng là người khác không dùng đến một cái không tốt thậm chí sẽ để cho ngô điệu mượn tiên sắc kiếm thai chủ sinh hàn kỳ thật cũng không có gì lợi dụng bất quá có hôn nguyên đình luyện cái gì kiếm khí cũng còn có thể dùng cao k i ê m nh nơi đó thiên lam vân thanh nhìn xem một mảnh yên tĩnh trên thực tế thiên sắt tông căn cơ bị phá hư hội tụ linh khí dị thường hỗn loạn nếu không có người trải vớt chỉnh đốn không dùng đến nửa tháng truyền thừa hơn mười vạn năm thiên sắt tông liền sẽ triệt để sụp đổ mảnh này linh địa cũng l i ề n hủy đối với tu giả tôi nói đệ nhất trọng yếu có linh địa tu hành cũng chỉ có thiên sắt tông dạng n à y tông môn thông qua pháp trận điều cả ngày địa khí cơ tụ tập linh khí khả năng bồi dưỡng được nguyên anh trân quân đội làm khác địa phương cũng không đủ linh khí tầm bồ làm sao cũng không thể b ỗ dưng sinh ra nguyên anh trân quân tự n h i thiên linh tông cũng là đường nhìn tông môn có ba mươi sáu phòng linh khí vô tận kỳ thật rất khó đồng thời nuôi nổi hai vị nguyên anh chân quân hắn có thể tấn cấp đệ lục trọng là bởi vì võ đạo cùng tu giả không đồng dạng đối với linh khí ngoại hạng v ậ t không có cao như vậy nhu cầu đường hồng anh nàng nhóm ba cái ở phương diện này cũng có to lớn ưu thế cần thiết tài nguyên đối lập vô cùng ít ỏi bất quá mang theo ba người đệ tử đi thiên linh tông tóm lại có chút không thiện nếu có thể chiếm cứ thiên s á t tông lại là có thể tiết kiệm rất nhiều phiền p h ứ c đáng tiếc có thiên cương t ô n tại chứ cứ thiên sắt tông hoàn toàn là muốn chết lần này cùng nô địa đại chiến cao khiêm cũng thấy được nguyên anh chân quân vạn sự nếu không có cựu u minh long cao kiêm thật không dám nói có thể chiến thắng nô địa nguyên anh trân quân chỉ cần có thể trưởng khống tông môn phát trận sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên tuyệt không thể khinh thường có thể tưởng tượng thiên cương tông hóa thần cường giả tất nhiên càng đáng sợ đây cũng là tu giả ưu thế lý đông dương nô địa vừa chết thiên cương tông khẳng định phải truy tra hung thủ cái này thời điểm cũng không tiện luận động cao kiêm trở về trước đó đã nghĩ tới an b à i thế nào mấy cái đồ đệ chỉ là nô địa ngoài dự liệu khó chơi điều này cũng làm cho hắn sinh ra mấy phần cảnh giác hiện tại cao chạy xa bay cũng dễ dàng có thể vứt xuống thiên linh tông tóm lại không tốt lắm thiên linh tông đối với hắn không tệ coi như không giúp thiên linh tông làm cái gì cũng không thể liên lụy đối phương đây cũng là cao khiêm làm việc danh giới cuối cùng cho nên vẫn là trước tiên ở thiên linh tông tại đợi một đoạn thời gian các loại thiên cương tông sự t ì n h giải quyết nhìn nhìn lại đi đâu cao khiêm mang theo ba người đệ tử đi trước linh vân thành đây cũng là thiên linh tông một cái đối ngoại môn hộ quy mô so thanh vân thành còn muốn lớn rất nhiều nhân viên ở đây lưu động tính rất cao chỉ cần bất luận đến cũng không ai không cần biết ngươi là cái gì thân phận đường hồng anh nàng nhóm ba cái cũng tương đương với kim đan kinh nghiệm thực chiến lại mạnh chỉ cần không động vào thượng nguyên anh cơ bản có thể đi ngang cao k i ê m cho nàng nhóm mấy chục vạn linh thạch nhường nàng nhóm tạm thời linh vân thành n ă n ra ba người mới tới giới này cũng có rất nhiều phương diện cần thích hướng điều chỉnh cao k i ê m đem ba người đệ tử thu xếp tốt hắn lặng yên không một tiếng động trở lại phi hà phong trước đó hắn đối bên ngoài tuyên bố bế quan cũng không ai biết do hắn từng đi ra ngoài có lữ bố tại thực sự có người xung tới hắn có thể lập tức biết rõ cao k i ê m theo mật thất ra lập tức liền có người phục vụ nên tới lao ra xuất quan cao k i ê m khoác qua tay ta biết rõ đi xuống đi đem người phục vụ đổi u đi cao k i ê m đi vào thư phòng ngoài cửa sổ hạnh hoa ngay tại nợ rộ hưng ơ hoa doanh núi ngồi trên ghế cao k i ê m yên lặng m ầ n người mới vừa trải qua một trận đại chiến đột nhiên trở lại an nhàn hoàn cảnh yên tĩnh bên trong hắn cũng cần điều chỉnh một cái một trận chiến này thắng thật có chút gian nan cao k i ê m vén tay h á o lên nhìn xem trên cánh tay trái cựu u minh long cái này đồ vật thật sự là lợi hại chỉ là về sau giải quyết như thế nào nếu không thừa dịp cựu u minh long còn có thể khống chế chặt đứt cánh tay trái đem n ó luyện trải qua một trận chiến này cao k i ê m cảm thấy sự t ì n h không có đơn giản như vậy thanh vân đạo tôn đường đường hóa thần đạo t ô n nếu có thể dễ dàng như vậy giải quyết cựu u minh long cũng không đến mức giữ nó lại đến gây thai vã chúng sinh một phương diện khác cựu u minh long cũng hữu dụng chỗ chỉ là xem phải dùng làm sao tốt nhất là tìm kẻ địch lợi hại cùng cựu u minh long đồng quy vô tận cao k i ê m không khỏi nghĩ đến thiên cương tông hóa thần cái này biện pháp thật đúng là có thể nếm thử một cái chỉ là hiện tại không cần như thế quá nguy hiểm cao k i ê m ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn xem hành hoa trong đầu thả tư duy không tận lực suy nghĩ gì cũng không tận lực không muốn cái gì hắn rất ưa thích loại này không lo không sợ trạng thái ưa thích liên l ặ n g loại này hưởng thụ thuế n g u y ệ t khoan thai bình tĩnh về p h ầ n đủ loại phiến não cũng nhẹ nhàng như là bụi bặm không đáng giá nhắc tới không biết qua bao lâu cao k i ê m nghe được ngoài cửa sổ xuân vũ t í tách hắn mới đột nhiên nghĩ đến h ắ n là nhìn một chút phong tử quân từ lần trước một ngủ song phương ngay tại tình nóng thời khắc hắn liền đem người ném mặc kệ nói đến tựa hồ có chút không đúng hắn ơn bút viết một phong giấy đ i chép chống chất thành một trang giấy hạc o n ngón búng ra hạt giấy hóa quang nhanh nhẹn mà đi bích hà trên đỉnh phong tử quân cũng ngồi tại phi hạc phi nàng lại có chút kinh h ỉ lại có chút tức giận người này vội vàng bận bịu i đi bế quan một câu cũng không nhiều lời này lại lại nghĩ tới nàng tới nàng tóm lại không phải thiếu nữ dù là có mấy phần tức giận cũng sẽ không loạn phát tỉ khí phong tử quân mở ra hạt giấy liền thấy trên đó viết một bài thơ nhỏ gió phương nam nhẹ s á n vân mưa xốp giòn hạnh hoa nhuận gần cửa sổ số mấy chi đ ó a đ ó a đều là quân thơ n h ậ p tựa hải mát sâu sắc lại tự có một mảnh tâm tình phong tử quân đọc thầm hai lần trong lòng tức giận toàn bộ tiêu tán vui sướng rất tự nhiên theo con mắt tràn đến khoẻ miệng phong tử quân gối lên cao khiêm cánh tay thuận miệng trêu t r ọ c chỉ là trong giọng nói đều là thỏa mãn sau lời biếng lại dẫn mấy phần thực chất bên trong tràn ra tới mềm mại đáng yêu cao khiêm nhẹ phẩy phong tử quân tinh tế tỉ mỉ thuận hoạt như ngọc lưng bên trong miệng than nhẹ nói kim phong ngọc lộ một gặp lại liền thắng lại nhân gian vô số lưỡng tình nếu là lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều cái này bại lại là cao k h i m chép bất quá cũng không quan trọng chỉ cần chiếm được mỹ nhân cười một tiếng như vậy đủ rồi nam nữ hợp ý ấm dương hòa hợp thủy hòa trung sức vốn là cực nhà c h u y ệ n tốt hai người đ ọ u tỉnh lại là một phen mây mưa lại là một phen mây mưa lại là một phen mây mưa ngoài cửa sổ xuân vũ già d í c h cửa sổ bên trong mây mưa liên tục mấy ngày sau mới xuân vũ mới tán sau cơn mưa tinh nhật hết sức tươi đẹp có cây tươi mát dãy núi thúy bích như rửa cao khiêm cùng phong tử quân dắt tay giữa khu rừng tàn bộ phi hà phong không cao lại có chút tú lệ bậc này cảnh trí kỳ thật cũng không có gì thiên linh tông ba mươi sáu phong phong phong khác biệt phong tử quân từ nhỏ nhìn thấy lớn một mực n h ì n mấy trăm năm lại như thế nào xinh đẹp núi sắc cảnh trí cũng nhìn phát chán bất quá trong nội tâm nàng cũng rất rõ ràng hết thể khác biệt đều là bởi vì bên người có cao khiêm cùng với cao khiêm nàng rất tự nhiên là có thể cảm giác thỏa mãn thoải mái dễ chịu tự tại phía trước mây trăm năm tựa hồ hồ phí phong tử quân tu luyện mấy trăm năm nhưng từ cảm giác được sinh mệnh tươi đẹp như vậy song tu cực nhạc nồng đậm lại thoáng qua liền mất hai nhân khí hơi thở hợp nhau tình ý lưu lên kéo dài thì nhường sinh mệnh đột nhiên tiên hoạt sắc thái sáng lên phong tử quân đối thế tục phạm nhân yêu hận vốn là rất coi nhẹ nam nữ ở giữa tình cảm lấp l ử n g khó giỏ lo được lo mất tu giả lại có thể tự kiềm chế tu hành nội tâm viên mãn có đủ không giả bên ngoài cầu đợi đến thành tựu i kim đan sinh mệnh cấp độ nhảy lên lại nhìn phạm nhân yêu hận tình cựu chỉ cần chỉ là mấy chục năm thời gian liền sẽ hết thệ tận giao nước chảy thàng đến cùng với cao khiêm phong tử quân mới biết rõ chân thành tha thiết tình cảm như thế động lòng người tuyệt vời như vậy phong tử quân cái hy vọng hết thệ có thể một mực như thế mỗi ngày cùng cao khiêm rắc rắt tay uống chút trà xây một chút nói dù là không thành nguyên anh cả đ ờ i này cũng đủ rồi một phong phi hạt truyền thư nhường đắm chìm trong ngọt ngào bên trong phong tử quân trở về hiện thực không chỉ là phong tử quân cao khiêm cũng nhận được phi hạt truyền thư đây là thiên nguyên phong phát khẩn cấp truyền thư hạt giấy đều lại như máu đỏ thấm có thể thu được truyền thư cũng là bởi vì hai người cũng có chân truyền kim bài phi hạt truyền thư lần theo chân truyền kim bài khí thức có thể tùy tiện khóa chặt hai người truyền thư nội dung cũng rất đơn giản nhường bọn hắn lập tức đi thiên nguyên phong hợp tất cả chân truyền nhất định phải nhanh đổi tới phong tử quân nhìn xem trong tay truyền thư đốt cháy thành cho n lòng người bàng hoàng a đã xảy ra chuyện gì cao k i ê m biết rõ là chuyện gì chỉ là dựa theo đạo lý hắn không nên biết rõ thiên sát tông bị diệt phong tử quân lắc đầu cái này tông môn lịch sử cùng nhóm chúng ta không sai bị lắm tông chủ ngô địa nghe nói phi thường lợi hại trước một đoạn thời gian lại cùng thiên cương tông pha trộn cùng một chỗ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì tông môn lại đột nhiên bị diệt thiên sát tông thực lực cùng thiên linh tông rất gần hai cái tông môn nghiêm chỉnh mà nói xem như hàng xóm tại phía nam có một khối khu vực sát bên tất cả đại tông môn kỳ thật cũng không có nghiêm ngặt giới v ự n phân chia hãn tông môn trưởng khống khu vực chỉ có cái đại khái thái hoàng thiên rộng lớn vô tận một cái tông môn căn cơ ở chỗ đại trận tại đại trận phạm vi bên trong mới là tông môn chân chính có thể quản hạt khu vực đại trận bên ngoài khu vực phân chia liền vô cùng ngầm hồ nói như vậy hai cái tông môn giáp giới địa phương tất nhiên là cùng sơn vùng đất hoang không có chút giá trị ai cũng sẽ không tận lực đi tranh đoạt nơi này quyền quản lý cho nên tất cả đại tông môn ở giữa cũng có mảng lớn giảm sóc khu vực thiên sát tông làm việc mặc dù bá đạo nhưng cũng sẽ không chủ động khiêu khích thiên linh tông qua nhiều năm như vậy s o n ư ơ n g ngẫu nhiên có chút ma sát nhỏ trên đại thể lại bình an vô sự đương nhiên Thiên, thiên i l mặt khác thiên s á t tông bị phá hủy cũng là ngô địa liều lĩnh rút ra cựu nhạc kiếm cựu nhạc kiếm theo là thiên sắt tông căng cơ rút ra cựu nhạc kiếm thập phương kiếm trận đều khó mà bảo tồn chớ nói chi là cựu n h ạ kiếm bản thân đối với thiên s á t tông to lớn phá hư cao khiêm cùng phong tử quân đi vào thiên nguyên đại điện đông đảo chân t r u y ề n đã tới hơn phân nửa nhìn thấy cao khiêm cùng phong tử quân tay trong tay tiền đến đông đảo chân t r u y ề n cũng đều là nhãn thần chất động không ít người trên mặt cũng lộ ra mấy phần cảm xúc có là ngạc nhiên có là coi nhẹ còn có một số người là ánh mắt phức tạp phong tử quân mới tấn cấp kim đan không có bao nhiêu năm có thể nàng tại thiên linh tông lại là nổi danh mỹ nhân vị này tính tử hữu nhiều cao n g o mặc dù có không ít kim đan cũng đối nàng có ý tứ nhưng chưa bao giờ có đáp lại qua bất luận kẻ nào tu giả vô tâm chuyện nam nữ cái này cũng rất bình thường nhất là phong tử quân thiên tư cực cao cũng là tương lai nguyên anh h ạ giống chuyên tâm tu đạo chuẩn bị chứng đạo nguyên anh mọi người cũng đều có thể hiểu được cho nên đám người mặc dù là bị cự tuyệt cũng không tức giận thế nhưng là phong tử quân đem trong tông môn một đám kim đan cũng cự tuyệt lại cùng cái ngoại lai tu giả tay trong tay cái này nhường rất nhiều kim đan khó chịu làm sao thà rằng tiện nghi ngoại nhân cũng xem không lên bọn hắn đông đảo kim đan lại nhìn cao khiêm trong mắt không khỏi có thêm hai phần ác ý bất quá chân chuyển ở giữa nghiêm cấm từ đấu đừng nhìn cao khiêm là ngoại lai tu giả có chân truyền thân phận đám người đối với hắn lại có cái gì cái nhìn cũng không thể đem hắn thế nào thiên linh tông chủ thiên nguyên phong chủ vệ bình dương cũng là sắc mặt không vui hắn cũng không phải là đối cao khiêm mà là đối đông đảo kim đan chân truyền phong tử quân cùng cao khiêm nguyện ý song tu kia là chuyện của bọn hắn một đám tông môn chân truyền kim đan tại tông môn sống chết trước mắt còn ở lại chỗ này tranh giành tình nhân đơn giản b u ồ n cười vệ bình dương rất không hài lòng hừ một tiếng đông đảo kim đan chân truyền lúc này mới phát giác vệ bình dương bất mãn một đám người đều vội vàng thu hồi ánh mắt từng cái mắt nhìn múi mũi nhìn miệm tựa như nhập định đối với những này, kim phong tử quân là không thèm quan tâm nàng là bích hà phong chủ sư muội chính là bích hà phong chủ cũng rất khó ư ớt thúc nàng tìm h ai song tu càng là muốn nhìn ý nguyện cá nhân coi như tổ sư vệ đạo huyền cũng không có khả năng cưỡng ép cho sai khiến phong tử quân đều không để ý cao khiêm hơn không thèm để ý hắn thậm chí hướng về phía đông đảo kim đ a n chân truyền lộ ra hữu hảo khách khí m ỉ m cười thỉnh thoảng gật đầu thăm hỏi hai người cùng nhau đến tông chủ vệ bình dương trước người cùng một chỗ chắp tay thi lễ lui lại đến phía sau chân truyền ở giữa ba mươi sáu phong chủ tự nhiên cao cao tại thượng cái khác chân truyền liền không có một hai ba bốn dạng này bại vị chỉ là nói như vậy đều muốn dựa theo tuổi tác tư tưởng có một cái ngầm thừa nhận bài vị cao khiêm cùng phong tử quân đều là mới tấn cấp kim đan không bao lâu bất luận sắp xếp như thế nào đều muốn đứng tại cuối cùng ngươi không cần để ý bọn hắn miễn cho bọn hắn mượn cơ hội sinh sự phong tử quân sợ cao khiêm không cao hứng dùng thần nghiệm an ổ i cao khiêm cao khiêm cười cái này có cái gì tốt tức giận mỹ nhân là của ta ta thế nhưng là người thắng chỉ có bại khuyển mới ưa thích kêu trên ngươi a đừng nói lung tung phong tử quân có chút một cười lại cảm thấy cao khiêm dùng từ quá khó nghe để cho người ta nghe được khẳng định phải sinh ra phiến phức bọn hắn lại nghe không đến lại nói chư vị chân chuyển cỡ nào thân phận làm sao cũng cùng bại khuyển treo không lên bên cạnh cao khiêm cùng phong tử quân vụ trộm nói chuyện t h i ế m cái khác đông đảo chân chuyển cũng không có nhàn rỗi tất cả mọi người tại dùng thần n i ệ m lẫn nhau câu thông lúc đầu một đám người cũng đang nghị luận thiên sát tông hội nghị này luận đối tượng lại đổi thành cao khiêm cùng phong tử quân vệ bình dương là không cao hứng nhưng cũng ngăn không được đám người bắt quái chi tâm thiên sát tông có chút xa phong tử quân cùng cao khiêm cũng rất gần phong tử quân lại như thế thanh lệ động lòng người cùng cao khiêm trị cùng một chỗ loại này nam nữ sự tình nhưng so sánh thiên sát tông thú vị nhiều hai người này làm sao làm đến cùng nhau bọn hắn cùng một chỗ tại vạn tuyệt địa cung bế quan có lẽ t i a thời điểm liền làm ra con tưởng rằng nhiều thanh cao nguyên lai chính là làm dáng một chút các ngươi cái này lại làm gì chính phong đạo hữu chọn có gì không ổn lại nói ta xem cao khiêm phong thái khí độ đích thật là bất phàm hai người nghe xứng nhìn xem là rất xứng liền sợ cao khiêm không phải cái đồ tốt chớ nhìn hắn luôn luôn cười mỉm lễ phép c h ủ đáo ta nhìn hắn tâm tư âm trầm đám người thần n i ệ m xen lẫn ngươi một câu ta một câu nói cũng rất vui vẻ vệ bình dương không biết do đám người nói cái gì lại có thể cảm ứng được bọn hắn thần n i ệ m lên phục ba động sắp mặt hắn thì càng l âm c h ậ m hắn lại không tốt nói quá nhiều cũng không thể ngăn cản người khác tự mình nghị luận hắn chỉ có thể trong lòng thở dài tông môn giới luật quá rộng rãi hoàn cảnh cũng quá an giật đến cái này thời điểm cho dù là đông đảo kim đan cũng đều không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đây cũng là không có biện pháp sự tình thiên linh tông quá lâu không có trải qua đại chiến thậm chí là tổ sư vệ đạo huyền kỳ thật cũng không có trải qua hủy tông diệt môn nguy cơ từ tổ sư trở xuống đông đảo kim đan càng là sống dễ chịu tự tại ngoại trừ trên tu đạo gặp được một chút khống cảnh vấn đề khác cơ hồ sẽ không đối bọn hắn tạo thành bối rối nói đơn giản một chút đều là một đám không có bị khổ tu giả dù là từng thấy máu giết qua người nhưng vẫn là khó có thể lý giải được chiến đấu ta khốc vệ bình dương trong lòng gấp nhưng cũng không có gì tốt biện pháp v ạ năm n qua đã thành thói quen cũng không phải hắn mấy câu liền có thể cải biến rốt cuộc đời đến trong tông môn tất cả kim đan chân truyền đến đông đủ tổng cộng là một trăm m ư ơ i hai người vệ bình dương cao giọng nói ra yên lặng chư vị theo ta cùng một chỗ cùng nên tổ sư vệ bình dương dẫn đầu dưới đông đảo chân truyền cùng một chỗ chắp tay thi lễ trên đại đ i ệ n phương kim quan g t h i ể m động vệ đạo huyền trống rông xuất hiện trên chỗ ngồi vệ đạo huyền phẩy tay h á o một cái miễn lễ đám người cùng một chỗ cảm ơn tổ sư về sau lần nữa có thứ tự đứng vững hôm nay gọi chư vị tới là có đại sự cùng chư vị thương nghị vệ bình dương đứng tại vệ đạo huyền trước người cao giọng nói ra thiên s á t tông lấy diện tông chủ nô địa đã chết thiên cương tông ly đông dương cũng đã chết thiên s á t tông đông đảo tu giả tản mát bốn phương tứ tán thiên s á t tông tu giả có không ít chạy trốn tới thiên linh tông cảnh nội cũng mang đến thiên sắt tông hủy diện tin tức đối với thiên sắt tông hủy diện tin tức đối với thiên sắt t ô n hủy d i ệ đông đảo chân truyền nghe được các loại phiên bản tin tức lại không quá rõ ràng cụ thể tình huống nghe được ngô địa bị g i ế t đám người còn không tính ngoài ý m u ố n nếu là ngô địa không chết thiên sát tông cũng sẽ không cứ như vậy giải tán thế nhưng là thiên cương tông lý đông dương cũng đã chết cái này vượt xa đám người nói trước lý đông dương bản thân liền là nguyên anh chân quân thay thế biểu lấy thiên cương tông dạng này cương giả làm sao lại chết rồi thiên cương tông cỡ nào cường thế trước đây chết một cái kim đan liền phái người tới uy hiếp ngũ đại tông môn cuối cùng tìm cái lý do càng là cưỡng chiếm thiên sát tông hiện tại liền lý đông dương đều đã chết thiên cương tông sao có thể từ bỏ ý đồ đông đảo chân truyền cũng phi thường chấn kinh rất nhiều người đều nghĩ đến chuyện này sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng đều hoàn toàn biến sắc một thời gian tất cả mọi người là im lặng không nói vệ đạo huyền cũng có chút thất vọng đông đảo chân truyền phần lớn là một mặt lo sợ không yên còn không có làm sao dạng đây bọn hắn liền đã sợ thông môn tựa hồ đối với bọn hắn có chút quá tốt rồi vệ đạo huyền ánh mắt đảo qua đám người phía sau cao k i ê m mấy năm không gặp vị này tuổi trẻ tu giả khí tức càng thêm hòa hợp hiển nhiên là tu vi rất có tinh tiến càng khó hơn chính là cao k i ê m nhãn một phái t h ô n g dong cùng thất kinh đám người có tươi sáng so sánh đương nhiên cũng có thể là là cao khiêm đối tông môn cũng không có bao sâu tình cảm đối với cái này cũng không quá để ý cái này nhân tâm nghĩ thật đúng là thâm trầm khó g i vệ đạo huyền trong lòng cảm khái cũng may hắn còn ưa thích nữ sắc cùng phong tử quân đến cũng phối hợp một cái tu giả nếu như chỉ là chuyên tâm tu đạo trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vậy cũng không khỏi quá không bình thường không phù hợp nhân tính dạng này tu giả tất nhiên sẽ có thành tựu vệ đạo huyền lại cũng không ưa thích bởi vì dạng này tu giả hoàn toàn không có nhân vị tại trong lòng đối phương ngoại trừ đại đạo bên ngoài lại không vật gì khác dạng này tu giả tu vi lại cao hơn đối tông môn cũng không có chút nào có ích cao khiêm chú ý tới vệ đạo huyền ánh mắt hắn khẽ gật đầu ra hiệu lao nhân này đối với hắn còn không tệ hắn đ ợ i tại thiên linh tông không đi căn bản là ở c h ỗ đây t ô n g môn trên dưới đối với hắn cũng không tệ hắn buông tay ly khai dễ dàng nếu là bởi vậy liên lụy thiên linh tông liền thật to không ổn về phần giải quyết như thế nào lúc này nan đề cao khiêm kỳ thật cũng không có gì mạch suy nghĩ chủ yếu là hắn không biết rõ thiên cương tông nghĩ như thế nào một cái siêu cấp to lớn tông môn bên trong khẳng định phe phái mọc như rừng Đối bên ngoài bên cũ. tại h thiên n sắt tông bên trong ngạnh chiến hai vị nguyên anh chân quân còn đem bọn hắn dần dần chém giết căn cứ thiên sắt tông tu giả lời nói nô địa rút ra một thanh như núi cự kiếm chính là như thế đều không thể chiến thắng đối phương có một tên kim đan nghi ngờ nói tông chủ đây đều là thiên s á t tông tu giả lời nói chỉ sợ trong đó có có nhiều vấn đề vệ đạo huyền đột nhiên mở miệng nói ra nô địa cùng lý đông dương chiến tử điểm này tuyệt đối đáng tin nô địa thôi phát trôi này như núi cự kiếm uy lực kinh khủng tuyệt luân cho tới bây giờ trên bầu trời vẫn như cũ có cự kiếm kia lưu lại vết kiếm vệ đạo huyền dài thở dài bất luận là kia vị thần bí nguyên anh c h â n quân vẫn là thiên cương tông đều có thể phá tông diệt môn chư vị thông môn sinh tử đã hệ tại một phát đông đảo kim đan chân truyền nhóm nghe đến lời này đều là nghiêm nghị g i ậ mình thế cục đã như thế nghiêm trọng Chương Phong Sơn. Tông môn tạm t đối, đối với cái này đông đảo kim đan chân truyền kỳ thật cũng đều cảm thấy rất không hài lòng thế nhưng là bọn hắn cũng không có bất luận cái gì khác biện pháp thiên s á t tông cứ như vậy tùy tiện tiêu diệt thiên linh tông lại có thể mạnh hơn thiên s á t tông đi nơi nào trên thực tế thiên s á t tông bởi vì có lý đông dương tại hai vị nguyên anh chân quân cộng lại thực lực xa thắng thiên linh tông chính là như vậy hai vị nguyên anh chân quân cũng bị tại chỗ diệt s á t có thể thấy được chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt thiên linh tông tuyệt đối kinh không chịu nổi dạng này cấp bậc chiến đấu tông môn ở đây cắm d ễ hơn mười vạn năm muốn đi cũng đi không được thế là bế quan rụt đầu cũng đã thành lựa chọn duy nhất cao khiêm cũng tin tưởng vệ đạo huyền vệ bình dương khẳng định còn có khác s á c lược tuyệt sẽ không chỉ là đơn giản rụt đầu giả chết liên hệ thiên cương tông biểu thị hữu hảo đây đều là cơ bản nhất thao tác một phương diện khác khẳng định cũng sẽ chuyển di bộ phận chân truyền đến địa phương khác giữ lại tông môn h ò a trùng chỉ là những này liền cùng chân truyền nhóm không quan hệ nhiều lắm cũng không cần cùng bọn hắn thương nghị trở lại phi hà phòng phong tử quân cũng có chút bất an tổ sư cử động lần này thật có hiệu quả sóng to do lớn sắp nổi nhóm chúng ta cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến phong tử quân trận nhìn cao khiêm một cái co đầu rút cổ chờ chết để ngươi nói chuyện liền thay đổi vị cũng coi như không lên chờ chết ta xem thiên cương tông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Ly đông dương thế nhưng là lợi nguyên Đông đi, được đối tông Dương nhưng anh chân quân, Thiên cương tông ngoại thế thế chết thể thấy thủ trừ hại. mà cứ có vì ị kêu khác, hòa thần, thể thắng phương thiên cương tông lớn như vậy, trong tông môn phe phái mọc như ai tất Một tông trong tông nói người này. diện cương lớn môn rừng. dám mọc có vậy, v một cái lý đông dương làm to chuyện chỉ sợ rất nhiều người đều không nguyện ý mà lại trong này phong hiểm cao như thế về phần chúng ta mấy cái tông môn bất quá là g ầ n gà thừa cơn bước cũng không thể dính vào bao nhiêu tiện nghi cao khiêm tổng kết nói cho nên chúng ta cũng không cần xuất sút trước xem thiên cương tông phản ứng lại nói phong tử quân cảm thấy cao k i ê m phân tích rất có đạo lý cái này sự tình nhìn như đơn giản nhưng đối thủ là một tên có thể tùy tiện đánh giết hai tên nguyên anh chân quân cực giả cái này trở nên vô cùng phiền phước phiền thoái hơn chính là cũng không biết do đối thủ xuất thân lai lịch hơn không biết do đối thủ thân ở phương nào đến nguyên anh chân quân cái này cấp bậc thiên hạ mặc dù lớn nơi nào không thể chứa thân cũng không có khả năng đợi tại nguyên chỗ trở lấy thiên cương tông trả thù thiên cương tông liền người đều tìm không thấy cái khác thì càng không cần nói nhiều kết thành kim đan không đáng giá nhắc tới cho dù là nguyên anh chân quân cũng chỉ có thể nước chạy b è trôi phong tử quân có chút để h o i lúc đầu hai người thời gian nhỏ qua vừa vặn lại đột nhiên ra loại đại sự này nàng đối tông môn có thâm hậu tình cảm húng chi việc này cũng quan hệ đến nàng cùng cao khiêm sinh tử đại sự này liền như là một ngọn núi đặt ở tim loại kia áp lực thật lớn nhường nàng đều nhanh thở không ra hơi tới cũng không cần nghĩ quá nhiều hôm nay có rượu hôm nay say cao khiêm lôi kéo phong tử quân t ố thủ không muốn cô phụ cái này đêm phong tử quân vốn còn muốn chống cự có thể bị cao khiêm ôm một cái thân thể liền mềm n ú n trải qua mây mưa phong tử quân cũng tạm thời quên những cái kia phiền lòng sự tình cao khiêm xem phong tử quân trạng thái vừa vặn hãn tiện tay cho phong tử quân cho ăn một khỏa thiên nguyên đan thiên nguyên đan cỡ nào linh d i ệ u không bằng phong tử quân phản ứng vừa ở vào miệng liền hóa thành đồng đậm linh khí bay thẳng thức h ả i kim đan phong tử quân kết thành kim đan trước đó cũng đ ế m qua thiên nguyên đan nàng lập tức kịp phản ứng nàng vỗ nhẹ nhẹ phía dưới cao khiêm ta cũng kết thành kim đan ă n thiên nguyên đan hiệu quả cũng không lớn thiên nguyên đan tóm lại là đỉnh cấp đan dược đối người rất có ích lợi cao k i ê m nói không muốn lãng phí thừa cơ hảo hảo tu luyện tuần dương kim q u a n kinh phong tử quân chỉ có thể gật đầu ta biết r rất tốt nhóm chúng ta xong tu lúc độ đưa cho ngươi một điểm tiên tiên trí dương vừa vặn giúp ngươi tu hành cao k i ê m nghĩ phía dưới nói đem ngươi thuần dương thiên ti kiếm cho ta ta vừa vặn biết một chút luyện khí p h á p môn có thể giúp ngươi thuần hóa trong đó thuần dương kiếm khí ừm phong tử quân lộ ra vẻ n g h i hoặc cao k i ê m còn có thể luyện khí hắn nhưng t ừ chưa nói qua mặt khác nàng thuần dương thiên ti kiếm thế nhưng là thất giai pháp khí đây là tông môn truyền thừa mà đến cao k i ê m thật có năng lực luyện chế cao như vậy giai pháp khí thuần dương thiên ti kiếm là nàng hộ đạo tri khí cũng là nàng trong tay mạnh nhất pháp khí nếu thật là bị hủy khóc cũng không có địa phương khóc. Bất quá. Từ đối với cao khiêm tín nhiệm nàng vẫn là đem thuần dương thiên ti kiếm cho cao khiêm người trước tu luyện không nên gấp cao khiêm lại đưa cho phong tử quân một khỏa thiên nguyên đan thừa dịp hiện tại trạng thái vừa vặn trước tiên đem thuần dương kim quang kinh luyện thành cái này mấy ngày hắn cùng phong tử quân lăn cùng một chỗ bởi vì song tu duyên cớ phong tử quân đem thuần dương kim quang kinh cũng cùng hắn giải thích qua thuần dương kim quang kinh kỳ thật cũng không tính là quá cấp cao pháp môn bởi vì hắn thuần dương chi khí rất khó tu luyện nhiều năm xuống tới tông môn cũng không ai đi cái này đường đi cao k i ê m hiện tại nhãn quan kiến thức liền phi thường cao đối với giới này pháp thuật cũng có cực sâu lý gi nhất là chém giết ngô địa cầm tới thiên sắt kiếm kinh cùng thiên sắt kiếm thai đối với nguyên anh cảnh giới phương thức tu luyện cũng có toàn diện nhận biết mặc dù ngô địa chỉ là kiếm tu liền tinh thông một môn thiên sắt kiếm kinh đối cao khiêm tới nói lại có thể hết ngồi đại giếng nhìn thấy nguyên anh cảnh giới đủ loại biến hóa hắn dùng võ ngự pháp đối với đạo pháp có hoàn toàn khác biệt lý giải liền xem như nguyên anh c h â n quân hắn hiện tại cũng có thể cùng đối phương cùng ngồi đàn đạo dùng để chỉ điểm phong tử quân vậy liền lại dễ dàng bất quá phong tử quân thiên phú là có mà lại rất không tệ so với ngô địa lý đông dương cũng không kém vấn đề là phong tử quân không thể tìm tới rất phù hợp con đường của mình kết đan thời điểm liền hơi lệch một điểm cũng may kim đan cựu chuyển đến tiếp sau còn có thể không ngừng thuần hóa gian luyện có sửa chữa cơ hội cao khiêm tại song tu thời điểm cũng giúp phong tử quân thuần hóa kêu một điểm tiên tiên thuần dương chi k h í không phải hắn nói khoác thái hoàng tiên mặc dù lớn có thể làm được điểm này tu giả lại có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vì hắn có thể dùng cựu thức thần trưởng nhìn c h u n g trong ngoài nhìn do âm dương hư thực tinh vi biến hóa tinh chuẩn nắm giữ hoa hậu đổi làm khác tu giả chính là lực lượng mạnh mẽ hơn hắn cũng rất khó làm được điểm này đương nhiên dạng này song tu đối cao khiêm cũng hưu ích chỗ nhường hắn tại thần hồn thân thể phương diện đều chiếm được ô n dưỡng cả người trạng thái hơn hòa hợp linh động kim cương thần lực kinh đạt tới đệ lục trọng cảnh giới không còn cần sử dụng tà ma trực tiếp ma luyện thể s á t tinh thần mà là cần hơn ôn hòa càng tinh tế hơn tu luyện rèn luyện nếu như dùng luyện thép để hình dung đệ lục trọng cảnh giới kim cương thần lực kinh đã là ra lọ thành hình bách luyện tinh cương chỉ là còn rất thô giáp cần không ngừng tinh tế rèn luyện khả năng chân chính thành hình phong tử quân tu vi càng cao sự giúp đỡ dành cho hắn cũng liền càng lớn loại này tu luyện đối hai người cũng có chỗ tốt c theo phẩm i giai đã nói món linh vật này có thể tính cả bắt giai lấy ra cùng thuần dương ngàn tia dung hợp vẫn là phi thường thích hợp thiên sát kiếm thai tuy mạnh trong đó sát khí quá thịnh coi như có thể dung nhập thuần dương thiên ti kiếm cao ũ n biến kiện pháp khí này đặc tính. Mà lại, chỉ cần phong tử quân g sẽ cải đặc chỉ khí pháp Mà tử lại, v ừ lấy liền ra, ra r người sáng suốt liền có thể nhìn ra bên suốt thể t có n thiên g có sát khiêm i ế m k í đ ố phong tử quân tới nói, cái này thế nhưng h quân nói, này tử tới t cái i là n đại thai i hoạn. Cao k ê thuần thục khởi động hôn nguyên đỉnh l u y ệ n chế lại một lần thuần dương thiên ti kiếm chuyện này với hắn tới nói phi thường dễ dàng linh nhi tại cao khiêm bên người chừng to mắt nhìn xem tốt mấy ngày nàng đều không thấy được cao khiêm này lại rất muốn cùng cao khiêm nhiều tâm sự linh nhi hầu ca thế nào cao khiêm thuần miệng hỏi linh nhi mặc dù không thể tiến vào địa tự môn lại có thể nhìn thấy địa tự môn bên trong một chút tình huống Hầu tử ghé vào ngũ hành sơn phía tử ngũ không vào sơn dưới đối ộ một n Linh Nhi quan sát hầu tử vẫn là rất dễ dàng. Còn tại kia nằm、sấp. Linh Nhi trong tay thế nhưng là có tây du ký quyển sách này, nàng thỉnh thoảng liền g được, đi đ có sách cái hầu ca. là là tại kia hầu thế hầu du tay sát sấp. sẽ tử rất tây dễ ký xem với sắp bắt đầu tây du kịch bản nàng cũng rất chờ mong địa tự môn bên trong thế giới chỉ có chờ đến tây du kịch bản khởi động mới có thể xuất hiện các lộ yêu quái các loại pháp bảo lấy cao khiêm lực lượng bây giờ đã có tư cách tham gia trận này trò chơi cũng không phải vội cao k i ê m vén tay h á o lên mắt nhìn trên cánh tay cựu u minh long con rồng này thân hình có cực kỳ nhỏ biến hóa lấy tiến độ này để tính cao h thời ít cần 10 năm i g n Có thể chống nổi 10 năm, vấn đề liền có giải. Cao khiêm mắt nhìn địa tự môn trong này mãn thiên thần phật đều không phải loại lương thiện trải qua mấy ngày luyện hóa thuần dương thiên ti kiếm ra lò ngoại hình trên không có biến hóa thậm chí cấp bậc cũng không có tăng lên chỉ là pháp khí bản dáng vóc chất lại có một lần mẹ lên chỉ chờ phong tử quân tu vi tăng lên kiện pháp khí này cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên tăng lên cấp bậc cả hai tương sinh tương trưởng đây là thích hợp nhất phương thức cao k i ê m theo thái nhất cung ra phong tử quân còn đang bế quan cao k i ê m giữ lữ b ố lại giữ nhà hắn mới phi hà phong r a thẳng đến thanh vân thành chân truyền đệ tử không cho phép ly khai tông môn cảnh nội đi thanh vân thành lại không trái với quy định bởi vì tông môn quyết định muốn tiến hành có vào thanh vân thành đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn đối diện hướng tu giả thương đội kiểm tra hơn nghiêm khắc chỉ là điều này l i ê n đ ệ rất nhiều không có tới đường tán tu không cách nào vào thành một phương diện khác tông môn các loại sinh ý cũng tại có vào đan dược pháp khí pháp phủ bao quát tu giả thường ăn linh mẹ chờ đã rất nhiều cũng sẽ không tiếp tục bán ra thiên linh tông trăm vạn tu giả trong đó hơn chín phần m ư ơ i đều là luyện khí tu giả những n à y luyện khí tu giả ngoại trừ cực kỳ số ít t i ê n tài tuyệt đại đa số cũng tại xử lý các loại thấp đoan sinh sinh làm việc t r ố n g linh mễ nuôi dưỡng yêu thú các loại phương diện này liền trí ít có một hai mươi vạn tu giả cái khác như là luyện đan luyện khí chế tác pháp phủ cũng đều cần lượng lớn tu giả chính là những n à y tầng dưới chót tu giả vất vả lao động đông đảo trúc cơ kim đan khả năng cao cao tại thượng ngồi mát ăn bạt vàng đương nhiên những n à y trúc cơ kim đan trái lại lại có bảo hộ tầng dưới chót trách nhiệm thái hoàng tiên tuy có ngàn tông môn tất cả tông môn lại đều cơ hồ là loại này cơ cấu duy nhất lệ riêng chính là tạo hóa tông thông qua nghiêm mật luyện khí hệ thống tạo hóa tông chế tạo một tòa siêu cấp thành lớn loại kia gần như hiện đại đại đô thị ngoại trừ tạo hóa tông bên ngoài cao k i ê m thấy cái khác tông môn liền đều là loại này thấp hiệu làm nông hình thức chính là chín thành tầng d ư ớ i chót khả năng nuôi nổi một thành bên trong cao tầng cao k i ê m không biết rõ đây là bởi vì tông môn truyền thống vẫn là cái gì nguyên nhân hắn cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ l i ê n hắn thấy tất cả xã hội mô hình đều là kim tự tháp kết cấu dù là thái hoàng thiên tư nguyên linh khí phong phú cũng không thể cải biến loại kết quả này cao k i ê m bây giờ nghĩ pháp đơn giảm nhiều làm tốt chính mình sự tỉnh cái này kỳ thật đã phi thường khó khăn tựa như lần này thiên cương tông hắn không muốn t r e o chọc đối phương đối phương lại muốn chọc hắn thanh vân đạo tôn bảo vật hắn muốn người khác cũng muốn song phương chỉ có một trận chiến thu hận cứ như vậy kết cái này vốn là cũng không tính là gì m ẫ u chốt là làm một cái kiểu ưu minh long ở trên người với hắn mà nói thật là có chút được không bù mất thanh vân thiên tướng kinh thanh l i ê n hàng ma quan cũng rất tốt nhưng cũng không phải n ị c h thiên thần vật hắn có kim cương thần lực kinh lúc đầu làm từng bước tu luyện liền có thể đạt tới đệ thất trọng kia thời điểm đối đầu hóa thần cũng không giả h ú n chi kim cương thần lực kinh còn có đệ bắt trọng đệ cựu trọng tầng thứ một ư ơ i thậm chí còn có tầng thứ cao hơn dây vo một cái cựu u minh long hoàn toàn phá hủy kế hoạch của hắn việc đã đến nước này lại chỉ có thể tiếp nhận cũng may còn có thời gian còn có một số biện pháp có thể giải quyết vấn đề cao khiêm hiện tại quan tâm hơn mấy cái đồ đệ ân mặc dù nàng nhóm cũng rất lợi hại tại giới này lại tính toán không lên cái gì đi vào mấy người ở sân nhỏ cao khiêm phát hiện ba người cũng đang đi học nàng nhóm mua không ít đạo thư pháp thuật các loại thư tịch chất thành một đống nhìn ra đoạn này thời gian ba người cũng không có n h à rỗi chu d ụ tú nhạy bén nhất cái thứ nhất phát hiện cao khiêm nàng vội vàng ra đón lao sư đường hồng anh cùng tần lăng cũng ra đón cung kính cùng cao khiêm trào cao khiêm nhìn xem ba cái người mặc đạo bảo đệ tử trong lòng cũng tràn đầy cảm khái từng có lúc chu dục tú đường hồng anh còn giống như linh nhi đều là hồn nhiên thiếu nữ vây quanh hắn l o ạ n chuyển kia thời điểm mọi người mỗi ngày cũng rất vui vẻ trong trước mắt mấy người đệ tử đã đô thành là chúa tể m ộ t phương phong thái cao tuyệt đều có khí độ mặc dù nhóm đệ tử vẫn như cũ tươi đẹp như vậy xinh đẹp lại tìm không thấy trước đây sư đ ổ nhóm đoàn tụ cái chủng loại kia thân mật cao khiêm trong lòng cảm khái trên mặt lại là ôn hòa mỉm、cười. các ngươi còn quen thuộc a lao sư nơi này rất tốt linh khí dư giả nhóm chúng ta nhà cũ nạ mới đã đạt tới cực hạn thân thể trọng tân tỏa ra sự sống đường hồng anh biểu hiện hơi có chút hưng phấn chủ yếu là dư giả linh khí chẳng những kích phát trên thân thể sinh cơ sửa đổi thay đổi nàng trạng thái tinh thần võ đạo không giả ngoại lực tu luyện thời điểm lại cần các loại tài nguyên ủng hộ hạ giới nguyên lực không ngừng suy yếu nàng nhóm cũng là ỉ vào sở học võ công tinh diệu tuyệt luân lúc này mới có thể miễn cưỡng bảo trì tại lục giai cấp độ không lui bước có thể mấy trăm năm xuống tới đã đem thân thể tiềm lực echo thân thể cùng tinh thần đều tiến vào suy yếu kỳ nếu như lão sư không tìm đến nàng nhóm không cần ba trăm năm mươi năm nàng nhóm đều sẽ hao hết sinh cơ tự nhiên chết đi đi vào thái hoàng thiên về sau cả ngày thổ nạp linh khí đã lâm vào chết héo giai đoạn thân thể tinh thần lần nữa tỏa ra sự sống tựa như cây già sinh ra nhánh mới bắt đầu một lần từ bên trong ra ngoài thuế biến đi qua mấy trăm năm tích lũy múp m è o suy bại cũng theo loại này thuế biến t ầ g t ầ n g rút đi nhường nàng nhóm nên đón có một lần tân sinh loại cảm giác này phi thường kỳ diệu lại tràn ngập sinh cơ bầm bừng, bừng tràn đầy vô hạn khả năng đường hồng anh cảm giác nàng thể trạng trạng thái cùng trạng thái tinh thần cũng về tới hai mươi tuổi về tới rất hoàng kim sinh mệnh trạng thái kỳ thật tật lăng chu dục tú cũng đều là như thế chỉ là bởi vì tính cách duyên cớ đường hồng anh biểu hiện rõ ràng nhất trực tiếp nhất cao khiêm nhìn thấy nhóm đệ tử khôi phục tuổi trẻ sức sống hắn cũng thật cao hứng nơi này dù sao linh khí không đủ các ngươi theo ta quay về thiên linh tông đi đối bên ngoài liền nói là đệ tử của ta chương bốn trăm ba mươi ba thông ra thanh vân thành hoàn cảnh không tệ linh khí cũng coi như dư dả có thể cùng phi hà phong so sánh vẫn là có trên lệ c ự lớn đồng dạng t h nạp một ngụm linh khí phi hà phong hiệu quả tháng qua thanh vân thành gấp năm lần khoảng t r ư ờ n g cụ thể tình huống còn có thể bởi vì cái người thiên phú khác biệt công pháp khác biệt có cực lớn khác biệt thanh vân thành ngư long hữu tạm chu dục tú nàng nhóm ba người lại quá mức xuất sắc coi như nàng nhóm làm việc khiêm tốn cũng sẽ sinh ra sự cố thà rằng như vậy còn không bằng lên núi tu hành thiên linh tông dạng này tông môn rất khó nuôi nổi hai vị nguyên anh chân quân đây là bởi vì thành thiệu nguyên anh cần quá nhiều tài nguyên ủng hộ muốn bồi dưỡng một cái nguyên anh chí ít cần m ộ mươi cái nguyên anh hạt giống hiện đại đa số tài nguyên đầu nhập cũng không chiếm được tương ứng hồi báo nội đ ị chính là chiếm cứ những tư nguyên này đ i ê so sánh dưới nguyên anh chân quân đối với linh khí nhu cầu cũng không phải là rất khoa trương thiên linh tông ba mươi sáu phong tụ tập linh khí có thể nhẹ nhõm nuôi sống hai ba vị nguyên anh chân quân cao khiêm đối với cái này thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn có nguyên anh cấp bậc lực lượng thổ nạp linh khí lượng cùng kim đan không sai bị lắm thậm chí còn không bằng kim đan chu dục tú nàng nhóm tu luyện đều là thái nhất lệnh tuyệt thế võ đạo ở phương diện này gần giống như hắn đối với linh khí nhu cầu sẽ không rất khoa trương thiên linh tông muốn phong sơn vừa vặn cho chu dục tú nàng nhóm thời gian vượt qua đoạn này giảm sấp kỳ ba người tại đệ lục trọng cảnh giới đã sớm đạt tới viên mãn chỉ là muốn đột phá đến đệ thất trọng lại cần tìm tới thời cơ đột phá lấy ba người trí tuệ năng lực muốn làm đến điểm này cũng không khó các loại nàng nhóm đạt tới đệ thất trọng cảnh giới thì tương đương với giới này nguyễn anh năng lực thực chiến càng mạnh đây cũng là võ giả cùng tu giả một cái khác khác biệt lớn tu giả nắm giữ pháp thuật thiên nhân hợp nhất pháp lực của bọn hắn không chỉ có thể dùng để chiến đấu hơn có thể dùng để luyện đan luyện khí làm các loại kiến thiết võ giả lực lượng cũng chỉ có thể dùng để phá hư cho nên ngang nhau lực lượng cảnh giới dưới võ giả chính là hơn có thể đánh cao k i ê m cũng biết rõ dẫn ba cái đồ đệ chạy về đi khẳng định phải gây nên tông môn chỉ trích đều là đệ tử của hắn cũng nên hết sức nâng đỡ về phần ba người đệ tử về sau muốn làm gì vậy cũng theo n à n g nhóm cao k i ê m cũng không có can thiệp ý nghĩ đều là mấy trăm tuổi người cũng có tự mình chủ kiến không cần hắn khoa tay múa chân chu dục tú ba người đơn giản thu thập đồ vật có càn cốc túi tùy thân mang theo vật phẩm liền trở nên dị thường thuận tiện cao khiêm có chân truyền ký mấn cũng không ai dám ngăn lại hắn tra hỏi trở lại phi hà phong cao khiêm liền cho vệ thanh quang phát phong phi hạc t r u y ể n thư tốt xấu hắn cũng tại thiên linh tông lăn lộn mấy chục năm nhân mạch vẫn là có một chút cao khiêm làm chân truyền thu mấy cái đồ đệ rất bình thường tông môn cũng sẽ không nhiều quản chỉ là mấy cái đồ đệ luôn cùng tông môn tu giả liên hệ vẫn là có cái chính thức thân phận càng tốt hơn một chút minh hà phong chủ vệ chân rất phúc hậu vệ thanh quang càng là lao bằng hữu mặc dù người có chút xúc động lại là người tốt rất là đáng tin vệ thanh quang nhận được truyền thư sau cũng có chúc mộng cao khiêm nói có mấy cái đệ tử tìm tới chạy muốn tại minh hà phong hộ pháp đường treo cái trước vấn đề là cao khiêm ở đâu ra đồ đ ệ vệ thanh quang vì thế còn cố ý đem vệ thanh vi k tề đến ngươi biết rõ lao cao có đồ đ ệ à? Ừm. vệ thanh vi lắc đầu ta là tại thanh vân thành đụng phải lao cao đối với hắn đi qua cũng không hiểu rõ hắn làm sao đột nhiên t o á t ra ba cái đồ đ ệ vệ thanh quang đối cao khiêm vẫn là rất tín nhiệm chỉ là đơn thuần cảm thấy đột nhiên thêm ra ba người đệ tử có chút cổ quái lao cao cũng bốn năm trăm tuổi có mấy cái đồ lệ không phải rất bình thường vệ thanh vi đối với cái này cũng không thèm để ý sống mấy trăm năm tu giả chắc chắn sẽ có rất nhiều cố sự có rất nhiều trải qua bất quá n à n g cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ lao cao như vậy nhân vật tại trúc cơ thời kỳ liền anh dũng không q u ầ n tiến vào tông môn mới mấy chục năm liền kết thành kim đan rất được tổ sư vệ đạo huyền thưởng thức hắn thu nhận đệ tử lại nên dạng gì nhân vật vệ thanh vi liền không đi đợi tại hộ pháp đường cùng sư tỷ nói c h u y ệ n phiếm cũng không lâu lắm liền có hộ pháp đường thị vệ tiến đến b ẩ m báo cao chân nhân giá lâm đừng nhìn cao khiêm tại bích hà phong cũng không có bất luận cái gì rõ ràng chức vị làm chân truyền cao khiêm tại bích hà phong địa vị gần với phong chủ vệ chân đương nhiên không có chức vị liền không có rõ ràng chức quyền đây cũng là cao khiêm làm ngoại nhân xấu hổ chỗ vệ thanh quang nghe được người đến mang theo sư mội đáp lời trung đình nên đón kỳ thật đến ngoài cửa lớn nên đón cũng không phải không được chỉ là song phương quan hệ gần như vậy nhưng cũng không cần dòng chống thua chiêng cái này thời điểm cao khiêm cũng tại hộ vệ dẫn dắt phía dưới t i ế n đến vệ thanh quang hướng về phía cao khiêm cười ha ha một tiếng ôm quyền chắp tay lao cao từ khi ngươi bê quan nhưng có một hồi không có tới vệ thanh quang cùng cao khiêm quá quen cử chỉ cũng liền tùy ý rất nhiều cao khiêm cũng chắp tay mị cười đáp lễ cái tới này không tới à. một bên vệ thanh vi liền không có coi ý tốt tùy tiện như vậy nàng chắp tay thi lễ sư m i n h tới lấy cao khiêm chân truyền thân phận kỳ thật phải gọi cao chân nhân chỉ là song phương quan hệ có chút thân cận liền xưng một tiếng sư m i n h đã có vẻ tôn trọng lại hiền thân cận sư mội tu vi lại có tinh tiến thật đáng mừng cao khiêm chắp tay h o à n lễ khách sáo một phen cao khiêm mới cho mấy người đệ tử dẫn kiến đây là ta mấy người đệ tử chu dục tú đường hồng anh thần lang cao khiêm biết rõ mấy người đệ tử chu dục tú đường hồng anh thần các người gọi thủ tọa là được hắn lại một chỉ vệ thanh vi vị này là các người liền kêu một tiếng sư minh không thiệt t ò i chu g ụ c tú đường hồng anh t ầ n lăng khách khí tiến lên trào nàng nhóm mặc dù ỉ vào thân phận mình nhưng cũng sẽ không cao cao t ạ i tượng vệ thanh qua ngoài miệng khách khí chào hỏi trong lòng lại tại tích h cô mấy cái này đồ đệ đây tìm đến làm sao một cái so một cái xinh đẹp một cái so một cái có khí độ nhất là cái kia gọi đường hồng anh xinh đẹp tuyệt luân hai đầu lông mày càng có loại hơn ngưng mà không phát vệ khí như là một thanh tuyệt thế thần kiếm Thiên linh tông có không ít linh không chính là nàng sư mội nữ, nàng là có mỹ sư vệ thanh v quang không môn khỏi mắt nhìn cao khiêm đây rốt cuộc là hắn đồ đệ hay là hắn tình nhân a tu giả bên trong lão sư cưới đệ tử sự tỉnh cũng không ít gặp m ẫ u chốt là đường hồng anh cũng quá đẹp cao khiêm có thể nhìn được theo cao khiêm cùng phong tử quân quan hệ qua lại đến xem hắn hiển nhiên là ưa thích nữ sắc lại nhìn chu dục tú liền như là trong nước băng thông thấu mà thanh lãnh lại phi ê u miệu sâu khó mà suy đoán cái cuối cùng tần lăng mày kiếm tinh mâu có một loại h ả o phóng đột nhiên khí độ nhưng là trên người nàng lại có nữ tử đặc hữu mỹ lệ loại này phức tạp hỗn hợp khí chất giao phó tần lăng phi thường mỹ cảm đặc biệt để cho người ta thấy một lần khó quên vệ thanh quan tâm tình rất phức tạp chỉ nhìn bề ngoài khí chất cao k i ê m cái này ba người đệ tử đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài Lớn như vệ ậ vật y này mấy mấy này thiên tông, tìm chút thán thể không tầm thường A. Cao khiêm cười một tiếng, linh nhân không không cái. nói người Kiêm cười xin dạng Nàng còn lao vị v đều đồ cảm ra ra, cao, cao A. có có Cao thanh ủ t ọ chiếu cố i ề u hơn. Vệ thanh Vệ quang cũng chính là chỉ đùa một chút nàng nói ra được rồi ba vị cao đồ ngay tại treo ở hộ pháp đường đều là cấp ba khách khanh chủ yếu là quá nhiều người đột nhiên xuất hiện ba cái vệ thanh quang cũng không tốt cho an bài quá cao thân phận hộ pháp đường nhiều người như vậy đây coi như chiếu cố cao khiêm cũng phải có cái phân tấp tiêu chuẩn vệ thanh quang cũng không có ý định nhường mấy vị này làm việc gì nàng thật sợ xảy ra chuyện xinh đẹp như vậy người nếu là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ ra ngoài ý mớn nàng làm sao cùng cao khiêm bàn giao tuy nói tông môn là phong sơn có thể chỉ là tông môn cảnh nội vẫn là có đông đảo nguy hiểm cho nên mấy vị này tùy tiện treo khách khanh thân phận thưởng thụ hộ pháp đường một chút tài nguyên vậy là được rồi an bài như vậy có thể nói cho đủ cao khiêm mặt mũi cũng t r ả thiên nguyên đan tân tình cao khiêm đối với cái này cũng rất hài lòng hắn mang theo mấy người đệ tử tới cũng không phải ham hộ pháp đường điểm này linh thạch mà là mang theo ba người đệ tử công khai biểu diễn làm một cái thân phận đăng ký miễn cho người khác suy nghĩ lung tung vệ thanh vi cảm thấy đường hồng anh nàng nhóm ba người cũng rất không tầm thường đối nàng nhóm phi thường thưởng thức nàng sung phong nhận việc mang theo mấy người đi truyền kinh điện nhận lấy kinh thư p h á t bảo p h á t khí chờ lấy vệ thanh vi mang người đi vệ thanh quan g mới có hơi lén lút hỏi cao k i ê m nàng nhóm thật là n g ư ờ i đồ đệ cao k i ê m tức giận nói ra không phải vậy đâu lao cao ngươi đừng hiểu lầm ta tin tưởng ngươi nhân phẩm chỉ là ngươi cái này ba cái đồ đệ đều là nữ nhân cũng đều xinh đẹp như vậy vệ thanh quan cười thầm ta liền sợ phong chân nhân có ý tưởng thử quân hiểu chuyện sẽ không suy nghĩ lung tung cao k i ê m vô vũ vệ thanh quan bà vai cũng không nhọc không đến phiền người quan tâm. vệ thanh quang lắc đầu thở dài nói thật ta thật bội phục ngươi thu đồ đệ cũng như thế cao minh từng cái nhìn xem liền không tầm thường ta xem nàng nhóm đều là kim đan hạt giống về sau thành tựu i không thể so với ngươi kém ta cũng hy vọng nàng nhóm có thể có tốt tương lai cao k i ê m đối với cái này cũng nhìn thoáng được ta làm l ã o sư tận lực giúp đỡ một cái về phần có thể có cái gì thành tựu i chủ yếu còn xem chính các nàng ngươi thật đúng là rộng rãi vệ thanh quang suy nghĩ một chút nói ra ta nghe nói ngũ hành tông đang cùng thanh dương tông trị thông gia cái đề tài này chuyển có chút đột nhiên cao k i ê m lại nghe minh m ạ c h hắn có chút một ngưỡng m ẩ y tông môn cũng nghĩ ra nhập thông ra ngũ hành tông cùng thanh dương tông một mực có chút ma sát nhỏ quan hệ lẫn nhau cũng không quá tốt cái này thời điểm đột nhiên muốn thông ra rất hiển nhiên là vì tìm thích hợp danh mục báo đoàn cộng đồng chống cự hiện tại gặp phải to lớn phong hiểm cao k i ê m cũng không cảm thấy đó là cái ý kiến hay tạm thời thông ra căn bản không có biện pháp kết thành chân chính lợi ích thể cộng đồng thật gặp được sự tình làm sao có thể chân chính đoàn kết lại đương nhiên thông ra cái này sự tình kỳ thật chính là một loại hình thức biểu đạt song phương kết minh ý tứ so với thiên linh tông phong sơn bế quan thông gia hiển nhiên cũng không có cao minh đi nơi nào vệ thanh quang nói như vậy hiển nhiên là thiên linh tông cũng nghĩ tham gia náo nhiệt ta nghe nói tin tức nghe nói là muốn chọn ra một chút trúc cơ cùng kim đan chân nhân cùng thanh dương tông ngũ hành tông vạn thú tông cử hành pháp hội vệ thanh quang nói ra cái này pháp hội chính là tăng cường cùng cái khác ba tông môn liên hệ sâu hơn giải luận bản pháp thuật cộng đồng tiến bộ ha ha ha ha cao k i ê m không khỏi cười to bộ này từ làm sao nghe quen thuộc như vậy sự đào lâm đầu tứ lại tông môn lại môn ô n đoàn mượn cái này cơ hội chị thông gia phía trước mới vừa nói muốn phong sơn chuyển lại đi cách giải quyết sẽ tổ sư vệ đạo huyền cũng là nghĩ vừa ra là vừa ra đương nhiên cả hai kỳ thật cũng không trái ngược phong sơn là vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn cử hành pháp hội là vì báo đoàn nhìn ra thiên sát tông hủy diệt đem chung quanh những n à y tông môn cũng hủ dọa dù là chỉ là danh nghĩa báo đoàn bọn hắn cũng nguyện ý thử một chút ừng ta biết rõ cao khiêm biết rõ vệ thanh quang là có ý gì hắn ba cái đồ đệ xuất sắc như vậy hắn phải xử lý tốt về điểm này hoàn toàn chính xác phải chú ý vệ đạo huyền là cái người biết chuyện có thể không chịu nổi có không ít người nhìn hắn không thoát mắt không chừng tìm cơ hội cho hắn nói xấu chờ lấy vệ thanh vi dẫn người trở về vệ thanh quang hô hào muốn mời khách lại bị cao khiêm tự tuyệt hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt lắm vẫn là điệu thấp một chút cao khiêm dẫn ba người đệ tử trở về phi hà phong cho ba người r i ê n g phần mình an bài t r ỗ ở đường nhìn phi hà phong không lớn lại có mấy tòa viện còn có một tòa dùng để bế quan tu luyện sân đ ộ n cao khiêm cho ba người đệ tử phân phối xong lại đổi mấy cái thị nữ đi phục thị bất quá mỗi ngày buổi chiều đường hồng anh nàng nhóm còn sẽ tới tìm cao khiêm thỉnh giáo. nàng nhóm đối với giới này pháp thuật biết quá ít thậm chí không bằng một cái bình thường luyện khí t u giả mặc dù đọc rất nhiều sách tóm lại chỉ là tranh luận phải trái pháp thuật pháp khí hòa nguyên lực nguyên giáp nhìn xem không sai bị lắm trên thực tế nhưng lại có cực lớn khác biệt ba người mặc dù thiên tư tuyệt thế lịch duyệt phong phú cũng cần danh sư chỉ điểm cũng may đến nàng nhóm loại cảnh giới này nhất pháp thông vạn pháp thông thường thường chỉ cần cao khiêm một câu nàng nhóm liền có thể đ ố n g nhiên khai ngộ dạng này qua hơn hai mươi ngày cao khiêm trong phòng đột nhiên kim quang lấp lánh bay thẳng trời cao cao khiêm ngay tại cho ba người đệ tử giàn bài Hán phát giác đương ợ c tức khí nhiên bởi vì có ổn định cơ cấu cùng phong phú kinh nghiệm một lần nữa rèn luyện kim đan vẫn tương đối nhẹ nhõm chỉ là cần thời gian rèn luyện phong tử quân tấn cấp kim đan mất quá mấy chục năm liền có thể tấn cấp tầng thứ hai cái này tốc độ tiến bộ có thể nói nhanh chóng mà lại lần này phong tử quân một lần nữa rèn luyện rèn luyện kim đan là cải biến kim đan đặc chất từ thiếu dương ít âm chi lực chuyển hóa làm thuần dương cái này chuyển biến kỳ thật vô cùng nguy hiểm bởi vì hoàn toàn cải biến kim đan bản chất cũng chính là có cao khiêm chỉ điểm lại giúp phong tử quân thuần hóa thuần dương ký h tức cho nàng đặt vững căn cơ mặc dù phong tử quân chỉ là kim đan đệ nhị trọng có thể bởi vì chuyển thành thuần dương kim đan hoàn toàn phù hợp nàng thiên phú linh tính tại pháp lực trên thu được mấy lần tăng lên thực tế chiến l ự c tăng lên càng nhiều phong tử quân cảm ứng đến thuần dương kim đan u y năng trong lòng cũng tràn đầy vui sướng cao khiêm quả nhiên nhãn quang tuyệt diệu thuần dương chi lực mới rất phù hợp nàng tâm tình thật tốt phong tử quân vừa đẩy cửa ra liền thấy đang chờ nàng cao khiêm phong tử quân nụ cười trên mặt mới nổi lên lại thấy được cao khiêm sau lưng ba mỹ nữ ba cái tuyệt thế mỹ nữ nàng nụ cười một cái đ ọ c lại